Chương 1, ta có tu tiên nhân vật bảng. Sắc trời chợt hiện, mặt biển một mảnh tĩnh tĩnh. Dưới đá ngầm sóng bạc vỗ vào, động tĩnh phong thả và cấp bách hết sức đưa vào tại trong mắt. Trước mắt một màn đẹp như bức tranh, trên đá ngầm hôy y tiểu thiếu niên từ luyện công buổi sáng bên trong kết thúc, thật dài phun ra một ngụm bạch khí, tâm tình có chút phất tạm. Hắn gọi việc xóc, mười mấy năm trước không phải cái thế giới này người. Hắn cũng không biết mình là xuyên qua từ trong bụng mẹ vẫn là chuyển thế, coi như là chuyển thế đi, dù sao đầu thai làm người. Tiếp trước đủ loại ký ức đã giảm đi. Cũng liền mỗi lần luyện tập môn này, đại học thì là kiếm lợi học phần học tập thái cực quyền lúc lại để hắn sinh lòng một chút cảm xúc. Cảm xúc về sau cũng sẽ sinh ra vô cùng chờ mong. Dù sao, ở kiếp trước hắn nhưng không có một thế này một ít kỳ ngộ. Lại a một ngụm mật khí. Đây dĩ nhiên không phải hắn hơi thở như võng công luyện tập, chỉ là ngày này quá lạnh. Viên Sóc nhanh đi giấu áo chô đem giấy dầu bao lấy nửa thân khô giáo áo bông lấy ra mặc vào. Trên thân còn mang theo vận động sau lẫm tấm mồ hôi, một đường chạy chậm về tới tiểu hoang đảo Sơn Đông. Một tòa độc môn tiểu viện, đẩy cửa vào viện, nhìn thấy trong viện Khôi Ngô thiếu niên chính mặc sau lưng làm lấy này một Ta muốn đi hỏa mục đảo tham gia tuần gia thăng tiên đại hội." Viên sóc xong ngồi bánh xe gỗ ghế dựa bận rộn Khôi Ngô thiếu niên nói. Khôi Ngô thiếu niên trầm mặc, hỏi, "Có thể không đi sao? Ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng." Viên sóc lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh vào nhà, nhìn thấy trên bàn nóng hồi đồ ăn, rõ ràng là tính toán thời gian chừa cho hắn. Dựa tay, ăn cơm, thu thập bản bác. Đại ca không có giống bình thường đồng dạng ngăn cản hắn, mà là tại hắn lúc ăn cơm tiến vào buồng trong. Mặc dù đi đứng có chút không tiện, nhưng tại bánh xe gỗ ghế dựa trợ trợ giúp dưới, trong nhà cùng sân phủ cận đều có thể không có chướng ngại hoạt động. Trừa dịp đại ca còn không có đi ra, Viết Sóc vào mình gian phòng đem thu thập xong bảo phục lấy ra. Không có vội vã rời đi, ngồi tại bên cạnh bàn dự định lại giao phó mấy món sự tình. Đám người lúc này, hắn lấy ý niệm mặc niệm. Nhắm mắt mở mắt đều có thể nhìn thấy một khối thuộc tính bảng xuất hiện. Xuyên qua chuyển thế cái thế giới này trọn vẹn 10 năm sau, hắn mới đang không ngừng luyện công buổi sáng thái cực quyền cường thân kiện thể bên trong, tích hoạt lên hắn kim thủ chỉ. Viết Sóc giống thường ngày nhìn kỹ thuộc tính bảng số liệu. Thu tiên nhân vật bảng. Tên danh: Viết Sóc. Tuổi tác: 12100 tuổi. Cảnh giới: Phàm nhân. Liên căn, kim 111 thủy 2 hỏa 1 thổ 1. Nội tính 120, 8040. Tu vi 1500. 0. Đột phá tỉ lệ. Khí huyết 120 120 pháp lực 00. Thần thức tháng 5 năm 1 năm năng động 05. Tiên phú, đầu thai là người, tím, đầu thai là người, nội tính 50, thần thức 50. Huyết mạch, không biết mỏng manh huyết mạch 2. Tu luyện công pháp. Thái cực quyền, nhất giai 520000, viên mãn. Nhập môn, ngươi cảm giác chỉ độn thân thể dễ chịu một chút. Thính thông, ngươi đối với thân thể khống chế độ tăng lên Tiểu thành, ngươi suy yếu thể chất nhận đến mù, khí huyết hạn mức cao nhất 10, tuổi thọ hạn mức cao nhất 10. Đại thành, ngươi lệnh yếu thể chất nhận đủ đắp, khí huyết hạn mức cao nhất 20, tuổi thọ hạn mức cao nhất 20. Viên mãn, ngươi bình thường thể chất nhận cường hóa, khí huyết hạn mức cao nhất 20, tuổi thọ hạn mức cao nhất 20, ngươi tại trưởng kỳ kiên trì không ngừng dẫn linh tôi thể về sau, thu hoạch được ítỏi linh căn kim 1, 11, thủy 2, hỏa 1, thổ 1. Ký nghệ, không có. Ngoại trừ thần thức như dự liệu đồng dạng, thiếu đi 10 điểm bên ngoài, cái khác cũng liền thái cực quyền độ thuần thục lại tăng lên 1 điểm. Hắn vốn là muốn ở lại nhà suất đến thái cực quyển triệt để viên mãn, nhìn xem có cái gì thu hoạch. Hạn chế hắn suất độ thuần túy là thần thức hạn mức cao nhất. Một lần hữu hiệu tu luyện sẽ tiêu hao 10 điểm thần thức. Mà thần thức, hắn phát hiện ban ngày rất khó khôi phục, ngủ cả ngày cũng khôi phục không được 2 3 điểm. Nhưng ban đêm rất ngủ say lại khôi phục nhanh chóng. Cho nên, còn lại 1500 điểm độ thuần túy. Theo bình thường không thể thời gian tu luyện, một ngày có thể tăng trưởng 1 điểm. Tiếp qua 4 5 năm ra mặt, tại hắn mới 16 tuổi thì, trên cơ bản liền có thể nhìn thấy suất đầy sau biến hóa. Đáng tiếc, thì không ta đợi Theo một thế này phụ mẫu mang theo tam đệ đi truyền đi ra ngoài, tao ngộ hải tặc mất tích tin tức truyền đến. Đại ca tâm thần hoảng hốt tự lúc săn phía sau núi ngã xuống. Ngoại trừ gãy xương bên ngoài, người cũng bắt đùi phía dưới vô tri giác. Đây hơn 1 tháng qua, tại viện sóc chiếu cố cho, thể chất cường kiện đại ca gãy xương khôi phục, người nhưng như cũng vô pháp xuống đất hành động. Tại viện sóc xảo thủ bên dưới, làm ra có thể đại ca mình thôi động độc lập hành động bánh xe gỗ ghế dựa sau. Đại ca trạng thái tinh thần mới khôi phục đi qua, nhưng tại thụ thương trong lúc đó táu bạo hập hực, lại làm cho hắn đang khôi phục tỉnh thần sau này không thôi, một lòng muốn đền bù đệ đệ. Có thể viện sóc lực chú ý lại không ở nơi này. Một thế này lại ca, cũng mới 14 tuổi, chỉ so với hắn lớn 2 tuổi thôi. Chỉ là thể trạng tốt, dáng dấp trắng, nhìn qua giống như là người trưởng thành bình thường, lại tu luyện một điểm công phu quyền cước. Tại đánh qua một chút trấn bên trong trong thôn đầu đường xó chợ sau. Tại tiểu hoang đảo duy nhất tiểu trấn hy vọng không nhỏ. Đáng tiếc, hắn lúc ấy thụ thương là tại báo tin mặt người trước, cái gây chân sự tình đã xóm truyền khắp tiểu trấn. Đại ca lúc trước đắc tội người đã sớm dư dịch. Là hắn mượn cho đại ca mua thuốc một chuyện, đem trong nhà để dành được tiểu hoang đảo ruộng tốt 50 mẫu, trực tiếp thế chấp 30 mẫu cho trấn trưởng hoàn do. Các loại thảo dược thuốc bổ cho đại ca trùng lên, mới khiến cho hắn khôi phục được nhanh như vậy, đồng thời thể chất cũng không chút chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ vô pháp đứng thẳng vô chi rác một chuyện, nhưng cũng vượt quá việc sóc dữ liệu. Lúc đầu đại ca chỉ cần có thể kịp thời khôi phục, coi như trong nhà không có người trưởng thành, cũng có thể giữ được còn lại 20 mẫu ruộng tốt. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện có chút treo. Suy tư sau, hắn quyết định báo danh tham gia phụ cận hỏa mục đạo tần gia thăng thiên đại hội. Khi lấy trên trấn mấy vị tài to mặt lớn cùng hắn một thế này, cha ruột có không tệ giao tình người mặt, để trấn trưởng Hoàng gia thay hắn đem danh nặc báo cáo. Thăng tiên đại hội không thể coi thường, là từ bản địa tu tiên gia tộc tần gia tổ chức. Tiểu Hoang Đạo nơi này chỉ là một chỗ tần gia trong phạm vi thế lực địa phương nhỏ, nơi này không có chút nào tài nguyên linh khí mầm manh. Tần gia mỗi năm năm đều sẽ tổ chức một lần thăng tiên đại hội. An bài truyền chỉ đến đây đưa đón cố ý nguyện tham dự 6 tuổi trở lên, 18 tuổi phía dưới có bản địa hộ tịch hài đồng các thiếu niên. Đồng thời, mệnh lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào tổn thương tham gia thăng tiên đại hội hài đồng cùng người nhà. Nhằm vào cái này sự kiện, từng có không ít lần diệt môn đồ gia cử động. Khi mà trấn trưởng cũng nhận liên lưu, cho nên chỉ cần báo danh đi lên. Chỉ ít tại Thăng Tiên Đại hội này mười ngày thời gian bên trong, không có bất kỳ người nào dám nhằm vào việc ra. Mà 10 ngày sau, hắn đo ra linh căn, đương nhiên liền có thể lưu tại Tần gia trở thành khách tọa đệ tử. Việc gia phiền phức liền tự nhiên giải quyết. Thân là Tần gia một phân tử, vẫn là tương lai tu tiên giả người nhà, nhà hắn điểm ấy ra làm không riêng không người nào dám kèm nhỏ dãi. Trên trấn sẽ phát cho trăm mẫu ruộng tốt, trong nhà còn có thể trở thành tiểu hoang đảo nhà giàu. Tựa như hiện tại tiểu hoang đảo trên trấn mấy nhà đồng dạng, cũng là nhiều năm trước, đi ra tu tiên giả, coi như người đã không có, vẫn như cũng nhận Tần gia che chở. Chỉ ít trăm năm không thay đổi. Duy nhất có thể lo chính là tu tiên bên ngoài nguy hiểm nhân tố quá lớn. Bất quá, phương diện này, hắn cũng nghe ngóng. "Nhị đệ, cho, đây là, đây là cha lưu lại, ngươi xem một chút đi, nếu như hữu dụng thì lấy đi." Viết Sóc đang chìm nghĩ bên trong, nghe đại ca viết cổ âm thanh. Nhìn lại, thuận tay nhận lấy một bản bị bao vải tốt hơi mỏng thư tịch. Có chút chờ mong không chần chờ mở ra. Bìa sách trống không không có chữ, nhưng chất giấy vô cùng tốt. Lật giấy xem xét, chế phù cơ sở tâm đắc mấy chữ xuất hiện trong mắt hắn. Phía trên là cha ruột quen thuộc bút mực tự phong. Viên Sóc kém chút tay run một cái. Hắn cha cũng là tu tiên giả. Chương 2: Muốn sống đến thật dài thật lâu. Viên Sóc bình tĩnh mặt kém một chút không có kéo căng ở. Bất quá hắn có thể kiên trì 10 năm luyện tập mình biết duy nhất kiếp trước thái cực quyền, liên vị cường thân kiện thể sống lâu một chút năm. Hiện tại, hắn cũng có thể điều chỉnh tốt tâm tính. Viên Sóc tiếp tục lật sách. Đằng sau là liên quan tới chế phù cần thiết công cụ, vật liệu, phù bút cùng chế tác cơ sở lá bùa giới triệu cho mấy cái phối phương. Viên Sóc ký ức rất tốt, nhìn hai lần sau đem những này toàn bộ nhớ kỹ. Lại lật đọc sách trang đằng sau. Bên trong có 3 loại cơ sở loại phụ văn phương pháp sáng tác, thậm chí còn có 2 loại nhất giai linh phù ký càn giới triệu. Thiêm bắt đầu không nhiều. Trung năm loại có thể đến thử phụ văn. Hắn chưa thấy qua cái khác cùng tu tiên có quan hệ tin tức, không biết đây coi là tốt vẫn là không tốt, nhưng có cũng không tệ rồi. Hắn tu tiên nhân vật bạng tựa hồ vô pháp thuộc vào cùng tu tiên không quan hệ đồ vật. Đây chế phù quay đầu có thể thử một chút. Cảm ơn đại ca. Không cần không cần. Đây vốn chính là nhà ta đồ vật, cho ngươi cũng giống như vậy. Viên Sóc vốn là dự định chi lại nội dung, đem sách trả lại đại ca vì cố. Nhưng phối phương dễ nhớ. Phù Văn lại đi lại sau có chút giống mơ hồ cảm giác. Rõ ràng xác định liếc mắt nhớ kỹ, bây giờ trở về nghĩ, trong đó hai loại nhất giai linh phù lại mơ hồ bắt đầu. Lại muốn cưỡng ép ký ức, cũng cảm giác tinh thần một trận mỏi mệt. Viên Sóc trong lòng vi kinh bận bịu nhắm mắt nội thị. Nhân vật bảng. Thần thức, tháng 2 năm 15. Ký ức phù văn sẽ tiêu hao thần thức. Viên Sóc đem sách khép lại, lần nữa trong lòng nhớ lại một lần, không có cưỡng ép ký ức đằng sau nhất giai linh phù phù văn. Phát hiện, phối phương cùng ba loại cơ sở phù văn nhớ kỹ. Nhất giai linh phù chỉ lưu lại một chút ấn tượng. Viên Sóc mở mắt ra, nhìn thấy đại ca có chút sở run. Không biết đang suy nghĩ gì, thần sắc hơi có điểm cô đơn. Viên Sóc thừa dịp đại ca xuất thần, bỗng nhiên hỏi: "Cha hắn, có phải hay không tu luyện qua?" A. Viên Cố lấy lại tỉnh thần, mơ mịt nhìn về phía Viên Sóc, lắc đầu, "Không có, a, ta cũng không biết." Đại ca biểu lộ rất chân thật. Viên Sóc cũng nghiêm túc nhớ lại một cái quá khứ 12 năm nhân sinh. Hắn cũng không phải là đọa xã, hẳn là chuyển thế. Mặc dù hắn cũng không có trong bộ mẹ ký ức, trẻ nhỏ thời kỳ trên cơ bản đều ở vào trong giấc ngủ, trừ ăn ra sữa liền không có thanh tỉnh qua. Hắn duy nhất nhớ ký là, khi còn bé mẹ ruột lo lắng ánh mắt Nghe được đôi câu vài lời là sợ hắn nuôi không sống. Hai tuổi trước kia, hắn trừ ăn ra đó là ngủ, căn bản làm không được hảo hảo suy tư mình rốt cuộc là thế nào tình huống. Tháng đến hắn 2 tuổi 1 năm kia, lúc ấy, hắn mẹ ruột lại mang thai 7, 8 tháng, thời gian cũng tại đầu mùa đông. Tiểu Hoang đảo Duyên Hải khu vực tao ngộ động vật biển triển, hoặc là nói động vật biển triển dự ba. Hắn là tại một ngày nào đó tỉnh ngủ thì mới biết được, hắn đem một lần nguy cơ sinh tử đã ngủ, nhà hắn phòng ở lúc ấy đều hủy hoại hơn phân nữa. Hắn còn biết, người trong nhà đều lên phía sau núi đi ẩn núp, hắn không cẩn thận bị quên ở nhà. Tựa hồ là động vật bị ăn trùng kích nhà hắn thì bị vừa vặn đến xử lý tiểu hoang đảo thú Triều Tần gia tu tiên giả chém giết. Người yếu nuôi không sống, bị buông tha một lần. Điều để sau khi tỉnh lại viện sốc bỗng nhiên dâng lên một cỗ không cam lòng cùng chấp niệm. Hắn muốn sống, không riêng phải sống sót, hắn còn muốn sống được lâu lâu dài lâu. Tiện kiện khang khang, nhưng hắn kiếp trước cũng chỉ là một người bình thường. Một thế này tất sinh ra người yếu. Trên chân đại phu nhìn đều nói hắn khả năng nuôi không sống. Thái cực quyền là duy nhất hắn đang đi học thì nghiêm túc học qua, luyện được coi như thuần thục một môn cùng dưỡng sinh nép một bên thủ đoạn. Cho nên, 2 tuổi sau Hắn phải cố gắng khắc chế mình thời khắc muốn ngủ trận thái, tại bản thân tiểu viện nơi Hểu Lánh bắt đầu luyện thái tự quyền. Dù sao luyện mệt mỏi cũng là ngủ, giống như bình thường. Ban ngày phụ mẫu trên cơ bản đều không ở nhà, chỉ có hắn cùng lúc ấy 4 tuổi đại ca Việt Cố tại, người sau từ nhỏ là cái hoạt bát khỏe mạnh tiểu hài, thấy hắn rèn luyện cũng đi theo học. Về sau, cũng có thể là làm miêu tả vấn đề, để các đại nhân tưởng rằng hắn đi theo đại ca Việt Cố học những này kỳ quái khoa tay động tác. Theo tuổi tác càng lớn độ tự do càng cao, lại bởi vì người yếu hoặc đã từng buông tha hắn một lần, phụ mẫu đối với hắn không có chút nào yêu cầu, chỉ là có chút coi nhẹ thôi. Dù sao có chi nhớ tiếp chứ hắn, cũng đúng một thế này, người nhà làm không được quá mức thân mật nũng nịu tự nhiên dạng như thơ. Lộ ra có chút trầm mặc quái gở, quá khứ ký ức từng cái tại trong đầu hiện lên. Viên Sóc cẩn thận hồi ức mình một thế này cha mẹ tình huống. Mẹ ruột là vị trong nhà ra bên ngoài ôm đồn, việc nhà việc nhà nông đều làm được đỉnh tốt, suốt ngày bận rộn không ngừng chuyển thông nữ tính. Ngoại trừ nhìn qua cường tráng lệch đệ chút, tướng mạo trung thượng. Cha ruột lại có điểm đặc thủ. Đương nhiên, trước kia hắn vẫn cho là là do ở cha ruột là vị tiên sinh dạy học nguyên nhân. Cha ruột dáng rất tuấn, nhưng sắc mặt một mực tái nhợt. Thường xuyên cần uống thuốc, cũng vô pháp xuống đất làm việc, may mắn có chút học thức, nghe nói là từ bên ngoài đến người đọc sách. Tại trên trấn làm một nhà tư thuộc. Trong nhà 50 mẫu ruộng tốt, ngoại trừ có 20 mẫu là mẹ ruột đổ cấy bên ngoài, còn lại tất cả đều là hắn vị này biết chữ cha ruột đàn mua. Xung quanh người đối với hắn cha ấn tượng đều rất không tệ. Nghĩ đến EQ năng lực cũng không tệ. Nhưng tu tiên giả, hoặc là bởi vì thụ thương tu tiên giả. Viên Sóc hồi tưởng mấy năm này trạng thái tốt hơn một chút sau quan sát, hắn cha căn bản không có cá nhân thời gian tu luyện ngồi xuống cũng chưa từng nhìn thấy. Đại ca, cha có hay không thầm kín dạy qua người cái gì? Không có, không có. Việt Cố dùng sức lắc đầu, sợ Trầm Mặc Ít nói thân thể không tốt nhị đệ suy nghĩ nhiều, bận điều lại bổ sung. Chà đó là mời trên trấn Hà Thúc dạy ta mấy năm quân tước, bất quá. Việt Cố không nói hắn về sau làm sao không có tiếp tục học được. Chuyện này Việt Sóc biết, là Hà Thúc coi trọng đại ca hắn Việt Cố, muốn chiêu hắn là con dễ. Kết quả hắn cái kia lớn Việt Cố chừng 3 tuổi nữa nhị vì sao cá, còn có Việt Sóc hắn cha ruột đều không đồng ý. Nhị nữ nhị của hắn còn náo loạn bắt đầu. Sự tình làm trở có chút sâu hổ. Đằng sau đại ca hắn liền không có lại đi Hà ra. Cái kia đã là 3 năm trước đây sự tình. Chà ta Hắn không phải là tu tiên giả đi, dù sao, Việt Cố cũng không phải đồ đờ ờ ơ ơ, cũng có cùng Viên Sóc đồng dạng suy đoán, có thể là viết gia tổ truyền. Viên Sóc như có điều suy nghĩ, gật đầu, tra xét trong thư phòng, ngươi đã kiểm tra sao? Trước đó không có cái này liên tưởng, cho đại ca chỉ thương tiền cũng đổi được, cho nên, Viên Sóc cũng không có đi thu thập phụ mẫu gia phỏng. Dù sao hắn biết, theo phụ mẫu truyền thống quan niệm, trong nhà tất cả đều là khỏe mạnh chủng tử. Hắn đại khái phải dựa vào đại ca ăn cơm. Hắn đối với Việt Cố cũng rất có mấy phần tình cảm huynh đệ, không muốn tranh đoạt cái gì. Việt Cố đối ngoại rất che chở hắn đây nhỉ đệ. Tại hắn kích hoạt bản trước, nhiều lần trong thôn đánh nhau đều vì hắn, để hắn ít đi rất nhiều phiền phức. Cho nên đối phương tụ thường, hắn cũng toàn tâm chiếu cố, cũng vì đối phương an nguy mưu đồ. Hai huynh đệ thảo luận một trận kết thân tra thân phận suy đoán, từ từ, đại ca viện cố tựa hồ nghĩ đến phụ mẫu qua đời khó qua bắt đầu. Viên Sóc tác biểu lộ hơi có mấy phần khổ quái. Ngươi liền làm, bọn hắn đi xa nhà đi đi, cha mẹ rời nhà trước mấy ngày, không phải đã nói với ngươi sao? Viên Sóc vẫn cảm thấy cha mẹ tao nộ hải tật một chuyện rất khổ quái. Đương nhiên, không được chứng thực, hắn không muốn nhiều lời. Tính toán một cái thời gian, Hắn đem chế phù cơ sở tâm đắc nhét vào trong ngực, lại nghiêm mặt đối với đại ca nói, "Đại ca, ta đem trong nhà 30 mẫu ruộng tốt thế chấp cho trấn trưởng hoàn thúc." Quay đầu, "Cái gì?" Viết Cố khiếp sợ ngẩng đầu. Lúc này, ngoài cửa viện truyền đến dùng sức tiếng đập cửa cùng gọi người âm thanh, viên sóc không giống những thôn khác bên trong người đồng dạng sẽ tại ban ngày để cửa sân rộng mở. Hắn quên thuộc, ra vào đóng cửa cái chốt môn. Viết Cố không lo được truy vấn. Bận điệu truyền động bánh xe gỗ từ cơ bình nhà chính trượt ra ngoài. Bên cạnh trượt bên cạnh nhỏ giọng trầm thì, "Giữa ban ngày, cắm cái gì chốt cửa a?" Chương 3, tiên hạ thủ vi cường. Viên Sóc rất bình tĩnh, cũng có chỗ suy đoán. Hắn tu luyện thái cực quyền đạt đến viên mãn tầng thứ, thu hoạch đến chỗ tốt khẳng định không chỉ bằng bên trên số liệu gia tăng những cái kia. Hắn hiện tại thai thính mắt tinh, hơi chú ý liền có thể trong phòng nghe rõ viện bên ngoài âm thanh, đồng thời phân biệt ra được là ai âm thanh. Cho nên, hắn tuyệt không gấp. Đến người là hắn cha hảo hữu một chồng, họ Trù, cụ thể kêu cái gì hắn không rõ ràng. Có người gọi hắn Chu lão gia, có người gọi hắn lão Chu. Tại trên trấn có hai nhà cửa hàng rất heo, là trấn trên nhà giàu. Đại ca hắn thụ thương một chuyện, vị này buôn tẩu đến nóng nhất tỉnh, đem trên trấn đại phu mời đến đó là hắn. Viện Sóc không có cấp đi ra ngoài sa giao, hắn không có khả năng như cái gà mẹ đồng dạng, sự tình gì đều thay đại ca Viện Cố xử lý tốt. Những ngày một đời trước nhân tình kết giao, nhân mạch quan hệ, về sau đều phải Viện Cố mình nối liền. Viện Sóc sở lên thăm dò trong lực chế phù cơ sở tâm đắc, rất muốn hiện tại liền có vật liệu công cụ để hắn thử nghiệm. Tâm tình có chút phạm không an tính được, dứt khoát hướng hắn trà thư phòng đi. Cơ sở phù văn có thể dùng phổ thông nhưng bóng loáng vương bức thượng đẳng hoàng phù chỉ, phù mực vật liệu dùng gà chống máu thêm phổ thông chu sa, còn có máu chó đen. Khác biệt phù văn cần phù mực phối phương cũng là khác biệt. Cha nơi này không biết sẽ có hay không có, hắn có chút chờ mong. Lý trí biết có được khả năng không lớn, nhưng tìm xem nhìn lại không khó. Khăn. Thư phòng cửa sổ bị lúc trước hắn đóng lại, Châu Than cũng không có điểm, hắn hiện tại cũng không có khi còn bé sợ lạnh. Không có mở cửa sổ, đem ngọn đèn đốt. Mười bình đại thư phòng nhìn một cái không sót gì, ngoại trừ một chút phổ thông trang giấy bút mực, rèn luyện thạch cái chặn giấy bên ngoài. Sạch sẽ ngay cả sâu kiến mồi nấm mốc đều không có. Mở ra dương sách. Hắn cha bình thường thường thích xem mấy quyển du ký, cũng không ở nơi này. A, chỉ là đi ra ngoài mấy ngày thăm người thân. Về phần đem trong nhà mình tích đồ vật đều đóng gói mang đi sao? Đương nhiên. Cha mẹ làm được rõ ràng như vậy, sợ cũng là cố ý để bọn hắn tự tự suy nghĩ đến. Nếu như đại ca không có ngã thương, bọn hắn hai huynh đệ đang đau lòng sau sửa soạn phụ mẫu gì vật thì cũng sẽ phát giác một hai a. Dù sao đại ca hắn bình thường lộ ra rất cơ linh. Đây là vì phòng bị ai? Viên Sóc xuất ra ở bên ngoài thuận tay cầm một tấm khăn lau, đem thư phòng đại khái trà sát một cái bản đọc sách cùng ghế. Còn có rảnh rỗi mang phòng trùng một mùi hương thoang thoảng vị đưa vật ra sách. Sau đó đem thư phòng khắc hoa cửa gỗ chỉ bắt đầu. Để bên ngoài tia sáng xuyên vào, Thất bên trong từ từ sáng tỏ, hắn đem lọ đèn bung tắt, vô tình hay cố ý nghe rõ ràng hơn cửa sân miệng đối thoại. Cửa sân miệng lại nhiều một người, một thiếu nữ. Viên Sóc chính xem sách phòng xuất thần bên trong, giống như nghe được từ hôn hai chữ, biểu lộ cổ quái mấy phần. "Ngộ, hẳn không phải là tìm hắn từ hôn a?" Dù sao hắn thật không nhớ rõ mình có cái gì hú ước, đó là Đại Ca. Nhưng Đại Ca lúc nào lại có hú ước? Chẳng lẽ tiếp xuống đó là cầu huyết từ hôn sự kiện? 30 năm Hà Tây, Viên Sóc tò mò. Hắn còn không có khoảng cách gần đứng ngoài quan sát qua từ hôn đâu. Hắn trực tiếp từ thư phòng bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, mấy bước liền lẹn đến cửa sân miệm. Thấy được Lão Chu, không, Lão Chu thúc chính mặt đỏ lên cùng một vị rõ ràng cấp kê chỉ niên thiếu nữ nói chuyện. Thiếu nữ nghển đầu một mặt quả cường. Đại ca hắn tắp ngồi tại bánh xe gỗ ghế dựa bên trên, một mặt ngượng ngức. "A, đại ca hắn phải tao ngộ lần thứ 2 từ hôn. Chúng ta trở về rồi hay nói." Lão Chu thúc thấp giọng đối với thiếu nữ nói, "Chuyện này cha sẽ xử lý tốt, ngươi còn không tin được cha ngươi sao?" Thiếu nữ vành mắt đỏ lên. "Không tin được." Lão Chu nghe xong, biểu lộ đắng chắc lên, hắn cũng đã nhận ra việc sắp đến. Nhìn về phía hắn gạt ra khuôn mặt tươi cười, "Càng hay, ngươi đừng hiểu lầm. Việc sốc lúc đầu không có hiểu lầm, nhưng nhìn thấy đại ca hắn tấm kia từ từ đỏ bừng mặt, không phải đỏ lên, hắn cảm giác sự tỉnh thú vị bắt đầu. Dù sao cách trên trấn phái người tới đón, còn có một chút thời gian. Tiến đến nói đi. Việc gia tiểu viện cùng trong thôn những người khác nơi ở cách có chút xa, ở giữa còn có một số cây cối che chắn, nhưng xa xa đã có người hiếu kỳ hướng nơi này nhìn quanh. Lão Chu cũng phát hiện, do dự một chút, kéo lấy khuê nữ liền vào cửa sân, nhanh chân hướng nhà chính đi. Nửa đường liếc nhìn càng lớn Phát hiện đối phương hoạt động lên bánh xe go ghế dựa đi theo tốc độ không chậm, mặt mày giãn ra mấy phần. "Cha, ta đã quyết định, đến nhà chính, người còn không có ngồi xuống." Liền nghe đến vị Tiêu Trụ gia thiếu nữ một mặt kiên định nói, "Ta quyết không từ hôn. Ta đời này, sinh là Việt gia người, chết là Việt gia quỷ." Viên Sóc, sự tính giống như cùng hắn muốn không giống nhau. Hắn nhìn đại ca từ từ đỏ bắt đầu bên thái cổ, còn có Lao Chu thúc một mặt bất đắc dĩ, "Mở miệng. Chu thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn tham gia Thăng Tiên đại hội, chuyện này ngài cũng biết." Viện Sóc vô tình hay cố ý cho lão Chu tạo áp lực. Tốt xấu này 10 ngày ngươi đừng cho nhà ta gây sự, chờ qua này 10 ngày, lũ ngươi cũng không dám làm nhà ta sự tình. Viện Sóc vì sao dạng này có lòng tin? Đương nhiên là hắn nghe qua. Tân gia Thăng Tiên đại hội, chỉ cần đo giả có linh căn đều đủ, đương nhiên tiền đề phải là lai lịch trong sạch có thể chứng. Hắn có linh căn. Nhân vật bảng bên trên số liệu biểu hiện đến rõ ràng. Về phần lai lịch trong sạch, điểm này trên trấn trong thôn người đều có thể chứng thực, từ trấn trưởng đưa ra báo danh chính là vì cái này. Trấn trưởng nếu như dấu giếm giả báo, sẽ phải gánh chịu truy trách. Tiểu Hoang đảo là tần gia phạm vi quận hạt. Coi như người tần gia không tự mình đến bắt người dị môn, chỉ cần bọn hắn hơi không nhìn một cái tiểu hoang đảo nơi này động vật biển chiều dư ba, cũng đủ để cho tiểu hoang đảo tổn thất nặng nề. Toàn trấn cùng các thôn người đều khó có khả năng để chân trượng đối với chuyện như thế này chuyện xấu. Ai? Kết thân loại sự tình này, nào có nữ hải tử mình tới cửa, càng lớn, ngươi chó cái nói a. Chuyện này là cha ngươi trước đó đến lập thành, đây là hắn lưu lại đỉnh hôn tín vật. Hắn cẩn thận lấy ra một cái cái hộp tình sạo, mở ra. Bên trong là một cái sinh động như thật ngọc hồ điệp cây trầm co như chỉ nhìn đỉnh hôn tín vật cũng biết việc gia nội tình dày, nhưng hắn bản nương bị trên trấn lợi đồn đại hù dọa, lão chu lúc đầu dự định loại chuyện này, đương nhiên phải tránh đi khuê nữ đảm, ai biết để hắn khuê nữ hiểu lầm, cho là hắn là đến từ hôn, hắn cầm tín vật trong nhà vừa thuyết phục bản nương, liền phát hiện khuê nữ không thấy. Lúc này mới vội vàng chạy đến, đưa cho bản nương nhìn đỉnh hôn tín vật liền thuận tay thăm dò trong lực cũng mang tới. Đương nhiên, khuê nữ hiểu lầm, cũng cùng hắn trong khoảng thời gian này do dự có quan hệ. Dù sao càng lớn tổn thương thật rất nghiêm trọng, mắt thấy muốn triệt để phế bỏ, hắn không có khả năng để khuê nữ thủ mà quá. Trong nhà còn có một cái người yếu nhiều bệnh đệ đệ, dạng này gia đình ngẫm lại ai không lo giữ a. Nhưng dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn xem như đã nhìn ra, đây việc gia lão nhị cũng không đơn giản, căn bản không phải những người khác trong miệng người yếu vâng hữu. Chỉ cần càng hai không phải cái không đáy vâng hữu, càng lớn cũng vẫn là cái nam nhân. Hắn Lão Chu cũng không phải cái không nói hứa hẹn người. Lão Chu sau khi mở miệng, Viện Sóc đối với người này nhìn nhiều mấy lần. Dù sao hắn, một không có ở Việt gia xảy ra chuyện thì từ hôn. Hai không chờ hắn thăng tiên đại hội kết quả đi ra bản lại hắn ca việc hôn nhân. Cùng dạng này người kết thân, Viện Sóc bản thân cảm giác rất đi, lại ủy vào mình bây giờ mới 12 tuổi, đánh giá tương lai tẩu tử mấy lần. Khỏe mạnh, có sức sống, mặt mày tú lệ. Ta. Viện Cố tại mấy người chờ mong dưới ánh mắt, lại do do dự dự bắt đầu. Lao Chu biến sắc. Lúc này, viện bên ngoài lại truyền tới náo nhiệt tiếng người, cách bọn họ tiểu viện càng ngày càng gần. Viện Sóc có chút tiếc nuối nhìn nhìn đại ca hắn, nhưng nhân sinh đại sự bên trên, hắn không có khả năng thay hắn làm ra quyết định, đang muốn đứng dậy đi cửa sân miệng, nhìn xem có phải hay không tới đón hắn người tới. Liền thấy Chu gia thiếu nữ cỏ đứng dậy, Đối phương đoạt lấy cha nàng trên tay đính hôn tín vật, tham dò tốt, sau đó đến nhà chính phía sau cửa thuần tục tìm ra cây chổi. Tại mấy người chợt mắt hốc một dưới, đến trong viện quét dọn mấy lần. Sau đó mang theo mượa ra cửa sân. Xung ngoài cửa viện đang muốn gõ cửa gọi người một đám người nói, "Ta là càng lớn đàn dâu, các ngươi đến nhà ta làm gì?" Khá lắm. Điều này chẳng lẽ liền gọi tiên hạ thủ vị cường. Viên Sóc nhìn Hàng Ca, Hàng Ca trong mắt tựa hồ có ánh sáng. Chương 4, gấp đôi khôi phục đạo. Viên Sóc cảm thấy, Hàng Ca không cần hắn lại lo lắng. Trên chấn người tới. Hắn lấy đi. Viên Sóc muốn tham gia thăng tiên đại hội. Đồng dạng trong nhà có trưởng bối tại khẳng định là để trưởng bối đưa đến trên trấn hội họp. Nếu không có họ hàng gần trưởng bối, liền lưu lại địa chỉ từ trên trấn phái người tới đón. Đây cũng là vì phong người báo danh về sau, lại tại trên đường ngoài ý muốn nổi lên. Đây đối với trấn trưởng đến nói, chẳng phải là rất hồ sao? Đương nhiên, trong thôn sẽ chủ động báo danh người đồng dạng rất ít, đặc biệt là tiểu hoang đảo loại này vắng vẻ địa phương nhỏ. Cũng liền trên trấn người hiểu nhiều lắm chút. Cách gần đó không cần tiếp. Tấu tử, là tiếp ta người tới. Trước sông bên ngoài hô một tiếng. Viên Sóc cũng không chậm mặc, hắn nhìn ra hắn ca trong lòng là rất mận ý, nhưng cũng không biết tại cố kỵ cái gì. Không, hắn có lẽ biết. Liếc nhìn việc cố không thể khôi phục hai chân, Viên Sóc vỗ vỗ hắn dày đặc bả vai. "Phàm nhân đại phu nhìn cũng tốt, không có nghĩa là tại tu tiên thủ đoạn địa phương trị không hết. Ca, đừng về sau hối hận." Đứng dậy, lại đối Chu Thúc nghiêm túc thi lễ một cái, thành khẩn nói: "Ta ca cũng là Chu Thúc ngài nhìn lướt lên, hắn cái dạng gì phẩm tính nghĩ đến ngài rất rõ ràng. Ta chuyến đi này, trong vòng mấy tháng sợ về không được, ngài là thân gia trưởng mối, trong nhà có bất kỳ sự tình ngài cứ việc can bài." Lại đối hắn ca nói: Ta trước đó làm sự tình, Chu Thúc trên cơ bản đều rõ ràng, quay đầu để Chu Thúc cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi muốn cảm thấy ta làm sai, cũng không có cơ hội mang ta. Việt Sóc cởi cầm lên để ở một bên bao phục, bước ra nhà chính. Sự tình so với hắn dự tính càng hoàn mỹ hơn, có thêm một cái tẩu tử, hắn ca thì càng không cần hắn quan tâm. Chu Thúc cũng là có thể chỗ người. Nhị đệ. Việt Cố cảm động cơ hội giới lệ, trượt lên bánh xe go đổi theo, lão Chu thấy cảnh này thở dài một tiếng. Huy Hữu lại cùng, nếu là Việt huynh hai người bọn hắn lỗ hổ còn tại thì càng mỹ mãn. Đối cứng với Việt Cố do dự, khuyên nữ đổi tới toát ra tức giận cũng phai nhạt. Mặt mũi tính là gì? Hắn khuyên nữ hôm nay từ gã tới cửa Hàm Bi, tại một phòng tàn yếu cần chiếu cố tình huống dưới, mặc cho ai không nói có tình có nghĩa a. Đợi 10 ngày sau Cường Hai trở về, đối với dạng này tấu tự có thể không tôn kính. Với lại Cường Hai cũng biết nói, Đầu Góc Linh Mẫn có quyết đoán, đối với hắn cũng đặc biệt tôn trọng, là cái hảo hài tử. Nếu không phải, Lao Chu trong đầu cái nào đó suy nghĩ mới vừa trỗi lên liền bị hắn diệt, lại nhìn khí sắc vô cùng tốt không hiện suy sụp tinh thần càng lớn. Đứa nhỏ này, Đầu Góc sự sự có lẽ không bằng hắn nhị đệ, nhưng cũng là cái thành thật người. Con rể à, những khách nhân mặc dù không tiện tiền đến, nhưng bọn hắn từ trên chấn chạy đến, cũng phải ngược lại bắt nước nắm uống." Cha vợ bắt đầu chỉ điểm con rể. Xử lý xong việc nhà, viện sóc được đưa đi trên chấn, sau đó cùng với những cái khác trưởng trăm tên hải đồng thiếu niên hội hợp, ngồi trước xe ngựa đến Hải Nhai bên cạnh. Lên Hải Nhai bên cạnh bở neo hắc 1 thuyền lớn. Tại cái khác hải đồng lưu giữ tiếng ồn nào bên trong hắn ngồi trong khoang thuyền bổ lấy ngủ gật. Thật thực, tháng 2 năm 1 năm, không có đến mỏi mệt đến cực điểm ná đầu liền ngủ một điểm trình độ, nhưng cũng ở vào một loại tinh thần mệt rã rời trạng thái. Ngủ 4, 5 giờ khoảng. Đối tỉnh viện sóc ngửi thấy đồ ăn mùi thơm. Ăn cơm, lại trở về ngủ, thẳng đến sắp trời dần tối, đại khái đi thuyền 10 giờ khoảng, thuyền lớn vào đảo Bò Leo. Viện sóc nhìn lướt qua thần thức trị. Thần thức, tháng năm năm một năm. Tựa hồ so ngủ ở nhà thì khôi phục được hơi nhanh hơn một chút điểm, nhưng cũng không phải quá rõ ràng. 10 giờ đi thuyền đến Hòa Mục đảo, không, kỳ thực cũng không phải là Hòa Mục đảo, mà là một trạm trung chuyển đảo Tiểu Hòa đảo. Viện sóc đám người lại ở chỗ này ở một đêm bên trên, đợi ngày mai Tần Gia Tiên nhân đến điểm trạm. Thông qua được, liền sẽ bị mang đến Tần Gia Hòa Mục đảo. Không có thông qua cũng có thể tại náo nhiệt phồn hoa tiểu hòa đạo bên trên tĩnh dưỡng tháng này, lại cho khi trở về đạo. Đại bộ phận hài đồng, ký ức chính là vì tới gặp từng trại. Hán phụ huynh cũng là nghĩ như vậy, chỉ có gặp qua bên ngoài việc đời, tâm mắt mới có thể cảm động, về sau có cơ hội mới có thể lại càng dễ ra mặt. Đương nhiên, Viện Sóc cảm thấy tựa hồ còn có mặt khác chỗ tốt. Hắn còn chưa xuống Huyền Nhập Đạo, liền đã cảm thấy một loại nào đó rất nhỏ bé khác biệt. Tựa hồ bên này đạo bên trên không khí đều mới mẻ hơn một điểm, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Hắn không khỏi thật sâu hô hấp, giống như là về tới thích hợp nhất chính mình sinh tồn hoàn cảnh. Hô hấp thì Hắn cũng quan sát cái khác hải đồng. Phát hiện cùng thuyền có 2 người cũng một mặt xem mê, những người khác thì là khiếp sợ tại đảo bên trên các loại phù hoa. Linh khí. Việc so so những này tiểu trên hoang đảo Hải Đồng nhiều mấy phần kiến thức cùng sức tưởng tượng. Tiểu Hoa đảo bên tàu người đến người đi, đội thuyền rất nhiều. Bất quá ngay ngắn trật tự. Nửa giờ sau, bọn hắn những này tiểu hoang đảo đến Hải Đồng được an trí đến cùng một cái trong sân rộng. Bởi vì việc sóc quái gở không thích sống chung, đám trẻ con cũng không để ý tới hắn, tạo thành từng cái tiểu đoàn thể vui cười đùa giỡn bắt đầu. Từ trên thuyền đến nhập đảo an trí, bọn tự nhiên tính đến nói nhỏ lại đến đùa giỡn phát hiện một mực trông coi bọn hắn hai vị cháng hắn cũng không để ý tới sau. Trong sân bên ngoài liền có chút tranh cãi ngắt trời. Viên Sóc nhìn rất bất đắc dĩ, dạng này hắn làm sao ngủ được, chỉ có thể hướng hai vị cháng hắn bên người mà đi. Mặc kệ là trên thuyền, vẫn là sân bên trong, đều có hai vị nhìn qua cơ bắp phình lên tướng mạo lệ hung mang theo binh khí võ giả trông coi. Có tiểu hài tử huyên náo thật quá mức, hai người trùng quá thứ, lại sẽ an tĩnh một đoạn thời gian. Viên Sóc tới gần hai người, hai người kỳ quái nhìn về phía hắn. Hai vị đại thúc tốt, hai người. Tốt, tiểu hài này không sợ bọn họ. Hai người lẫn nhau Hai vị đại thúc, xin hỏi ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi sao?" Viện Sóc cố ý lộ ra một mặt khôn đốn. Hai người liếc nhìn viện bên trong ổn nào. "Cũng minh bạch đứa bé này làm gì hướng bọn hắn nơi này đến?" Hữu Tâm cự tuyệt, "Có thể cái này cũng không tính là gì chuyện phiền toái, ngày mai Do Linh căn mặc dù khả năng không ai lưu lại, nhưng gặp việc đời những đứa bé này nhỉ, nếu như căn cốt thể chất không tệ, vẫn là có khả năng lưu lại được đó. Đừng quay dày đến chúng ta." Tráng Hán buồn bực thanh âm nói ra. Nói xong, hắn ngừng tạm, nhìn về phía đồng bạn, muốn hỏi chính hắn có phải hay không ngự khí quá nghiêm khắc điểm. "Ta ơn hai vị đại thúc." Viên sóc tại cách hai người xa hai, 3 mét vị trí, dựa vào tường rễ ngồi xuống, cứ như vậy ngèo đầu, hô hơi ngủ. Hai vị chẳng hẳn đứa bé này chẳng lẽ có bệnh mang theo. Sau đó, hai người nghe được Tiểu Hoang Đạo nhận biết Viên Sóc Hải đồng trì xào bàn tán. Tỷ như, tiểu hài nhi phụ mẫu không có, trong nhà duy nhất huynh trưởng cũng quang trạng thế, tháng gần nhất đây càng hai ở nhà chiếu cố huynh trưởng. Tuyệt đại bộ phận người đối với càng hai loại hành vi này đều là tán thưởng. Tuổi còn nhỏ, gánh lập nghiệp sự tình. Từ trên truyền một mực ngủ đến lên não, cái này cần bình thường có bao nhiêu mệt mỏi a. Hai tráng hán cũng liền chấp nhận để viện sóc ở một bên ngủ say, còn cần ánh mắt khu trục không hiểu chuyện tình nghịch hai đồng. Giấc ngủ này thẳng đến trời tối bị người cầm lên đến, đi trong phòng ngủ, quá ổn. Viện sóc túi đầu xuống. Hắn tại phát hiện đây hai tráng hán kỳ thực rất mềm lòng bề sau, cũng vừa làm lợi dụng bên dưới mình trước mắt còn nhỏ. Sau đó, hắn thu được độc phòng ngủ thụ. Đương nhiên, chỉ là viện bên trong nhỏ nhất một gian kho cũi. Cửa sổ đóng lại, hắn ở bên trong nhảy nhót một trận, tựa hồ tại khu lạnh, xác định không người để ý tới hắn sau mới luyện một lần thái cực quyền. Thần thức, tháng 11 năm 1 năm thần thức, tháng 1 năm 1 năm. Luyện qua ngã xuống ngủ say, thẳng đến Hưng Đông. Sau khi tỉnh lại, Viên Sóc mới có tinh thần xác định một sự kiện. Nơi này quả nhiên có thể gấp đôi khôi phục, hắn xác định. Cho dù có vạn nhất, hắn cũng nhất định phải lưu lại trên tòa đảo này. Chương 5, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật bổn tuổi. Một đêm không có ngộng, nghỉ nơi vô cùng tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Viên Sóc tự nhiên tỉnh lại, nhìn lướt qua bảng biến hóa, phát hiện thần thức khôi phục được mát chỉ số. Thần thức, 15 15. Nghĩ nghĩ, hắn không có lập tức luyện thêm một lần thái cực quyền tiêu hao hết đây mát chỉ số thần thức. Một là Hắn biết có linh khí hoàn cảnh thần thức khôi phục hiệu suất tăng gấp bội, hay là thần thức tỉ lệ cùng người tinh thần trạng thái mật thiết liên quan. Mối mai đao cũng không làm mất kỹ thuật đoán thủỷ. Nếu là bởi vì trạng thái tinh thần không tốt, ảnh hưởng tới kiểm trắc linh căn, không thể lưu tại linh khí khả năng càng rồi già hóa một đạo. Liên lẫn lộn đầu đuôi, tiếp xuống hắn không để cho mình đặc lập được hành. Ngoan ngoãn dung nhập tại hài đồng bên trong, làm từng bước nghe chỉ huy, để ăn cơm liền ăn cơm, để xếp hàng liền xếp hàng. Cho tới chưa chỉ lộ ra nói ít, nhưng cũng cùng người đồng lửa trao đổi. Viên sóc thật biết nói chuyện, sẽ khen người. Nói ít, nhưng ngôn ngữ chân thật. Rất nhanh liền không có hài đồng bài xích hắn cô lập hắn, đương nhiên, đồng tình ánh mắt cùng đám trẻ con luôn ngự không giờ cũng có. Điểm này, Viên Sóc liền coi như không có phát giác, hắn chỉ là không muốn mình quá dễ thấy, hoặc là nói, lộ ra không giống bình thường. Hắn thần thức hồi phục đầy về sau, có thể cảm giác được hai thủ vệ cháng hắn ánh mắt thỉnh thoảng tại đám trẻ con trên thân dò xét. Không phải ác ý ánh mắt, mà là một loại quan sát, liếc chép ánh mắt, xem ra, lên đạo về sau, một loại nào đó quan chắc lại bắt đầu, hoặc là trên tuyển lại bắt đầu trong sân gốc đến giữa trưa, lúc này mới an bài bọn hắn xếp hàng suất viên môn, đến một tòa khác liên tiếp trong sân rộng kiêm trác. Không phải viện sóc trong tưởng tượng, đài cao đồ Lincoln. Phía dưới vô số người vây xem dạng này, chờ xếp hàng đến phiên hắn về sau, hắn cùng trước sau năm người cùng một chỗ tiến vào cổng vòm sau sân rộng, riêng phần mình tiến vào một gian phòng ốc. Trong phòng ngồi một vị trung niên, không phải mỹ nữ tỉ tỉ. Tiểu Hải Nhi, tới đem đây mai tỉnh thạch đặt tại trên trán, đồng thời một mực nhìn chằm chằm, ngươi chỉ có lựa nén hương thời gian. Viện sóc không biết rõ làm sao nhìn mình chằm chằm cái trán. Bất quá, thao tác thì liền minh bạch đối phương muốn đạt tới mục đích. Đây vị để cho hắn tập trung lực chú ý. Viết xóc không có phân thần suy tư, đều đến lúc này, theo bước thao tác là được rồi. Tinh thạch không nhỏ, hai mặt vuông vức, vùng ven mang bất quy tắc góc cạnh, đặt tại trên trán bằng đá lạnh lạnh. Viết xóc bắt đầu hết sức chăm chú, đem tất cả lực chú ý đầu nhập vào đây mai tinh thạch bên trên, từ từ, hắn phảng phất thấy được ngũ thải ánh sáng. Tại hắn không nhìn thấy địa phương, tinh thạch phát ra ngũ thải ánh sáng mỏng. Linh căn kích hoạt đến rất nhanh, đáng tiếc là ngũ linh. Tốt, người có linh căn. Báo một cái ngươi danh tự xuất sinh đạo. Đây tấm bảng gỗ cầm, đi theo bên ngoài người kia đi. Trung niên nhân, nhân trong mắt lóe lên tiếng vui. Hỏi thăm cũng nhanh chóng ghi lại, lại đưa cho viện sóc một khối tấm bảng gỗ ra hiệu hắn có thể đi ra. Ngoài cửa đã có một vị thanh ý tôi tớ chờ lấy, thanh ý tôi tớ khách khí dẫn viện sóc từ một bên khác thông đạo rời đi, không có trở về trước đó ở một đêm đại viện. Viện sóc sờ một cái áo đông bên trong cơ sở chế phủ tâm đắc, có chút may mắn, không có đem đây giải tỏa nỗi lo ở bên trong. Đại thúc, ta bao phục. Thiếu gia ngài gọi ta cấp cũ là được, ngài bao phục sẽ có người đưa tới, tiếp xuống ngài có cái gì yêu cầu đều có thể đối với cấp cũ nói. Viện sóc, ta đây là, thông qua được. Đúng. Chỉ cần ngài chứng minh thân phận không có vấn đề, ngài tiếp xuống đó là tần gia một phần tử. Vậy ta hiện tại nên làm cái gì? Viên Sóc vừa mở miệng, một bên tận lực lấy so sánh thông minh hải động tầng thứ biểu hiện. Thiếu niên già dặn dạ không phải là không có, nhưng quá mức, liền lộ ra yêu nghiệt. Hắn tại trên trấn Hành Vi vẫn là có lý mà theo. Dù sao phụ mẫu không tại, huynh trưởng thụ thương, hoàn hốt bên dưới biết phải tốn rất nhiều tiền, liền đem ruộng tốt thế chấp đổi huynh trưởng tiền thuốc. Sẽ không có người cho là hắn tại hữu tâm giảm xuống Việt gia để cho người ta tham muốn khả năng. Báo danh tìm tới nhiều vị cảnh tra quen biết người cùng một chỗ, cũng có thể là con nhỏ không hiểu, chỉ là nghe nói qua, coi là báo danh rất phức tạp, hỏi thăm rất nhiều thúc bá. Ngài có thể nghỉ ngơi hoặc là đi trong thành dạo chơi. Viên Sóc kỳ thực thật muốn lựa chọn người sau, nhưng chưa cầm tới tu luyện công pháp chính thức tu luyện trước, hắn không muốn phức tạp. Ta muốn nghỉ ngơi trước một hồi, đứng, có thể thay ta tìm một chút sách nhìn sao? Viên Sóc nghĩ nghĩ, vẫn là không có để hoàng phủ chỉ phủ mực chờ nhu cầu, chỉ là yêu cầu văn phòng tứ bảo. Thiếu gia ngài còn biết chữ, đơn giản quá lợi hại, dạng này ngài liền có thể so những người khác sớm một bước bắt đầu tu luyện. Cấp cửu sắc thực dùng tốt, biết nói chuyện, làm việc lưu loát. Trước đem Viên Sóc sắp xếp cẩn thận, Một tòa thanh nhã tiểu viện, nhà đơn, dạng này tiểu viện súng quanh rõ ràng còn có không ít, nhưng tựa hồ và ở giả hiếm thiếu. Nơi này vị trí tại một tòa núi nhỏ giờ núi, cách phía dưới phồn hoa thành thị có chút một điểm khoảng cách, lộ ra rất yên tĩnh. Tiểu Hoa đảo mặc dù mang một cái chữ nhỏ, nhưng là phương viên mấy trăm hải lý lớn nhất giao dịch trung truyền đảo. Đương nhiên, là chỉ phẩm nhân phạm vi bên trong. Viên sóc trong sân không đợi một hồi, liền có người đưa lên hắn muốn đồ vật. Trong đó có một quyển là một tên tu tiên giả viết du ký. Mà sân bên trong thư phòng, vốn là có một ít văn phòng thư bảo, khối lượng so với hắn gặp qua tra duyệt dùng tốt hơn nhiều. Cốc cửu phi thường ân cần tối lui đến ngoài cửa viện trông coi. Viên sóc trở lại thư phòng, nhìn thấy bên trong có bố trí tinh xảo hơn chậu than, đem chậu than chuyển qua bên bàn đọc sách. Hắn trước lật nhìn một hồi du ký. Bên trong dạng là tên tán tu, ngoài ý muốn đi vào tu tiên độ về sau, tại Đông Hải cùng Hải Châu xung quanh một chút du lịch. Bên trong nội dung để viên sóc đối với cảnh vật chung quanh có nhất định hiểu rõ. Đây nhưng so sánh từ nhỏ nghe ngóng thu hoạch phong phú cỡ nào. Nhìn một hồi, hắn cọ sắp mực, bắt đầu luận chữ, hắn đem ngay từ đầu quyết định luyện tập như thế nào viết phụ văn ý nghi từ bỏ. Không đợi đây một lát, khi hắn biết hắn là sinh hoạt tại một hòn đảo nhỏ bên trên, Liên không có nghiêm túc đọc sách thi khoa cử ý nghĩ, chỉ là tại Thanh tỉnh thì đi theo đại ca cùng nhau đi học biết chữ. Tại không có kế hoạch nhân vật bằng thì, hắn là dự định trở thành một tên thợ mộc hoặc thợ điêu khắc, nhưng người sau tại thôn trấn không có gì tiền đồ, thế là nghiêm túc suy nghĩ bên dưới thợ mộc. Hiện tại, hắn mục tiêu đương nhiên là tu tiên trường đạo. Viên sóc bên cạnh luyện chữ bên cạnh suối tư, tâm cũng càng ngày càng yên tĩnh, cũng có thể phát giác được giữa thiên địa phảng phất tồn tại một loại nào đó ngũ thải ánh sáng nhạt. Đây là cảm ứng linh khí. Viên sóc vừa phân thần, ánh sáng nhạt biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không tin nổi. Kiên nhẫn viết chữ, đọc sách, ngủ ngơi. Dùng cơm. Chờ nghe được xác vách sân có động tĩnh, từ từ xung quanh nhiều mấy lần động tĩnh về sau, Cốc Cửu mới gõ nhẹ cửa phòng. "Tiểu gia, đã đến giờ, chúng ta muốn lên đường." Viên Sóc bình tĩnh thu dọn một chút bao phục đi ra, vừa đi vừa suy nghĩ. "Chúng ta?" Hắn liếc nhìn Cốc Cửu, trực tiếp hỏi, "Ngươi sẽ cùng ta cùng đi Hoa Mộc Đảo sao?" "Là tiểu gia, Cốc Cửu sẽ phụ trách chiếu cố ngài sinh hoạt thường ngày, đương nhiên, nếu như ngươi có cái khác tôi tớ cũng có thể đem tiểu thay đổi." Viên Sóc gật đầu, "Liên ngươi đi." Khó trách đây Cốc Cửu đối với hắn thái độ ân cần. Hoa Mộc Đảo tần gia đối triêu thu khách tọa đệ tử thái độ cũng tạm được, không có hắn tưởng tượng bên trong xấu nhất loại kia khả năng. Chương 6, công pháp cùng mục tiêu. Tiếp xuống, Cấp Cửu thay Viện Sóc mang theo ba phụ, đi theo phía sau hắn. Cùng phụ cận vài tòa trong tiểu viện đi ra hài đồng thiếu niên hội họp, Viện Sóc thấy được hai vị nhìn quen mắt thiếu niên. Hai người kia nhìn thấy hắn, cũng hai mắt sáng lên bu lại. Càng hay, tại hoàn cảnh xa lạ bên trong, mặc dù được chiêu đãi rất khá, nhưng nhiều nhất 10 mấy tuổi các thiếu niên cũng là rất tâm thần bất định. Nhìn thấy người quen, đây tâm tình liền buông lòng nhiều. Viện Sóc một bên đáp lại, một bên đến một cái lần này tiểu hòa đạo kiểm tra ra có linh căn người số lượng Hết thể 14 người, mỗi người sau lưng đều đi theo một tên thanh ý tối tớ. Trên cơ bản đều là bộ pháp mạnh mẽ quy bộ, từng cái thần sắc cung kính, đối bọn hắn những năm này trẻ nhỏ vẫn như cũ biết vâng lời. Chúng ta tới hơn trăm người, chỉ có 3 người chúng ta thông qua được. Tiểu Hoang đảo trên trấn xuất thân châu sùng anh nhỏ giọng đối với Viện Sóc nói, một bên điện vạn nói bổ sung, chúng ta đạo thông qua tỉ lệ vẫn là cao nhất, nghe nói lần này tới tham gia Thăng Tiên sẽ hết thể có mấy ngàn người. Viện Sóc yên lặng tính toán bên dưới. Đây tương đương với tần gia chí ít có được mười mấy cái tiểu hoang đảo nhân khẩu thế lực. Đương nhiên chỉ là tiểu hòa đảo bên trên diện tích cùng nhân khẩu, đại khái đó là tiểu hoang đảo mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Tần gia trong thế lực có bao nhiêu nhân khẩu cũng không tốt tính toán. Đang nói chuyện, liền có 3 ba người bay tới. Dưới chân giẫm lên thanh sắc quang mang, ba người đều một thân bạch bào, bay tới thì phiêu phiêu dục tiên. Tốc độ nói thật, không có việc sóc tưởng tượng tận nhanh, có thể là chú trọng trang bước đi, không có tốc độ toàn bộ trên hay. Ba người rơi xuống. Một người cầm đầu đó là vị kia cho việc sóc đo linh căn trung nhân nhân. Hai người khác nhìn trẻ tuổi hơn nhiều. Trung niên nhân thần sắc không lộ sóng, hai người trẻ tuổi tất nhìn trước mặt mười mấy người lộ ra nhàn nhạt hài lòng tiêu dung. Các ngươi đều là ta thần gia che chở cho xuất sinh phẩm nhân. Nay đo ra linh căn, thụ nhà trên đại ân có thể nhập tiên độ, hẳn bên trên trung gia tộc, bên dưới hộ quê quán phụ lão, là tự thân là thân quyến kiếm được gia nghiệp truyền thừa, mới không phụ thượng thiên cho siêu quần bạt tụy chỉ tư. Một đám hài đồng thiếu niên kích động và phấn. Viên Sóc cũng trong bình tĩnh chưa che đậy kích động, chờ mong nhìn về phía trung niên nhân. Trung niên nhân không nhanh không chậm, tiếp tục nói: "Tiểu Hoa đạo linh khí bội, dẫn linh nhập thể tu hành dân an, nhà trên đại ân" cho khách tọa đệ tử đồng dạng nhập chủ đạo tu hành cơ hội. Nhưng, một tháng vô pháp dẫn linh nhập thể, một năm vô pháp tiến vào luyện khí một tầng giả, mất đi chủ đạo thượng chú tư cách. Nhìn những người mới khẩn trương bộ dáng, trung nhân nhân trong lòng tự giải, nếu là lúc trước, làm sao có thể có thể điều kiện như thế rộng rãi. Đương nhiên, coi như điều kiện này đầy đủ rộng rãi, có thể ngũ linh căn muốn đạt tới, lại là quá khó khăn. Hắn quét mắt từ hắn đo ra cả họ hài đồng. Mặc dù ngũ linh căn cũng chia mạnh yếu, nhưng xuất thân tại tiểu hoang đảo loại này, linh khí gần như không có hoàn cảnh bên dưới. Trời sinh linh căn tổng lượng liền thấp hơn linh khí hoàn cảnh tốt lại phân cho năm loại linh căn, có thể có một đầu linh căn trị vượt qua ba thành, có được so thấp nhất tu luyện hiệu suất tốt một nửa trình độ liền phi thường khó được. Bất quá, tu luyện chính là như vậy, quá xem thiên phú. Đương nhiên ngộ tính có thể cường hóa thiên phú. Trung niên nhân trong lòng cũng không có quá nhiều kháng khái. Nói một chút cố định nói, Ân Uy Tịnh Thi gõ vài câu, lại thi triển ngự khí phi hành thuật biểu hiện ra một hai. Mang theo một đám người mới lên bên ngoài bỏ neo một chiếc nhất giai thượng phẩm pháp khí thuyền. Trên thuyền đã tràn đầy vật tư. Nhưng giả bộ bên dưới 10 cái tiểu hải tử không tính là gì. Tiếp xuống Dùng pháp khí truyền ở trên biển chạy tốc độ, lần nữa dung động một đám tiểu hài nhi, cường hóa bọn hắn đối với tu luyện đối với tần gia kính sợ. Viện Sóc cũng cảm thụ được chiếc này như tàu thủy kích cỡ tương đương thuyền biển tốc độ. Ánh mắt lộ ra tự nhiên mà vậy hâm mộ chờ mong. Thưa thuyền này từ nhỏ lúa đảo trở về tiểu hoang đảo, sợ là không cần một giờ, còn có thể có đầy đủ trên biển phòng ngự. Viện Sóc duy trì mình thông minh nói hiếm thấy biết không nhiều hoang đảo hải đồng hình tượng. Trên đường đi tận khả năng thiếu mà miệng, nhiều lắng nghe, nhớ kỹ một chút thưởng thức. Tại mấy tiếng sau đến Hỏa Mục đảo. Lên đảo về sau, Viên Sóc cũng cảm giác được rõ ràng khác biệt, một loại nào đó không khí mới mẹ thoải mái dễ chịu cảm giác vượt qua tiểu hòa đạo. Đương nhiên, vượt qua cũng không tính quá khoa trương. Hai vị tu sĩ trẻ tuổi lưu tại trên truyền sử lý vật tư, trung niên nhân tắc mang theo tiểu hài các thiếu niên, đến một chỗ lầu 3 làm bằng gỗ lầu các cổng. Để bọn hắn ngẩng đầu ghi lại nơi này. Về sau các ngươi mặc kệ là tu luyện tấn cấp, vẫn là nhận lấy nhiệm vụ nộp lên nhận lấy vật tư, đều ở nơi này hoàn thành. Hiện tại từng cái đi vào đăng ký, cũng nhận lấy tu luyện công pháp, an bài nhiệm chức. Đương nhiên, đây năm thứ nhất Các ngươi cũng có thể không lĩnh nhiệm chức, chỉ là không có nhiệm chức cũng có chức vị thu nhập mà thôi, năm thứ nhất vẫn như cũ bao ăn ngủ cùng sinh hoạt vật tư. Không biết chữ, tiếp xuống 1 tháng có thể mỗi ngày tới đây đi học nhận thức chữ. Có thể trì hoãn 1 tháng dẫn linh thời gian, nhưng 1 năm luyện khí 1 tầng tổng thời gian không thay đổi. Tốt, các ngươi đi vào đi. Trung niên nhân nói xong, một cái lắc mình rời đi. Những người khác mờ mịt không thôi, chỉ có Viện Sóc đã đi xếp hàng, vừa đứng ở lầu các đại môn trên bậc thang, tiến đến. Bên trong có người kêu. Viện Sóc cái thứ nhất xếp hàng tiến vào. Những người khác cái này tại học lấy hắn sẽ bại phía sau hắn, lúc này Viên Sóc đã nghe lời đi vào. Bên trong chỉ có một người, một vị nhìn tinh thần không tệ lão nhân. Viên Sóc tiến lên hành lễ, đối phương hề vài gật đầu. Với tay, Viên Sóc trên lưng hắc mục lệnh bài rơi xuống trên tay lão nhân, hắn nhìn thoáng qua, ba vung ra vài cuốn sách sách, chọn một bản, "Đúng, biết chữ không?" "Biết chứ." "Vẫn được." Lão nhân nhìn nhiều việc Sóc liếc mắt. Viên Sóc tiến lên, đem vài cuốn sách sách danh tự nhìn, sau đó cẩn thận lật ra một bản, liếc nhìn lão nhân. Thấy đối phương không có phản đối, hắn nhanh chóng đem chỉ có tầm 10 trang trên tay bản này quy nguyên công nội dung đi lại lại cấp tốc lật hết cái khác mấy quyển. Nhắm lại mắt, lúc đầu chỉ là dự định kỹ xảo làm sâu sắc ký ức, tranh thủ duy nhất một lần đem nội dung không nhiều công pháp nhớ kỹ. Nhưng thói quen nhìn lướt qua bảng thuộc tính nhân vật, phát hiện tu luyện công pháp một cột phía dưới, hiện lên năm cái lấp lóe bên trong công pháp tên. Nhanh chóng ý niệm ấn mở một cái, công pháp tên nổi lên phát hiện tương ứng thư giới thiệu hơi thở. Nhất giai Quy Nguyên công. Tu luyện yêu cầu: không có. Mỗi tầng tốc độ tu luyện 2 điểm, pháp lực hạn mức cao nhất 10. Viên mãn, chúc cơ đột phá tỷ lệ 30%. Có thể kích hoạt, Nhất giai pháp thuật Quy Nguyên. Thuật có thể tại trong chiến đấu khôi phục tự thân khí huyết. Viên Sóc nhìn trong lòng của Cung Hi, có thể để thăng đột phá tỷ lệ cùng chiến đấu bổ huyết công pháp, đây quả thực là thần khí a. Bất quá, hắn lại từ đầu nhìn một lần. Mỗi tầng tốc độ tu luyện dạng hai, hắn lần đầu tiên tưởng rằng thêm hai, lại là dạng thiếu. Viên Sóc, chọn tốt không có. Lão nhân hề bại, nhưng không quá kiên nhẫn thúc dục, người ngũ linh căn có cái gì tốt chọn. Viên Sóc không có để ý đối phương thái độ, lần nữa làm một lễ thật sâu, xin hỏi lão nhân gia, có thể chỉ điểm một hai. Lão nhân thái độ không kiên nhẫn, nhưng vẫn là từ đó cầm lấy hai quyển, lại cầm lấy một bản. "Hoi, tiểu tử, ngươi tu hành là nghĩ nhiều kiếm lợi ra gia nghiệp, vẫn là muốn trường thọ, hoặc là muốn sống sáo hại vực chém chém giết giết." Chương 7, nhậm chức cùng ăn trí. Viện Sóc trong đầu nhanh chóng vật chuyện. Gia nghiệp, trường thọ, chém chém giết giết. Trước tiên nói trường thọ. Lấy hắn tuổi tác, người khác sẽ không cho là hắn là thật khát vọng cái này, với lại hắn có mình tăng thọ thủ đoạn. Kiếm lợi ra gia nghiệp, cố gia dài tình, tự nhiên sẽ là tầng gia hiệu lực. Cái trước lộ ra bản thân, người sau tắc có thể dùng. Về phần chém chém giết giết, Viện Sóc trước mắt hoàn toàn không có ý nghĩ này. Trừng cái này, về sau nói không chừng liền phải thường xuyên chém giết đang chiến đấu tuyến đầu. Tiểu trên hoang đảo nhiều năm trước mấy vị kia nhập tần gia trở thành khách tọa đệ tử, cũng không một cái sống đến thọ hết chứ giả. Ta muốn, kiểm nhiều một chút gia nghiệp. Viện Sóc không có ý tứ thấp túi đầu. 3. Lão nhân đem bên trong một bản công pháp sổ ném cho hắn. Liền tu luyện cái này a. Viện Sóc nhận lấy xem xét. Công pháp tên một tình quyết, hắn không lo được lại nhìn bảng bên trên nội dung liền nhận lấy sổ hướng lão nhân biểu thị ra cảm tạ. Hắn cái này tiến niệm thái độ, để lão nhân thái độ có chút chuyển biến tốt đẹp. Lại thuận miệng chỉ điểm hắn một câu. Đón thêm một mẫu linh điền trồng trọt, chỉ khó một điểm, năm thứ nhất nếu có thể thu 10 cây tụ linh thảo, trước đổi một đôi linh lý gia tăng tu vi tăng lên tới luyện khí một tầng. Thấy Tiểu Hải Nhi dùng sức gật đầu. "Đúng, bản này linh thực tạp luận cũng cho ngươi." Từ dưới bàn sơ soạn bản sách nhỏ ném cho Viết Sóc. "Đến luyện khí một tầng, liền có thể lưu tại Hoà Mục Đạo, linh điền giao tiền thuê cũng có thể hai năm một phát." Nói đến đây, lão nhân tự hồ cảm thấy mình nói đến nhiều lắm. Phất tay để Viết Sóc xuống dưới. "Có không hiểu, hỏi ngươi tùy thân tôi tớ, hắn vị có thể dài lâu cùng ngươi cùng một chỗ đợi trên đảo này, sẽ tận tâm phụ trợ ngươi." Sinh hoạt vật tư cũng sẽ từ hắn đến thay ngươi nhận lấy. Đi xuống đi. Viện Sóc ra mặt không tệ, bận điều lại hỏi, cái kia linh linh điền cùng hạt giống là tại. Cầm cái này đi sát vách. Lão nhân tại hắn trên lệnh bài vẽ phát thảo cái gì, ném về cho hắn, tay hướng bên cạnh vài chục bước bên ngoài một đạo cửa hầm một chỉ. Viện Sóc chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lệnh bài, đem công pháp, sổ tham dò trong lực chạy chậm đến đi yên tính cửa hầm bên trong. Bên trong, một người chẽ vào dài trên bàn đang ngủ đến chính hương. Viện Sóc còn không có cân nhắc muốn hay không đánh thức đối phương. Tại hắn tới gần về sau, người kia liền tỉnh. Người mới thế mà như vậy chịu khó. Tiếp cái gì nhậm trước? Viên sóc bước lên phía trước tướng lệnh bài hai tay nâng cho đối phương. Nhanh chóng đánh giá người này liếc mắt, sắc mặt tái nhợt không có tỉnh thần gì bộ dáng, râu tóc lộn xộn, có chút không câu nệ tiểu tiết, nói đơn giản đó là hình tượng rất lôi thôi. Lôi thôi cao nhân? Mặc kệ trước đó lão nhân cùng vị này là không phải thần bí cao nhân, viên sóc đều một mực giữ vẫn cung kính. Nhiều lễ thị không bị trách, là một mẫu linh điền, chuẩn bị về sau làm chồng trò sư, chọn không tệ. Tuổi tác nhìn cũng không tuổi trẻ lôi thôi tu sĩ thái độ rất hiền lành. Sau đó từ phía sau lấy ra một tấm bảng hiệu, một cái cái túi nhỏ, một quyển sách đem đồ vật giá trị hiệu viên sóc lấy đi, hắn lại tại mình vợ bên trên nhớ một ít gì đó, sau đó đối với viễn sóc nói: "Một năm sau, một tháng trước, nhớ ký đến nộp lên 3 cây tụ linh thảo hoặc 10 cái linh thạch, đây là linh điền tiền thuê đất, người sau cũng là duy trì một mẫu linh điền 1 năm, cơ bản nhất tiêu hao." Cũng liền năm thứ nhất nhậm chức không riêng hạt giống tặng không, còn chỉ lấy cơ bản hao phí. Từ năm thứ 2 bắt đầu, ngươi có thể lựa chọn hai loại trồng trọt còn lại hình thức, một là, hạt giống cùng tiêu hao về linh tự đường, ngươi tu mạch trong linh điền hai thành lực lợi. Hai là, hạt giống cùng tiêu hao về chính ngươi gánh vác, độc lập mượn linh điền giao tiền thuê. Đương nhiên, từ năm thứ 2 bắt đầu, liền không có người mới ưu đãi, một mẫu linh điền tiền thuê là 50 linh thạch. Viên Sóc ghi lại những này, hỏi: "Tinh điện sản xuất, đảo bên trên sẽ thu sao?" Lôi Thôi Tu sĩ cười: "Thu. Đương nhiên thu. Ngươi có thể trực tiếp mang linh thực linh cốc ra ngoài sự tỉnh các nơi này, cũng có thể bán được trong phường thị tần gia trong cửa hàng, hai bên giá cả nhất trí, cũng sẽ ghi chép lại ngươi trổng chọt cống hiến. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bán được đen thành phố." Lôi Thôi Tu sĩ biểu lộ lực cổ quái: "Bất quá, trong vòng 5 năm trổng chọt cống hiến đến đạt tới tiêu chuẩn nhất định, mới có thể tiếp tục thuê trủng linh ruộng." Còn có vấn đề sao? Viên Sóc thấy đối phương dễ nói chuyện, lại tại lối thôi tu sĩ nơi này hỏi thăm điểm tình huống khác. Cuối cùng đối phương nhịn không được ngáp lên đem hắn đuổi đi, vẫn rất hiếu học. Viên Sóc cho hai vị tần gia chấp sự lưu lại nhàn nhã tấn tự sau, rời đi ngoại sự cát, cùng những người khác không nói mấy câu. Riêng phần mình đều kích động suy nghĩ trở về tu luyện, chỉ có hai vị không biết chữ thiếu niên liền dứt khoát lưu lại bên dưới bế chữ. Viên Sóc tại cốc cũ dẫn đầu dưới, tìm được trước mình tiếp xuống 1 năm tại Hòa Mục đảo ở tạm địa phương. Dọc theo con đường này cũng không có nhiều người, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy người xa xa tốc độ cực nhanh hiện lên. Không có người lưu lại hỏi thăm, Hoa Mộc Đảo không giống Tiểu Hòa Đảo phồn hoa như vậy có dấu vết người. Chí ít hắn xuống truyền đến bây giờ, hết thảy cũng không có gặp bao nhiêu người. Ngoại sự các tại cách xuống truyền cũng không quá xa địa phương, rời đi ngoại sự các, viên xóc bị dẫn đi nửa giờ khoảng mới tới địa phương. Nơi này là một chỗ dòng suối nhỏ cấp khu vực, bên trong mở ra vài mẫu linh điện. Trên cao vị trí, có một tòa cũng không cũ nát gạch đá tiểu viện. Xung quanh không có cái khác nơi ở tiểu viện. Bởi vì ngài nhận nhậm chức, cho nên có thể chọn lựa chủ sở, tiểu lúc ấy thấy ngài không có đi ra, liền đâm vào nơi này, nếu là ngài không thích. Không, rất tốt. Viên Sóc đối với cốc cựu chủ động tính không có đánh ép. Hắn hiện tại mới 12 tuổi, lại là tân tiến khách tọa đệ tử, địa độ đều không thân quen, mặt dài đến cũng non, tu vi cũng không có. Không đội mà ân uy tỉnh thị biểu hiện ra cái gì? Dù sao dùng đến thói quen liền dùng, không quen liền thay người. Hiện tại, trước tu luyện nhập môn trọng yếu nhất. Tha linh điền không phải một mẫu sao? Viên Sóc ánh mắt quét qua, trung lũng bên trong khai khẩn tốt ruộng đồng cũng không chỉ một mẫu. Trong nhà hắn cũng có ruộng. Hắn biết nơi này đồng ruộng có chừng 400 năm 500 m2 mơ khoảng. Là hai bước thừa 100 bước khu vực. Đương nhiên, kích cỡ bên trên kỷ thực cũng chẳng phải chính xác. So với hắn ký ức bên trong tiêu chuẩn một mẫu 660 m vuông nhỏ một chút. Đây đều là giường bên trong linh điền, quay đầu sẽ có người tới thay ngải lượng ruộng bảy trận. Cốc hữu cung kính đi theo viện sóc đi đến gốc nhỏ bên trên cửa tiểu viện. Gần nhìn tiểu viện cũng không tiểu viện tường sam trắng, bên trong còn phân hai vào, tiền viện hơi nhỏ một chút xây gạch phòng hai gian nữa, trong hậu viện một đại nhị tiểu tam sắp xếp phòng ngủ. Ngoài ra còn có một cái giếng. Nơi này ở lại cả một nhà mười mấy nhân khẩu hoàn toàn không có vấn đề. Ngài bên ngoài sự tình các đã dẫn tới mở ra trật bài, còn có hạt giống, có khắc một bản liên quan tới trồng trọt phát thuật. Nâng lên pháp thuật hai chữ, cấp cũ ánh mắt lộ ra rõ ràng hâm mộ. Vào cửa, đi dạo một cái sạch sẽ nhà chính cùng nội thất. Bên trong đã có một ít sinh hoạt vật phẩm để đặt. Khối lượng so trong nhà cường. Để cấp cũ quét dọn sau đi viện bên ngoài trở lấy đến lượng ruộng bảy chận người, lại thuận tay an bài đối phương ở tại tiền viện công gian kia phòng nhỏ. Giáo phó không nên vấy dơ sau. Viện xóc tiến vào nội thất, sau khi ngồi xuống góc ra bên ngoài sự tình các lĩnh năm kiện đồ vật từng cái xem xét. Một bản công pháp một tinh quyết, một bản linh thực tập luận, một bản trồng chọt bát thuật, một khối chật bài, một cái trang nửa cái túi hạt giống túi tiền tử. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là túi trữ vật, còn hỏi lôi tôi tu sĩ, bị đối phương cười nhạo, hắn đều không phải là tu sĩ có thể sử dụng cái gì túi trữ vật. Viên Sóc thông qua kiểm tra vật phẩm để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới. Nhắm lại mắt, lần nữa tra xét nhân vật bảng bên trong công pháp nội dung cặn kẽ. Chương 8, nhập môn cùng độ thuần thủ xuất hiện. Viên Sóc trước nhìn lão nhân cho hắn cái kia bản công pháp giới thiệu. Nhất giai mục tinh quyết. Tu luyện yêu cầu, mục linh căn. Mỗi tầng tốc độ tu luyện hai, pháp lực tốc độ không hơn phục 10. Viên mãn, trông chờ hiệu suất ngoài định mức 40. Có thể kích hoạt, nhất giai pháp thuật hồi khí thuật có thể khôi phục tự thân nhất định ký huyết cùng pháp lực, trông cho chuyên dụng công pháp. Viên Sock Kiến lặng đem quyển công pháp này dự bị, coi lại trước đó hoàn chỉnh vượt qua cái khác ba quyển công pháp. Nhất giai trưởng Xuân công, tu luyện yêu cầu, mục linh căn, mỗi tầng tốc độ tu luyện hai, khí huyết tốc độ khôi phục 10. Viên mãn, ngoài định mức tuổi thọ 50 năm, có thể kích hoạt, nhất giai pháp thuật trưởng Xuân thuật, có thể khôi phục tự thân nhất định ký huyết. Còn lại hai quyển là Nhất giai Thiên Lăng quyết, Nhất giai Thủy Linh quyết, cũng phải cần có thủy linh căn mới có thể tu luyện. Cái trước là toán cộng công còn có công kích bí thuật Thiên Lãng trảm. Người sau là gia tăng phòng ngự pháp thuật làm chủ. Đây năm bản đều là nhất giai tu luyện công pháp, cao nhất mỗi tầng gia tăng 2 điểm tu luyện hiệu suất, đều có thể tu luyện đến luyện khí đại viên mãn. Ngoại trừ quy nguyên công môn này, giảm tu luyện hiệu suất viện sóc dự định nhìn lại một chút bên ngoài. Mặt khác bốn bản, hắn có ba quyển đều muốn tu luyện. Trường xuân công tăng thọ 50 năm, không ngắn. Hắn hiện tại cũng mới 100 năm thọ mệnh hạn mức cao nhất, lập tức liền có thể gia tăng một nửa thọ nguyên. Hơn nữa là ngoài định mức gia tăng. Mục tinh quyết khôi phục pháp lực cùng gia tăng chồng chọ hiệu suất cũng đúng lúc thích hợp chuẩn bị làm dưỡng hắn. Mặt khác, người dù sao cũng phải phòng ngự chủ đạo. Nắm giữ một môn công kích, phòng ngự, trốn chạy chi thuật cũng là thiết yếu. Trước mắt hắn còn không có chính thức tu luyện tới luyện khí một tầng. Còn tiếp xúc không đến công kích loại pháp thuật, nhưng Ngụy Vạn Thiên Lãng quyết mang theo một môn công kích bí thuật Thiên Lãng Trảm. Tuổi tọ không đổi, công kích bí thuật cùng trồng trọt đề thang phương diện, trước tiên cần phải an bài bên trên, vậy trước tiên tu luyện. Mục Tình Quyết a, dù sao lập tức sẽ làm ruộng. Viên sóc một lần nữa lật ra Mục Tình Quyết từ đầu tới đuôi mành đọc một lần. Cái này công pháp sổ có lẽ vốn là cho người mới chuẩn bị, đằng sau còn viết một chút tu luyện cần biết cùng tâm đắc. Một hệ công pháp Tại cổ cây khí nồng đậm chỗ tu luyện hiệu quả càng tốt. Viên Sóc nghĩ nghĩ, vẫn là không có đi ra ngoài đi ra bên ngoài tu luyện, lần đầu tiên tu luyện khẳng định là an toàn đệ nhất. Bột Tất Môn đến trên giường ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp tiết tấu, tinh tâm cảm ứng thiên địa linh khí. Sau 10 phút, viên Sóc từ bỏ. Dạng này tính toán, hắn ngược lại đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, căn bản không an tính được. Vừa vặn bên ngoài tựa hồ có động tĩnh, hắn đi ra ngoài đến viện bên ngoài, phát hiện đến lượm ruộng bảy trận người tới, là vị gia trắng nhưng tướng mạo thường thường nữa tu. Đối phương cảm ứng được hắn ánh mắt, quay đầu nhìn thẳng hắn liếc mắt gật đầu. Sau đó cũng không có dư thừa hàn nguyên, theo túm một phương trận bản lâm vào trong linh điện tâm vị trí biến mất không thấy gì nữa. Ngón tay như đánh đàn đồng dạng tại không trung kích thích. Ông. Theo một tiếng viên sóc cũng có thể cảm ứng được kỳ dị vụ vụ cùng ba động cảm giác về sau, viên sóc phát hiện khối kia ở vào bên dòng suối linh điện có chút không giống. Vị này nữ tu vòng quanh linh điện dạo qua một vòng, ngẩng đầu, hướng viên sóc ngáp. Viên sóc chạy chậm xuống dưới. Vừa chạy vừa nghĩ lấy Dương Hô như thế nào. Trận bại. Nói thiếu nữ tu chỉ xông viên sóc vươn tay, viên sóc đem trận bại cùng thân phận hắc một bài đều là tùy thân mang theo. Vội vàng lấy ra, đưa cho đối phương. Rất nhanh, trận bài cùng trong linh điện bố trí trận pháp cấu kết tốt, không cách nào lực trước nhỏ máu, tu ra pháp lực, mau chóng luyện hóa, không nên lưu lạc, không nên tại linh điện bên trong tu luyện, 10 cái linh thạch chỉ có thể cam đoan chống chọi tiêu hao. Nửa tu nửa khí thường thường, không có gì chậm trùng, không cho Viện Sóc Hàn Nguyên cơ hội, nhanh chóng đem linh điện liên quan công việc nói một lần. Nói xong, cũng không cho Viện Sóc phản ứng cơ hội, bước chân lóe lên đã đến 10m bên ngoài, mây tránh liền biến mất. Viện Sóc chỉ có thể xa xa song đối phương thi lễ một cái. Đa tạ, tiền bối. Đây tần gia đám tu tiên giả, từng cái tựa hộ rất. Bình thường không có quá nhiều nhiệt tình, cũng không có ác liệt đối đãi, không có gì đặc biệt, hoàn thành mình làm việc chức vụ, cũng không có yêu cầu chỗ tốt, cần hối lộ loại hình tình huống xuất hiện, không có ác môn vi cát, làm cho lòng người bên trong dung lòng. Viện Sóc đã nhập tinh không được, trước hết đi linh điển nhìn một chút, chuẩn bị giải một cái linh điển tình huống. Đương nhiên, hắn đem hai quyển sách nhỏ mang lên, một quyển là linh thực tập luận, một quyển là trồng trọt ba thuật. Cái trước dạng mấy loại cơ sở linh thực đủ loại giới thiệu, như thế nào trồng trọt, từ nội hàm giống đến nảy mầm đến trưởng thành thành thục giai đoạn, đều có ghi rõ ràng như thế nào chiếu cố linh thực. Đối với Viện Sóc đến nói phi thường hữu dụng. Sau một bản, thì là cần dẫn linh nhập thể về sau mới có thể bắt đầu lúc đầu tu luyện, mang theo ba loại trọng chỏ chuyên dụng pháp thuật. Tiểu Vân Vũ thuật, Tiểu Hồn Linh thuật, Tiểu Hồi Xuân thuật. Nếu như tu luyện thủy hệ công pháp, đệ nhất môn Tiểu Vân Vũ thuật liền dễ dàng tu luyện một điểm, hoặc là nói tu luyện sau thi triển hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Bất quá, Tiểu Hồn Linh thuật cùng Tiểu Hồi Xuân thuật đều đúng mục linh căn càng sự hòa hợp hơn. Nhưng ba môn tiểu pháp thuật theo khó dễ độ bài danh. Viên Sóc một bên tuần sát linh điện, một bên lật nhìn trên tay hai quyển trọng chỏ sổ, sau đó chỉ huy cấp cũ bắt đầu làm việc. Linh điện một mực là ổn dưỡng tốt chỉ là không có chồng chọt đệ tử đến đây gieo hạt cùng chăm sóc, không có có được linh căn dạ nhìn chậm chậm, linh thực rất dễ dàng nửa đường chết yếu. Cho nên, Hoa Mục đảo bên trên quần dưỡng tốt nhất giai linh điền không ít, nhưng chân chính dùng tới vẫn chưa tới một nửa. Đương nhiên, một mười quản dưỡng lấy cũng sẽ không lãng phí. Linh điền luận dưỡng thời gian càng dài, địa lực càng nồng đậm, tiếp xuống có thể trồng chọt thời gian cũng càng dài một chút. Cốc Cựu cũng là hiểu những cơ sở này tri thức. Hắn đối với Hoa Mục đảo hiểu một chút, còn vượt qua chỉ thông qua nghe ngóng cùng đọc sách kiến thức nửa vời Viên Sóc. Viên Sóc cũng không có cất dấu che, trực tiếp hỏi hắn làm sao biết như vậy nhiều. Ta quốc gia tổ tiên đó là linh từ sư, cấp cũ khá là tự hào. Tổ tiên, một bên nói chuyện với nhau giải cấp cũ thân thế lai lịch, một bên làm việc. Viện Sóc cùng Cốc Cựu cùng một chỗ. Trước đem nửa cái túi tụ linh thảo hàn giống, dùng nước giếng ngâm bắt đầu, sau đó tại trong linh điền đào móc ra 100 cái trồng chọn khu vực nhỏ. Bận rộn về sau, Viện Sóc nói đụng, an Cốc Cựu làm cơm tối. Hắn lần nữa trở lại nội thất, tìm ra Cốc Cựu cho chuẩn bị văn phòng tứ bảo, bắt đầu luyện chữ, chuẩn bị luyện thuận tay sau bắt đầu luyện tập chế phù. Thính không nội tâm, không thể làm gì. Bất quá, Hưu tâm hái hoa hoa không ra. Vô tâm cấm liêu liêu selenium. Luyện chữ quá trình bên trong, viện sóc lần nữa tiên nhập loại kia nhìn thấy ngũ thái linh quang trạng thái, nhất thời phục chí tâm linh. Theo công pháp bên trên giảng thuật, dẫn linh nhập thể, tu luyện công pháp, mục tinh quyết, nhất giai 1100, nhập môn. Lần đầu tiên nhập định tu luyện không biết bao lâu, viện sóc Tử Minh Tượng bên trong tỉnh lại, tự nhiên nhìn lướt qua nhân vật bảng. Nhìn thấy tu luyện công pháp bên trên, Mục tinh quyết nhập môn, độ thuần tục xuất hiện. Thở ra một hơi thật dài. Quả nhiên, hắn tu tiên nhân vật bảng là có thể tại sau khi nhập môn, thu vào hắn tu luyện tất cả cùng tu tiên có quan hệ công pháp. Độ thuần thục đi ra. Viện Sóc lập tức lại nhìn xuống lần tu luyện này, tự thân trên số liệu biến hóa khác. Đặc biệt là, tu luyện sẽ tiêu hao thần thức sao? Chương 9, công pháp hiệu quả chung chất. Viện Sóc kiểm tra một hồi tu vi biến hóa cùng thần thức biến hóa. Tu vi, 2250, 12 tuần. Thần thức, tháng 10 năm 1 năm. Tu luyện một lần, tiêu hao 5 điểm thần thức, gia tăng 1. 2 điểm tu vi, một tuần 12 giờ. Mà ta đột phá tỷ lệ là? Đột phá tỷ lệ, 50%. Viện Sóc, không phải thành công đó là thất bại, đây tỷ lệ đơn giản không có chút ý nghĩa nào. Viên Sóc Liếc nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, đã đêm khuya, hắn đương nhiên sẽ không đi đi ngủ lãng phí thời gian lãng phí thần thức. Lúc đầu chuẩn bị tiếp tục tu luyện mục tinh quyết. Bất quá, suy nghĩ khẽ động. Nhớ lại một cái trưởng xuân công dẫn linh nhập thể tu luyện trình tự, nhắm mắt lại, lần nữa cảm ứng thiên địa linh khí. Trước lạ sau quen. Từng có một lần cảm ứng linh khí dẫn linh nhập thể kinh nghiệm sau, thừa dịp hiện tại trạng thái còn tại, lần thứ 2 dẫn linh nhập thể, đương nhiên vô cùng thuận lợi, lại làm một lần không biết thời gian một dạng nhập định tu luyện tỉnh lại. Sắc trời vẫn như cũng là ám. Bụng cũng không có đói khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ vẫn là cùng ngày ban đêm. Hắn cần một cái tính theo thời gian đạo cụ. Việc sóc kiểm tra một hồi bảng bên trên số liệu biến hóa, sẽ có biến hóa mấy cái số liệu từng cái đi lại. Tu vi, 36-500, 14 tuần. Thần thức, tháng 5 năm 1 năm. Tu luyện công pháp, thái cực, 1 tinh quyết, trường Xuân Công. Trường Xuân Công, nhất dai 1-100, nhập môn. Lần này tu luyện tăng lên 1. 4 điểm tu vi. Mặc dù 3, 6 cùng 500 giữa vẫn như cũ kém đến thiên nhai mà xa. Nhưng tốt số hiệu su Điều này đại biểu công pháp giới thiệu đã nói mỗi tầng tốc độ tu luyện hai, là từ nhập môn tầng thứ liền bắt đầu. Duy nhất tiếc muối đó là hai là một tuần gia tăng số liệu. Theo ngày, đó là không. Hai điểm. Bất quá, cũng không đúng. Hắn một ngày cũng không chỉ tu luyện một lần. Cho nên, bảng bên trên chỉ là biểu hiện theo một ngày tu luyện một lần, một tuần 10 ngày tu luyện 10 lần gia tăng hiệu suất. Này lại sẽ không quá xem thường hắn. Bất quá, bảng bên trên vấn đề nhỏ hắn không có suy nghĩ nhiều. Viên Sóc lập tức liền nghĩ đến là mình ghi lại năm bản, không, bốn bản có thể gia tăng tốc độ tu luyện công pháp. Mặc dù toàn bộ là nhất giai tu luyện công pháp, nhưng nếu như toàn bộ tu luyện tới sau khi nhập môn, liền có thể để hắn hết thảy ra tăng mỗi tuần 8 điểm tốc độ tu luyện. Chính hắn lúc đầu cũng liền 10 điểm tốc độ tu luyện, cơ hội gấp bội. Nếu như có thể lấy tới càng nhiều nhất giai tu luyện công pháp, bản thân hắn ngũ linh căn yếu thế đem biến thành hắn ưu thế lớn nhất. Viện Sóc rất kích động, hắn cố gắng tỉnh táo lại. Không có lập tức bắt đầu tu luyện tiếp theo bản nhất giai công pháp, hắn biết loại trạng thái này người là vô pháp nhập định. Tu luyện dẫn linh điều kiện tiên quyết là nhập định. Chỉ có nhập định, tâm tĩnh mới có thể tối tăng bên trong cảm ứng được thiên địa linh khí. Từ đó bắt được tiên địa linh khí dẫn linh nhập thể. Viện Sóc đã đối với như thế nào tâm tĩnh nhập định có kinh nghiệm. Tiếp tục luyện chữ. Bất quá, lần này hắn thử cầm phổ thông bút mực luyện tập cơ sở phủ văn. Dù sao đều là viết chữ, luyện cái gì không phải luyện a. Phổ thông bút mực, phổ thông giấy trắng. Đương nhiên không đạt được chế phủ yêu cầu, nhưng Viện Sóc mục tiêu cũng không phải hoàn thành chế phủ, mà là vì nhập định. Trước nhất bút nhát họa đem phủ văn mô tả, một chút xíu thuần thục mô tả. Bỏ ra so trước đó luyện chữ nhập định nhiều một đoạn thời gian, Viện Sóc hoàn thành lần nữa nhập định, đem tiên lạng quyết nhập môn. Tu vi 52500. 6 lần. Thần thức, tháng 1 năm 15. Thiên Lăng quyết, nhất giai 1100, nhập môn. Thần thức đang luyện chữ quá trình bên trong, khôi phục 1 điểm, nhưng Viện Sóc vẫn như cũ mỏi mệt cực kỳ, đi trên giường giữ nguyên áo ngủ. Thậm chí không có lưu ý bảng bên trên số liệu một ít biến hóa. Tháng đến một ít âm thanh truyền vào trong hai. Sắp trời hơi sáng, Viện Sóc xoay người mà lên, lắng nghe sau xác nhận là Cốc Cựu đang bận rộn âm thanh. Quét mắt bảng số liệu. Thần thức, 15 15. Thần thức khôi phục mát chỉ số, Viện Sóc không muốn lãng phí. Trước lấy luyện chữ để cho mình nhập định. Hoàn thành thủy linh quyết nhập môn. Tu vi 7500, 18 lần. Thần thức, tháng 10 năm 1 năm. Thủy Linh Quyết, nhất giai 1100, nhập môn. Lần này viện sóc phát hiện tu vi đằng sau tu luyện hiệu suất số liệu điều chỉnh. Từ lấy tuần tính toán, biên thành lần. Dễ dàng hơn hắn tính toán, cho nên, đây có thể theo hắn tự thân ý nguyện điều chỉnh. Trong suy tư, dùng qua cốc cũ làm tốt bữa sáng, không có vội vã đi đem tụ linh thảo hạt giống gieo xuống, bởi vì cua nước giếng đến cua cả ngày. Nhất giai tụ linh thảo là luyện chế tụ linh đan một loại linh thực. Linh thực tạp luận bên trong có như thế nào trồng trọt nội dung chính tự, chỉ cần làm từng bước, cần tại quản lý trồng cho xác suất thành công rất cao. Cái này rất cao là chỉ hoàn mỹ dựa theo linh thực tạp luận bên trong chỉnh tự, mà có mấy cái chỉnh tự, không có chí ít luyện khí một tầng tu vi, không cách nào hoàn thành. Cho nên, phàm nhân linh căn giả trồng trồng tụ linh thảo cũng liền 1/2 phần 10 xác suất thành công, mà không có linh căn giả trồng trồng, trăm khó tồn một. Viên sóc lật xem nghiên cứu hai quyển cùng linh thực có quan hệ rồ, lại để cho Cốc Cửu đi tìm một kiện nhớ thì vật. Mình đánh giá một ít thời gian, hắn phát hiện thần thức tại ban ngày chưa trạng thái tu luyện dưới, đại khái lấy 1 giờ khoảng khôi phục một điểm. So tại tiểu hoang đảo nhanh gấp 3 khoảng. Lấy hắn thần thức khôi phục hiệu quả đến xem, ban ngày cách mỗi 3-4 giờ liền có thể tu luyện một lần, hiện tại đến đo một cái ban đêm khôi phục hiệu suất. Tiếp đó, viên sóc tại quốc cự cũ đưa tới máy bấm giờ sau, cho mình tạm định một ít thời gian biểu. Trước mắt hắn nhập định hoàn thành một lần dẫn linh nhập thể luyện hóa tu luyện, cần 2 giờ khoảng, cũng chính là một canh giờ. Tu luyện thủy hành công pháp Thiên Lãng quyết cùng thủy linh quyết. Lại so với mục hành hai môn gần 10 phút đồng hồ khoảng. Đồng thời theo đối với công pháp quen thuộc, tu luyện một lần hoàn thành thời gian cũng tại có chút để thăng, chỉ là không quá rõ ràng. Tại thế chiều giờ ngủ, lại hoàn thành 2 lần tu luyện. Viên Sóc nhớ một cái số liệu liền đi trồng chọ tụ linh thảo đi. Tu vi 10, 6500, 18 lần. Thời thức, tháng 2 năm 1 năm. Đợi ngược một ít thời gian, hắn đại khái là giờ Mão rời giường, cũng chính là kiếp trước buổi sáng năm điểm khoảng. Viên Sóc một bên đem từng viên tụ linh thảo hạt giống tự mình gieo xuống. Không có để cấp cự tiếp xúc đến linh thảo hạt giống. Đây là linh thực tạp luận bên trên viết, phàm nhân tiếp xúc sẽ để cho linh thực hạt giống từ từ mất đi linh tính, khó mà nảy mầm. Bất quá, có được linh căn giả ở phương diện này tốt hơn một chút. Nếu có một linh căn, tự mình gieo xuống linh thực này mầm suất sẽ có đề thăng. Tụ linh thảo mỗi một gốc giữa không thể giống quá gần, bởi vì tụ linh thảo cần hấp thu đầy đủ linh khí mới có thể trưởng thành. Một mẫu linh điền, tốt nhất trồng chọt hiệu suất là 100 gốc. Viên sóc tự mình hoàn thành 100 gốc linh trùng chồn giống, vậy tổ làm việc, lúc này mới mở ra linh điền trồng chọt trận. Quan sát một hồi, dựa tay trở về tiểu viện. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng cũng không ảnh hưởng trồng chọt linh thực cùng nảy mầm. Không riêng gì hoa mộc đảo thượng khí đợi cũng không giết lạnh. Còn có trận pháp lực lượng. Linh trùng nảy mầm sẽ ở trong 3 ngày, nếu như sẽ tiểu vận linh thuật, có thể đề cao linh trùng nảy mầm hiệu suất cùng tốc độ. 3 ngày sau, không có nảy mầm liền phải gieo Trước mắt ba ngày này, tạm thời không cần làm gì nữa, tới nước đều không cần. Ba ngày này vừa vận chuyên tâm nghiên cứu như thế nào càng có hiệu suất tu luyện. Việc xóc thoáng tính toán một chút, lấy hắn hiện tại tu luyện hiệu suất, một ngày toàn lực tu luyện ra tăng 10 điểm tu vi cũng không có vấn đề, mà tấn cấp yêu cầu là 500 điểm. Nói cách khác, hắn 2 tháng không đến liền có thể đếm thử tấn cấp luyện khí một tầng. Nếu như muốn càng nhanh, liền phải thu hoạch được càng nhiều tu luyện công pháp, đi ngoại sự các yêu cầu đổi công pháp, không xác định có thể thành công hay không, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng một ít người đối với hắn cái nhìn. Mới tới một chỗ, an ổn quan trọng hơn. Hắn đối với tần gia hiểu rõ còn chưa đủ toàn diện. Viên Sóc một bên luyện viết phù văn, một bên bình phục tâm cảnh, hắn kỳ thực còn muốn luyện một chút thái cực quyền. Đáng tiếc thần thức không đủ. Ngoại trừ gia tăng tốc độ tu luyện, tu luyện công pháp bên ngoài, có hay không gia tăng thần thức công pháp hoặc bảo vật đâu? Chuyết để tính hạ tâm sau, Viên Sóc tìm đến các cựu. Hỏi thăm hắn chỗ nào có thể giải đến càng nhiều tu tiên tri thức, như công pháp, kỹ nghệ, thượng thức trở. Cốc Cựu nghĩ nghĩ, trả lời: "Thiếu gia ngài có thể đợi tu luyện tới luyện khí tầng 4, liền có thể tiến vào đạo bên trên tầng thư các một tầng." Viên Sóc nhíu mày. Bốn tầng Nếu như tấn cấp đột phá suất là 100%, hắn cũng là có lòng tin trong vòng 2, 3 năm hoàn thành đây một mục tiêu. Còn có những biện pháp khác sao?" Cốc Cửu Suy tư nói. "Thiếu gia nếu như là muốn nghiên cứu linh thực sư kỹ nghệ, mỗi năm giữ một môn trọng chọt ba thuật, liền có thể xin mượn đọc một bản linh thực sư truyền thừa." Viện Sóc nghĩ muốn hiểu rõ trọng điểm không tại cái này. "Bất quá, đã Cốc Cửu không biết, hắn liền định khác muốn những biện pháp khác tìm hiểu. Đang muốn để Cốc Cửu xuống dưới. Cốc Cửu đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: "Nếu như thiếu gia có linh thạch, còn có một cái biện pháp đó là tại đen thành phố hoặc phường thị thư phòng mua sắm." Bất quá bên ngoài mua sắm đồng dạng cũng không quá tiện nghi, không có lời. Hàng viện hè mua sắm là càng tiện nghi. Lại có một vấn đề chính là, thật giả khó mà xác nhận. Viên Sóc không có lộ ra mình ý đồ, chỉ là hiếu kỳ lại hỏi vài câu, đại khái giải một cái giá hàng, cũng không chỉ hỏi thăm công pháp thư tịch loại hình. Hiểu rõ về sau, hắn cảm ơn cô Cửu. Sau đó tại trạm vạng tối lại hoàn thành một lần công pháp tu luyện. Tu vi 12, 4500, 18 lần. Ngoại trừ buổi sáng vừa rời giường thì tu luyện là thủy linh quyết bên ngoài, đằng sau 3 lần hắn đều tu luyện một tình quyết. Viên Sóc lại tại giờ tí hồi phục lại 6 điểm thần thức thì không có tiến hành bất kỳ tu luyện, dù sao tu luyện công pháp cần 2 giờ khoảng, thái cực quyền tốc độ tu luyện nhanh có thể tiêu hao thần thức cực cao. Hắn thử một chút ký ức chế phù cơ sở tâm đắc bên trong nhất dài phù văn, 6 điểm thần thức tiêu hao 5 điểm, thành công ký ức một mai, rốt cục ép khô mình, tiêu hao đến chỉ còn lại có 1 điểm thần thức. Viên Sóc lập tức nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, đây là hắn khi tìm thấy càng nhanh khôi phục thần thức biện pháp trước duy nhất khôi phục nhanh chóng pháp. Viên Sóc không dám đem thần thức tiêu hao đến 0 điểm trạng thái, bởi vì này lại rất nguy hiểm. Hắn hoài nghi hắn khi còn bé có một lần hôn mê mấy ngày, cũng là bởi vì lúc ấy quá thẻ thời gian tu luyện thái cực quyền dẫn đến. Ngày thứ 2, lần nữa giở máu lên. Thần thức mất chỉ số. Viện Sóc điều chỉnh một ít thời gian ăn bài, đồng thời để cấp cữu đi đánh nghe hắn cùng đạo hai người tình huống. Chư người, tu hành học độ. Viện Sóc quyết định chủ tu cường hóa linh thực sư phương hướng mục tinh quyết. Chí ít bên ngoài là như thế này. Đồng thời, hắn quyết định mau chóng tu luyện tới luyện khí một tầng. Thái cực quyền cần hơn 1000 độ thuần thục, một lần 10 điểm tình huống dưới tiêu hao thần thức nhiều lắm. Trước mắt tu luyện hiệu suất không cao không bằng đem thần thức Tiêu Hao đang tu luyện luyện khí công pháp bên trên. Hắn hiện tại đặc biệt thiếu thần thức. Viện sóc cho rằng thần thức hạn mức cao nhất để thăng. Hẳn là cùng hắn tu vi có mật thiết quan hệ, mà tu vi tầng thứ mặc kệ lúc nào đều là trọng yếu nhất. Đương nhiên, 2 tháng từ phàm nhân đến luyện khí một tầng, tựa hồ có chút quá nhanh, nhưng cũng không phải không có cách nào dấu giếm. Hắn liếc nhìn mình luyện tập nhất giai phù văn mực vẽ, rất tự nhiên đem ném tới trong chậu than tiêu hủy. Đại ca cho hắn bản này chế phù cơ sở tâm đắc bên trong. Ba loại cơ sở phù văn, theo thứ tự là hốt bội phù, ngưng thủy phù, châm lựa phù, phi thường hạng ngải phù văn mà nhất giai phù văn thì là Liễm Khí phù, Ẩn Thân phù, không có công kích loại phù văn, nhưng thường ngày dùng cùng Liễm Khí Ẩn Thân loại nhất giai phù văn, nhìn qua lại rất thích hợp một ít thời điểm sử dụng. Viện Sóc không có tiếp tục đi suy đoán cái gì, chỉ ít lấy hắn hiện tại thực lực, ngay cả một mình ra biển cũng không dám, ngoài ra để những khả năng khác. Đây năm loại phù văn, chỉ ít sau bốn loại đều rất hữu dụng, đặc biệt là nhất giai Liễm Khí phù. Liễm khí, tên như ý nghĩa. Viện Sóc chuẩn bị trước luyện tập nhiều ngưng thủy phù cùng Liễm Khí phù, đây hai giàn luyện về sau, luyện tập lại còn lại 3 cái. Theo Viện Sóc buổi sáng hoàn thành 2 lần tu luyện, Vào ra 4 giờ. Tiếp xuống, tuần sắt linh điện, dùng cơm, luyện chữ Tô lại phù văn. Thời gian đã đến buổi chiều giờ ngủ, cũng chính là 13 điểm khoảng. Cốc Cửu cũng quay về rồi, ngoại trừ giúp hắn cho gửi một phong thư về nhà bên ngoại cũng mang đến cùng đạo hai người tin tức. Viện Sóc một bên nghe Cốc Cửu nói hai người kia tình huống, vừa nghĩ, buổi sáng Cốc Cửu không tại thì, một mình hắn trong sân tâm thần bên trên buông lỏng cảm giác, để hắn lại càng dễ nhập định. Đã dạng này, hắn cũng không có do dự. Do hỏi, "Cốc Cửu, ngươi có thể tại khê cốc bên trong cho mình xây cái phòng sao?" Mặc dù chỉ là hỏi thăm, nhưng Viện Sóc ánh mắt rất kiên định. Cốc Cửu sững sốt một chút, gật đầu. Chỉ cần không chiếm dụng linh điện khu vực, thiếu gia ngài là hy vọng tiểu nhìn nhiều cố một cái linh điện. Cốc Cửu thật không nghi đên. Một cái chỉ có 12 tuổi thiếu niên, sơ rời nhà không sợ không nói, còn không thích có người ở quá gần. Lúc trước hắn thay thiếu gia tuyển chỗ này khê cốc còn có chút lo lắng. Dù sao hắn là hy vọng thiếu gia cần tại tu luyện, có thể tại 1 năm sau lưu lại, là hắn có thể cùng một chỗ ở lâu hỏa mục đạo. Viện sóc thấy Cốc Cửu mình đều tìm cái cớ thật hay. Bình tĩnh gật đầu. Đúng. Mặc dù có pháp trận bao phủ, nhưng ta không có lúc nào cũng nhìn lên cũng hầu như không yên lòng, người ban ngày mỗi một khắc đều thảy ta nhìn một chút. Yêu cầu này nói ra, viên sóc đều có một chút chù dạ. Nhưng Cốc Cửu lại phi thường thản trọng ứng. "Thiếu gia ngài yên tâm, ngài chuyên tâm tu luyện cảm ngộ dẫn linh, cái khác việc vật vã ngoại sự cứ việc gọi tiểu đi làm." Linh điền quan hệ trọng đại, tiểu chất chắn thời khắc cảnh giác. Mặc dù mới ở chung hai ngày, nhưng Cốc Cửu nhìn ra được, thiếu gia nhà mình cùng với những cái khác tân tân khách tọa đệ tử khác biệt, không nói hắn tính cách trầm tĩnh, chịu được tính tình. Thiếu gia đo linh căn thì hắn liền đợi ở ngoài cửa. Hắn nhớ ký rất rõ ràng là, thiếu gia lúc kiểm tra ở giữa so những người khác nhanh lên một mạng lớn, rất nhanh liền đi ra. Nhà hắn đã từng cũng có tu tiên giả, liên quan tới một chút tu tiên tưởng thức hắn hiểu. Đây chí ít đại biểu một điểm. Thiếu gia linh căn tối thiểu linh tính cao, phương diện này tựa hồ đại biểu một loại nào đó tu hành tiên phú. Chỉ là cụ thể đại biểu cái gì tiên phú, Cốc Cụ cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Nhưng là có tiên phú, có kiên nhẫn, tu hành cần cụ. Chỉ là đây ba điều tại. Cốc Cụ cho rằng thiếu gia nhà mình liền thắng qua cùng thế hệ rất nhiều người. Đương nhiên, ta là hy vọng một năm sau có thể lưu tại Hòa Mộc Đạo. Viên Sóc nói như vậy, Nhìn thấy cốc cựu một mặt tán đồng cùng kích động, lập tức đổi đề tài. Cho nên, Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn, hai người bọn hắn người trước mắt không có lựa chọn nhập thể, cũng còn không có dẫn linh nhập thể. Vâng, Châu Thiếu gia cùng Điền Thiếu gia, trước mắt đều không có dẫn linh nhập thể. Cốc Cựu cung kính trả lời, lại mở miệng nói, cái khác 11 vị, trước mắt cũng không nghe nói có người dẫn linh nhập thể. Án năm kinh nghiệm, đại khái sẽ ở 3 ngày hoặc 1 tuần sau, có thiên phú cao đệ tử mới thành công dẫn linh nhập thể. Viên Sóc ánh mắt khẽ nhúc nhích. 3 ngày, 1 tuần. Hắn cùng ngày tu luyện liền dẫn linh nhập thể thành công. Đây có lẽ cùng hắn tu luyện thái cực quyền có quan hệ. Viên mãn, ngươi tại Trường Kỳ Kiên Trì không ngừng dẫn linh tôi thể về sau, thu hoạch được ítỏi linh căn. Trường Kỳ Kiên Trì không ngừng dẫn linh tôi thế, có lẽ hắn thân thể đã từng có dẫn linh kinh nghiệm. Lại thêm hắn màu tím tiên phú đầu thai làm người có được nội tính cùng thần thức gia tăng 50% tăng thêm. Dỗ ngươi lại đi bái phòng một cái, hỏi bọn hắn khi nào có rảnh. Viên Sóc suy tư mở miệng, "Thiếu gia ngài làm muốn?" Cốc Hựu có chút năm chắc không ở thiếu gia ý tứ, nhỏ giọng hỏi thăm bắt đầu. Viên Sóc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, "Một người kế ngắn, ba người kế dài, chúng ta đều là tu hành đồ, trao đổi lẫn nhau một cái kinh nghiệm." Có lẽ có thể hữu ích tại tu hành, hắn cũng không dám đi thỉnh giáo ngoại sự cắt chấp sự, chí ít hai ngày này không được, ai biết sẽ có hay không có mắt lợi liếc mắt nhìn ra. Hôm nay mới là lên đạo ngày thứ 3, hắn liền dẫn linh nhập thể, có lẽ có thể lập một thiên tài người thiết, nhưng quá siêu thiên phú liền lộ ra dị thường. Hắn đối với trước mắt hoàn cảnh, kế hoạch là có thể lưu lại ấn tượng tốt, nhưng không thể để cho người quá mức chú ý. Dù sao hắn cha mẹ nơi đó có chút điểm đáng ngờ. Thiếu gia ngài nghĩ đến thật chu đáo. Ta lập tức đi. Hôm nay không cần, một ngày chạy hai chuyến không thích hợp, ngày mai lại đi a. Viên Sóc ôn hòa cười. Cốc Cửu cũng kinh nghe theo. Người đi trước nhìn xem như thế nào xây nhà. Sớm một chút dọn ra ngoài, hắn ở cung càng an tâm điểm. Cốc Cửu lên tiếng, nhanh nhẹn đi làm việc, nhìn qua phi thưởng có tính tích cực. Sân bên trong chỉ có hắn một người thì an tâm nhất. Viện Sóc tiếp tục tính toán thời gian, giãn cách 2 giờ sau hết phải lại tu luyện 2 lần mục tình quyết. Sắp trời dần tối, dòng giám một ngày tổng kết xuống tới. Viện Sóc tính ra trước mắt hắn mỗi ngày có thể có 11, 15, 26 điểm thần thức có thể dùng, dù sao tu luyện thời thần biết không biết khôi phục. Hắn mỗi ngày ngoại trừ tiến hành 4 lần dẫn linh huyền khí tốn hao gần 8 giờ, 4 canh giờ bên ngoài Còn có thể có thể dùng 5 điểm thần thức trống không, dùng để tu luyện sẽ ảnh hưởng đến thời gian bên trên an bài, vừa vận hắn lại lần nữa dùng để ký ức nhất giai phù văn. Đến tận đây, chế phù cơ sở tâm đắc bên trên 5 mai phù văn toàn bộ ký ức thành công. Về phần sau này thế nào an bài, hắn đã có ý nghĩ, chỉ còn lại có một điểm thần thức hắn, vẫn như cũ nhất giấc ngủ ngon, trời hơi sáng tỉnh lại, nhìn thấy thần thức mát chỉ số tâm tình cũng là tràn đầy. Lại làm một ngày mới. Đây là, đặt đến hỏa mục đảo cái thứ 3 sáng sớm, cũng coi như ngày thứ tư, hắn dẫn linh nhập thể cũng nên thành công. Vừa sử dụng hết điểm tâm, viên sóc liền để cốc cựu đi hỏi thăm Châu, điền hai người, buổi chiều nhưng có nhãn dỗi gặp mặt, ước hai người đến đây nghiên học một hai. Hai vị này tu luyện công pháp, hắn cũng thông qua cốc cựu hiểu rõ. Duệ Kim quyết cùng Liệt Dương quyết, đúng lúc là hắn không có, cũng là đúng dịp. Chương 11, ba người tụ hội. Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn đều từng tại viện sóc hắn trà tư thuộc đến trường, cho nên mọi người cũng không tính đều không quan hệ. Viện sóc cũng nhìn ra được hai vị này cùng hắn tuổi tác chênh lệch 1 2 tuổi thiếu niên, đối với hắn ôm một loại nào đó chiếu cố tâm lý, mặc kệ ở nơi nào. Đồng hương đều là cái báo đoàn lý do. Thu được hắn mời, hai người sẽ đến khả năng cực lớn. Đương nhiên, coi như không đến, hắn cũng có thể đổi một cái biện pháp đi làm đến tân nhất giai công pháp, chỉ là hơi phiền phức một chút. Viên Sóc nghĩ xong về sau, bắt đầu tu luyện. Buổi sáng tu luyện hai lần, đem thần thức tiêu hao đến chỉ còn lại có 5 điểm. Cốc Cửu cũng đã trở về, nhưng hắn không có lập tức nhận người hồi sân bên trong hỏi thăm mời hồi phục. Hắn trước từ đầu tới đuôi nhìn một lần bảng. Tên danh: Viên Sóc. Tuổi tác: 12100 tuổi. Cảnh giới: Phàm nhân. Linh căn: Kim 11, 1, Mộc 1, Thủy 2, Hỏa 1, Thổ 1. Nội tính: 120. Tu vi: 23. 2500, 18 lần. Đột phá tỉ lệ 50%. Khí huyết 100/100 -100 pháp lực 100/100. -100. Thần thức tháng 5 năm 1 năm đang động, 0.5. Thiên phú, đầu thai làm người, tín. Huyết mạch, không biết mỏng manh huyết mạch, 2. Tu luyện công pháp, Thái cực quyền, Mục tinh quyết, Trường xuân công, Thiên lang quyết, Thủy linh quyết. Pháp thuật, chưa kích hoạt. Kỹ nghệ, không có. Tuổi tọ hạn mức cao nhất vẫn như cũng là 100, cảnh giới, linh căn, nội tính, thiên phú, huyết mạch chợt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Một mức có biến hóa là tu vi cùng thần thức Bất quá, lúc đầu là không pháp lực thế mà cho thấy có 100 pháp lực đáng giá, đây tựa hồ cùng hắn thể nội luyện hóa linh khí sau sinh ra khí lưu có quan hệ. Năm môn nhất giai công pháp dưới, nhiều một cái. Pháp thuật chưa kích hoạt. Viện Sóc trong lòng hơi động. Lần nữa ý niệm cảm ứng một cái mấy môn công pháp, ngay tại cùng Thái Cực quyển tu hành tầng thứ nhắc nhở giống nhau vị trí thấy được pháp thuật nội dung. Mục định quyết, nhất giai 10-100, nhập môn. Nhập môn, ngươi học xong luyện khí pháp môn, ngươi luyện khí tốc độ tu luyện không hai, ngươi mơ hồ cảm giác được một môn nhất giai pháp thuật có thể kích hoạt. Mơ hồ. Viện Sóc lại nhìn còn lại 3 môn công pháp ngoại trừ độ thuần thục đều chỉ có một chút bên ngoài, trong dấu ngoặc nội dung chỉ có trưởng xuân công cùng một tình quyết là nhất trí. Còn lại thiên lãng quyết sau biểu hiện là một môn bí thuật, ma thủy linh quyết tắc dứt khoát không có. Tu luyện về sau, đây mấy môn công pháp liền không có ngay từ đầu thì chỉnh thể giới thiệu nội dung. Bất quá, còn có một môn công pháp hắn không có tu luyện. Cho nên, công pháp giới thiệu còn lại. Nhất giai quy nguyên công. Tu luyện yêu cầu không có. Mỗi tầng tốc độ tu luyện 2 điểm, pháp lực hạn mức cao nhất 10. Viên mãn, chúc cơ đột phá tỷ lệ 30%. Có thể kích hoạt, nhất giai pháp thuật quy nguyên thuật. Có thể tại trong chiến đấu khôi phục tự thân khí huyết. Quy Nguyên thuật, tu luyện Quy Nguyên công có thể kích hoạt, nhưng cũng không có nói kích hoạt tỉ lệ vấn đề, chỉ nói có thể kích hoạt. Mục tinh quyết, Trường Xuân công, Thiên Lãng quyết đều có riêng phần mình pháp thuật hoặc bí thuật. Đợi chút nữa buổi chưa hoàn thành công pháp giao lưu về sau, thử lại lần nữa. Viên Sóc suy nghĩ pháp lực xuất hiện, hẳn là hắn công pháp sau khi nhập môn xuất hiện, đại biểu có thể thi triển cũng học tập pháp thuật. Lúc trước hắn cũng cân nhắc qua, học tập trồng trọt ba thuật. Học tập cùng luyện tập pháp thuật, có đại khái suất cũng sẽ tiêu hao thần thức, ban đêm cái kia 5 điểm thần thức có thể thử một chút. Nếu như tiêu hao quá lớn, liền tạm thời từ bỏ. Viện Sóc một bên luyện chữ một bên kế hoạch như thế nào tính toán tỉ mỉ sử dụng thần thức. Giữa trưa thì khai ra cốc cựu hỏi thăm, biết được Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn đều đáp ứng xuống buổi trưa giờ ngồi lên đây. Sau khi ăn xong, lại luyện chữ nửa cái giờ, Viện Sóc nghe được ngoài cửa viện truyền đến một điểm âm thanh thượng, hắn thu thập xong bản đọc sách đi ra ngoài đón. Mấy ngày không gặp, Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn nhìn qua trầm ổn mấy phần. Bất quá hai người nhìn thấy hắn đều thật vui vẻ. Tiến đến dò xét hắn ở tiểu viện thì, hai người lại khôi phục tiêu nhiệt khí, liễu giễu các loại hỏi thăm cùng chủ động báo cho mình tình huống. Hai người ở tại liền nhau hai nơi tiểu viện bên trong. Bất quá Bọn hắn nơi đó tiểu viện tử không có viện sóc nơi này lại, cũng liền tiến sân, cùng một đám tiến đến 13 vị khách tọa đệ tử, toàn bộ được an bài tại một khu vực như vậy, mấy ngày ngắn ngủi liền náo nhiệt nổi lên bốn phía. Thật âm mọi mộ người, một người ở như vậy lại sân, thật điển tính. Là Thần Thần a. Ngày hôm qua vị Trình Phàm không biết tại sao lại cùng Tảo sư huynh náo bên trên mâu thuẫn, hai người người hầu so tài một trận. Bất quá hai người đều bị quản sự xử phạt, hắc hắc. Châu, điển hai người đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra gọi là Trình Phàm hai người cũng không thích, viện sóc không biết Trình Phàm đối với cái này không có hứng thú chỉ là thuận miệng phụ họa vai phụ xuống. Ba người ở giữa quan hệ tại đậu đen rau muống bên trong nhanh chóng để thằng. Đến tiếp khách ở giữa, dẫn hai người ngồi xuống. Uống vào cốc cựu của tốt giếng cổ nước trà, Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn cũng muốn bắt đầu chú ý viện sóc tình huống. Thấy hắn nơi này thanh tĩnh địa phương lại lớn, đều thật hâm mộ. Nhận nhậm chức sẽ không ảnh hưởng càng hai người tu luyện sao? Sớm biết ta cũng lĩnh một cái, bất quá ta không biết trồng cho ta. Châu Sùng Anh hâm mộ viện sóc địa bản đại. Thời gian 1 năm quá chật, cho nên không dám lĩnh nhậm chức lãng phí thời gian. Hy vọng có thể càng chuyên chú tu luyện. Phần lớn người đều là nghĩ như vậy. Có người là nghe theo trưởng bối nói, có người là hỏi thăm qua tôi tớ sau hiệu do đến. Điền Vạn nghe đến đó, Đầu đen giầu mồm nói: "Sùng anh ngươi có một linh căn sao?" Hai người cùng đạo xuất sinh, lúc trước cũng đã biết, tại Hoà Mục đảo bên trên cũng ở đến gần, trước mắt đã sớm lẫn vào càng quen hơn. Đáng tiếc ta là Kim Thủy Thổ Tam linh căn. Châu Sùng Anh mặt ngoài thở dài, thật là khoe khoang mở miệng. Vừa vận chủ đề truyền đến linh căn bên trên, Viên Sóc đương nhiên sẽ không lại để cho hai người tiếp tục bắt quái số dưới, lập tức nói tiếp: "Cái kia Sùng Anh ngươi là lựa chọn chủ tu cái nào một linh căn đâu?" Viên Sóc tự giới thiệu mình: "Ta là Ngũ linh căn." Ta muốn làm linh thực sư, cho nên nghe Tiền Bối đề cử lựa chọn Mộc tinh quyết, nghe nói tu luyện Mộc tinh quyết đối với làm linh thực sư có chỗ tốt. Hắn còn nhìn về phía Điện vạn, Điện vạn tuổi tác so với hắn lớn nửa tuổi. "A vạn, ngươi có muốn hay không thử một chút?" Nói xong, hắn đem Mộc tinh quyết sổ đưa cho Điện vạn, người sau thuận tay liền nhận lấy, lật ra nhìn mấy lần. Điện vạn vừa nhìn vừa nói: "Ta là Hỏa Mộc thổ thủy tứ linh căn, bất quá ta muốn làm một tên luyện đan sư, cho nên Tiền Bối đề cử ta tu luyện liệt dương quyết, cần phải có hóa linh căn mới có thể tu luyện. Về sau tiểu sóc ngươi trông chọt ta luyện đan." "Hắc. Đúng, xung anh là tu luyện Điện Vạn vừa muốn nói ra Châu Sùng anh tu luyện công pháp, bị hắn vượt lên trước một bước. "Ta tu luyện là doệ kim quyết, sức chiến đấu tương đây, về sau ta bảo vệ các ngươi, ta muốn trở thành ngự kiếm tiên nhân." Châu Sùng anh tiểu dung sánh lạnh lộ ra răng trắng. "Rất mạnh sao?" Viên Sóc cố ý lộ ra trờm mong ánh mắt, tự lẩm bẩm, "Ta giống như cũng có kim linh căn, ta cũng muốn." Điện Vạn trong mắt cũng có chờ mong, nghe vậy, có chút cảm động lấy, "Đáng tiếc, bằng vào chúng ta Thiên Phú, kiêm tu đó là lãng phí thời gian, ta cũng có mục linh căn, nhưng ta không còn dám tu luyện trọng trọng công pháp." Hắn không bỏ đem mục tinh quyết trả lại Viên Sóc. Viên sóc tiếp nhận, lại thuận tay đưa cho Châu Sùng Anh, đối với Điền Vạn nói, chẳng lẽ không thể loại suy sao? Điền Vạn nghĩ nghĩ, lắc đầu. "Tiểu sóc, giống ta tứ linh căn, tu luyện 1 năm muốn tấn cấp luyện khí một tầng, cũng không phải là 100% bảo hiểm. Mà ngươi?" Hắn do dự một chút. Chương 12: Ứ chữa cở mặt dẫn linh nhập thể. Ngũ linh căn xác thực rất khó, bất quá, nghe nói nếu như lựa chọn linh căn bên trong so sánh độ suất cái kia một đạo tu luyện, có lẽ. Viên sóc điều chỉnh ngay từ đầu ý nghĩ, đổi một loại chiết pháp. Trước đó, hắn là dự định thảo luận như thế nào dẫn linh nhập định, chính mình nói ra luyện chữa nhập tính pháp để cho hai người tận mắt thấy hắn dẫn linh thành công. Sau đó mượn cơ hội này đưa ra chia sẻ kinh nghiệm. Nhìn xem hai người tu luyện công pháp đương nhiên liền có cần phải. Thuận tiện lập một người ngộ tính cao người thiết. Hiện tại, vừa vận nói đến chỗ này, hắn liền nhân cơ hội đưa ra muốn nhìn một chút kim hỏa hai thuộc tính công pháp tu hành. Điền Vạn cùng Châu Sùng Anh đều rất thuận tay đón hắn công pháp sổ bộ giám nhìn. Bọn hắn đối với tu luyện công pháp cũng không cho rằng như thế nào chân quý. Dù sao bọn hắn trước đó liền trải qua một lần chọn lựa công pháp quá trình, ngoại sự các lão nhân cũng không có để để hắn bí mật công pháp. Có lẽ là nhất giai công pháp cũng không chân quý. Viên xốc trong đầu hiện lên dạng này phòng đoán. Bất quá, đối với những khác tu tiên giả đến nói không trăn quý, không có nghĩa là là hắn hiện tại có thể tùy ý đem tới tay. Cho nên, hắn hơi dùng điểm tâm cơ. Thành công cầm tới Liệt Dương Quyết cùng Duệ Kim Quyết, lật nhìn một lần, tùy ý bảng đem tu nạp dược khí. Tu luyện công pháp một cột nhiều hơn lấp lóe bên trong hai môn công pháp tên. Nhất giai Duệ Kim Quyết, tu luyện yêu cầu, Kim Linh căn. Mỗi tầng tốc độ tu luyện hai, pháp thuật xuyên tấu năm. Viên mãn, ngoài định mức phá thương hại 4. Có thể kích hoạt, Nhất giai pháp thuật Kim Quan Trảm. Một đạo kim thuộc tính Kim Quan Trảm. Đối với mục tiêu tạo thành đại lượng tổn thương, nhất giai liệt dương quyết, tu luyện yêu cầu, hỏa linh căn, mỗi tầng tốc độ tu luyện hai, luyện đan hiệu suất 20, viên mãn, ngoài định mức luyện đan hiệu suất 40, bổ sung bí thuật, liệt diễm trưởng, uy lực coi như không tệ. Pháp thuật cùng bí thuật khác nhau ở chỗ nào? Viên Sóc đem hai quyển công pháp sổ trả lại hai vị thiếu niên, chấm tứ bắt đầu. Bất quá, chờ hắn quay đầu kích hoạch cùng thi triển hẳn là liền hiểu. Viên Sóc trả công pháp sổ, dần dữ nói: "Ta thật muốn đổi công pháp, nhưng ta đã thuê linh điền, nếu như một năm sau cũng không đủ thu hoạch, Châu Sùng Anh cùng Điển Vạn đều một mặt hiểu rõ. Viện Sóc đạt tới mục đích, dự định tiến vào kế tiếp chủ đề, sớm một chút đem người đưa tiễn. "Được rồi, ta vẫn là trước tu luyện một tinh quyết đi, đúng, ta cảm thấy tại linh điện phụ cận tu luyện vẫn có chút cảm ngộ, nơi này mục linh khí sẽ càng dày đặc. Còn có, ta trước đó luyện chữ thì mơ hồ giống như cảm ứng được chút gì. Luyện chữ nhập tinh kinh nghiệm, cũng coi như trao đổi hai người công pháp." Châu Sùng Anh cùng Điển Vạn nghe vậy, cũng không lo được phụ họa trấn an Viện Sóc, vội hỏi hắn cảm ứng được cái gì. "Giống như xung quanh có ngũ thải côn tiết." Viện Sóc suy từ nói. Châu Sùng Anh đột nói: ta cũng có cảm ứng được, bất quá không phải ngũ thải, đó phải là thiên địa linh khí, bất quá ta trong lòng quấn lên, liền rốt cuộc không cảm ứng được. Điền vạn cũng gần đầu. Mọi người đều có linh căn, vốn là có thể tại trạng thái đặc thú bên trong, cảm ứng được linh căn thuộc tính đem đối ứng thiên địa linh khí điểm sáng. Tu luyện công pháp đằng sau cũng có nâng lên. Phía trên nói nhập tĩnh nhập định cảm giác linh dẫn linh nhập thể. Bọn hắn ngẫu nhiên có thể cảm dân linh, nhưng tâm tĩnh không xuống, một lòng vui hoặc kích hoạt, liền cảm ứng thất bại. Đồng dạng cần rèn luyện vài ngày mới có thể bảo trì cảm ứng linh trạng thái, làm đến ổn định trạng thái. Bọn hắn mấy ngày nay ngay tại rèn luyện trạng thái. Cho nên người đều lộ ra chứng trạng mới phần, nếu như là tâm tính quá nhảy thoát, một bước này sẽ rất khó, cho nên mới cho ra 1 tháng dẫn linh nhập thể thời gian. Về phần tại sao không cho cao hơn thời gian? Ba người cho tới dẫn linh nhập thể sau chuyện này, Viện Sốc cùng Điện Vạn cũng đều không hiểu. Chỉ có Châu Sùng anh cấp ra một đáp án. Nghe Nghiêm quản sự nói, bởi vì chúng ta là nhiều thấp linh khí hoàn cảnh bỗng nhiên đi vào cao linh khí trong hoàn cảnh. Trong một thời gian ngắn, sẽ đối với linh khí có tương đối cao linh mẫn phản ứng, qua đại khái chừng 1 tháng, thân thể thành thói quen dạng này hoàn cảnh. Đến lúc đó, dẫn linh nhập thể sẽ càng khó. Nói không chừng liền muốn mãi hơn mấy tháng, 1 năm nửa năm cũng có thể, loại người này đồng dạng đều là thiên phú cực thấp nộ tính không cao tâm tính cũng không được. Cùng loại loại người này, cho dù có linh căn cũng không có bồi dưỡng tiền đồ. Đương nhiên, Châu Sùng anh không có nói tiếp xong câu nói này. Dù sao ở đây viện sóc thiên phú là ngũ linh căn, điện vạn cũng là mới tứ linh căn, hai người đều có thể đưa về thiên phú chẳng ra sao cả hà ngũ. Giờ đi phụ mẫu, độc lập sinh hoạt đều sẽ làm người ta nhanh chóng trưởng thành. Đặc biệt là mấy ngày nay nếm thử nhập tinh thị, trong đầu đó là cái gì suy nghĩ đều ngũ thải tần phân qua. Nghĩ đến nhiều Đột nhiên cũng có chút sự tình có chút phụ mẫu liên tục dặn dò qua nói, liền lập tức suy nghĩ minh bạch. Ngoại trừ còn không có dẫn linh nhập thể chính thức tu luyện bên ngoài, Châu cùng anh cùng Điền Vạn đều cho rằng mình trưởng thành. Cho nên, chúng ta trước mắt đều là nhập tĩnh tương đối khó, nhưng suy nghĩ nhiều nhập tĩnh mấy lần nếm thử dẫn linh lại càng khó khăn. Châu cùng Điền Đô không sai biệt lắm ở vào đây một trạng thái bên trong. Hai người đáp ứng lời mời tới, cũng là nghĩ thư giãn một tí căng cứng tâm lý, có trợ giúp sớm tối nếm thử nhập tĩnh. "Sớm tối?" Viên Sóc nghĩ hoặc lập lại hai chữ này. "Đúng." "Tiểu Sóc ngươi không biết sao?" Công pháp sổ phía trên cũng có ghi, tu luyện nên sớm muộn, hai cái này canh giờ thích hợp nhất nhập tính tu luyện. Viên sóc hồi từ dưới, tựa hồ có dạng này nói, nhưng hắn thấy, đây cũng là chỉ. Tính ngủ thần thức mắt chỉ số, sau đó đi qua một cái 3 ngày khôi phục, trước khi ngủ cũng có đầy đủ thần thức có thể trợ giúp tu luyện. Bất quá, hắn có bảng có thể rõ ràng số liệu, những người khác lại không được. Viên sóc chính trong suy tư, nghe được Châu Sủng Anh cùng Điền Vạn tại nghiêm túc nhắc nhở hắn. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể sớm tối tu luyện, nếu như phát hiện nhập tính phi thường khó, tâm thần có chút không tập trung, tiểu sóc cũng không cần miễn cưỡng tu luyện. Trâu sừng anh thần sắc nghiêm túc. "Đúng. Một ngày tu luyện một lần, an ổn nhất, nếu là cưỡng ép tu luyện hai lần, thương tâm đau sốc hung liền sẽ ảnh hưởng mấy ngày trạng thái." Điên Sóc cũng muốn bắt đầu, việc sốc là một người ở nơi này, không giống bọn hắn, có sư huynh đệ có thể giao lưu. Viên Sóc nghe đến mấy cái này, đối với hai người này thuận mắt không ít, rất ngoan ngoãn đáp lời để, lại nâng lên luyện chữ nhập tĩnh. Hai người cũng không cho rằng luyện chữ có thể bao nhiêu ít hiệu quả. Chính thảo luận bên trong, Viên Sóc tại chỗ thí nghiệm bắt đầu. Sau một nén hương, Viên Sóc ngay trước hai vị thiếu niên cùng cốc tử mặt, nhập tĩnh, nhập định, đồng thời dẫn linh thành công. Trâu Sùng Anh, điện vạn. Bởi vì đã tu luyện 10 lần mục tỉnh quyết dẫn linh nhập thể luyện khí thành công, cho nên, việc sóc lần này chưa tới một canh giờ liền hoàn thành. Hắn sau khi tỉnh lại nhìn một chút tính theo thời gian các độ. Trong đầu truyền hóa làm mình quen thuộc hơn thời gian tính toán phương thức, 1 giờ 50 phút đồng hồ. Tiểu sóc, không, Viện sư linh. Dẫn linh nhập thể về sau, đó là chính thức mở ra tu tiên, mặc dù đến tại luyện khí một tầng sau mở ra bối phận bài danh, nhưng đệ tử mới nhóm xem ra, dẫn linh thành công đó là tu tiên giả. Phàm nhân cùng tu tiên giả là khác biệt. Trâu Sùng Anh có chút nên ngang tính tỉnh tỉnh cũng không gọi đến trận trở do dự bắt đầu. Chương 13: Kiếm lợi linh thánh phương thức. "Sùng anh, ta vốn là sư huynh của ngươi a." Viên Sóc không có nhất định phải làm sư đệ, nghe vậy cười hì hì ở miệng. "Đọc sách, ta thế nhưng là so với các ngươi trước nhập học mấy năm." Lời này vừa ra, Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn đều cười bắt đầu, trò đùa lấy lại gọi dậy "Việt sư huynh, tiểu Việt sư huynh." Bầu không khí lần nữa hòa hợp. Sau đó, Viên Sóc đem mình dẫn linh nhập thể kinh nghiệm tinh tế giảng giải. Hắn dù sao dẫn linh nhập thể mấy lần, lại tu luyện không ngừng một môn nhất giai pháp môn, hơi có chút loại suy cảm giác. "Châu Điện hai người đều cảm giác sâu sắc tu hoạch không cạn. Hai người vội vã trở về tu luyện. Dù sao điều chỉnh tâm cảnh cũng không phải nói bình tĩnh liền bình tĩnh, cần tốn thời gian, sau đó luyện chữa nhập tính cũng không phải mấy lần liền có thể hoàn thành. Hai người đều biết Viện Sóc ở phương diện này khẳng định mạnh hơn hắn. Dù sao Viện Sóc hắn cha là dạy học phu tử. "Tiểu Viện sư huynh, về sau chúng ta mỗi tuần tụ hội một lần, ngươi cũng không nên chê chúng ta phiền. Lần sau mang cho ngươi ăn ngon." "Tiểu Viện sư huynh, quay đầu chúng ta cùng đi phường thị nhìn xem." Châu Sùng anh cùng Điện Vạn lưu lại nói, "Vội vàng rời đi." Viện Sóc đưa mắt nhìn hai người rời đi. Tại chỗ cảm ứng một cái nhân vật bảng. Tư vị 25500, 18 lần. Thần thức, tháng 3 năm 1 năm. Đáng tiếc còn kém 3 điểm thần thức. Không phải, hắn thật muốn lập tức lại tu luyện một môn nhất giai công pháp. Gọn gọp hai tốc độ tu luyện. Còn có 3 giờ mới có thể tu luyện, Viên Sóc không có vội vã luyện chữ, mà là đưa tiễn hai người về sau, đến linh điền tuần nhịn. Hắn vừa tới ngày đầu tiên, ngâm tụ linh thảo hàn rỗng. Ngày thứ 2 buổi chiều, tự tay gieo xuống. Tình huống bình thường, 3 ngày sẽ nảy mầm, nhưng hắn có mục linh căn, tu luyện cũng là hưu hích tại trồng chọn mục tinh quyết. Hôm nay cách gieo xuống tụ linh thảo đã 2 ngày. Hiện tại là buổi chiều, vừa vặn 2 ngày. Cốc Cửu không có linh căn, cũng không thể tiến vào linh điện bên trong, chỉ là tại linh điện bên ngoài quan sát, giữa trưa thì chưa báo cáo có nảy mầm tình huống. Nhưng bây giờ đã là buổi chiều giờ thân. Hắn đang chiêu đại châu, điện hai người thì, Cốc Cửu một mực ở trong viện bưng trà đổ nước hầu hạ. Hắn nhẩm định dẫn linh luyện khí một canh giờ thì, Cốc Cửu cũng chưa từng dám rời đi. Cho nên, tính lên đến Cốc Cửu đã có 2 canh giờ 4 giờ khoảng, không. Có đi xem qua linh điện tình huống. Viên sóc đứng dậy, mang theo mặt mũi tràn đầy ý mừng Cốc Cửu hướng linh điện mà đi. Cốc Cửu vừa đi còn bên cạnh nhắc nhở Viên Sóc, "Thiếu gia, ngài có thể dẫn linh luyện khí sau để luyện ra pháp lực, lĩnh hội tu luyện tiểu pháp thuật." "Tiểu pháp thuật?" Viên Sóc đối với cái này có chút giải, nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem Cốc Cửu nói thế nào. Cốc Cửu đối với mình ra 3 ngày liền dẫn linh thành công thiếu gia, trước mắt tràn đầy sùng kính tri ý, nghe vậy vắt hết óc đem mình biết nói ra. Cùng Viên Sóc hiểu rõ không sai biệt lắm. Cùng loại với ngưng thủy thuật, châm lửa thuật, tình ảo thuật chờ cơ sở phù văn, kỳ thực đó là thoát thai từ tiểu pháp thuật. Đương nhiên, trông chọt ba thuật cũng coi như đặc thù tiểu pháp thuật. Trông chọt ba thuật Tiểu Văn Vũ thuật, Tiểu Ngẩn Linh thuật, Tiểu Hồi Xuân thuật đều có một cái chữ nhỏ, đây thật ra là ba môn đơn giản hóa pháp thuật. Bất quá, lại có thể một mực tu luyện tới trở thành nhất giai pháp thuật. Có nghe nói, còn có nhất định tỷ lệ lỗ sắt thành nhị giai pháp thuật. Trước tu luyện pháp thuật, vẫn là trước luyện tập chế phù, Viên Sóc cũng sớm đã có ý nghĩ. Chế phù cần công cụ cùng vật liệu. Với lại, hạn chế độ giáo dư phù, vẫn phải có một cái lấy có. Chí Ít vừa tới Hoà Mục Đạo liền tự mình xuất ra một bản chế phù cơ sở tâm đắc không phải một cái ý kiến hay. 10 ngày sau, cùng Châu Sùng Anh, điện bạn hẹn xong đi phường thị một chuyện. Vừa vặn có thể tìm tìm cơ hội. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đem Tiểu Vân Vũ thuật tìm hiểu ra đến, cũng có thể kiếm có nói, là vì ve Tiểu Vân mưa phùn mà nghiên cứu chế phù thu thập công cụ vật liệu. Trơ tụ linh thảo đâm trời. Chúng hậu kỳ cần linh khí nước mưa thời gian nhiều lạ. Tụ, tụ linh tụ linh, tụ linh thảo đương nhiên phải hấp thu càng nhiều linh khí mới có thể càng nhanh thành thục, đạt tới có thể thành tài nắt lấy tình trạng. Viên Sóc một đường suy tư, đến linh điện, lấy trật bài, tự mình tiến vào. Cấp cửu là phàm nhân, phàm nhân trên thân nghe nói có một loại trọng khí, đối với linh thực sinh trưởng là có nhất định ảnh hưởng trái chiều. Tại Viên Sóc xem ra Đại khái chính là thu lực hút. Phạm nhân trên thân không có linh căn, hoặc là nói, vô pháp chứa đựng linh khí, nhưng cũng bản năng nhu cầu yêu thích linh khí, tiếp xúc đến linh khí thực vật sau, tự nhiên sẽ hấp thu đi một điểm trong đó linh khí. Phạm la người mình cũng bảo tồn không được điểm ấy linh khí, xem như lãng phí. Đương nhiên, đây chỉ là việc xốc mình phỏng đoán, phải chăng như thế, hắn hiện tại cũng không có cơ hội nghiệm chứng. Tiến vào linh điện, bên trong khí tức vô cùng phải mãi dễ chịu. Để hắn cảm giác hô hấp ở giữa, đều có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Nếu có thể ở nơi này tu luyện, Viên Sóc có chút tâm động, bất quá thần thức còn không có khôi phục, còn phải chờ 2-3 giờ. Viên Sóc nhìn mấy bước một cái tiểu đài đất tụ linh thảo chôn giống khu. Một ngựa hổ có thể cảm ứng được một điểm sinh cơ ở trong đó. Đây là một loại trực giác. Đi ngang qua trong đó một chỗ thì, nhưng không có cảm giác được sinh cơ, Viên Sóc dừng một chút, đem vị trí đi lại. Không có đem hạt giống lật ra đến, đem 100 chỗ hạt giống khu đều vòng vo một lần. Trong đó, có sinh cơ đại khái 64 chỗ, sinh cơ mạnh yếu cũng hơi có khác biệt, nhưng hắn trước mắt phân biệt bắt đầu có chút khó khăn. Hắn chỉ ghi nhớ có 36 chỗ vô sinh cơ khu. Hạt giống còn không có nảy mầm. Nếu như hắn sẽ triệu hoãn linh thuật, đại khái liền có cơ hội để hạt giống càng nhanh càng tốt hơn nảy mầm. Bất quá, không đợi. Tiểu Vân Vũ thuật mới là tiếp xuống trồng chọt nỗ chốt. Viên sóc ra linh điền, trở về tiểu viện, tìm ra tụ linh thảo hạt hạt giống, đếm ra 40 hạt khoảng, lần nữa dùng nước giếng ngâm bắt đầu. Làm xong việc về sau, thân thức đã đạt tới 4 giờ. Tựa hồ khôi phục được lại nhanh một điểm. Viên sóc phát hiện thần thức so với chính mình dự tính thời gian trước thời hạn nửa giờ khoảng khôi phục một điểm, suy tư một chút. Chẳng lẽ là linh điền? Hắn tại tiểu hoang đảo thì thân thức khôi phục cực chậm. Ba ngày đi ngủ cũng phải 3-4 giờ khôi phục một điểm, cả một cái ba ngày ngủ mất cũng không đạt được lại tu luyện một lần thái cực quyền tình trạng. Nhưng đến tiểu hoa đạo, hoặc là đến trên mặt biển sau, hắn thần thức khôi phục rõ ràng liền tăng lên. Mà tới được hòa mục đảo. Tại chỗ này linh khí càng dày đặc đạo bên trên, thần thức khôi phục trước mắt ban ngày không ngủ cũng có 1 giờ một điểm khoảng. Cho nên, ảnh hưởng thần thức khôi phục trọng điểm là linh khí hoàn cảnh mức độ đậm đặc. Như thế nào để cho mình vị trí hoàn cảnh, linh khí càng dày là đâu? Thu linh trận. Linh điện bên trong là có 7 tụ linh trận. Nhưng 7 trận vị kia nữ tu cố ý nhắc nhở qua hắn. Tu linh thảo trồng trọt 1 năm, tiêu hao 10 cái linh thạch, nếu như ta đi tu luyện tiêu hao, sẽ ảnh hưởng đến linh điền trận pháp duy trì thời gian. Nhưng nếu như ta có linh thạch bổ sung đâu? Ta như thế nào mới có thể kiếm lấy linh thạch đâu? Viên Sóc một bên suy tư, một bên lựa chữ, không có chuẩn bị kỹ càng linh thạch trước, hắn cũng không dám tùy tiện tại linh điền bên trong tu luyện. Suy tính mấy cái phương hướng kiếm lợi linh thạch khả năng hắn. Đang ăn cơm tối thì hỏi thăm Cốc Cửu. Cốc Cửu cố gắng suy tư bắt đầu. Sau đó trả lời: "Thiếu gia có thể dựa vào trồng trọt tụ linh thảo đổi linh thạch, còn có Nếu như thiếu gia hiểu được chổng chọt ba thuật, cũng có thể dùng này ba thuật kiếm lấy linh thạch. Chương 14, linh điền chỗ tốt. Vẫn là chổng chọt ba thuật. Cốc Cựu coi như đối với mình gia thiếu gia đã rất có lòng tin. Nhưng nói ra lấy chổng chọt ba thuật kiếm lấy linh thạch về sau, lại nhịn không được mở miệng nhắc nhở thiếu gia lấy tấn cấp làm nặng. Ngươi đi làm việc trước đi, ta tự có an bài. Viên Sóc mỉm cười để Cốc Cựu tiếp tục đi dò xét linh điền. Chính hắn tách trở về nội thất, đem duyệt kỹ quyết, liệt dương quyết toàn bộ chép lại một lần. Nghi nghi, lại đem hắn mấy môn tu luyện qua cũng chép lại đi ra. Hôm nay Hắn còn có tu luyện một lần công pháp cơ hội. Đương nhiên, nếu như hắn không ngại đem thời gian quy hoạch xáo trộn, cũng có thể tại không điểm thì lại tu luyện một lần. Làm việc và nghỉ ngơi an bài có thứ tự, đối với tu hành càng tốt hơn. Viện Sóc không muốn tùy tiện đánh vỡ mình làm việc và nghỉ ngơi nhật trình an bài. Thế là tại hai môn tân tu luyện công pháp bên trong thoáng lựa chọn một cái, lưu lại Duệ Kim Quyết môn này mang theo công kích pháp thuật. Đem Liệt Dương Quyết lưu lại, mà đối đãi ngày mai lại tu luyện. Viện Sóc lĩnh hội Duệ Kỳ Quyết, nhất giai tu luyện công pháp đều không khó, chỉ ít hắn nhìn lên đến cũng không khó. Chỗ khó một tại cảm ứng linh khí, hai tại duy trì nhập định từng có một lần dẫn linh nhập thể sau, nhân thể cùng linh khí giữa, tựa hồ liền đã đạt thông liên hệ nào đó, xem như đã có biết, lần nữa gặp mặt liền không khó, mà chỉ cần có đầy đủ thần thức, liền có thể tiêu hao thần thức duy trì ở cùng linh khí ở giữa gặp mặt giao thông. Dẫn linh nhập thể sau, sẽ tự nhiên mà nhưng theo tự thân công pháp tu hành luyện hóa cái kia sợi linh khí. Điểm này, coi như tại trong nhẩm định, cũng là có thể thoảng điều chỉnh khống chế lấy cái nào một môn tu luyện công pháp luyện hóa. Dù sao nhất giai luyện khí công pháp thật không khó, đặc biệt là lúc đầu dẫn linh luyện khí bộ phận này, Chỉ là tôi động linh khí tại thể nội vận chuyển tích lũy, tại khiếu huyệt bên trong du tựu, đem luyện hóa thành nào đó đạo mang thuộc tính khí lưu, cũng chính là pháp lực. Tại luyện khí mới bắt đầu, pháp lực thuộc tính kỳ thực thụ cá nhân linh căn ảnh hưởng nghiêm trọng. Viết sóc có ngộ tính tăng thêm, ngộ tính 120. Nhất giai luyện khí công pháp nắm bắt tới tay bên trên, dẫn linh giai đoạn tu luyện cơ hội là xem hết liền rõ ràng trong lòng. Hắn nhìn đã 5 điểm tần thức, nhịn không được đứng dậy ra sân, lần nữa cẩm trận bại tiến vào linh điện bên trong. Linh điện bên ngoài cốc cũ đang tại cách đó không xa xây dựng nhà gỗ tử. Thấy thế bận bịu chạy chậm đi qua. Viên sóc phất phất tay, ra hiệu chính hắn đi làm việc, trực tiếp tại linh điền bên trong tản bộ bắt đầu. Nửa giờ sau, thần thức, tháng 6 năm 15. Quả nhiên, trong đan điền thần thức hồi phục lại nhanh một đoạn, nhưng không có đạt tới nửa giờ hồi phục một điểm tình trạng. Hắn bên trên một điểm hồi phục về sau, lại qua chừng 10 phút đồng hồ mới tiến vào linh điền. Nhìn ra tăng lên 50% khoảng hiệu suất, viên sóc ánh mắt sáng sáng. Bất quá, hắn vẫn là không có tại linh điền bên này dẫn linh nhập thể, dù sao lần này cần tu luyện là duệ kiên quyết, kim thổ tính, kim khắc mục. Điểm ấy đơn giản ngũ hành thường thức, hắn vẫn là biết trở lại viện bên trong, lần nữa luyện chữ tinh tâm. Sau đó nhập định, dẫn linh nhập thể, lần nữa tu luyện một hồi. 2 giờ về sau, hắn mở hai mắt ra, chậm rãi hơ thở, thấy bên trong liếc mắt thuộc tính bảng, lộ ra vẻ vui thích. Tu vị: 275002 lần. Thần thức: tháng 1 năm 1 năm. Duệ kiên quyết: nhất giai, 1100, nhập môn. Nhập môn, ngươi học xong luyện khí pháp môn, ngươi luyện khí tốc độ tu luyện không hai, ngươi mơ hồ cảm giác được một môn nhất giai pháp thuật có thể kích hoạt. Cách hắn lần đầu tu luyện đã là 4 ngày. Hắn đã tu đầy tấn cấp luyện khí một tầng cần tiết một phần 20 tu vị Đồng thời đem tu luyện hiệu suất đề cao đến mỗi lần 2 điểm. Ngày mai tu luyện một môn khác. Sau đó lại nghe ngóng cái khác nhất giai tu luyện công pháp, phương diện này có thể dựa vào sùng anh cùng điện vạn. Ngoại trừ lại lần nữa đệ tử trên thân nổ lông dê bên ngoài, hắn còn cân nhắc đến đi phần thị. Về phần bại lộ mình có thể trồng chất tu luyện hiệu quả một chuyện, việc sóc là nửa điểm không có phương diện này cần nhắc. Việc sóc lần nữa đi tới linh điện bên trong. Sắp trời dần tối, không sai biệt lắm giờ tuất. Hắn lần này tại linh điện bên trong tản bộ hơn 3 giờ, mới nhìn đến thần thức hồi phục được 6 điểm. Đây hơn 3 giờ bên trong Hắn cũng tận mắt thấy mấy chỗ sinh cơ khá mạnh hạt giống toát ra mầm non. Này mầm về sau, nếu như có thể ngưng tụ một đoàn linh thủy tối tiêu, khẳng định đối với lấy linh thảo mầm non trưởng thành hữu ích. Đáng tiếc, viên súc còn sẽ không tiểu vân vũ thuật. Đương nhiên, đây ba rọ, hắn cũng không phải đầu góc trống không quá khứ. Bên cạnh tản bộ, hắn cũng bên cạnh tại trong đầu lĩnh hội tiểu vân vũ thuật, chỉ chờ thần thức khôi phục 6 điểm nếm thử tu luyện. Bất quá, chờ nhìn thấy thần thức khôi phục lại 6 điểm thì, hắn tính toán thời gian cách chìm vào giấc ngủ không điểm còn có gần 2 giờ khoảng. So bình thường trước thời hạn tiếp cận 2 giờ, hắn liền có chút dư dự. Nếu không, tu luyện luyện khí công pháp a. Nhiều tu luyện một môn, tu hành tốc độ cũng càng nhanh một điểm. Nghĩ tới đây, Viên Sóc dứt khoát điều chỉnh kế hoạch, rời đi linh điền quay trở về tiểu viện, lần nữa tính tâm dẫn linh. Bất quá, lần này dẫn linh ra một điểm nhỏ vấn đề. Viên Sóc kết thúc 1 giờ lẻ 40 mấy phần tu hành về sau, lập tức tra xét tu tiên nhân và bảng. Phía trước không có biến hóa. Tu vi 2950, 2 lần. Thần thức, tháng 1 năm 1 năm. Tu luyện công pháp, Thái cực quyền, Mục tinh quyết, Trường xuân công, Thiên lăng quyết, Thủy linh quyết, Duệ kiên quyết. Chưa tu luyện, Quy nguyên công, Liệt dương quyết. Hắn đi lại nhưng không có tu luyện quy nguyên công cùng liệt dương quyết đều tại tân một cột chưa tu luyện công pháp bên trong xuất hiện. Viên sóc trầm mặc. Là hắn tu luyện thì xảy ra sai sót, vẫn là hắn kế hoạch trọng điểm tu luyện hiệu suất một chuyện không thể thực hiện được. Bất quá, tu vi đằng sau tu luyện hiệu suất vẫn như cũ có hai. Đại biểu trước đó tu luyện mấy bản này công pháp là trồng chất thành công. Ta liệt dương quyết bản thân vấn đề, vẫn là tu luyện luyện khí công pháp kỳ thực có số lượng hạn chế. Nếu như là liệt dương quyết bản thân vấn đề, hắn là sẽ không xuất hiện tại hắn chưa tu luyện công pháp ghi chép bên trong. Cho nên, có cực lớn có thể là Hắn tu luyện luyện khí công pháp, nhưng thật ra là có hạn mức cao nhất. Cái này khiến viền sắc mặt có chút không tốt, bất quá, hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Đã không cho vô hạn trồng số lượng, liền trồng chất lượng tốt. Tu luyện tầng thứ, có nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn, thậm chí viên mãn sau có thể hay không còn có cảnh cao hơn hơn hạn vẫn là không biết. Mục tinh quyết, nhất giai 12 100, nhập môn. Mục tinh quyết lại tu luyện 89 lần, liền có thể tu luyện tới tinh thông tầng thứ. Trước mắt hắn một ngày chí ít có thể tu luyện 5 lần. Dựa vào linh điền bên trong thần thức hồi phục hiệu suất, lại tính toán tỉ mỉ một cái, nói không chừng còn có thể gặt ra một lần đến. Nếu như ta tại linh điền bên trong đi ngủ, ban đêm có thể hay không càng nhanh bộ đẩy thần thức đâu. Việc xốc nghĩ đến liền đi làm. Lập tức ôm đệm chăn liền hướng linh điền mà đi. Giờ phút này đã ban đêm giờ tí. Cốc Cửu nhìn thấy thiếu gia nhà mình ôm đệm chăn đi ra, cả người đều có chút mờ mịt, bắt đầu còn tưởng rằng thiếu gia cho hắn đưa đệm chăn. Sau đó nhìn thấy thiếu gia ôm đệm chăn tiến vào linh điền. Cốc Cửu hắn đột nhiên cảm thấy, mình mỗi ngày ngoại trừ làm tạp vụ bên ngoài, chỉ rút ra 4 canh giờ luyện võ đơn giản thái hư độ thời gian. Chương 15, đê thằng cùng đi phòng thị. Viện Sóc bắt đầu ở linh điền dự định thì đi ngủ. Việc phần như thế nào định thời gian, đương nhiên là dựa vào hình người tỉnh lại công cụ cấp cũ. Một lúc lâu sau tỉnh lại ta. Viện Sóc nói xong, tại linh điền nơi hẻo lánh trải đệm chăn nằm xuống liền ngủ. Chỉ còn lại có một điểm thần thức tỉnh hồ dưới, hắn chìm vào giấc ngủ tốc độ cực nhanh. Lại thêm linh điền nội khí hơi thở phi thường thoải mái dễ chịu, cho nên Viện Sóc cơ hồ rơi ngủ, lưu lại linh điền bên ngoài cốc cũ trên mặt đều là mờ mịt. Là bởi vì linh điền bên trong tụ linh thảo hạt giống này mà mộ phận. Cho nên thiếu gia mới muốn theo thì trông coi. Cấp hữu không biết rõ, bất quá hắn dù sao chỉ là tôi tớ, thiếu gia nguyện ý đang gieo trồng bên trên dụng tâm như vậy cũng là tuyệt tốt. Hắn chỉ có thể cách xa hơn một chút một điểm, để cho mình luyện võ động tĩnh nhỏ chút. Chờ đến một lúc lâu sau, thế lên, tỉnh lại. Thiếu gia, thiếu gia, hiện tại đã giờ sửu bốn khắc. Viên Sóc tỉnh lại, trước nhắm mắt cảm ứng một cái nhân vật bảng biến hóa, chủ yếu là thần thức hồi phục tình huống. Thần thức, tháng 10 năm một năm. Viên Sóc cũng hỉ. Một canh giờ tương đương 2 giờ, 120 phút đồng hồ, hắn trước khi ngủ có được một điểm thần thức, 120 phút đồng hồ khôi phục 9 điểm. Lúc đầu tại Tiểu Hoang đảo, hắn một đêm đến ngủ đủ 10 giờ mới có thể đem thần thức hồi phục. Đến Hoang Mục Đảo nơi này, lúc đầu khôi phục hiệu suất liền tăng lên chừng gấp 2. Ban đêm ngủ 5 tiếng đồng hồ, không sai biệt lắm liền mát chỉ số. Đương nhiên, ban ngày không được. Hiện tại, hắn tại linh điền bên trong lại để cao 50% khoảng khôi phục hiệu suất. Tính toán ra, hắn tại linh điền bên trong ngủ 3 giờ ra mặt, liền có thể như là bình thường đồng dạng, đem thần thức hồi phục lại mát chỉ số. Việc sóc rất nhanh tỉnh táo lại. Trước hết để cho cốc cũ đi nghỉ ngơi, hắn tác một bên tuần sát lại mầm tình huống. Một bên suy tư như thế nào đem thần thức tỉ lệ lợi dụng để cao. Nếu như bây giờ bắt đầu tu luyện hai lần, không sai biệt lắm phải tốn tiếp gần 4 giờ. Đương nhiên, nếu như tu luyện một tỉnh quyết, cần 3 giờ rưỡi, nhưng ban đêm gấp 2 gấp 3 khôi phục phúc lợi liền bỏ qua hơn phân nửa. Nhưng nếu như đi tu luyện thái cực quyền, trước mắt hắn vài phút liền có thể hoàn thành một lần thái cực quyền tu luyện. Chỉ là tiêu hao thần thức thái cực quyền cùng không tiêu hao thần thức, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Luyện một lần thái cực quyền, tiêu hao 10 điểm thần thức. Một đêm, hắn có thể luyện hai lần, sau đó lại ngủ 3 giờ khôi phục thần thức, không sai biệt lắm đó là ban ngày. Sau đó 3 ngày lại ở lại tại linh điện bên trong khôi phục thần thức. Dạng này đối với linh điện sẽ có không tốt ảnh hưởng sao? Viện Sóc kỳ thực đang còn muốn linh điện bên trong thử tu luyện. Bất quá cân nhắc đến không có linh thạch, chỉ có thể tạm thời nhịn. Tiếp xuống, Viện Sóc hắn hai lần chìm vào giấc ngủ thức tỉnh hoàn thành hai lần thái cực quyền về sau, ngủ một giấc đến hừng đông, lại hồi tiểu viện thử tu luyện liệt dương quyết. Lần nữa thất bại. Thái cực quyền 1, thái cực quyền 1. Mục tinh quyết độ thuần tục 1. Vừa sáng tu luyện 1 lần về sau, lần nữa xem xét bảng. Tu vi 31500, 2 lần. Thái cực quyền, nhất giai 5042000 viên mãn, một tình quyết, nhất giai 13 100, nhập môn. Những công pháp khác đều là một điểm độ thuần thục. Ròng rã ngày thứ 5, việc sóc rượi vào đối với linh điện nhổ lông dê cùng tính toán tỉ mỉ, tại ban ngày hoàn thành 5 lần một tình quyết tu luyện. Thứ vi, 39500, 2 lần. Một tình quyết, nhất giai 17 100, nhập môn. Con rút sạch đem đã 3 ngày chưa đâm chồi tụ linh thảo hỏng giống thay đổi. Tiếp đó, hắn ngoại trừ tu luyện người liền ở lâu linh điện. Phi thường quy phạm hóa làm việc và nghỉ ngơi. Người không phải trong sân tu luyện, đó là tại trong linh điện đi ngủ hoặc cấm sách vỡ trộm thư, bận độn không thôi. Thời gian nhoáng một cái đã đến nhập đạo ngày thứ 15, cũng chính là cùng Châu Sùng Anh, điện bạn hai người hẹn xong tụ hội thời gian. Hai người sớm để người hầu đến báo cho, giữa trước tới, đồng thời sẽ mang nguyên liệu nấu ăn trà bánh tới, để hắn không cần chuẩn bị. Viết Sóc buổi sáng hoàn thành hai vòng tu luyện. Tại linh điền bên trong nhìn toàn bộ này mầm tụ linh thảo người kế tục, nội thị nhân vật bảng, trong lòng dâng lên vui sướng. Tên danh: Viết Sóc. Tuổi tác: 12100 tuổi. Cảnh giới: Phàm nhân. Linh căn: Kim 111 thủy 2 hỏa 1 thổ 1. Nội tính: 120. Tu vi: 133.50 2 lần, đột phá tỷ lệ, 50%, khí huyết, 120-120, pháp lực, 100-100, thân thức, tháng 5-5-1-5 đăng độc, 0-5, thiên phú, đầu thai là người, tín, huyết mạch, không biết mỏng manh huyết mạch, 2, tu luyện công pháp, thái cực quyền, 1 tỉnh quyết, trường xuân công, thiên lăng quyết, thủy linh quyết, dệ kim quyết thái cực quyền, nhất dai 524-2000, viên mãn, 1 tỉnh quyết, nhất dai 64-100, nhập môn, pháp thuật, chưa kích hoạt, kỹ nghệ, không có, tu luyện 15 ngày khoảng, tu vi cách tấn cấp phóng ra 1 b Mục Tinh quyết lại kiên trì mấy ngày cũng có thể thăng cấp. Mặc dù này 10 ngày hắn đem toàn bộ tinh thần đều tiêu vào trên việc tu luyện, nhưng cũng thỉnh thoảng tìm các cấp cũ hiệu rõ hoa mù đạo, tần gia, tu thiên, linh thực, phường thị, ký nghệ trở tin tức. Chỉ là cấp cũ có chút cũng chỉ có thể hiện nghe ngóng, cho nên tin tức thu thập đồng dạng. Chí ít Viện Sóc biết mặt các một chút để tăng tốc độ tu luyện thủ đoạn. Một là, ăn bổ. Ngoại sự các vị lão nhân kia đề nghị hắn tại thu hoạch tụ linh thảo về sau, cho đổi một đôi linh lý đến trợ mình tấn cấp luyện khí một tầng. Nghe nói còn có linh mễ, linh quả loại hình có thể bổ ích linh khí. Bất quá Hai người sau có giá trị không nhỏ. Hắn tại chưa tấn cấp luyện khí một tầng, chưa thành là chính thức linh thực sư trước, vô pháp từ tầng gia ngoại sự các đội lấy đến linh mễ hạt giống. Nhưng linh lý nhưng vẫn có một vài cơ hội. Bởi vì tầng gia có mình trong đạo linh hồ, bản thân đệ tử có thể dùng tương ứng tài nguyên trao đổi mua sắm. Bất quá, luyện khí một tầng trước, cũng chỉ có một lần trao đổi mua sắm cơ hội. Linh quả đối với hắn loại này còn chưa luyện khí một tầng khách tọa đệ tử đến nói, càng là cách quá xa vời. Truyền thuyết linh quả là dùng đến chiêu đãi quý khách. Chí ít tại tầng gia lại như thế này. An bộ phương diện, viện sóc chỉ có thể cố gắng giống tụ linh hạo chờ thu hoạch lại đi trao đổi linh ngư đến nếm thử. Cái khác để tăng tốc độ tu luyện còn có. Đan dược, linh châu, tụ linh trận, linh mạch đẳng cấp cao hơn hoàn cảnh, linh truyền các loại. Mặc dù đây mấy loại đồng dạng rất khó thu hoạch được, nhưng Viên Sóc cũng dự định đi phường thị nhìn xem, cụ thể đan dược cùng linh châu giá cả như thế nào. Tụ linh trận hắn cũng sẽ thuận tiện hỏi thăm một chút. Thời gian rất nhanh tới ước định canh giờ. Viên Sóc tại trong tiểu viện đợi đến châu, điền hai người tới đến, gặp mặt thì phát hiện ba người đều tình thần phấn chấn. Viên Sóc là tu luyện hiệu suất rõ ràng, cho nên rất vui sướng. Mã Châu cùng anh cùng điền vạn Hai người thì là đã thuận lợi dẫn linh nhập thể, chính thức bắt đầu tu luyện, cho nên cũng rất vui sướng. Hai người đều rất cảm kích Viên Sóc. Luyện chữ nhập tính đối bọn hắn hai người đều có không ít hiệu quả, chí ít trước khi tu luyện bình tâm tính khí rất không tệ. Nâng lên tu luyện mọi người đều lời nói không ít. Viên Sóc tại giao lưu bên trong lại đạt được không ít thương thức. Châu Sùng Anh còn nói, chỉ cần hắn có thể trong vòng nửa năm tu luyện tới truyện khí một tầng, liền sẽ có chấp sự thu hắn làm đồ. Viên Sóc cùng Điền Vạn bận bịu chúc mừng hắn. Châu Sùng Anh rất hưng phấn. Ta là Tam Linh căn, lại dẫn linh nhanh. Điền Vạn có chút thảm đạm, bất quá nhìn qua vẫn là là Châu Sùng Anh cao hứng. Đây hai thiếu niên trước mắt tâm tính cũng còn rất thuần thú. Ta muốn sớm một chút tu luyện tới luyện khí một tầng. Tiếp xuống ta sẽ một mực bế quan. Đúng, buổi chiều chúng ta đi phường thị dạo chơi a. Châu Sùng anh chủ đệ nhảy vào nói. Đi đi dạo phường thị là lần trước liền để qua, cho nên việc sắp sau khi chuẩn bị xong, liền cùng hai người đồng loạt xuất phát. Hắn dù sao cũng phải làm quen một chút địa phương. Chương 16, phường thị kiến thức. Phường thị không tại Hoa Mộc Đảo nội bộ, mà là tại Hoa Mộc Đảo ngoài 10 dặm một tòa diện tích nhỏ bé đảo bên trên. Hoa Mộc Đảo xung quanh có một mảnh vụn vật hải đảo đàn. Lấy Hoa Mộc Đảo làm chủ đảo. Những hải tiểu hải quần đảo cụ thể bộ dáng gì Viện Sóc cũng không có nhìn thấy, bởi vì rất nhiều đảo nhỏ đều bố trí có trấn pháp. Viện Sóc đi theo Châu Sùng Anh điền vạn cùng một chỗ, tới trước thuyền bạc chỗ. Châu Sùng Anh xuất ra một khối ngọc bài, khai ra một chiếc có người chuyên điều khiển thuyền nhỏ, ba người lên thuyền, cứ như vậy hướng Phường Thị Trỗ đảo nhỏ mà đi. Viện Sóc tắc lưu ý một cái Phường Thị Trỗ phương hướng, đồng thời thuận miệng cười giỡn nói: "Ta còn tưởng rằng muốn đi qua đâu? Tiểu Sóc, hiện tại thế nhưng là mùa đông." Ha ha ha. "Bất quá, chúng ta hiện tại thể chất so trước mạnh hơn nhiều." Châu Sùng Anh trước cười nhạo một câu, sau đó Hắn lại không hiểu tâm động bắt đầu, liếc nhìn mảnh này bình tĩnh mà biển. Hắn hiện tại đã không phải là phàm nhân rồi, là tu tiên giả. Giống như cũng không phải không thể thử một chút. Cái động ánh mắt quá rõ ràng. Điện vạn mang tương người để lại. Châu Sùng anh dãy rựa, Viên Sóc cũng tới trước để lại một bên khác, đem người kéo tới bên trong truyền nhỏ bộ, không cho hắn tới gần thuyền xu theo. Ta chỉ là nhìn xem. A. Điện vạn cười lạnh một tiếng, biểu thị không tin. Viên Sóc mặt ngoài cũng đi theo thuyết phục Châu Sùng anh đừng lại tìm đường chết, chí ít khống chế một chút tiểu pháp thuật hoặc luyện khí một tầng lại nếm thử. Nhưng trong lòng suy tư mình quay đầu một mình tiến về phường thị nên như thế nào hành động. Muốn mượn dùng Hoa Mộc đảo bên trên đội thuyền đi tới đi lui. Rõ ràng là cần một loại nào đó tư cách. Đương nhiên, nếu như thực lực đủ mạnh. Viên sóc lần đầu, nhìn thấy nơi xa một vệt ánh sáng trong sương mù bóng người từ một phương hướng khác bay vào phía trước đã mắt trần có thể thấy bên trong hòn đảo nhỏ. Đợi đến càng tới gần đảo nhỏ sau, lại nhìn thấy một số người trên mặt biển giẫm lên như mai rùa một dạng giản dị đội thuyền bay lượn nhập đảo bên trên. Nhìn nhiều mấy lần, liền nghe đến sùng anh giới thiệu. Đó là nhất giai hạ phẩm linh quy truyền, chờ chúng ta luyện khí một tầng, liền có thể luyện hóa pháp khí. Trâu Sùng Anh cùng Điền Vạn đùa giỡn một trận, cũng nhìn về phía truyền bên ngoài cái khác chạy tới phường thị người. Trong mắt đều lộ ra hâm mộ cùng chờ mong. Nhất giai hạ phẩm pháp khí, như thế nào thu được? Viên Sóc hỏi thăm rõ ràng so với hắn càng thêm rõ ràng Trâu Sùng Anh. Trâu Sùng Anh hơi có mấy phần đắc ý. Nếu có thể ở luyện khí một tầng thì bị tần gia tiền bối nhìn trúng, sư trưởng liền sẽ cho ngươi vừa tới ba kiện nhất giai hạ phẩm pháp khí. Điền Vạn nhíu mày, nhắc nhở hắn, đừng ở bên ngoài nói mỏ, sự tình chưa định, để phòng có biến. Viên Sóc cũng mở miệng nói, Sùng Anh, sau khi trở về ngươi nghe A Vạn, cẩn thận là hơn, bế quan đến tân cấp a. Trâu sừng anh cũng không phải ngại không vô quên người, chỉ là tại đối mặt tiểu đồng bọn thì muốn lộ ra vừa hiển mà thôi. Nghe vậy, hắn nghiêm túc gật đầu, cười lên rất sáng sủa, "Ta đã biết. Hắn cha từng theo hắn nói qua, mọi chuyện phụ họa ngươi không nhất định là ngươi bằng hữu, chỉ có sẽ thay ngươi lo lắng cũng khuyên nhủ ngươi người, mới là có thể lâu dài lui tới các huynh đệ bầu bạn." Tiếp đó, ba người chỉ thấp giọng thảo luận một cái phường thị tình huống. Chờ chuyến bồ neo, ba người nhảy đến trên bờ. Nơi này tình phần có truyền chi lui tới, cũng có từ trên trời trong biển đến người, tới tới đi đi mục tiêu minh xác. Viên Sóc lưu ý đến có người dò xét ba người bọn họ, nhưng không có tiếp tục nhìn chằm chằm. Tựa hồ nhìn ra bọn hắn không có gì chất béo. Thuận Trực đạo đi, vài rặng bên ngoài đó là phường thị. Không nên đến trực đạo bên ngoài đi, đây phường thị cũng đúng bên ngoài kinh doanh. Châu Sùng anh thuật lại đồng dạng, nói ra những lời này. Nơi này bình thường từ bên ngoài đến tu sĩ không nhiều, chỉ có đầu tháng cuối tháng 3 ngày mới có thể náo nhiệt một điểm, nhưng chúng ta tốt nhất đừng đụng cái kia náo nhiệt. Viên Sóc tính toán một cái thời gian. Hắn là mùng 1 tháng 12 đi truyền đi hướng Tiểu Hoa Đảo, ngày thứ 2, mùng 2 đó xong liên can, đưa đến Hoa Mục Đảo. Tại Hoa Mục Đảo đã ở nửa tháng. Hôm nay là 16. Vừa vận khoảng cách sừng anh nói tới từ bên ngoài đến tu sĩ nhiều thời gian cực xa xôi. Xem ra là cố ý ước ngày này, ba người lên vùng vực trúc đạo. Trúc đạo rất rộng rãi, tất cả đều là phiến đá áp chế. Nếu như không phải có được pháp thuật lực lượng, người bình thường muốn hoàn thành đây một công trình chỗ tốn thời gian cũng không ngắn. Trúc đạo bên ngoài, ngoại trừ bến tẩu phụ cận còn có chút ít kiến trúc nhà lều bên ngoài. Càng đi chỗ sâu, xung quanh liền càng hoang vu. Địa hình cũng lập lèn, có địa phương có một rừng cây nhỏ, có địa phương lại là đất trống dựng lều. Trúc đạo bên trong không cho phép đánh nhau. Súng anh một câu, Viên Sóc giây lát hiểu, ba người đều hiếu kỳ nhìn quanh một cái, bất quá, cũng không có đánh bạo nhất định phải vào xem hai mắt. Viên Sóc phát hiện đây hai tiểu hài cũng rất cẩn thận. Sau một khắc, hai người liền ngưng lên bọn hắn vì cái gì cẩn thận như vậy. Bởi vì, bọn hắn đều thu vào trong nhà tin, các gia trưởng ở trong thư lập đi lập lại cường điệu qua một số việc. Tin, Viên Sóc sững sốt một chút. Hắn mới vừa lên đảo thì, cũng làm cho cấp cũ cho hắn gửi thư trở về, nhưng đại ca làm sao còn không có hồi hắn tin. Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Viên Sóc trong lòng sinh ra nghi hoặc, bất quá, hắn nhịn được không có nói ra. Hồi tưởng lại một chút hắn ở trong tư giống như không có viết cái gì quá đặc thù nói, nói chỉ là một cái hắn rời nhà sau kinh lịch. Ngôi thuyền, tiểu hòa đạo nghĩ ngơi một đêm, đo ra linh căn, chuẩn bị làm linh tự sư, còn nâng lên trong 1 năm vô pháp về nhà. Viện Sóc Tâm Ly đang suy nghĩ chuyện này, Phương Thị đã đến. Ba người bọn họ tốc độ rất nhanh, dẫn linh nhập thể về sau, đoạn điểm ấy đường điệt không cảm thấy mệt mỏi. Phương Thị lại môn, là cao cao lâu bài, không có đi đến phụ cận đi, nhìn phía trước vẫn như cũng là trúc đạo, không nhìn thấy lầu này bài. Chỉ có gần đến mấy mét bên trong, mới nhìn đến Phương Thị lại môn. Cửa chính có người thủ môn Viên Sóc ba người đến gần về sau, thủ môn Hoàng Y Nhân mở mắt ra, phảng phất một đầu mãnh hổ khí thế hung dữ. Ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, sùng ba người quát. Lộ nhập dừng bước. Châu Sùng anh bận bịu móc ra lệnh bài, lại ra hiệu Viên Sóc cùng Điền Vạn cũng móc ra thân phận lệnh bài, mở miệng nói: "Chúng ta là tần gia khách tọa đệ tử. Đây là chúng ta thân phận lệnh bài." Người kia đưa tay tiếp nhận, từng cái kiểm tra ghi chép. Viên Sóc lúc này thấy có người trực tiếp từ đỉnh đầu bay qua, không khỏi nhìn sang. Hoàng Y Nhân đem bọn hắn thân phận lệnh bài kiểm tra về sau, lưu ý đến hắn ánh mắt, tướng lệnh bài ném về cho bọn hắn. Nói cẩn thận làm cẩn thận, không nên tìm phiền toái gặp gỡ người khác gây phiền phức cho các người, nhớ kỹ tiêu cứu. Trong phường thị cũng có tuần tra vệ đội, chúng ta như vậy phục sức giả. Nhớ kỹ sao? Tam tiểu cùng nhau dùng sức gật đầu. Hoàng Ý Nhân không nói thêm gì nữa, tại phường môn chố nhắm mắt lại, xem ra không có ý định để ý tới bọn hắn. Ba người cũng không dám nói thêm cái gì. Song đối phương thi lễ một cái, sau đó đi vào phường thị. Trở ra, phản phất không khí đều có chỗ biến hóa, viễn sóc phát giác được trong phường thị linh khí so bên ngoài nồng đậm một chút. Bên trong là đường đi bộ dáng, tựa như là một tòa tỉnh xá cổ trấn. So với hắn trong tưởng tượng phường thị lớn hơn. Đường phố xa xa bên trên, ngẫu nhiên có người từ giữa không trung rơi xuống, lại có người đột ngột từ mặt đất mọc lên, thừa khí cụ bị khỏi. Đương nhiên, phụ cận trên đường phố người đi đường vẫn là rất ít. Linh Linh tịnh tịnh đi một 200 bước mới nhìn đến phụ cận mấy người tới lui, xung quanh hai bên đều là cửa hàng, nhưng rất nhiều cửa hàng đều là đóng giữ. Ba người lần đầu tiên tới, đều có chút mờ mịt. Chúng ta đi nơi nào nhìn? Tìm tần ra cửa hàng. Viễn Sóc mục tiêu lại tương đối minh xác, mở miệng nói, thế là ba người trước hướng mở ra mấy nhà cửa hàng mà đi. Cửa hàng ở bên ngoài thấy không rõ bên trong tình huống. Ba người thăm dò đi đến ngoài tiệm ngần đầu nhìn đến bảng hiệu một bên, vẽ lấy mạ bộ dáng phù văn giản đồ. Cung viên sóc tại Tần gia tu sĩ ống tay áo bên trên gặp qua cực kỳ tương tự, viên sóc có 8 thành xác định, đây chính là Tần gia cửa hàng. Vừa muốn đi vào, từ bên trong đi tới một người. Người này viên sóc nhìn rất quấn mắt. Chương 17, Thu mạch lễ gặp mặt. A, các ngươi Tam tiểu hài nhi hiện tại liền sở đến phường thị đến. Đều dẫn linh thành công. Rất không đệ. Đi ra người này nhìn thấy viên sóc ba người, đánh giá mấy lần cười. Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn có chút mở miệng. Viên sóc thì là đi linh linh điền nhậm trước thì Tại vị này Trô đăng ký cũng nhận ba kiện đồ vật, đối với hắn khá sâu ấn tượng. Đương nhiên, giờ phút này Lôi Thôi tu sĩ nhìn ngăn nắp nhiều. Đó là trên mặt vẫn như cũ râu ria lộn xộn, chỉ là tóc buộc lên, áo bào màu trắng nhìn chỉnh tề, khí tức cũng liền so trước đó Lôi Thôi tốt hơn một chút một điểm. Nhìn bên ngoài giống như là 340 tuổi đại thúc. Tiền bối, chúng ta đi ra làm quen một chút hoàn cảnh." Viên Sóc An ngay nói thật, "Ta họ Đồng, các ngươi gọi ta Đồng thúc a. Ta biết các ngươi là từ Hoàng trấn tiểu hoang đảo đến, một lần ba người thế, nhưng là rất nổi danh. Ta trước kia có vị bằng hữu cũng là từ Hoàng trấn đi ra, đáng tiếc Đồng họ tu sĩ trên mặt hiện lên phiền muộn. Viên shop cùng Châu, điện hai người bận địu cùng theo lên theo đối phương một tiếng đồng thúc, người sau lộ ra Tiếu Dung mang ba người nhập cửa hàng. Vừa đi vừa đối với ba người nói: "Về sau nơi này các ngươi sẽ rất quen thuộc, ngoại sự các ngoại trừ cuối năm, không phải lúc nào cũng đều có người trông coi. Trước khi đi, để cho các ngươi người hầu đi xem liếc mắt. Đồng dạng mỗi tuần hai ngày trước có người. Dù sao toàn bộ tần gia tu sĩ số lượng cũng không coi là nhiều, thật không cần lãng phí mấy vị tu sĩ ở nơi đó thường trú, lúc trước hắn cũng là lâm thời tiếp nhiệm vụ đóng giữ mấy ngày." ngoại trừ phụ trách một cái phân phối công pháp nhậm chức đơn giản dạy bảo bên ngoài, chủ yếu vẫn là đến cho mới tới khách tọa đệ tử xóa nạn mù chữ, giảng giải tu luyện cơ sở vấn đề. Đương nhiên, hiện tại tu luyện cơ sở vấn đề đồng dạng đều cho viết tại công pháp sổ lên, bất đi được không ít công phu. Hắn người này tính tình kiên nhẫn không tệ. Những người khác tất chịu không được loại chuyện lật vật này kế, dù sao cũng không có gì điểm công lao. Viên Sóc đi theo đồng tốc sau lưng, tiến vào cửa hàng, phát hiện nơi này trong ngoài nhìn động dạng lớn, bên trong có hàng chục ngăn chứa đồ vật bày ra không nhiều. Chưa mấy cái khu vực, nhìn giống như là tiệm tạp hóa đồng dạng. Yên Dương đến mấy vị tiểu khách nhân. Viên Sóc nghe được đồng thúc thanh âm bên trong một loại nào đó dần dần, thuận nhẹ nhàng tiếng bước chân nhìn về phía từ trong cửa hàng đi ra một vị nữ sĩ. Đây là hắn gặp qua vị thứ 2 nữ tu sĩ. Lần trước thay hắn bố trí linh điện trận pháp là một vị, trước mắt còn không biết tên. Trước mắt vị này, tướng mạo dáng người rất thành thục, nhưng tại Viên Sóc xem ra, cũng liền kiếp trước trung đẳng mỹ nữ tầng thứ. Đương nhiên, hắn không phải đến đánh giá mỹ nữ đẳng cấp. Hắn mới 12 tuổi. Hắn hiện tại tin tưởng người khác hành vi ý nghĩ, nhiều khi đều là thụ thân thể kích thích tố ảnh hưởng. Chí ít hắn hiện tại đối với mỹ nữ không có chút nào chú ý để ý chưa từng để ý đối phương giới tính cùng với những cái khác, chỉ lo lắng lấy nhận thức một chút, về sau mua bán đồ vật có thể hay không đánh gãy. Các tiểu bằng hữu, mới tới. Được xung nguyên nương nữ tu, cười bắt đầu song mi hai mắt con quổng, cho người ta mãnh liệt cảm giác hòa hợp. Tiền bối ngoài tốt. Viên Sóc suy tư về sau, vẫn là gọi đối phương càng thêm chúng tính tiền bối sư hô. Hắn không phải một cái không có xã giao khoảng thời gian cảm giác người. Bất quá, hắn gọi đối phương tiền bối, Châu Sùng anh tắt gọi lên tỷ tỷ, mở miệng một tiếng tỷ tỷ tỷ tỷ làm cho rất ngọt. Điện thoại tắt chung cùng hai người sư hô. Tiểu tỷ tỷ tiền bối. Viên Sóc Ha ha ha, các ngươi gọi ta Tần Yên Tỷ tỷ a. Yên Nương không có bị mạo phạm cảm giác, dù sao trước mắt ba cái tiểu hài tử đều lớn lên rất ngoan chính, mặt mày thành tĩnh linh động. Nàng tiếp nhận đồng họ tu sĩ làm việc, cho ba người giới thiệu cửa hàng, lại hỏi thăm ba người bọn họ tình huống. Viên Sóc rất bất đắc dĩ phát hiện, không cần hắn mở miệng, hắn tình huống liền bị hai vị tiểu đồng bọn cho tích cực thổ lộ ra ngoài. Đương nhiên, cũng không phải quá tư hận tin tức, cũng chính là hắn hiện tại là nhận chồng chọt nhiệm trước, hắn nhanh nhất dẫn linh thành công, hắn là Ngũ Linh căn trở. Yên Nương rất nhanh minh bạch ba người tình huống. Nàng thái độ vẫn như cũ Không có bởi vì ba người chỉ là đến xem, không có linh thạch mua sắm vật phẩm mà thay đổi thái độ, ngược lại lấy ra một ít gì đó dạy mấy người nhận ra. Con cùng mấy người nói một chút giá hàng. Lại cô y đối với viện xốc nói, "Cần linh ly thì, sớm một tháng qua dự định một cái, không phải khả năng lâm thời không có hàng." Viện xốc cảm kích gật đầu. Sau đó, hắn lại đi dạo một cái cửa hàng, phát hiện nơi này có linh phụ bán, thế là hỏi thăm một cái chế phụ. Tiên Nương hơi kinh ngạc, "Ngoài trừ linh thực sư, tiểu cản ngươi còn muốn chế độ giáo dục phụ?" Viện xốc chân thành nói, "Ta hiện tại cũng không biết ta đối với loại nào kỹ nghệ cản có thiên phú." Sớm một chút xác định, về sau cũng tốt kiên định đi xuống. Điện bạn đem ánh mắt từ trong quẩy một chút bình đan dược từ bên trên rời. Quay đầu thay Viện Sóc nói bổ sung, tiểu Sóc hắn chữ viết rất khá, cũng tính đến quyết tâm, chúng ta đều cảm thấy chế phù có thể hay không cần luyện chữ cơ sở. Châu Sùng Anh ánh mắt tắc một mực tại mấy món nhất giai pháp khí bên trên bồi hồi. Nghe vậy, cũng quay đầu đồng ý nói, so sánh trông chọn, tiểu Sóc ngươi là người đọc sách, nói không chừng am hiểu hơn chế phù đâu, dù sao ngươi trước kia cũng không có xuống đất a. Kỳ thực ba người bọn họ đều như thế, tại tiểu hoang đảo cũng coi là nhà giàu. Trong nhà có ruộng có sinh, ngày mùa sẽ mới người. Đối với ruộng đồng không xa lạ gì, nhưng cũng không am hiểu chổng chọn, không chút làm qua xuống đất việc. Nếu có luyện chữ cơ sở, xác thực lại càng dễ nhập môn chế phù, tiểu càng đã ưa thích chế phù, con này phù bút đưa ngươi. Tần Yên trên tay thêm ra một cái màu xám cán dài phù bút, đưa cho Viết Sóc. Đừng chối từ, đây là một cái không vào giai cũng phù bút, là tỉ tỉ trước kia luyện tập thì dùng qua. Ngũ linh căn, lại 3 ngày dẫn linh thành công. Loại thiên phú này bên trên khác biệt cảm giác, để Tần Yên đối với Viết Sóc ngược lại ấn tượng sâu hơn. Đa Bila, đứa bé này còn phi thường chịu khó, vừa đến đã tiếp linh điện chổng chọn nhậm trước, rất là trên sự nỗ lực vào. Bất kể là ai, đều ưa thích cần cù cố gắng học bối, đặc biệt là thân là ngũ linh căn. Nhưng như cũ trên sự nỗ lực vào chưa từng từ bỏ, cái này khiến thân là tứ linh căn Tần Yên có loại nhận khích lệ cảm giác. Mặc kệ đối phương có thể hay không kiên trì, Tần Yên cảm thấy đã gặp được, lại rất thuận mắt, cũng liền đưa cái thuận tay nhân tình. Dù sao tiểu hài này vẫn là xuất thân hoàng trấn. Mười năm trước, thị thị còn đi qua hoàng trấn, không nghĩ tới lần này hoàng trấn thế mà một lần ra ba vị linh căn giả. Tần Yên khá là cảm khái. Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn lập tức thuận đối phương nói, nhiệt tình nói lên quây quắng, lại mời đối phương đi trong nhà làm khách các loại. Đan Yên chỉ làm mỉm cười, Viên Sóc cảm thấy đối phương tựa hồ thất thần. Tiếp đó, có khách tiến đến. Đánh gậy xong phương giao lưu, đồng họ tu sĩ làm nửa ngày bối cảnh bạn về sau, lập tức đi ra đem ba người lĩnh đi. Ta mang các ngươi đi dạo chơi phường thị, làm quen một chút, về sau đừng đi lung tung. Thân Yên xông ba người mỉm cười đưa mắt nhìn. Sau đó nghiêm túc tiếp đãi lên vừa tới tu sĩ khách nhân, thái độ vẫn như cũ thân thiện hào phóng, để cho người ta ấn tượng vô cùng tốt. Ra cửa tiệm, Viên Sóc trong tay còn cầm màu xám phù bút, suy tư từ nơi nào lấy tới lá bùa cùng phù mực. Các ngươi chờ một chút, đồng thúc chỉ sẽ ba người một tiếng. Sau đó lại lần tiến vào cửa hàng, một hồi lại đi ra, đem trên tay bọc giấy ném cho Viết Sóc, lại đem hai cái bình nhỏ ném cho Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn. Đây là đồng thúc cho các ngươi lễ gặp mặt. Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn kinh hô đan dược. Đồng thúc lộ ra bất đắc dĩ, mang theo hai người đi lên phía trước, vừa đi vừa nói: "Chỉ là một người một bình Lịch Cốc Đan, các ngươi tấn cấp luyện khí một tầng thì sớm ăn, chính cho đánh gãy tấn cấp." Vừa nhìn về phía Viết Sóc, "Đưa ngươi 10 cái trống không lá bữa, còn có một chút phù mực, giá trị cùng Lịch Cốc Đan tương đương, về sau chế phù thành công cho thêm các ngươi tần yên tỷ đưa tới." Viết Sóc kinh hỉ cực kỳ. Đây thật là quá vừa đúng quả ra mắt. Chương 18: Thu hoạch cùng tu luyện. Đồng Túc: Xin hỏi nơi nào có loại kia Hoàng phù chỉ, liền luyện tập cơ sở phù văn dụng. Viên Sóc cẩn thận mở ra bọc giấy, phát hiện bên trong là sạch sẽ bóng loáng một chồng nhất giai trống không lá bùa, tâm lý rất là kích động. Hoàng phù chỉ sao? Phương thị nơi này không có, ngươi đợi ngươi người hầu đi tiểu hòa đảm mua a. Viên Sóc là người, kém chút đánh mình đầu. Sớm biết liền hỏi một chút tốt cũ. Bất quá, trước đó không có cớ cũng không tốt tùy tiện bắt đầu học tập chế phù, hắn dù sao mới nhập đạo nửa tháng. Sau đó, Viên Sóc liền đi theo Đồng Túc sau lưng đi dạo lên Phương thị. Đối phương một đường cho bọn hắn giải thích. Phương thị vẫn như cũ người ở yếm ít, nhìn cũng không náo nhiệt, Châu Sùng anh hỏi thầm, đồng tốc biểu lộ có mấy phần cảm thán. Trước kia không dạng này. Bất quá, cuối tháng đầu tháng lại có đen thành phố cùng đấu giá, đương nhiên, các ngươi luyện khí tầng 4 trước tốt nhất đừng ngủ tham gia náo nhiệt. Nâng lên đen thành phố cùng đấu giá, không riêng gì việc xốc hai mắt sáng lên. Châu Sùng anh cùng điện vạn cũng rất tò mò. Đồng tốc bề ngoài chẳng ra sao cả, nhưng tính tình sắc thực ôn hòa, bị hai người cuốn một trận cũng liền cho ba người chỉ chỉ vị trí. Bất quá là đề nghị ba người tránh đi đây mấy chỗ. Chờ các ngươi luyện khí một tầng về sau, nhận nhiệm trước liền sẽ có thu nhập, có cần đi tần ra cửa hàng nơi đó, bên trong các loại nhất giai trung hạ phẩm pháp khí đang được vật liệu loại hình đều có. Bản thân đệ tử mua sắm còn có ưu đãi, công tích đẳng cấp càng cao ưu đãi tỉ lệ càng nhiều. Có linh thạch chớ nóng vội mua tụ linh đan, linh đan đắt còn có dao động, tốt nhất trước mua sắm một mai nhất giai hạ phẩm pháp khí tụ linh châu. Hắn lại nhìn một chút châu xuống anh. Lúc đầu mấy năm rất trọng yếu, không cần vội vã linh tuần tra ra ngoài loại nhiệm vụ. Nhìn về phía điện vạn, muốn học luyện đan tốt nhất đến có tâm lý chuẩn bị. Cái này quá tốn tiền, nếu như có thể tu luyện nhất giai hỏa chúc công pháp, đồng thời luyện khí một tầng liền thành công nắm giữ hỏa diễm loại bí thuật pháp thuật, có thể đi ngoại sự các đăng ký, trở thành luyện đan học đồ, có gia tộc nhất định tài nguyên nghiêng ủng. Hộ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Viên Sóc. Linh thực sư cùng phù sư đều là rất tốt lựa chọn, bất quá, người tinh lực có hạn, phải học được lấy hay bỏ. Viên Sóc nghiêm túc gật đầu. Tiếp đó, không cho ba người lại nhiều cơ hội đi dạo, đồng thúc lại cho ba người một chút trên tu hành chỉ điểm. Đưa ba người ra phường thị đảo, lên thuyền. Lúc này mới quay trở lại phường thị trong cửa hàng. Trong cửa hàng trước đó tu sĩ khách nhân đã rời đi, Đồng Kiêm nhìn yên tĩnh ngồi tại cửa hàng sau quẩy tần yên lộ ra ôn nhu mỉm cười. Tần Yên cũng không ngẩng đầu lên, cũng không hỏi ra ba vị trí đầu tiểu hài tử tình huống. Dù sao chỉ là ba cái tân nhập môn khách tọa đệ tử, có hay không thiên phú, một năm sau mới nhìn được đi ra một hai, chỉ là thuận tay kết một thiệt duyên, ngươi lại phải ra biên. Hấn. Lập tức sẽ cửa hải cuối năm, có thể năm sau lại đi ra sao? Tần Yên ngữ khí thường thường, bất quá Đồng Kiêm nghe lại mặt mày đều càng mệm trầm, trong mắt tràn đầy yêu thương. Thấy ngoài cửa không người, hắn đến gần mấy bước thay điên nương sửa soạn cần kener. Giang Thấp Thanh Nghiêm nói, trước đó có hải tặc tập, tập kích cấp giật phàm nhân sự kiện, khả năng cùng vị kia tán tu và ở Hỏa Hồn Lâu đảo có quan hệ. Phu cận đảo nhỏ đều có chút lòng người bàng hoàng. Gần nhất thần gia có rảnh rỗi luyện khí hậu kỳ cũng chỉ có ta. Ta tiếp nhiệm vụ phải đi điều tra, ta sẽ tận lực về sớm một chút. Có thể ngươi tổn thương. Không có việc gì, tu dưỡng nửa tháng đã gần như khỏi hẳn, lại không hoạt động một chút, ta đều nhanh dị xét. Đồng Khiêm khoe tay một cái cường tráng tư thế. Thân nhiên không có bị chọc giận, ngược lại tràn đầy oán khí nói, ngươi liền không thể cùng những đứa trẻ học một ít, ở trên đảo học một ít trầm chọn, hoặc một ít chế phù luyện đan loại gì sao?" Đồng Kiêm cười, tiến lên, nhẹ tay nhẹ khoác lên yên nương trên lưng. "Vỗ nhẹ, nhỏ giọng nói, ta biết yên nương đau lòng ta, nhưng ta cũng cảm kích gia chủ đem yên nương người gả cho ta. Tân gia hiện tại gió táp mưa sa, liền xem như vì yên nương ngươi an ổn, ta cũng phải." Thần yên nước mắt lập tức đi ra. Đồng Kiêm dọa đến bận bịu hướng nàng, giữa hai người bầu không khí từ từ ấm lên, thẳng đến có khách quan đến, đánh gãy mập mờ bầu không khí. Cửa hàng bên kia bầu không khí bị đánh gãy. Trên thuyền nhỏ tam tiểu bầu không khí nhưng như cũng nồng đậm. Ba người thảo luận phường thị kiến thức, Tân Yên tỷ cùng Đồng thúc ở giữa khả năng quan hệ. Còn có 3 người về sau tu hành phương hướng trở. Đông Túc nói, muốn đi chiến đấu phương hướng, luyện khí 1 tầng sau có thể chọn ném kiếm quyết. Nếu như thiên phú tốt, còn có cơ hội thu hoạch được nhất giai phi kiếm pháp khí. Đây chính là phi kiếm a. Muốn học Lửa Đan, đến đại 1 tầng thì nắm giữ liệt dương quyết bí thuật liệt diễm trường, nhưng đây bí thuật lại làm như thế nào nắm giữ đâu? Điên Vạn Sầu Mi hộ kiếm, hắn một điểm mặt mày đều không có. Viết sóc thì là nhìn lướt qua tu tiên nhân vật bảng bên trên công pháp cột, nhìn qua chưa tu luyện công pháp liệt dương quyết. Nhất giai liệt dương quyết, tu luyện yêu cầu, hỏa linh căn. Mỗi tầng tốc độ tu luyện không. 2 Luyện đan hiệu suất 20. Viên mãn, ngoài định mức luyện đan hiệu suất 40. Bổ sung bí thuật, liệt diễm trưởng. Đáng tiếc hắn cũng không có tu luyện thành công, không phải vậy, cũng có thể thử một chút kích hoạt bí thuật, lại đem kinh nghiệm truyền dạy điền vào. Bất quá, ánh mắt của hắn cũng tại hắn tu luyện mấy môn công pháp, có thể kích hoạt pháp thuật cùng bí thuật bên trên nhiều chú mục mấy lần. Pháp thuật trường xuân phật, hồi khí thuật, kim côn trảm, bí thuật thiên lẫm trảm. Thủy linh quyết không có pháp thuật cùng bí thuật. Viên Sóc suy tư, có thể hay không đem môn công pháp này bị thay thế, đổi thành có bí thuật liệt dương quyết công pháp. Trong miệng Tuần Miễu ứng phó hai tiểu thảo luận. Hắn dự định sau khi trở về thử một chút. Ngoại trừ Viên Sóc bên ngoài, Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn cũng đã nhận ra vừa dẫn linh nhập thể tu tiên giả chẳng phải là cái gì. Hai người đều đúng tu luyện có cao hơn nhiều tình. Trở lại hoàng mục đằng sau, ba người lẫn nhau cáo biệt, vội vàng hồi mình sân. Giờ đi trước, Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn đều riêng phần mình phân một mai lích cốc đan cho Viên Sóc, không chờ hắn cự tuyệt liền chạy. Viên Sóc nhìn trên tay quả đậu kích cỡ hít cốc đan rợn khóc rợn cười. Thứ này không có bình ngọc bị kín, là sẽ từ từ mất đi hiệu lực, kém cỏi nhất cũng phải dùng hộp gỗ thịt trang. Dùng hộp gỗ tốt xấu có thể thả 2-3 tháng. Lần này đi phường thị cũng là tăng lên rất nhiều tu hành tiểu thượng thức. Hắn trở lại tiểu viện, gọi Cốc Cựu. "Để Cốc Cựu đi trước tìm đến hộ gỗ nhỏ, đang muốn để hắn rảnh rỗi đi tiểu hỏa đảo mua hoàng phù chỉ cùng cơ sở phủ mực thì dừng lại. Để cho người ta mua sắm, dù sao cũng phải đưa tiền a. Sinh hoạt hàng ngày vật dụng, có thể cho Cốc Cựu trực tiếp đi nhận lấy, đây là tân gia tu tiên đệ tử phúc lợi, nhưng hoàng phù chỉ loại hình không tính đồ dùng hàng ngày." Viện Sóc nghĩ nghĩ, chỉ là để Cốc Cựu giúp hắn tìm hiểu một chút những vật này giá hàng, cũng tìm tới có thể cố định mua sắm địa phương. Tỉnh táo lại, vẫn như cũ tiến hành một lần tu luyện. Tu luyện trước Hắn thử đem Thủy Linh Quyết xóa bỏ, phát hiện ý niệm mảnh liệt ở dưới, đã nhập môn công pháp có thể xóa đi. Tiếp đó, hắn thử tu luyện Liệt Dương Quyết. Lần này, tu luyện thành công. Tu vi 135500, 2 lần. Liệt Dương Quyết, nhất giai 1100, nhập môn. Tiếp tục linh điền khôi phục. Đồng thời linh hội tiểu vân vũ thuật. Ba ngày hoàn thành 4 lần Mộc Tinh Quyết tu luyện, 1 lần Liệt Dương Quyết tu luyện. Mộc Tinh Quyết, nhất giai 66100, nhập môn. Chương 19, kiếm lợi 3 khối linh thạch biện pháp. Đến ban đêm Viên Sóc không có tiếp tục tu luyện thái cực quyền đây cực tiêu hao thần thức công pháp, mà là lựa chọn kích hoạt một môn công pháp mang theo pháp thuật. Bởi vì hắn là tại linh điền bên trong nếm thử. Viên Sóc lựa chọn trước kích hoạt một tinh quyết mang theo hồi khí thuật thử một chút. Dù sao Tiểu Vân Vũ thuật hắn lĩnh hội về sau, luôn cảm giác có chút không nghĩ ra, cũng không biết như thế nào phóng ra. Kết ấn, dẫn động pháp lực đối với mục tiêu phóng ra. Nhưng hắn luyện qua nhiều lần kết ấn, cảm thấy thủ thế rất tiêu chuẩn, cũng thử đồng thời dẫn động pháp lực, lại cũng không biết như thế nào hoàn thành pháp thuật này. Tựa hồ thiếu chút gì mấu chốt. Nhất thời không nghĩ ra liền tạm thời cắt lại, hiện tại lấy hiệu suất làm đầu. Viên Sóc xếp bằng ở linh điền bên trong mình che phủ bên trên, trong này nhiệt độ lãnh đạm, phi thường thích hợp. Hắn chuẩn bị trở về đầu đem che phủ tu hồi sơn đi. Trước đó chỉ là xuất phát từ một chủng tạp quán. Tựa hồ đi ngủ nhất định phải có che phủ. Tại linh điền trận pháp bao phủ xuống, Viên Sóc yên lặng đem một tình quyết nội dung tại trong đầu nhớ lại một lần. Tại dẫn khí nhập thể bộ phận này, tất cả nhất giai công pháp kỳ thực nội dung đều không khác mấy. Chỉ là dẫn khí nhập thể sau ý tồn vị trí khác biệt. Sau này luyện khí một tầng về sau, pháp lực tại thể nội vận chuyển kinh mạch lộ tuyến mở đầu khác biệt, kinh mạch lộ tuyến cũng khác biệt. Bất quá Nhất giai công pháp vận chuyển kinh mạch thật rất giản dị, chủ yếu là dẫn linh nhập thể luyện hóa tốn thời gian, nhưng theo độ thuần thục để thăng, dẫn linh nhập thể cùng luyện hóa thời gian cũng càng lúc càng ngắn, mà một tinh quyết mang theo hồi khí thuật, liền phải hoàn thành một cái thể nội cơ sở tuần hoàn, để pháp lực vận chuyển một lần một tinh quyết cơ sở kinh mạch khiếu huyết tuần hoàn. Cái này cần đối tự thân pháp lực có được lực khống chế, cũng phải có đầy đủ pháp lực. Nói chung, chỉ có luyện khí một tầng về sau, tự nhiên mà vậy liền biết pháp thuật này. Viên Sóc nhìn lướt qua mình bảng. Thần thức: 15/15. Pháp lực: 100/100. Hắn từ khi một tình quyết tu luyện đến nhập môn cái nào đó giai đoạn, tự nhiên mà vậy pháp lực liền biến thành 100 điểm. Trước mắt tu luyện mấy ngày, số này trị không có biến hóa. Bất quá, Viện sớm biết, hắn pháp lực hẳn là tại mỗi ngày trong tu luyện, khối lượng tăng lên. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn chưa từng dẫn linh nhập thể, mà là vận chuyển pháp lực, tiến vào một tình quyết kinh mạch tuần hoàn lộ tuyến bên trong. Đây là luyện khí một tầng vận chuyển lộ tuyến. Bất quá, hắn rất thuận lợi, để thể nội luyện hóa hơn 10 ngày pháp lực quân kinh mạch lộ tuyến tuần hoàn một vòng. Sau khi hoàn thành, pháp lực xương mù đoàn rút nhỏ một phần 10 khoảng. Đồng thời Hắn cảm thấy như vào định dẫn khí như vậy, có thiên địa linh khí tràn vào thể nội. Ha? Nhưng tại thiên địa linh khí tiếp xúc đến hắn pháp lực đoàn, cũng dung nhập bị đồng hóa, khôi phục tiêu hao chức kích cơ thể. Thiên địa linh khí không còn tràn vào thể nội. Đây tụi hồ là một loại bị động thu áp quyền hút hình thức. Tiêu hao thần thức cùng pháp lực cũng không nhiều, viễn soát xem xét cũng nhớ lại một cái. Thần thức, 14-15. Pháp lực, 91 trăm pháp lực, 100-100. Đồng thời, tu luyện công pháp dưới, pháp thuật một cột bên trong, cũng nhiều thêm hồi khí thuần sắp xếp, ý niệm cảm ứng một cái. Biểu hiện là pháp thuật, hồi khí thuật. Hồi khí thuật, nhất giai 1100, nhập môn. Nhập môn, tiêu hao 1 thành pháp lực, ngươi có thể ngoài định mức hồi phục 2 thành khoảng pháp lực. 1 thành pháp lực tăng thêm 1 điểm thần thức, đổi 2 thành pháp lực hồi phục. Viên Sóc cảm giác hiệu quả bình thường. Ngẫm lại, chỉ là nhập môn tầng thứ hiệu quả, đồng thời hắn cảm giác được luyện tập pháp thuật này đối với pháp lực cấp xúc ngưng luyện có chỗ tốt. Đáng tiếc hắn bây giờ còn chưa có cần tiêu hao pháp lực địa phương. Nếu không, thử lại lần nữa Tiểu Vân Vũ thuật. Viên Sóc trước đó ấn đếm thử Tiểu Vân Vũ thuật chỉ là cái tấn, đồng thời vận chuyển pháp lực, ý khóa mục tiêu, nhưng không có đem pháp lực dẫn ra. Chỉ là hơi làm nếm thử Hiện tại, hắn vừa vận luyện một chút. Hắn tu luyện thái cực quyền thu được đối với thân thể nắm giữ độ đề thăng, lại thêm ngộ tính ký ức cũng cường, cho nên luyện tập kết ấn rất dễ dàng. Có thể tại trong vòng 5 giây hoàn thành tiểu vân vũ thuật 12 cái kết ấn thủ thế. Nhanh rồi, tại linh điền bên trong khôi phục thần thức thì, hắn cũng thỉnh thoảng luyện tập kết ấn, trước mắt đã tăng tốc đến 3 giây hoàn thành. Tiếp đó, hắn không tiếc pháp lực lãng phí cùng thần thức tiêu hao, hết sức chăm chú, thuần thục vô cùng kết ấn, vận chuyển như tâm pháp lực dẫn động, ý niệm khóa chặt trước mặt một thước vị trí. Trong chốc lát, Viên sóc tựa hồ cảm ứng được theo kết ấn cùng pháp lực dẫn động, giữa thiên địa mở mịt linh khí hạt. Nhiều lần dẫn linh nhập thể nhập tính bảo trì, để hắn tại thời khắc này không có lựa địa ba động, chỉ là phục trí tâm linh. Tự nhiên mà vậy, đem thể nội pháp lực đổ xuống mà ra, hóa thành dẫn động linh khí hạt dẫn đạo cùng con đúc, lấy tự thân thần thức cùng pháp lực làm dẫn. Kết ấn đem chuyển hóa làm nào đó một đạo pháp thuật hình thức. Trước mắt có linh khí tiểu vòng xoáy xuất hiện. Viên sóc cảm giác được thân thể phản phật không còn, một loại nào đó cảm giác suy yếu chưa đến. Hắn kịp thời đem trên tay lớn chừng cái trứng gà hiện lam quang hơi nước linh khí đoàn, ném tới gần nhất một chỗ tụ linh thảo mầm non bên trên. Liên khí đoàn rơi xuống mầm non bên trên. Mầm non rang ra dài nhỏ lá non, chậm chạp sinh trưởng. Là một loại mắt trần có thể thấy chậm chạp, hoặc là nói là cực tốc. Trầm cung gấp kỳ diệu dung hợp ở cùng nhau. Sắp dáng lâm linh khí đoàn phi tốc hụt tụ. Theo linh khí đoàn biến mất, lúc đầu chỉ có cao gần tốc tụ linh thảo mầm non, dài đến một tốc lưỡi khoảng, xanh tươi động lòng người chi cực. Lá non rộng lớn mấy phần, cũng nhiều mọc ra một mảnh dài nhỏ phi lá. Lúc đầu chỉ có 2 mảnh lá cây, hiện tại biến thành 3 mảnh, Viên Sóc nhớ ký chồng trò tạp luận đã nói thưởng thức. Thụ linh thảo dài đến thành thục. Một gốc có cao 6 tốc 12 thành thục phi lá. Phần hoàn toàn hoàng trại trưởng thành, linh khí hoàn cảnh thấp nhất tình huống dưới, cần 10 năm mới có thể thành thục nhất lấy. Đạt tới luyện đan yêu cầu thấp nhất, mà linh thực sư trồng trọt. Tại linh điền bên trong trồng trọt, tất chỉ cần 1 năm thời gian 2 năm, toàn lực bồi dưỡng thời gian còn có thể ngắn hơn. Mà như thế nào xác định linh thực được hiệu cùng thành thục độ đâu? Liên nhìn sinh trưởng tình huống, một là dài cao, hai là phiến lá số lượng. Mà khác, thổ linh thảo mỗi sinh trưởng 1 năm, còn biết đổi diệp trọng. Thân sinh dài, mỗi sinh trưởng 2 năm hội trưởng cao nhất thuần. Nảy mầm 10 ngày sau, đến có một tấc mới là khỏe mạnh cây non mới mọc. Cho nên Có thể căn cứ tụ linh thảo độ cao cùng lá cây số lượng phán đoán hắn thuộc về giai đoạn gì, còn cần bao lâu mới thành thục. Trước đó một tấc, là mầm non cơ sở. Mà hai mảnh lá non, tác đại biểu tương đương với 2 tháng trưởng thành kỳ tụ linh ảo, hiện tại vừa giải một chiếc lá. Tác đại biểu trước mắt đây gốc tụ linh thảo thuộc về 3 tháng giai đoạn. Cách thành thục còn rất xa, nhưng cũng làm cho Viện Sóc thấy được loại hy vọng nào đó. Hắn nhớ kỹ, tần gia cửa hàng thu một gốc thành thục kỳ tụ linh thảo là 3 khối linh thạch, đương nhiên, mua sắm đến hoa 4 khối linh thạch. Viện Sóc nội thị bảng, nhìn thấy mình còn thừa lại một nửa pháp lực. Thần thức giảm 1 thần thức, 13 15 pháp lực, 50 100. Viện sóc khỏe miệng hơi quất. Theo mức tiêu hao này đến tính toán, bài trừ rơi tụ linh thảo mình sinh trưởng thời gian cùng khôi phục pháp lực dùng tiêu hao. Hắn đến tiêu hao 120 điểm thần thức cùng 6000 điểm pháp lực, mới có thể thu được một gốc thành tụ tụ linh thảo, kiếm được 3 khối linh thạch. Chương 20, đại ca đang nhắc nhở hắn cái gì? Linh thạch không dễ kiếm, giá hàng cũng không rẻ. Tần gia cửa hàng duy nhất có thể để thăng dẫn linh kỳ, luyện khí kỳ đệ tử tu vi, lại không có đan độc ảnh hưởng linh lý cần 25 linh thạch một đôi. So đan dược còn đắt hơn. Viện Sóc hắn cần chí ít trồng ra 9 cây tụ linh thảo mới có thể đổi được. Dù sao Dật Linh Kỳ không cách nào luyện hóa nhất giai linh đan, hắn tốc độ tu luyện không chậm. Nếu như không có mua được linh lý, bị người nhìn ra hắn quá sớm tấn cấp đến luyện khí một tầng, có lẽ không phải chuyện gì tốt. Cho nên, hắn đến tại luyện khí một tầng trước, chí ít mua sắm một lần linh lý. Hắn cần 9 cây tụ linh thảo. Đương nhiên, nếu là chế phù có thể ra thành tích, nhất giai linh phù căn cứ khác biệt phẩm chất cùng loại hình, một tấm 20 linh thạch. Tiếm tiền cảm giác so giống tụ linh thảo dễ dàng. Bất quá, 10 cái trống không nhất giai lá đùa thêm nhất giai vi lượng phụ mộc. Hai khối linh thạch thêm một khối linh thạch, hết thảy ba khối linh thạch. Giá trị cùng 52x cốc đan tương đương. Luyện tập tiêu hao lá bùa cùng phụ mực linh thạch từ đâu mà đến, mà có thể gia tăng luyện khí một tầng tu vi hạ phẩm tụ linh đan, 52 một bình cần 20 linh thạch, hạ phẩm linh đan đan độc còn không cạn. Đề nghị luyện khí một tầng thì nửa năm phục dụng một bình. Một năm an toàn nhất. Đương nhiên, hắn hiện tại không có linh đan, cũng không có linh thạch, mà có thể để thằng tốc độ tu luyện tụ linh trận giá cả quý hơn. Nhất giai tụ linh trận cần 400 linh thạch. Để thăng trình năm thành tu luyện hiệu suất Hắn nhìn một chút mang theo nhất giai tụ linh trận linh điền, may mắn không thôi. Tiếp xuống, viện sóc thi triển hai lần hồi khí thuật, đem pháp lực trị khôi phục được 90 điểm, lại thi triển một lần tiểu vân vũ thuật. Thần thức, tháng 10 năm 1 năm. Pháp lực, 40100. Hồi khí thuật, nhất giai 3 100, nhập môn. Tiểu vân vũ thuật, nhất giai 2 100, nhập môn. Viện sóc không có chỉ xong vừa rồi cái kia một gốc tụ linh thảo phóng ra linh vụ đoạn, mà là đem lần này tiểu vân vũ thuật ngưng tụ linh vụ đoạn, ném cho một bụi khác tụ linh thảo mầm non. Hắn đem chồng chọ tạp luận nhớ kỹ thuộc đầu. Việc tụ linh thảo đối với Tiểu Vân Vũ thuật chế tạo linh khí đoàn triệt để hấp thu cũng cần thời gian nhất định. Viện Sóc tiếp tục luyện tập hồi khí thuật cùng Tiểu Vân Vũ thuật. Lại là hai lần hồi khí, một lần tụ linh sương ngủ. Thần thức: tháng 7 năm 1 năm. Pháp lực: 30100. Hồi khí thuật: nhất giai, 5100, nhập môn. Tiểu Vân Vũ thuật: nhất giai 3100, nhập môn. Lần nữa lập đi lặp lại hai vòng. Còn lại một điểm thần thức về sau, hắn bắt đầu ở linh điền bên trong chìm vào giấc ngủ. Thần thức: tháng 1 năm 1 năm. Pháp lực: 10100. Hồi khí thuật: nhất giai 9100, nhập môn. Tiểu văn vũ thuật, nhất giai năm 100, nhập môn. Ngủ 2 giờ khoảng tự động tỉnh lại. Viên sóc hiện tại đã có thể bản thân hình thành tỉnh lại sinh lý chung, tại thần thức hồi phục 9 điểm, đạt tới 10 điểm thì tỉnh lại. Pháp lực đang say giấc nồng hồi phục hơn phân nữa. Lại hoàn thành 3 lượt thi thuật sau. Viên sóc lúc này mới tiếp tục nhất giấc đến hường đông ngủ, mặc dù cũng chỉ có thể ngủ lấy 3 giờ khoảng. Trước khi ngủ nhìn lớp quá bảng, vừa lòng thỏa ý. Một đêm, liền đem 2 môn nhất giai pháp thuật thuật không ít độ thuần thủ, nhìn số lượng liền rất là sung sướng. Thần thức, tháng 1 năm 1 năm. Hồi khí thuật, nhất giai 15 100, nhập môn. Tiểu Vân Vũ thuật, nhất giai 8100, nhập môn. Chờ đến sáng ngày thứ 2, an bài tốt cốc cũ công việc sau. Viện Sóc đi trước nhìn thoáng qua hấp thu linh vụ đoàn về sau, vừa dài ra non nửa là cây 8 cây tụ linh thảo mầm non. Bắt đầu hắn làm từng bước tu luyện. Toàn bộ 3 ngày, 5 lần một tinh huyết dẫn linh nhập thể. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài thời gian, toàn đợi tại linh điền bên trong, đến ban đêm, bắt đầu cho tụ linh thảo phóng ra tiểu vân vũ thuật. Tạm thời không có tu luyện thái cực quyền. Trước mắt thần thức có chút khẩn trương, với lại, thái cực quyền khoảng cách thăng cấp cũng hơi xa với chút. Viện Sóc cứ như vậy kiên trì không thay đổi tu luyện 7 ngày. Ngày thứ 7 ban đêm. Hồi khí thuật thăng cấp. Hồi khí thuật, nhất dai 1-200, tinh thông. Tinh thông, tiêu hào 1 thành pháp lực, người có thể ngoài định mức khôi phục khoảng 3 phần 10 pháp lực. Cuối cùng trước khi ngủ bảng số liệu biến hóa thành. Thu tiên nhân bật bảng. Tính danh, Việt Sóc. Tuổi tác, 12-100 tuổi. Cảnh giới, Phạm nhân. Linh Căn, I-11-1-2-2-1-1-1-1-1-1-2-1-2-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 Khi huyết, 120 120 pháp lực, 11 100 thần thức, tháng 1 năm 15 năm đăng động, 05. Thiên phú, đầu thai làm người, tín. Huyết mạch, không biết mỏng manh huyết mạch, 2. Tu luyện công pháp, Thái cực quyền, Mục tinh quyết, Trường xuân công, Thiên lăng quyết, Duệ kỳ quyết, Liệt dương quyết. Thái cực quyền, nhất giai 524 2000, viên mãn. Mục tinh quyết, nhất giai 96 100, nhập môn. Tu luyện pháp thuật, hồi khí thuật, tiểu vân vũ thuật. Hồi khí thuật, nhất giai 4200, tinh thông. Tiểu vân vũ thuật, nhất giai 57 100, nhập môn. Hồi khí thuật đến tinh thông tầng thứ, mà chủ tu công pháp một tinh quyết cũng cách thăng cấp không xa, ngày thứ 2 liền có thể hoàn thành. Tiểu Vân Vũ thuật đang không ngừng phóng ra bên trong, hiệu quả cũng có chỗ để thăng, đã hoàn thành linh điện bên trong 57 gốc tụ linh thảo thi thuật. Thi thuật xong tật dài một cái lá cây. Theo độ thuần thục đề thăng, thi thuật hiệu quả cũng có yếu tố để thăng. Cho nên, đây một nhóm 57 gốc tụ linh thảo nhìn qua thế mà trưởng thành trạng thái không kém nhiều, đạt tới 5 6 phiến linh diệp trạng thái. Chưa thi thuật 43 gốc tụ linh thảo, tất chỉ có 2 3 mảnh lá cây. Tương đương với 2 3 tháng trưởng thành kỳ, cách 10 năm thành thụ kỳ rất xa xôi. Bộ phận này tụ linh thảo. Việc sóc cũng là dựa theo chồng chọp tạp luận bên trên ghi chép chi tiết, để cốc củ gánh đến chứa yêu hốt linh khí nước giếng mỗi ngày tự mình tưới nước. Thêm thêm linh điện tụ linh trận tồn tại. Hắn vị này tu luyện một thuộc tính linh thực loại chuyên môn công pháp Mộc tinh quyết dẫn linh nhập thể tu luyện giả trưởng kỳ khoảng cách gầnlambda. Nay mới khiến dã ngoại cần dài 2-3 tháng tụ linh thảo. Tại 20 ngày khoảng, đạt đến giống nhau hiệu quả. Đại khái gấp 4-5 lần gia tốc. Dưới tình huống bình thường. Nếu như hắn không có tu luyện thành công tiểu vân vũ thuật, đại khái cần tối thiểu thời gian 2 năm mới có thể đem đây một mảnh linh điền trăm cây tụ linh thảo trồng chọt thành thủ. Bất quá, còn có một loại tăng tốc thủ đoạn, chính là một mẫu linh điện, chỉ trọng điểm giống 10 cây tụ linh thảo, liền có thể khiến cái này tụ linh thảo thu hoạch được càng nhiều linh khí giá trị. Trong 1 năm, liền có thể đạt tới 10 năm trưởng thành kỳ. Đây cũng là hắn tại lĩnh nhậm chức thì, vị lão nhân kia ám chỉ đề nghị. Cụ thể trông chọn, còn cần đem bộ phận tụ linh thảo hóa thành phân bón, cung cấp cho còn lại 10 cây trưởng thành. Bất quá, Viên Sóc đã học được tiểu vân vũ thuật, liền không cần như thế. Viên Sóc lần nữa tại thần thức chỉ còn một điểm thì chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ 2, nhìn mình mỗi ngày đều có biến hóa bảng số liệu độ thuần thục, tâm lý đắc ý. Một ngày nọ, cũng liền cốc cũ mang đến đại ca thư tín. Phía trên viết nội dung để Viện Sóc có chút kinh ngạc. Xem xong thư, hắn trầm tư bắt đầu. Bị hải tặc bắt đi người, khả năng cũng chết, điểm này không ra ta dự kiến, dù sao cha mẹ rõ ràng có chỗ chuẩn bị. Đại ca trong thư không muốn cầu ta tìm hiểu tin tức, nhưng khẳng định có dạng này ý nghĩ. Viện Sóc lại đem giấy viết thư coi lại hai lần. Đều có thể rối lưng, hắn cũng không thấy được trong thư càng nhiều ngôn ngữ, đại ca tựa hồ đó là đem chuyện này nói cho hắn biết một tiếng. Nhưng, điều này chẳng lẽ không phải bọn hắn trong nhà thì liền có an ý suy đoán sao? Đại ca trễ lâu như vậy hồi âm. Còn cô ý viết chuyện này, loại bỏ là đại tẩu viết thay tình huống, có thể là đại tẩu cũng ở bên người. Hoặc là, đại ca đang nhắc nhở hắn cái gì? Viên Sóc trầm tư nửa ngày, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, nhà chúng ta cùng hải tặc có quan hệ? Đại ca là nhắc nhở ta để cho ta cẩn thận. Chương 21, ba môn tinh thông. Viên Sóc đem tin sau khi xem xong tất kỹ, nghi nghi lại viết một phong thư, để cấp cũ thay hắn gửi ra ngoài. Trên thư nói, hắn lại dò la hải tặc tin tức, cũng sẽ siêng năng tu luyện, về sau thay cha mẹ báo thù. Mặc kệ tình huống như thế nào, hắn hiện tại mới dẫn linh nhập thể. Luyện khí một tầng đều không phải là, luôn không khả năng hiện tại sống trên biển đi tìm hải tặc đi thôi. Hắn hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Chuyện này cũng liền hai cái khả năng. Một là, hắn cha mẹ đó là cùng hải tặc một đám, làm bộ bị bắt đi, nhân cơ hội thoát ly trước đó hoàn cảnh. Hai là, hắn cha mẹ là ngoài ý muốn bị hải tặc bắt đi. Mặc kệ là một là hai, hắn đều không biện pháp đi dò xét giải trận tướng. Nhiều nhất, nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút. Hắn nghe ngóng chuyện này, cũng coi là hợp tình hợp lý. Lúc trước hắn không có nghe ngóng, cũng rất bình thường, dù sao hắn mới 12 tuổi. Không có đại ca nhắc nhở hắn nghị không già cũng rất hợp lý. Có lẽ đại ca nhưng thật ra là nhắc nhở ta cái này. Hãy tập tập kích sự kiện, tại Hoàng trấn tiểu hoang đảo là kiện mọi người đều nghe nói sư tình, rõ ràng lưu truyền rộng rãi. Hắn thân thế cũng rõ ràng. Chẳng lẽ có người đi nhà ta? Ta dẫn linh nhập thể rất nhanh, dẫn linh nhập thể thành công, đằng sau chỉ cần mãi thời gian luôn có thể tấn cấp luyện khí một tầng. Bọn hắn hiện tại chỉ là dự bị đệ tử, chỉ có luyện khí một tầng mới xem như chân chính khách tọa đệ tử. Viên Sóc như có điều suy nghĩ. Sau đó, tiếp tục theo trước đó tu luyện kế hoạch tiến hành. Sáng sớm sau tu luyện hai lần Mộc Tinh Quyết, chỉ tốn 3 giờ khoảng, cách soát đầy nhập môn tầng thứ độ thuần thục chỉ kém 2 điểm. Mộc Tinh Quyết, nhất giai 98-100, nhập môn. Xử lý tốt thư tiến vấn đề. Việc soát thuận tiện cũng làm cho Cốc Cửu có rảnh thay hắn hỏi thăm một chút, phụ cận hải tạp tin tức, còn có trước đó hải tạp tập kích sau này tin tức. Nghe ngóng tin tức cũng không cần mình tự thân lên. Dù sao hắn ở chỗ này cũng không có mấy vị người quen, có lẽ Phường thị hai vị kia có thể hỏi thăm một cái. Nhưng bây giờ chưa đến thời điểm. Ít nhất phải hắn cầm được gia tụ linh thảo, có thể trao đổi giao dịch tu luyện vật tư thì lại hỏi thăm. Viên Sóc không phải chân chính 12 tuổi thiếu niên. Hắn không biết bởi vì người khác một điểm nhỏ ân huệ liền cảm kích nước mắt không. Đương nhiên, hắn cũng sẽ ghi lại người khác đối với hắn trợ giúp, có năng lực có cơ hội thì lại hồi báo đối phương. Vững lòng tâm sự, tiếp tục tu luyện. Vừa chiều hai lần dẫn linh tu luyện hoàn thành về sau, mục tỉnh quyết độ thuần thục xuất đẩy. Mục tỉnh quyết, nhất giai không 200, tinh thông. Đệ nhất môn đạt tới tinh thông chủ tu công pháp, Viên Sóc mãi mới chờ đến lúc thần thức hồi phục, lại tu luyện một lần. Tu vi 209, 2500, 22. Mục tỉnh quyết, nhất giai 1200, tinh thông. Tu luyện đến tinh thông tầng thứ, tu luyện có tác dụng trong thời gian hạn định suất tăng lên 1 phần 10, thời gian tu luyện cũng lần nữa rút ngắn. Trước mắt 1 giờ khoảng 20 phút, hoàn thành một vòng linh dẫn nhập thể tu luyện. Dạng này kỳ thực biến tướng tăng lên hắn thần thức hồi phục lượng, chỉ là trước đó một ngày cũng liền hết thể tăng lên 1 2 điểm. Hắn chỉ là đem làm việc và nghỉ ngơi thời gian hướng phía trước chuyển dời 1 điểm, làm việc và nghỉ ngơi thời gian lần nữa cố định. Thời gian tu luyện lần nữa rút ngắn. Thần thức tốc độ hồi phục, tựa hồ cũng theo lần lượt lập đi lặp lại hồi phục, có trình độ nhất định để tăng. Việc sắp tại cùng ngày ban đêm hoàn thành thi thuật cùng tu luyện sau. Ngày thứ 2 cũng chính là 24 ngày. Nhập đảo ngày thứ 23, bắt đầu điều chỉnh thời gian tu luyện, từ một ngày 5 lần dẫn linh nhập thể, biến thành một ngày 6 lần, thời gian lại khẩn trương lên đến. Lại qua 2 3 ngày. Tại tháng này 26 ngày thì, kết lần trước đi phường thị có 10 ngày. Châu Sùng Anh cùng điện bạn để tôi tớ đến đây báo cho một tiếng, bọn hắn đang lúc bế quan. Tháng sau 15 hoặc số 16 lại tụ họp sẽ gặp mặt. Đây là lần trước liền để ta qua. Viên Sóc đối với cái này không có để ý, hắn lực chú ý tại sắp đạt tới một nửa dẫn linh ngần khí tu vi trên số liệu. Càng tại còn kém mấy điểm độ thuần thục tiểu vân vũ thuật bên trên, Đến 27 ngày ban ngày, tu luyện gần 1 tháng việc sốc, rốt cục nhìn thấy tu vi số liệu hơn phân nửa, cả người mặt mày đều giãn ra. Nhanh, không cần 1 tháng, là hắn có thể nếm thử tấn cấp luyện khí một tầng. Đương nhiên, chỉ có một nửa đột phá tỷ lệ để cho người ta có chút phiền não. Bất quá, đột phá tỷ lệ là có thể thông qua hoàn cảnh. Còn có công pháp khống chế tầng thứ để thăng. Việc sốc gần đây 1 tháng qua, không ngừng chú ý mình tu tiên nhân vật bảng, đã so với quá khứ 2 năm hiểu rõ càng nhiều. Mặt này tấm, có một cái kế hoạch quá trình. Không nói trước hắn xuyên qua đầu thai 10 năm sau mới kích hoạt tình huống. Liên nói tu luyện hiệu suất, chỉ có hắn hoàn thành sau khi tăng lên một lần tu luyện, tu luyện hiệu suất mới có thể tiến hành sửa đổi biến hóa. Nói cách khác, chỉ có hắn đạt đến có thể đột phá tu vị trí. Cái kia đột phá tỉ lệ, nói không chừng mới có thể căn cứ một ít tình huống, tiến hành biến hóa cùng sửa đổi. Cho nên, việc soát cũng không đợi. Cùng lắm thì hắn soát đẩy hai lần 500 điểm tu vị trí. Lấy hắn hiện tại tu luyện hiệu suất, tại bảo đảm pháp thuật tu luyện không thay đổi điều kiện tiên quyết, hắn có thể 1 tháng ra mặt liền hoàn thành 500 điểm tu vị trí. Tính toán dưới, 38 ngày. Có lẽ còn cần không được lâu như vậy. Bởi vì Chờ mục tinh quyết tăng lên tới tiểu thành tầng thứ về sau, lại sẽ có tu luyện hiệu suất để tăng. Đồng thời, thời gian tu luyện cũng sẽ thêm gần một bước dung ngắn, để lại cho hắn càng nhiều khôi phục thần thức thời gian. Ảnh hưởng hắn tu luyện hiệu suất, ngoại trừ mỗi lần tu luyện thu hoạch tu vị trị bên ngoài, cũng chỉ còn lại có thần thức khôi phục vấn đề. Khi lúc trời tối, tu luyện 12 ngày tiểu vân vũ thuật, cũng tu luyện đến nhập môn đầy độ thuần thục tầng thứ. Không riêng đem linh điền bên trong 100 gốc tụ linh thảo toàn bộ thi thuật một lần. Đạt đến. Tiểu vân vũ thuật, nhất giai không 200, tinh hùng. Hiện tại phóng ra tinh thông tầng thứ tiểu vân vũ thuật thì lại phát hiện linh khí dương mù đoạn rõ ràng bị lớn, một lần có thể hoàn thành 2 gốc tụ linh thảo tươi tiêu hấp thu. Hắn đối với tiểu vân vũ thuật khống chế cũng đạt tới có thể thi thuật bên trong di động, đồng thời bảo trì cùng tách rời thành 2 phần trạng thái. Thỉnh thông tầng thứ chồng chọ thuật tiểu vân vũ thuật, hiệu quả lớn hơn lúc trước không chỉ gấp 2. Tụ linh thảo sau khi hấp thu, một lần liền có thể mọc ra 2 mảnh lá cây, đồng thời thi thuật một lần có thể hoàn thành 2 gốc tụ linh thảo hấp thu. Từ hiệu suất đi lên nói, tăng lên 4 lần. Pháp thuật vừa tấn cấp tối hôm đó, Viễn Sóc hoàn thành 14 gốc tụ linh thảo tươi tiêu để thằng, để hắn từ tháng 7 kỳ tăng lên tới 90 kỳ nhìn ra tiếp xuống 2 ngày. Còn biết luyện hóa hấp thu linh khí, đã tới 11 tháng 10 tháng kỷ. Thậm chí tại hắn hoàn thành lần này tới tiêu sau. Trở thành 1 năm kỳ tụ linh thảo. Số 27 trước khi ngủ, lần nữa nhớ ký biến hóa số liệu. Tu vi, 261 500, 2, 2. Mục tinh quyết, nhất dai 25 200, tinh thông. Hồi khí thuật, nhất dai 69 200, tinh thông. Tiểu vân vũ thuật, nhất dai 7 200, tinh thông. 3 môn tinh thông tầng thứ công pháp cùng pháp thuật, để cho người ta kết nối xuống tới tu luyện cùng trưởng thành rất là trở mong. Trước khi ngủ Viện Sóc còn đang suy nghĩ, muốn hay không đi báo cáo bản tay mình cầm tiểu vân vũ thuật, có lẽ đã tử cốc cũ báo cáo. Thế đó, tổn mấy ngày hoàn thành vòng thứ 2 tụ linh thảo tới tiêu về sau, có phải hay không trước tiên cần phải trọng điểm bồi dưỡng 10 cây 10 năm kỳ. Đúng, trao đổi linh ly đến sớm 1 tháng dự định. Viện Sóc ngủ say bên trong lóe lên ý nghĩ này. Chương 22, phòng ngự chu đáo. Cốc Cũ, ngươi có thể thay ta đi phường thị làm việc sao? Viện Sóc sau khi tỉnh lại trước hoàn thành một lần mục tinh quyết tu luyện, chính cho hành lượng thần thức hồi phục, sau đó chuyện thứ hai, đó là khai ra cốc cũ hỏi thăm. Cốc Cựu sững sốt một chút, sau đó gật đầu, hồi đáp: "Tiểu là tại võ sách tên ghi bên trong Tần gia nhị đẳng võ phó, cũng là ngài danh nghĩa hộ cận, chỉ cần thiếu ra ngài cho tiểu ngài thân phận lệnh bài, liền có thể đăng ký tiến vào Phượng thị làm việc." "Ngươi làm sao đi Phượng thị đạo bên trên?" "Tiểu có thể đợi Tần gia đưa vật tư thuyền lớn, đăng ký một cái liền có thể ngồi, tiểu đi tiểu hòa đạo cũng là dạng này." Việc Sóc phát hiện Cốc Cựu thái độ càng cung kính. Hắn cân nhắc đến mình trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ban đêm tại linh điền bên trong phóng ra tiểu vân vũ thuật, còn có tụ linh thảo trưởng thành tình huống. Chỉ cần Cốc Cựu chân như hắn nói tới, tổ tiên là linh từ sư, Vậy Liên có thể nhìn ra, hắn tại linh thực sư Phương Diễn Tiên Phú cùng tiến bộ. Linh căn kiểm chắc chỉ có thể kiểm chắc ra người này một bộ phận tiên phú tu luyện tình huống, đối với ngộ tính, thần thức Phương Diễn hẳn là vô pháp kiểm chắc. Cho nên, hắn loại này thấp linh căn, cao ngộ tính cao thần thức tình huống. Đối với công pháp, đối với pháp thuật nhanh chóng nắm giữ tình huống, cũng không tính vấn đề. Người đi thay ta đi một chuyến phường thị Tần gia cửa hàng có thể chứ? Coi như phát hiện Cốc Cựu thái độ càng cung kính, Viên Sóc vẫn không có thật xem đối phương vì chính mình nô bộc. Cốc Cựu đầu tiên là Tần gia võ phó. Tiếp theo, mới là phục vụ cho hắn tôi tớ. Thiếu gia xin cứ việc tán bại. Tiểu chính là vì thay thiếu gia ngài quản lý tu luyện bên ngoài tất cả tạp vụ. Điểm này viện xóc vẫn là tán thành. Dù sao có linh căn người, số lượng là thật hiếm thiếu. Bùi Dương đồng thời, còn để hắn làm một ít người bình thường liền có thể hoàn thành làm việc cùng công việc, đây không phải lãng phí thời gian sao? Thân gia tại những ngày địa phương nhỏ an bài tôi tớ, rất nhiều chỗ tốt. Dù sao cũng không uổng phí cái gì, mà những người làm, đặc biệt là có thể tu luyện võ phó, càng là vui vì tu tiên đệ tử phục vụ, dạng này kém cỏi nhất cũng có thể trưởng kỳ đợi tại linh khí hoàn cảnh càng tốt hơn chủ đạo. Như mình đi theo tu tiên đệ tử có thành tựu, cũng sẽ có càng thật tốt hơn chỗ. Nhanh cuối tháng, người đi thay ta đi một chuyến trong phường thị Tân Gia cửa hàng, tìm Tân Yên trưởng quỹ, liền nói ta muốn dự định một đôi tháng sau linh lý. Về phần thời gian cụ thể, Viết Sóc vừa nói vừa tính toán một chút thời gian. Hắn không có ý định giảm bớt tốc độ tu luyện, cho nên, ví hợp lý tấn cấp luyện khí một tầng, linh lý đến tại tân cấp trước mua được. Một đôi linh lý, đại khái tương đương 10 cây tụ linh thảo. Hắn hiện tại có tỉnh thông thần thứ tiểu vân vũ thuật, một lần thi thuật có thể cho tụ linh thảo mọc ra 2 mảnh lá cây. Hai mảnh lá cây tương đương với 2 tháng trưởng thành kỳ. Hắn sau đó dò xét một cái hồn qua tại Tiểu Vân Vũ đột thăng cấp làm Tinh thông tầng thứ về sau, tới tiêu 14 gốc tụ linh thảo. Phát hiện sau mấy tiếng vừa dài ra một chiếc lá. Dù sao tiêu hóa linh vụ bên trong còn thừa năng lượng cũng cần một chút thời gian. Tháng 10 kỳ, còn kém 110 tháng thời kỳ chính trưởng, liền có thể trở thành 10 năm thành thục ký tụ linh thảo. Viện Sóc Yên lặng tự mình tính toán một chút. Tại không thay đổi mình tiến độ tu luyện điều kiện tiên quyết. Tu vi 261 502 2. Mỗi ngày cố định 6 lần tu luyện mục tinh quyết, thu hoạch được 12. Hai tu vị Hắn chỉ cần 20 ngày liên soát đầy 500 tu vi trị, đạt tới có thể tấn cấp cái thứ nhất tiền đề. Hắn hiện tại mỗi ngày dự lưu cho thi triển tiểu vân vũ thuật có 10 điểm thần thức, cũng chính là thi thuật 10 lần. Tính đảm bảo, trước thúc 10 cây tụ linh thảo, một đêm có thể thi thuật 2 vòng. Dù sao hắn hiện tại tinh thông tầng thứ tiểu vân vũ thuật đã có thể thi thuật một lần hoàn thành hai cốc tới tiêu. Thi thuật một vòng, gia tăng 2 diệp 2 tháng. Hai vòng, gia tăng 4 tháng. Với lại thi thuật về sau, ngay thứ hai đồng dạng còn biết gia tăng một diệp, không xác định hai vòng thi thuật có thể hay không ảnh hưởng bao dài một diệp. Liên cần thận một chút tính toán chỉ kế 3 ngày ra tăng một diệp, ban đêm hết thảy 4 lá, ban ngày 1 diệp, trung năm diệp cũng chính là một ngày chí ít có thể để thăng 5 tháng trưởng thành kỳ. 10 năm, 120 tháng. Trước mắt tụ linh thảo đã có tháng 10 trưởng thành linh, 110 tháng. Co như không giữ trữ tại linh điền bên trong tự nhiên sinh trưởng phi lá. Không tính sau 20 ngày tiểu Vân Vũ thuật độ thuần thục suốt đời 200 tấn cấp đến tiểu thành tăng thêm biến hóa, hắn cũng vẹn vẹn chỉ cần 22 ngày, liền có thể thu hoạch 10 cây 10 năm kỳ tụ linh thảo. Trên lệch 2 ngày không tính là gì. Dù sao hồi khí thuật tiếp qua chừng 10 ngày, liền có thể từ tinh thông tăng lên tới tiểu thành Đến lúc đó, lại có thể giảm mất 1-2 điểm thần thức, dùng tại tiểu vân vũ thuật thi thuật bên trên. Tóm lại, tu vi cùng tụ linh thảo đều có thể tại sau 20 ngày toàn bộ hoàn thành. Hiện tại là ngày 28 tháng 12, cũng chính là hắn có thể tại tháng sau, ngày 18 tháng 1 tu hoạch tụ linh thảo. Hẹn trước linh lý mua sắm thời gian, tháng sau chung tuần a. Viễn Sock nghĩ nghĩ, không có đem thời gian quá cố định, nhưng lại nghĩ đến một cái khả năng, thế là đối với Cốc Cửu nói, nếu là cần chính xác thời gian, ngươi trở lại chuyển cáo ta. Mặt khác, hắn bên cạnh suy tư vừa mở miệng, Thuận tiện thay ta hỏi thăm một chút, liên quan tới tập kích phàm nhân hải tộc tin tức. Đúng, ta xuất thân hoàng trấn tiểu hoang đạo là mọi người đều biết. Viên Sóc nghĩ tới đây, lấy ra mình thân phận tấm bảng gỗ là xem một lượt. Phía trên khắc họa hắn danh tự, còn có một số cái khác viết khác, chính hắn lấy móng tay thử qua, vô pháp tại tấm bảng gỗ bên trên lưu lại một tia vết tích. Cho nên, những cái kia vết khắc đại biểu hắn thân phận tin tức là thiếu gia. Cốc Cựu vẻ mặt thành thật gật đầu, cung kính trả lời. Dù sao lần này thăng tiên đại hội, ngài xuất thân hoàng trấn lập tức kiệm trách ra ba vị người có liên can, đây tại tần gia cũng là rất khó được sự tình. Viên Sóc đem thân phận lệnh bài đưa cho cấp cũ. Hiếu Kỳ hỏi tới một cái, "Tần gia Thăng Tiên Đại hội, năm năm một lần, đồng dạng một lần có thể kiểm trắc ra bao nhiêu có linh căn đệ tử?" Cấp cũ cẩn thận từng ly từng tí tướng lệnh bài cất kỹ, lúc này mới tiếp tục cung kính trả lời. Hồi bẩm thiếu gia, số lượng này không quá cố định, tiêu chí biết là bên trên một vòng Thăng Tiên Đại hội chỉ kiểm trắc đi ra 9 vị có linh căn khách tọa đệ tử. Bình quân xuống tới, 1 năm cũng liền 2, 3 người bộ dáng. Khó trách đại nội cũng không thay nhiệt. Ngươi đi làm sự tình a. Viên Sóc không có tiếp tục truy vấn bên trên một nhóm có linh căn khách tọa đệ tử trước mắt tình huống. Hắn ngay cả luyện khí một tầng cũng không có, vẫn là trước tu luyện làm trọng. Đuổi cấp cũ, viên sóc tiếp tục bên lòng dưỡng dạ tu luyện, khôi phục, cẩm phổ thông giấy luyện tập tô lại phù trợ. Hắn nữa thích có thứ tự làm việc và nghỉ ngơi an bài. Linh lý, hải tặc nghe ngóng đây hai quyển tu luyện trồng chọn bên ngoài sự tình. Tất cả an bài xong, tiếp đó, đó là làm từng bước theo thứ tự tu luyện cùng bồi dưỡng tụ linh thảo. Trạm vọng tới thì, cấp cũ trở về, giao về thân phận lệnh bài, hướng hắn báo cáo lần này đi phường thị dự định tháng sau mua sắm linh lý tình huống cụ thể, còn có nghe ngóng hải tặc tập kích tin tức thu hoạch tình huống. Chương 23 Tu linh tạo thành thuộc. Tân trưởng quý nói, vì cam đoan linh lý mới mẹ trình độ, hy vọng ngài có thể tại Tuần Sơ Tam Thiên bên trong mua vào linh lý. Tuần Sơ Tam Thiên bên trong, cũng chính là đầu tháng trước 3 ngày, hoặc 11, 12, tập tam 3 ngày này, lại hoặc là 21, 22, 23 dạng này Tuần Sơ Tam Thiên. Đầu tháng 3 ngày làm sao đều khó có khả năng gặp phải, còn có vấn đề an toàn. Dù sao lần trước hắn liền nghe nói, phường thị bên kia cuối tháng đầu tháng đúng lúc là đấu giá cùng đen thành phố mở ra ngày. Thứ bên ngoài đến tu sĩ sẽ rất nhiều. Hắn hiện tại cũng liền tay chân lèo khèo tu tiên mầm non. Thật không có tất yếu đi buốc lên cái gì phong hiểm. Đương ông nói cái gì phường thị có tần gia tuần tra tu sĩ tại. Lấy hắn hiện tại thực lực, gặp gỡ có ác ý giả, tiện tay cho hắn một cái, coi như tuần tra tu sĩ chạy đến thì có ích lợi gì? Trừ phi hắn có sức tự vệ. Sắp nhận có thể chống nổi trước tiên, hắn mới có thể lựa chọn tại mấu chốt thì mạo hiểm một cái. Ngoại trừ đầu tháng, trung tuần trước 3 ngày, hắn sợ mình cũng không đối kịp. Đương nhiên, điều chỉnh một chút bổ dưỡng kế hoạch cũng có hoàn thành khả năng, nhưng thật có cần thiết này sao? Viên sóc thu hồi thân phận lệnh bài sau trở về linh điện bên trong lễ thượng. Khôi phục trong thần thức Cách linh điện đại trận cung cấp cựu tiếp tục giao lưu. Ngươi có thể an toàn thu hồi linh lý sao? Việc sóc tại phát hiện cốc cũ dùng tốt về sau, mình càng phát già không muốn ra cửa. Hắn đi ra cửa phường thị một chuyến, chỉ là vừa đi vừa về liền phải tiêu tốn một cánh giờ, lại thêm trên đường thoáng lãng phí một chút thời gian, cũng chính là 2 3 điểm thần thức. Đây là bởi vì trên đường, trên biển, trong phường thị đều có thể khôi phục thần thức, chỉ là không có trong linh điện hiệu suất cao. Đương nhiên, mình không tự mình đi mua sắm lấy hàng, cũng là có nhất định phong hiểm. Thỉ như, cốc cũ liên lệnh gia tâm, hoặc là trên đường gặp phải đường tu sĩ và hắn linh lý, lại hoặc là cốc cựu tìm dạng này lấy cớ cấp loại. Viện Sóc đối với linh lý, để ý cũng không phải quá để ý. Hắn trưởng thành, có hay không linh lý ảnh hưởng không lớn. Mua sắm một đôi linh lý, chỉ là có thể tại giai đoạn trước để hắn tiết kiệm một chút khả năng phiên phức, hắn chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Tiểu có thể làm được. Cốc cựu đang trầm tư mấy giây sau, kiên định trả lời. Sau đó, hắn đem mình lần này đi tới đi lui chi tiết toàn bộ nói một lần, đồng thời cũng đem Viện Sóc để hắn nghe ngóng hải tật tin tức nói. Hắn toàn bộ hành trình đi theo tần gia vật tư thuyền, đi trực đạo, không đi dạo. Tiến vào cửa hàng liền quy củ chưa lời. Hoàn thành nhiệm vụ lần nữa trực đạo trở về, đến phường thị đạo bên Tẩu Tần gia cấp dưới khu nghỉ ngơi chờ lấy, truyền đến lại trở về hội. Ngoại trừ chờ thuyền cần thời gian nhất định bên ngoài, hắn nhiệm vụ cũng không phát đạt. Tại cốc cũ xem ra, hắn có thể đi mua sắm linh lý thì, cũng đi theo Tần gia đưa vật tư đi phường thị đổi ngũ. Trở về cũng có thể. Đối với hắn loại này, Tần gia võ sách bên trong nhị đẳng võ phó đến nói, cũng là có trong gia tộc nhất định nhân mạch. Nếu không có nhân mạch cùng tiềm lực, hắn cũng không giành được trở thành khách tọa đệ tử hầu cận cái thân phận này. Bình quân 1 năm mới 2 3 vị khách tọa đệ tử, mà mỗi 1 năm tăng tăng võ đường võ phó chỉ ít mấy chục hơn trăm người. Tần gia đưa vật tư thuyền, lúc nào? Viện Sóc sau khi mở miệng ký thực liền nghĩ minh bạch. Tần Yến trưởng quỹ đã nói đến rất rõ ràng, vì linh lý đầy đủ mới mẻ, đề nghị hắn tuần sơ tam ngày trước đi. Nói một cách khác, đó là Tần gia đưa đi cùng loại linh lý vật tư, cực khả năng tại tuần sơ ngày đầu tiên, hoặc là tuần mạt cuối cùng một ngày. Suy nghĩ thêm đến Hỏa Mục đảo cùng Vương Thị đảo nhỏ ở giữa khoảng cách, thật rất gần, không cần sớm quá lâu trước vật tư qua xứ. Ngoại trừ cân nhắc đến tiêu hao vấn đề, cùng ngày đưa đến phi thường hợp lý. Liên quan tới vấn đề này Viện Sóc cũng đã hỏi Cốc Cửu, đã được đáp án cùng hắn luôn nhất trí. Vậy liên cuối tuần ngày đầu tiên, tháng sau ngày 21. Đúng, còn cần lại đi một chuyến xác định thời gian sao? Tân trưởng quý nói rằng tháng sẽ cho ngài dự lưu một đôi linh lý. Vậy ngươi đi xuống đi. Viện Sóc Thu được đáp án, cũng biết hải tộc cùng tán tu có quan hệ tin tức, đã cùng tu sĩ có quan hệ. Đương nhiên cũng không phải là hắn vị này còn chưa luyện khí một tầng mới nhập môn tiểu tu có thể sinh ra ý nghĩ. Hắn từ hôm nay trở đi, càng thêm chuyên chú tu luyện cùng bồi dưỡng linh thực, lại thêm một điểm phụ trợ tài nguyên tu luyện ra chỉ, cuối cùng nhanh một bước tấn cấp luyện khí một tầng. Cũng liền nói còn nghe được. Kỳ thực nói trắng ra là Viện sóc vô ý thức cho rằng, hắn một thế này cha mẹ có lẽ có khác bí mật. Lưu lại cơ sở chế phù tâm đắc cũng đã chứng minh điểm này. Hắn biểu hiện được có chỗ chú ý là được rồi. Nếu thật là nghe được điểm tin tức liền làm chuyện ngu ngốc muốn hướng. Cái cái gì hóa hồ lô đạo xông lên? Đây không phải trọng tình trọng nghĩa, đây là thuần túy sựn. Bất quá, quay đầu tân cấp luyện khí một tầng về sau, có tài nguyên về sau, phương diện này cũng nên hiện ra chút gì. Sự tinh sắp xếp xong xuôi, tiếp xuống, lại là tu luyện, bồi dưỡng tụ linh thảo thường ngày, tu vi một chút xíu lên cao, công pháp cùng pháp thuật độ thuần thục cũng đang không ngừng dâng lên. Như thế lên đảo tháng thứ nhất cứ như vậy bình tĩnh không lay động đi qua. Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn Tựa Hồ cũng từ từ quen thuộc loại tu luyện này làm chủ thời gian. Không có lúc đầu loại kia bành trướng xã giao muốn tâm tính, chỉ là để người hầu đến hỏi thăm hắn. Trung Tuần muốn hay không đi phần thị, hắn tự tuyệt về sau, hai người kia tựa hồ lần nữa đắm chìm đến tu luyện trường thành bên trong đi. Ngày mùng ngày 8 tháng 1 một ngày này, hồi khí thuật tại mỗi ngày thi triển 13 lần tình huống dưới, xoát đầy tinh thông tầng thứ 200 điểm độ thuần thục, thành công tấn cấp tiểu thành. Khi muộn, hắn lần nữa thấp xuống hồi khí thuật cần thiết thi triển số lần, để cao tiểu Vân Vũ thuật thi thuật tỉ lệ Số 8 ngày này đi lại số liệu biến hóa. Tu vi 395, 2500, 22. Hồi khí thuật, nhất giai 9500, Tiểu Thành. Tiểu Thành, tiêu hao nửa thành pháp lực, ngươi có thể ngoài định mức hồi phục chừng 5 thành pháp lực. Tiểu Vân Vũ thuật, nhất giai 122200, Thinh Thông. Cách tu vi thoát đẩy thêm gần một bước. Tiểu Thành tầng thứ hồi khí thuật để hắn có được càng nhiều thần thức cùng pháp lực đến tiến hành Tiểu Vân Vũ thuật thi thuật. Lúc đầu dự tính không cần 20 ngày liền có thể hoàn thành 10 cái tụ linh thảo. Thành tốc thời gian cũng tăng lên. Dù sao lấy trước một đêm thi thuật hai vòng, hiện tại biến thành ba lượt. Đồng thời, ngoại trừ thi thuật thời gian bên ngoài tụ linh thảo sinh trưởng tình huống cũng so mong muốn muốn tốt mấy phần. Có lẽ có hắn một mực dài đợi linh điền nguyên nhân. Một mực đợi tại trong linh điền, ngoại trừ không ngừng luyện phù trước cùng linh hội cái khác nhất giai pháp thuật bên ngoài. Hắn cũng tùy thời chú ý tụ linh thảo linh điền bên trong xuất hiện bất kỳ tình huống gì, có cỏ dại xuất hiện, trước tiên liền nổ. Trừ cái đó ra, có lẽ tu luyện giả nhân khí cũng tránh khỏi sâu bệnh loại hình xuất hiện, trước mắt hắn linh điền bên trong không có tao nộ qua sâu bệnh. Đợi tu luyện đến số 14, tăng lên thi thuật số lần tiểu vân vũ thuật cũng tăng lên tới tiểu thành tầng thứ. Hắn thi triển tiểu vân vũ thuật cuối cùng từ một đoàn to bằng cái bát linh vụ, biến thành chân chính linh vụ trạng thái. Mặc dù chỉ là một lần miễn cưỡng bao phủ một điểm mà hơi mỏng linh vụ, nhưng để thăng hiệu quả tuyệt không so nhập môn chiến lực, nhắm vào 10 cây trọng điểm bồi dưỡng tụ linh thảo, hắn lập đi lặp lại thi thuật, bất quá đến 10 lần thì tụ linh thảo rõ ràng không hấp thu được. Đây đã chứng minh tụ linh thảo gia tốc bồi dưỡng vẫn là có cực hạn. Đây 10 lần thi thuật, để đây một điểm mà 10 cây tụ linh thảo chọn vẹn tăng lên 1 năm trưởng thành độ. Đồng thời, cũng hoàn thành viện sóc tụ linh thảo bồi dưỡng kế hoạch. 10 cây 10 năm thành thuộc kỳ tụ linh thảo. Tùy thời có thể để hái So nguyên kế hoạch trước thời hạn 3 ngày hoàn thành. Tiếp đó, đợi thêm mấy ngày đi Phường thị. Chương 24, có một số việc không thể đoán mò. Viên Sóc lúc đầu là muốn 17, 18 hảo tu vi sót đẩy 500 về sau, mình hoặc để Cốc Cửu mang theo 10 cây thành thục tụ linh thảo. Đi Phường thị mua sắm một đôi linh lý. Nhưng Tần Yên Trưởng Quý bên kia nhắc nhở hắn, đến tuần sơ tam ngày trước đi. Trung tuần trước 3 ngày vừa vận quá khứ. Hắn là số 14 ban đêm hoàn thành 10 cây tụ linh thảo bổ dưỡng, sớm nhất cũng phải ngày mai số 15 ban ngày tiến về Phường thị. Không có bận tâm người khác nhắc nhở. Có thể sẽ ảnh hưởng Tần Trưởng Quý đối với hắn càng quan. Nhưng vấn đề này cũng không tính quá lớn. Dù sao hắn tại 40 ngày khoảng hoàn thành tụ linh thảo bồi dưỡng, tiểu văn vũ thuật đạt tới tiểu thành tầng thứ, thế nào cũng có thể tại đệ tử mới bên trong bộc lộ tài năng. Đương nhiên, muốn hay không lộ cái này đâu. Viên Sóc hoàn thành ban đêm linh thảo bồi dưỡng về sau, chấm tứ bắt đầu. Liếc nhìn linh điện bên ngoài, Cấp Cửu không có ở phụ cận. Hắn không thích thi thuật thường có người nhìn chằm chằm. Cho nên, Cấp Cửu cũng liền sẽ chỉ ở thay hắn sách đến linh nước diễn thị, sẽ đi ngang qua một cái linh điện nơi này. Lúc hắc, cho hắn triệu hoàn mười tới. Hoặc sáng trưa tối làm cơm tốt sẽ tới. Cho nên Linh điện bên trong đã có 10 cây tụ linh thảo thành thục một chuyện, Cốc Cửu cũng không rõ ràng. Viết sóc chỉ suy tính một hồi, liền có quyết định. Ngủ ba giờ, đến sáng ngày thứ hai. 10 cây tụ linh thảo thôi. Vừa sáng lễ thượng tu luyện một lần. Gọi Cốc Cửu, hắn đem mình tự tay ngắt lấy đi ra 10 cây tụ linh thảo đựng hộp gỗ bên trong. Đi ra ngoài là không thể nào đi ra ngoài. Hắn tại không có phòng ngự, công kích, chạy trối chết năng lực trước. Hắn quyết định trú ở tại dòng suối nhỏ cốc bên trong. 10 cây tụ linh thảo, giao cho phường thị tần trưởng quý chỗ, có mới mẹ linh lý liền đổi lại, còn lại ngũ linh thạch, mua một bình linh tốc đan. Tụ Linh thảo có thể bán ba linh thạch một gốc, 10 cây vừa vặn 30 linh thạch. Mà linh lý hắn lần trước hiểu qua, tần gia cửa hàng chỗ là 25 linh thạch một đôi, không khác nhau lắm về độ lớn, đều là giải một thứ khoảng. Còn lại hai linh thạch, sau khi trở về, lại đi thay ta mua sắm tiểu hỏa đạo hoàng phủ chỉ. Viên Sóc đem tụ linh thảo thu mạch an bài đến rõ ràng. Về phần Cốc Cửu có thể hay không ham món lợi nhỏ lợi mà chiếm hắn tiền nghỉ. Viên Sóc muốn, dùng 10 cây tụ linh thảo liền có thể đo xuất thân bên cạnh người tầm tính, đối với hắn loại này có thuộc tính bằng học người mà nói, thật sự là không thể tốt hơn. Cốc Cự đương nhiên không biết Thiếu gia hiện tại trong đầu đều nghĩ kỳ hắn phản bội sẽ xử lý hắn như thế nào. Hắn giờ phút này khiếp sợ lại cùng hỉ. Hắn đối với linh thực sư phương diện tường tức sắc thực hiệu được so cái khác vô phó nhiều một ít, cho nên hắn mới biết được. Thiếu gia nhà mình tại linh thực sư phương diện, thiên phú đến cỡ nào kia người. Nửa tháng bổ dưỡng ra 10 cây tụ linh thảo. Đây là chính thức nhất giai linh thực sư mới có năng lực. Thiếu gia, nếu là người khác hỏi thăm đây tụ linh thảo bổ dưỡng tình huống, ta nên như thế nào trả lời? Ngậm miệng không nói sao? Cốc Cự là cái cẩn thận người. Viên Sóc có chút kinh ngạc, thuận miệng hỏi: Ngươi không cần đem ta tu hành tiến độ báo cáo đi lên sao?" Cốc Cửu nghe xong, doa đến lập tức quỳ rạp xuống đất. Hắn giơ lên một cái tay, thề nói: "Thiếu gia." "Tiểu không có." Tiểu cũng không dám tùy ý hướng ra phía ngoài bại lộ thiếu gia ngài tu hành tiến độ. Viên Sóc ban tiến bắn nghi. Bất quá, hắn mặt ngoài đương nhiên tiên lên đem người đỡ dậy, ôn hòa cười nói: "Ta còn tưởng rằng đây là thông thường đâu, không có đương nhiên rất tốt." Hắn luôn ngữ thái độ đều không giống đồng dạng tiểu hoang đạo xuất thân 12 tuổi thiếu niên, nhưng tu luyện sau khí chất khí độ bên trên biến hóa. Để Cốc Cửu đối với cái này không có chút nào lo nghĩ. Trước mắt Thiếu Niên trên việc tu luyện dành giật từng giây cẩn cụ cùng linh thực sư bên trên thiên phú, đều không phải bình thường. Hắn cuộc đời ý thấy, thời niên thiếu liền có này tự chủ cùng cẩn cụ, tương lai thành tựu khó có thể tưởng tượng. Cốc Cửu tối đầu lần nữa ở biểu trung tâm, thành tâm thành ý. Viên Sóc biết trong khoảng thời gian này an bài quá chặt chẽ, không chút cùng Cốc Cửu ngoài định mức nói chuyện với nhau. Mà giao lưu câu thông là rút ngắn xong phương quan hệ trọng yếu con đường. Thiếu Niên già dặn người cũng không hiếm thấy. Hắn 12 tuổi cũng không tính là nhỏ, dù sao nơi này cũng không phải kiếp trước. Nơi này 12, 13 tuổi liền bắt đầu nuôi sống gia đình Thiếu Niên có thể nhiều là chỉ là đại bộ phận bị giới hạn tuổi tác kiến thức thôi. Hắn từ nhỏ đọc sách, khi còn bé lại người yếu, lập một cái cao ngộ tính trời sinh thông minh người thiết, phi thường phù hợp hắn thân thể cùng nhân sinh kinh lịch. Cho nên, hắn cũng không có tận lực hiển lộ rõ ràng non nớt một mặt. Hắn mang theo buồn rầu nói, "Ta hiện tại còn không tính chính thức nhập môn, coi như trông chọt bên trên có chút thiên phú, nếu không thể trong 1 năm luyện khí một tầng, cũng là khó mà lại đợi tại chủ đạo nơi này." Tiếu gia yên tâm. Cốc Cửu nghe đến đó, vô cùng kích động. "Tiểu nhất định không phụ ngài nhờ vả, đem Linh Ly trao đổi trở về." Viên sóc miệng cứng hắn, đương nhiên cũng nâng lên để hắn lấy tự thân an toàn làm trọng, chú ý cẩn thận làm việc. Có Cốc Cựu tại, hắn tu hành bên ngoài sự tình đều có thể yên tâm phó thác. Trong lời nói, có xem Cốc Cựu là tim gan chỉ ý. Đương nhiên, cũng nâng lên như người khác hỏi thăm hắn tình huống, để Cốc Cựu có thể đem hắn sớm lộ ra tiểu vân vũ thuật một chuyện nói ra. Cốc Cựu trùng điệp hướng Viện Sóc dập đầu một cái đầu. Đối với thiếu gia Tín Niệm hắn phi thường kích động, không nói thêm nữa cam đoan môn nữ, lấy bao phục bố đem hộ cô gói kỹ. Một bước ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái rời đi. Đương nhiên, Viện Sóc ký ức trong lòng thoáng qua là một cái khác câu hình dung, bất quá cảm giác không quá may mắn hắn đổi một cái từ Hy vọng tất cả thuận lợi a. Cốc cũ rời đi, đối với việc sóc tu luyện không có cái gì ảnh hưởng. Tiếp tục 3 ngày tu hành, khôi phục, luyện tập vô hiệu vết bùa, luyện tập trùng chọt ba thuật bên trong còn lại hai thuật kết đấn. Thời gian như cũ chật chẽ, không có nửa điểm tư dưỡng, giữa trưa dứt khoát chỉ ăn một mai ít cốc đan, còn thừa lại một mai. Đây là Châu sùng anh cùng Điền Vạn tiến hắn. Vốn là dự định giữ lại thời điểm thẹn chót ăn, nhưng hắn đã có năng lực mua, cũng không cần lại độn lấy giảm xuống hiệu quả. Ít cốc đan ăn. Viết sóc cảm giác dạ dày ấm áp không có cảm giác đói bụng, buổi chiều tu luyện cùng thần thức hồi phục tựa hồ cũng có yếu tố hiệu quả để tăng. Viện Sóc như có điều suy nghĩ, quả nhiên, có như ăn là có linh khí hồn đạo bên trên sinh trưởng thức ăn bình thường, cũng chỉ là phàm ăn, đối với tu luyện vẫn sẽ có rất nhỏ trở ngại. Hắn đương nhiên biết ăn linh mễ ăn yêu thú thịt đối với tu luyện càng tốt hơn. Linh khí ẩn chứa lượng cao, cái trước độ tinh khiết cũng cao. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ là một tên khách tọa đệ tử, vẫn là chưa tu luyện tới luyện khí một tầng dự bị đệ tử. Tài nguyên tu luyện căn bản không có với cho. Nghe nói Tần gia gia tộc đệ tử Dẫn linh nhập thể giai đoạn là sẽ có một chi dẫn linh hương bên dưới phát, có thể để người ta lại càng dễ dẫn linh thành công. Mà luyện khí một tầng cũng sẽ có đan dược bên dưới phát. Đương nhiên, loại này khác biệt, Viêm Sóc còn không có sinh ra cái gì bất bình cảm giác, đây vốn chính là bình thường. Bọn hắn chỉ là làm công. Người ta có gia tộc chia hoa hồng. Với lại, dưới tình huống bình thường, thần gia cho mình trong phạm vi thế lực phàm nhân tại thú triều bên trong an toàn che chở. Sau đó từ đó chọn lựa người có linh căn là khách tọa đệ tử, cho tu luyện làm công cơ hội. Lấy trước mắt loại trình độ này, nhậm chức lựa chọn cùng tài nguyên trao đổi hình thức. Viện Sóc bản thân là cảm giác rất công bằng, nhập chức hoàn cảnh không thể. Nếu như không có ngoại ý mến, hắn dự định giải tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên, có đôi khi có một số việc không thể đoán mò, tượng tượng liền có việc, lúc trạm vào tối, Cốc Cửu trở về, mang theo một thân trọng thương, là Châu Sùng anh cùng điện bạn đem hắn trả lại. Chương 25, ta nhớ kỹ, thật đúng là người muốn tĩnh mà gió chẳng muốn ngừng. Hầu cận võ phó Cốc tiểu bị người trọng thương, Viện Sóc ra linh điền nên đón, bật điều hỏi thăm tìm đại phu trị liệu một chuyện. Hoa Mục đảo đi đâu có đại phu? Cốc Cửu còn có ý thức, thấy thiếu gia chỉ lo quan tâm hắn thương thế, hốc mắt đều ẩm ướt mấy phần tiếu ra. Tiểu không có việc gì, dưỡng dưỡng liền tốt. Âm thanh so bình thường suy yếu, trung trí hơi không đủ. Viện Sóc không để ý hắn, nhìn về phía Điền Vạn. Châu Sùng Anh đã mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đương nhiên, đây nộ khí không phải nhằm vào Viện Sóc. Điền Vạn xo so Châu Sùng Anh tỉnh táo một chút. Hắn ra hiệu Viện Sóc trước đem người đưa đến trong phòng, ba người cùng một chỗ đem cốc củ đưa đến hắn trong nhà gỗ nhỏ. Điền Vạn nhỏ giọng nói, "Ta nơi đó có chút sinh cơ tán, là luyện chế sinh cơ đan for sinh, đối với hắn thương thế sẽ hữu hiệu quả." Về phần tìm đại phu, hắn nhìn về phía cốc củ Cốc Hựu trong ngực ôm một vật, rãy rủa lấy ngồi dậy. Song Viễn sốc lắc đầu. Thiếu gia, không cần tìm đại phu, ta là người luyện võ, mình liền hiểu một chút trị thương chữa thương thủ đoạn. Nói xong, hắn lại ổ kỳ tạ vạn cùng Châu Sùng Anh hành lễ. Lần này đa tạ Châu Thiếu gia điền Thiếu gia kịp giúp, không phải vậy, Cốc Hựu sợ là khó mà gặp lại Thiếu gia. Châu Sùng Anh cùng Điện Vạn liếc nhau. Điện Vạn nói trở về lấy sinh cơ tán, để Châu Sùng Anh đem tình huống nói cho Viễn sốc nghe. Điện Vạn sau khi rời đi, Châu Sùng Anh lúc này mới phẫn nộ vỗ trong phòng cái bàn, tức giận nói, gia tộc đệ tử quá ghê tởm. Lời này vừa ra, Cốc Cửu sắc mặt đại biến, Viên Sóc trong lòng hơi run sợ. Bất quá, hắn mặc dù vạn sự ưa thích trong đầu nhiều chuyện vài vòng, đối với Cốc Cửu cũng nói không lên cái gì thân cận tín nhiệm. Nhưng dù sao có đời trước lưu lại đạo đức tang quan, Viên Sóc biểu lộ chưa biến, đầu góc một bên chuyển động, vừa mở miệng hỏi thăm, "Cụ thể tình huống như thế nào?" Trong đầu hắn đã có mấy cái suy đoán, Thu Linh thảo hoặc linh lý bị người nhìn trúng muốn cướp, hoặc là Cốc Cửu luôn nữ không cẩn thận đắc tội một vị lão đó gia tộc đệ tử, bị tập kích trả thù. Hắn kỳ thực vẫn cảm thấy, linh lý không tính là vật quý trọng, trao đổi nguyên do cũng là thay mình quay đầu tấn cấp luyện khí một tầng. Tốc độ tu luyện vượt qua Thiên Phú Linh căn một cái lấy có lý do, cũng không hi vọng bởi vì một đôi linh lý, liền dẫn xuất quá nhiều phiền phức. Vì để tránh cho phiền phức mà dẫn xuất phiền phức. Đây không phải vẽ vời trò thêm chuyện ra sao? Là một vị gia tộc đệ tử, hắn tại cửa hàng đối với Yên tỷ nói năng lô mãng, bị khu trục, ghi hận trong lòng, tại phường thị đỏ khu, lấy có cấp cũ đối với hắn bất kính, để tùy tùng vo phó xuất thủ. Viện Sóc nghe đến đó, đầy trong đầu đều là dấu hỏi. Là cấp cũ khu trục hắn? Ách, làm sao có thể có thể? Cấp cũ từ đầu tới đuôi đều nút ở nơi nhỏ lẻ, tiên tính phảng phất không tồn tại đồng dạng. Trâu Sùng anh dùng sức lắc đầu. Viên Sóc hắn biểu lộ kỳ dị nhìn về phía Cốc Cửu. Tiểu tử này chẳng lẽ là cái gì nhân vật chính thể chất không thành, dạng này đều có thể bị người giận chó đánh mèo nhằm vào. Đương nhiên, Cốc Cửu là vì hắn làm việc mà xảy ra chuyện. Viên Sóc không có trêu chọc tâm tình, chỉ là hỏi Trâu Sùng anh, vị kia gia tộc đệ tử là ai? Võ phó liền có thể tùy ý bị tổn thương sao? Viên Sóc kỳ thực còn muốn hỏi, có người có thể quản chuyện này sao? Nhưng, lưu ý đến Cốc Cửu thần thái, rất rõ ràng, Cốc Cửu là dự định nhận quá khứ, việc này cứ tính như thế. Người kia, ngươi đừng hỏi nữa. Trâu Sùng anh kịp phản ứng, Song Việt sốc lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn Cốc Cửu mấy lần. "Thiếu gia của ngươi coi như tìm tới cửa, cũng giống vậy vô sự vô bổ, chuyện này, về sau ta sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp." Nói xong, hắn quay người rời đi. Không đợi Viện Sốc gọi lại hắn, người đã tốc độ như bay rời đi. "Thiếu gia, chuyện này còn xin ngài, không cần để ở trong lòng, tiểu chỉ là vô phó." "Thiếu gia, đây là linh lý cùng Lực tốc đan, tiểu may mắn không làm được mệnh." Cốc Cửu đem trong lực bao phục hai tay nâng lên. Viện Sốc không hiểu có một chút cảm xúc, đưa tay tiếp nhận, đem đồ vật để qua một bên. Không có mở ra xem xét, lần nữa nghiêm túc đánh giá cấp cũ. Người này nhìn qua rất trẻ trung, hai ba mươi tuổi bộ dáng. Tóc lên đỉnh đầu một mực chói thành một cái phát nắm chặt, mặc võ phó chế phục lực phai màu thanh ý giữ mình trang. Bình thường tinh khiú thần trản trệ, một bộ thông minh thảo vát bộ dáng. Bây giờ lại sắc mặt tái nhợt, thanh ý bên trên có bùn đất cùng vết máu, đặc biệt là và táo chỗ có một đoàn vết máu. Mà nơi bả vai thanh ý lực phá, mùi máu tươi từ sau lưng phương hướng truyền đến. Chỉ chốc lát sau, điện vạn mang theo võ phó đến. Từ điện vạn võ phó cho cấp cũ thanh lý thay thuốc, việc sóc tắc cùng điện vạn cùng một chỗ tại linh điện phụ cận chậm đi. Điện Vạn nói: "Súng anh nói cho ngươi tình huống cụ thể đi." Viên Sóc gừ một tiếng. Điện Vạn nghĩ nghĩ, khuyên giải nói: "Chuyện này xem như tai họa bất ngờ, gia tộc đệ tử cùng chúng ta khác biệt, đồng thời, cũng chỉ là võ phó ở giữa xung đột." Viên Sóc chỉ là lại hỏi một câu: "Vị kia gia tộc đệ tử là ai?" Nghĩ nghĩ, hắn nói bổ sung: "Ta đã biết, cũng tốt tránh đi hắn, dù sao chúng ta còn tại tần gia trên địa bàn." Điện Vạn có chút chần chừ, nhìn Viên Sóc mấy lần. Bất quá, hắn nghĩ tới Viên Sóc tính tình bình thản, cũng là không phải súng anh như vậy thật ác độc đấu hung tính tình. Kiên nhân tốt người, lại am hiểu chồng chọ người. Tính tình đồng dạng đều không đến đi đâu. Dù sao linh thực sư bình thường là mị dụ kỳ linh căn cường người lại càng dễ nhập môn, linh căn khuynh hướng đối với người tính tình cũng là có ảnh hưởng. Điểm này đã là công nhận chuyện. Là Tân Phong, Viên Sóc nhíu mày, không có tự. Thần gia gia tộc đệ tử cũng là có khác nhau. Tại Hoa Mục đạo trợ đợi hơn 1 tháng, Viên Sóc đối với cái này cũng có nhất định hiểu rõ. Có bối phận tự phái xếp hạ người tần gia, cũng không có tự phái người tần gia, là có rõ ràng khác nhau. Người sau, bình thường là tần gia nữ gả cho khách tọa đệ tử sinh hạ, không phải dòng chính, cũng không phải chỉ mạch chỉ có thể coi là gia tộc đệ tử. Dạng này phân chia là bởi vì tần gia bên trong gia tộc, dòng chính cùng chỉ mạch không thể tương thông hôn, nhưng có thể cũng không có chứa phái thông hôn. Đại ngộ bên trên, ngoại trừ cùng dòng chính có khoảng cách, cung chỉ mạch ở giữa không có rõ ràng trên lệnh, đồng dạng dựa vào thiên phú cùng tiềm lực phân phối tài nguyên. Đương nhiên, lại kém gia tộc đệ tử, cũng so khách tọa đệ tử cường. Không riêng gì gia tộc đệ tử mình nghĩ như vậy, sợ La đại bộ phận khách tọa đệ tử cũng cho rằng như thế. Điên vạn thái độ, Viên Sóc cảm thấy rất bình thường, tựa như là làm công cũng không miễn ý đắc tội lão bản thân thích đồng dạng. Người ta là người một nhà, Ngươi chỉ là làm công. Chuyện này, đối phương thở một hơi, còn chưa tính, tránh đi hắn một đoạn thời gian, cái kia tận phòng cũng không trở thành làm gì nữa. Điện vạn trước khi đi, còn đối với viện sóc xiên năng đề điểm. Viện sóc ôn hòa đáp lại: "Ta nhớ kỹ, chờ điện vạn cùng hắn võ phó rời đi." Viện sóc trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa, đi xem liếc mắt trị liệu sau mê man quá khứ có cựu. Đem Trang Linh Ly cùng Lick Cốc đan sách hồi tiểu viện. "Ta nhớ kỹ, chờ điện vạn cùng hắn võ phó rời đi." Viện sóc trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa, đi xem liếc mắt trị liệu sau mê man quá khứ có cựu đem trang linh lý cùng nick cốc đan sách hồi tiểu viện. Không có đệ tử thương cốc cũ bắt đầu nấu cơm, trong cơ thể hắn thoáng vận chuyển liệt dương quyết, tự nhiên thi thuật liệt diễm trưởng. Châm lửa, thanh lý thêm nước. Chương 26, cốc cũ phá phòng. Liệt diễm trưởng uy lực giống như có chút đồng dạng. Nhìn mấy lần, Viện sóc lại vận chuyển một cái duệ kiên quyết, thử nghiệm đem duệ kim quyết bổ sung nhất giai pháp thuật kim quang trạm kế hoạch. Một vệt kim quang từ trên tay hắn phát ra. Tại hắn cố ý không chế xa suốt đến viện bên trong một phương trên mặt ghế đá. Nghe được rất nhỏ thử âm thanh. Kim quang trạm, nhất giai 1100, nhập môn. Kiểm tra một chút băng ghế đá. Kim Quang nhập Thạch hai thốn, Viên Sóc mình đánh giá xuống băng ghế đá độ cứng coi như hài lòng. Dù sao chỉ là nhập môn giai đoạn, kế tiếp là còn lại hai môn. Thiên Lãng Trảm, nhất giai 1100, nhập môn. Trường Xuân Thuật, nhất giai 1100, nhập môn. Viên Sóc tu vi cách tân cấp chỉ kém hai mươi mấy điểm tu vi chỉ, kế hoạch đây mấy môn công pháp mang theo pháp thuật cùng bí thuật hắn cảm giác rất dễ dàng. Dem chỉ còn lại 5 điểm thần thức tiêu hao đến một điểm sau. Hắn ngoại trừ không có đến thử trồng chọt ba thuật còn lại hai thuật bên ngoài, trước mắt có thể kích hoạt pháp thuật điều chế. Bí thuật cùng pháp thuật ở giữa nhau. khá nhau. Hắn đại khái hiểu Bí thuật càng thiên hướng về một loại vận dụng pháp lực kỳ ảo, nhập môn khó để thằng cũng khó. Pháp thuật có cố định thuật pháp mô hình, dễ học khó tinh, nhưng đối với hắn đều không ảnh hưởng gì. Viên Sóc trong sân trong trầm tư, trên tay cầm lấy cái kia bình cốc cựu từ phường thị mang về Lịch độc đan, còn có còn lại ba cái linh thạch. Linh thạch chỉ có lớn chừng ngón cái, giống như là ngọc thạch, bất quá càng mờ mịt một điểm. Viên Sóc hồi tầng dưới, một gốc tụ linh thảo bán đi thu hoạch ba linh thạch, hắn bán 10 cây, hẳn là có 30 linh thạch. Một đôi linh lý 25 linh thạch, một bình Lịch độc đan ba linh thạch. Nhiều xuất hiện một mai linh thạch chẳng lẽ lại tần trưởng quý tính tới cấp cũ muốn bị giận chó đánh mèo, cho hắn khen thưởng tiền thuốc. Viên Sóc trong lòng đậu đen rau muốn về sau, không tiếp tục suy nghĩ. Linh thạch nơi phát ra, một hồi hỏi thăm cấp cũ là được rồi. Trước đó cấp cũ không có ở châu sùng anh cùng điện vạn trước mặt nâng lên nửa câu linh lý sự tình, cho nên mới không có cơ hội hướng hắn báo cáo linh thạch tỉnh hương a. Đợi đến linh lý trong nội chương, hương. Viên Sóc trước lấy mình bát, nghĩ nghĩ, lại lấy một cái bát. Viên Sóc tay nghề đồng dạng, đối với ăn cũng không có quá cao yêu cầu, cho nên một mực chưa từng đối với trùng nghệ đã tốt muốn tốt hơn. Bất quá ký hữu tốt, tay cũng ổn chỉ cần biết rằng nên thả cái gì gia vị, tăng thêm bao nhiêu dầu muối, chính xác để vào, hương vị cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên, bởi vì không có tiếp xúc gia vị phối liệu đầy đủ, cho nên hắn cũng chưa từng với cái thế giới này ẩm thực có cái gì chờ mong. Trong thôn còn có không ít tiểu hài ăn không đủ no, hắn có thể ăn no bụng cũng không tệ rồi. Viên Sóc lúc đầu cho là mình hỏng bét tay nghề, sẽ dẫn đến linh lý hương vị rất kỳ quái, kết quả mang ra một khối nếm nếm, thế mà rất ngon. Viên Sóc hai mắt trong lúc nhất thời cũng mở to không biết. Nguyên lai, like, không phải cái thế giới này ẩm thực không được, mà là nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Linh lý mang theo có một loại hơi ngọt, chất thịt mềm mịn, cơ hồ cửa vào liên hóa, hóa thành một đạo nhật lưu vận chuyển toàn thân. A. Viên sóc lập tức vận chuyển một tình quyết bên trong tuần hoàn. Không cần dẫn giữa thiên địa linh khí nhập thể, chỉ là đơn thuần thể nội năng lượng vận chuyển tuần hoàn, cũng sẽ không đại lượng tiêu hao thần thức. Tương phản, viên sóc tại luyện hóa bộ phận này, linh lý thịt biến thành năng lượng sau, phát hiện hắn tinh thần cũng thoải mái dễ chịu một điểm. Nhìn lướt qua, thần thức từ 1 điểm biến thành 2 điểm. Khôi phục được không nhiều, nhưng hắn chỉ ăn một khối linh lý thịt. Viên sóc lại nhìn về phía linh lý thịt thịt, hai mắt đều nhiệt liệt mấy phần. Hắn vốn còn muốn phân một bộ phận linh lý thịt cho Quốc Cửu. Được rồi, cho hắn một mai lục cốc đan a. Thoạt nhìn làm ngóc một điểm. Nhưng viện Sóc suy tư về sau, cảm thấy cũng không nên trọng thượng. Dù sao đối với hắn dạng này dẫn linh kỳ dự bị đệ tử đến nói, một đôi linh lý tương đương với tự thân con đường mấu chốt tài nguyên. Quá mức đại khí, có đôi khi không phải thi ân. Lần này phân ra giá trị 10 linh thạch khoảng linh lý thịt, lần tiếp theo, hắn chẳng lẽ đến ban thưởng mấy chục linh thạch mới được? Một mai lục cốc đan, ẩn chứa một tia linh khí. Lục cốc đan không phải nhất giai đan dược, xem như nhất giai phía dưới, cơ sở loại đan dược. Giá trị không 6 linh thạch một mai, linh khí quá nhiều, phàm nhân cũng hấp thu không luyện hóa được, cho nên nhất giai linh đan liền xem như việt xốc bọn hắn chưa tấn cấp chức đều không thể phục dụng. Với lại, việt xốc cũng biết qua giá hàng. Trước mắt tại tiểu Hoa Đạo, tần gia trong phạm vi thế lực người bình thường nhiều nhất địa phương, cũng là thương nghiệp phồn hoa nhất trong thành thị. Một mai linh thạch có thể giao dịch 10 lượng hoàng kim, ngàn lượng bạc ngân, có giá trị không nhỏ. Đồng thời, tiểu Hoa Đạo bên trên nếu như muốn mua được một chút phàm nhân có thể phục dụng cơ sở loại đan dược, cũng là tràn giá cực cao. Một mai linh cốc đan, ở nơi đó chí ít có thể bán 10 lượng hoàng kim, thậm chí cao hơn. Đương nhiên, phương diện này tần gia có quản lý, cũng không cho phép thẩm kín mua bán, chỉ có tần gia mình cửa hàng độc quyền bán hàng. Viện Sóc trong đầu hiện lên một chút trước đó hiểu rõ tin tức, một bên lại ăn một khối linh lý thịt, luyện hóa đồng thời. Nội thị hắn thuộc tính bảng, ngoại trừ thần thức đang thong thả một chút xíu khôi phục bên ngoài, hắn tu vị trí cũng từ 477, hai tăng lên tới 479. 2. Sau đó, khối này linh lý thịt ăn xong luyện hóa sau, biến thành 481. 2. Ăn một khối chứng 2 điểm tu vi, tương đương với bình thường hoàn chỉnh tu luyện một lần dẫn linh nhập thể thu hoạch. Viên Sóc lập tức không chần chờ nữa, tiếp tục dùng ăn linh lý thịt. Khi linh lý thịt còn thừa lại một nửa thì, Viên Sóc phát hiện mình tu vi đẩy, tư vị, 500 500 2 2. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy đột phá tỉ lệ như lúc trước hắn đoán trước đồng dạng có một điểm trên số liệu biến hóa. Đột phá tỉ lệ, 52 2. Ý niệm đang gia tăng trên số liệu cường điệu 2 giây về sau, một hàng chữ nhỏ hiện ra. Nhất giai công pháp tu hành tình thông, ngoài định mức đột phá tỉ lệ hay, quả nhiên, đột phá tỉ lệ là có biện pháp để thăng. Bất quá, tinh thông tầng thứ mới để thăng 2%. Hắn cách Mộc tinh quyết tiểu thành còn kém hơn 60 điểm độ thuần thụ, cái khác công pháp tu hành cách tinh thông đều kém 99 điểm độ thuần thụ, mà Mộc tinh quyết tu luyện bắt đầu tốc độ cũng là nhanh nhất. Nếu như cần nhờ công pháp tầng thứ để thăng đột phá suất, đương nhiên vẫn phải trước soát Mộc tinh quyết. Sau đó, Viện Sóc nhìn đã khôi phục tại 12 giờ thần thức, đi trước một chuyến cốc cũ nhà gỗ nhỏ, đem châu sủng anh điền vạn trước đó tiến hành hai cái hích cốc đan bên trong còn lại một mai, nhét vào cốc cũ miệng bên trong. Vừa nhét xong, cốc cũ liền tỉnh, hắn liền muốn đứng dậy hành lễ, bị Viện Sóc ngăn trở. Cho ngươi cho ăn một mai hích cốc đan, ngươi có nội thương. Đừng lộn xộn, còn cần loại thuốc nào nói cho ta biết." Cốc Cửu nghe được kích tốc đan, cả người rõ ràng lại kích động, hốc mắt cũng đỏ lên. Viên Sóc cũng không phân biệt ra được Cốc Cửu là thật dễ dàng như vậy cảm động, vẫn là mang theo điểm biểu diễn tính chất. Bất quá hắn biết như thế nào tỏ thái độ đối với mình có lợi. "Ta không rõ ràng ngươi có thể hay không phục dụng linh lý, bất quá, ta cho ngươi lưu lại một chút." "Đúng, ta đã chứng tốt." Viên Sóc mỉm cười nhìn về phía Cốc Cửu. Cốc Cửu tại chỗ nước mắt đều đi ra. "Thiếu ra a, linh lý muốn ăn sống mới có trăm phần trăm linh khí, trưng liền sẽ lãng phí trí ít ba thành linh khí. Còn có Xích cốc đan ngải hoàn toàn có thể ban thượng cho tiểu. Xích cốc đan không phải trị liệu dược. Tiểu ta tấn cấp thì ăn một mai đều có thể gia tăng 3 thành 5 chắc. Tự nhận là trung thành tuyệt đối quốc cự giờ phút này, nước mắt không ngừng, trọng thương đều chưa từng rơi lệ hắn thật phá phòng. Chương 27, cũng không cần quá liệu. Viện sóc trấn an được cự tuyệt linh lý thịt quốc cự. Quay trở về linh điện. Hắn đối với quốc cự sẽ tự tuyệt có nhất định chuẩn bị tâm lý. Dù sao lấy quốc cự người này biết tiến thối hiểu chuyện khôn khéo đến nói, hắn biết linh lý giá thịt trị quá cao. Cũng biết linh lý thịt chân quý. Dù sao phàm nhân không có linh căn dạ phụ dụng linh khí đồ ăn kỳ thực không hấp thu được bao nhiêu, Trư Phi đã luyện võ tấn cấp Tiên Thiên. Đương nhiên, cấp cũ cách Tiên Thiên giống như kém còn có chút xa, trước mắt xem như Nhị Lưu cùng nhất Lưu giữa trình độ. Viện Sóc thuận tiện hỏi thăm giải một cái, luyện võ có trong khi tu luyện khí cùng luyện thể hai cái phương hướng. Nhưng cấp cũ cái này gia tộc võ phó đồng dạng nội ngoại kiếm tu, trước mắt hắn cách tấn cấp nhất Lưu chỉ kém cự ly rất gần. Mà tổn thương hắn vị kia võ phó, là vị nhất Lưu võ giả, cũng là nội ngoại kiếm tu. Bình thường, Tần gia an bài cho tu tiên đệ tử người hầu, khách tọa đệ tử đều là Nhị Lưu võ giả trình độ. Gia tộc đệ tử Cùng loại tần phong loại kia là thu hoạch được nhất lưu võ giả là võ phó. Tại tần gia cũng chính là nhất đăng võ phó, cấp cũ là nhị đăng võ phó. Nhất lưu võ giả đi lên, đó là phàm nhân bên trong xưng là tuyệt đỉnh tông sư tiên tiên võ giả. Tiên tiên võ giả đã có thể dẫn tiên địa linh khí nhập thể. Tự nhiên là không còn là võ phó, mà là biến thành võ tu đệ tử. Đương nhiên, tại không có linh căn điều kiện tiên quyết, muốn tấn cấp tiên tiên quá khó khăn. Nếu quả thật dạng này nhân vật, tần gia cũng rất tình nguyện đề cao đối phương thân phận địa vị, thu làm tu hành đệ tử. Viện Sóc nghe được, cấp cũ nâng lên tiên tiên thì chờ mong Hắn đương nhiên không có khả năng hứa hẹn cái gì, ai biết bồi dưỡng một vị tiên thiên võ giả sẽ tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Có đây tài nguyên, hắn không bằng bồi dưỡng mình thân đại ca. Nghĩ đến đại ca việc cố, việc sóc đối nó thương thế vẫn như cũ vô pháp xuống đất hành tẩu một chuyện, cũng hơi xoắn xuýt. Hắn đã từng nghĩ tới, tiến vào tần gia sau thay đại ca tìm tới trị liệu biện pháp, nhưng hiểu rõ tu hành thường tức sau, hắn mới biết được, rất nhiều khả năng đối nó thương thế có hiệu quả đáng được, không riêng rát, với lại mua đối phương cũng phục dụng không được. Người sau mới là vấn đề lớn. Phạm nhân, không có linh căn giả Căn bản không luyện hóa được linh đan bên trong khủng lỗ dư lực. Trừ phi, hắn tự mình thay đại ca luyện hóa, mua một mai đan dược gửi về để đại ca mình phục dụng, đây hoàn toàn là để đại ca hắn đi chịu chết. 1 năm. Viện sóc tự lẩm bẩm. Trong 1 năm, hắn vị này mới nhập môn dự bị đệ tử, là không thể rời đi tần gia chủ đảo hòa mục đảo. Đương nhiên, đi phường thị không tính, bởi vì phường thị chỗ đảo nhỏ, kỳ thực cũng coi là hòa mục đảo phạm vi bên trong. Đương nhiên, nếu như hắn sớm tấn cấp luyện khí một tầng, có lẽ có thể nhận lấy hồn đảo tuần tra loại hình ra ngoài nhiệm chức. Cái trước hắn có năm chắc. Người sau Hắn còn nhớ rõ vị kia đồng thúc nhắc nhở, trong vài năm đều không để đề nghị gia đạo. Bất quá, ta không quay về, ta để đại ca đến tiểu hòa đạo đến, chủ đạo cách tiểu hòa đạo không tính xa. Lại có lẽ, để đại ca đến phường thị đạo chờ hắn. Đương nhiên, tiểu hòa đạo tính an toàn cao hơn. Viên Sóc suy nghĩ một trận, bởi vì đang dự cùng đưa đón đại ca người đều không chuẩn bị kỹ càng, chuyện này cũng liền tạm thời đem thả xuống. Viên Sóc bình phục một cái vừa rồi chúng niệm lên nằm tâm tình. Tại linh điện bên trong, chuẩn bị nếm thử tu luyện một tình quyết. Nơi này một thuộc tính linh khí nồng nặc nhất. Viên Sóc muốn thử một chút không chủ động phá quan tân cấp, tại đây tu vi điều kiện tiên quyết tiếp tục tu luyện kết quả. Hắn tại nếm thử các loại đề cao đột phá tỉ lệ thủ đoạn. Về phần dám ở linh điện thí nghiệm, đương nhiên là hắn có Tiêu Vân Vũ thuật đây đã tiểu thành trồng trọt pháp thuật tại, muốn kiếm được 10 linh thạch đã không khó. Hắn tu vi đầy, không tân cấp, có thể không tu luyện, cũng liền không tiêu hao tu luyện thần thức. Có bộ phận này thần thức, hắn hoàn toàn có thể đại lượng tới tiêu tụ linh thảo, thu hoạch linh thực đi bán, coi như hắn có hấp thu hạn mức cao nhất, nhưng một ngày tới tiêu đến một năm, vẫn là có thể. Tu linh thảo loại này linh thực, vốn chính là đơn giản nhất chỉ cần có linh khí liền có thể trưởng thành một loại đệ giai linh thực, tăng thêm qua giống cùng này mầm, nhiều nhất 14, 15 thiên liền có thể thu hoạch một nhúm. Viên Sóc tính toán một chút, mình đều có chút khiếp sợ, cũng có chút tâm động. Bất quá, hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Không thể làm như vậy, có thể tu vi cùng thực lực làm trọng, trước tân cấp, sau đó, đem mấy môn công kích pháp thuật thoát đến đầy đủ cao, vẫn phải học tập một môn tốc độ loại pháp thuật. Phong ngự loại. Trong đầu lại vòng vo sau một lúc, Viên Sóc mới khiến cho mình tâm tĩnh xuống tới. Vận truyền công pháp, dẫn linh nhập thể. Sàn sạt. Tại Viên Sóc ngồi xếp bằng xung quanh, Trời hồ có gió nhẹ đánh lấy xoáy, gợi lên hắn tóc dài sợi tóc, hình như có ánh ánh, ánh sáng nhạt đang lóe lên. Linh điền bên trong lúc đầu rồi rảo một chi linh khí, tự nhiên mà vậy tràn vào trong cơ thể hắn. Sau đó, một phần nhỏ lưu lại, càng nhiều lại tán phát đi ra, rơi xuống linh điền bên trong tụ linh thảo bên trên. Sau một giờ, Viễn Sóc mở mắt ra. Sắc trời đã toàn bộ màu đen. Bất quá, tại trong linh điền, hắn coi như không dựa vào trên trời tinh nguyệt chi quang, cũng có thể cảm ứng được tụ linh thảo khác biệt. Ta ngồi xuống rất lâu sao? Không có trọng điểm ngồi dưỡng còn lại tụ linh hảo, lúc đầu trên cơ bản chỉ có chừng 1 năm sinh trưởng độ hiện đại, hắn lại phát hiện vòng thứ 2 lá cây đều dài hơn hai dịp. Đương nhiên, cũng liền đề cao 1 tháng thời kỳ sinh trưởng. Viên sóc kiểm tra một hồi nhớ thì đảo cụt. Bất quá, hắn không rõ ràng có thể hay không thời gian trôi qua một ngày, cho nên, hắn lại đi tìm khê cốc bên trong một vị khác người sống. Cốc Cửu lần nữa thấm thụ cảm động. Thiếu gia đây là tổng nhớ mong lấy hắn, lo lắng hắn thương thế a. Thiếu gia? Tiểu không có việc gì, ngày mai là có thể tiếp tục làm việc. Cốc Cửu hận không thể hiện tại liền bắt đầu làm việc. Hách, cũng không cần liều mạng như vậy. Nghỉ ngơi nhiều hai ngày a. Một mai hạ phẩm ít cốc đan đối với có được linh căn tu hành dạ viện sóc đến nói, chỉ có thể quản cả ngày 2 ngày không cần ăn cơm. Nhưng đối với cốc cựu đến nói, hẳn là có thể quản 3 năm ngày a. Phục dụng đích cốc đan sau, cũng không có cái gì ngũ cốc luân hồi loại hình sinh lý chuyện nhỏ. Viện sóc kiên định để cốc cựu tiếp tục dưỡng thương. Trong 3 ngày, chia ra đến, đi ra liền để chính hắn trở về. Dạ này không nghe lời người hầu hắn nếu không lên. Viện sóc đều nói dọa, cốc cựu một bên cảm động một bên đáp ứng. Bắt đầu ở trong phòng toàn lực dưỡng thương. Tranh thủ sớm một chút khỏi hẳn ra ngoài là thiếu gia phục vụ. Viện sóc ra nhà gỗ nhỏ đem cửa cái chốt cho đừng tiến lên, cố ý làm cho có tiếng vang, để Cốc Cửu nghe được. Tin tưởng Cốc Cửu dưới tình huống bình thường, là không biết tự mình đi ra. Viện Sóc lúc này mới như có điều suy nghĩ quay trở về linh điện, hắn lại thấy bên trong liếc mắt mình thuộc tính bảng. Tu vi, 500 500, 2 2. Cái này không có bất kỳ biến hóa nào. Tu vi cùng soát pháp thuật chờ độ thuần thục khác biệt, không biết tự động thăng cấp, vẫn là cần hắn tự mình đột phá. Hiện tại, hắn đột phá tỉ lệ cũng có một điểm biến hóa. Đột phá tỉ lệ, 53, 1. Lần tu luyện này, tăng lên một điểm đột phá tỉ lệ. Điều này đại biểu tu vi mát chỉ số về sau, còn có thể tiếp tục tu luyện. Không nhìn bảng, chỉ từ giữa các hàng thị cảm ứng, Viên Sóc cũng có thể cảm ứng ra. Trong cơ thể hắn linh khí đoàn, tại lần này tu luyện về sau, lại đạt được một chút áp xúc cùng ngưng luyện. Đương nhiên, trình độ rất nhỏ. Chỉ là hắn cái này tùy thời đều ở bên trong thị cảm ứng mình tình huống, cho nên mới như thế rõ ràng. Tiếp tục tu luyện. Viên Sóc liếc nhìn mấy trăm bước bên ngoài nhà gỗ nhỏ, lại nhìn linh điển bên trong một năm ký tự linh ảo. Cái nào đó ý nghĩa, lần nữa trồi lên. Chương 28, xin nhờ mua hộ. Nếm thử đột phá đánh cược một lần tiếp tục tu luyện thông qua ngưng luyện tu vi cùng soát công pháp đẳng cấp để cao đột phá tỉ lệ. Đem linh điền còn lại 90 gốc tụ linh thảo soát đến thành thổ kỳ. Đột phá thất bại liền phải một lần nữa tích lũy một lần tu vi. Sẽ là bắt đầu từ số 0. Vẫn là tu vi có còn thừa bắt đầu, hắn cũng không xác định, trước mắt sau khi tự hỏi cũng không có ý định cưỡng vật khí. Dù sao hắn không cho rằng một người vĩnh viễn ở vào vận khí đỉnh phong. Hắn tại 2 tuổi thì có thể ngủ qua một lần sinh tử đại kiếp, đã là khó có thể tưởng tượng một lần may mắn. Về phần đem tụ linh thảo soát đến thành thổ kỳ, thừa dịp cốc cũ hành động nhận hạn chế, cho mình tổn điểm ngoại nhân không biết ra làm. Ý nghĩ này hiện lên về sau, Viện Sóc có trong nháy mắt là tâm động. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy phiền phức càng nhiều. Một là, hắn rất khó trong vòng 3 ngày đêm những này, 1 năm kỳ tụ linh thảo thúc đến 10 năm kỳ, nhiều nhất hoàn thành 4 năm kỳ. Hai là, hắn thời gian ngắn là không có ý định đi tham dự cái gì đen thành phố cùng đấu giá. Nếu như không tham gia đen thành phố đấu giá, hắn đại khái có thể tiếp tục chờ cấp cũ thương lạnh, lại để cho hắn thay hắn chạy phường thị. Đương nhiên, vị kia gia tộc đệ tử Tần Phong chỗ có thể hay không còn có phiền phức có chút không biết. Nhưng căn cứ Viện Sóc nghe ngóng, vị kia Tần Phong cũng liền luyện khí 3 tầng. Đối phương coi như không đốn tha, có thể luyện ký 3 tầng kỳ thực cũng không có bao lớn chiến lực, xuất thủ giáo huấn cấp cựu toàn bộ nhờ mình và phó. Nếu là cấp cựu có thể có nhất lưu thực lực võ giả, hệ số an toàn liền cao hơn. Nghĩ tới đây, kỳ thực viện Sóc vẫn còn có chút vô danh hỏa bốc lên. Chuyện này mặc dù không phải hắn tạo thành, nhưng cấp cựu cũng là vì thay hắn làm việc chân chạy mới tao ngộ đây thay bay vạ gió. Viện Sóc lần nữa thấy bên trong một vòng chính mình trưởng cường pháp thuật. Tại Thiên Lãng Trạm cùng Kim Quang Trạm bên trên ngồi hồi một trận, đè xuống một loại nào đó dục dịch. Mặc dù bố trí rất tốt, lấy pháp thuật sắc thử cảm toán được hết lục chi khu. Nhưng hắn Võ Phó vừa thủ thường, tần phong hoặc hắn Võ Phó liền sảy ra chuyện, người khác mặc kệ có thể hay không tin tưởng cùng hắn có quan hệ, khẳng định cũng sẽ tra hắn tra một cái. Hắn nhưng có điểm chịu không được tra. Tỉnh táo, chỉ ít thời gian ngắn không thể. Viện sốc bạn thân điều tiết lấy tâm tình, rất nhanh tỉnh táo lại, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đi càng ổn làm điểm con đường. Tự mình một người chạy tới đen thành phố, quả thực là mạo hiểm. Chỉ ít, hắn hiện tại có cái này khẩn cấp tất yếu sao? Không cần thiết, tại sao phải mạo hiểm? Tại trong tranh đấu trường thành, hắn rõ ràng có thể càng an ổn thuận lợi hơn trường thành. Làm gì không có khó khăn còn đi chế tạo khó khăn trưởng thành. Đề tay lên ngực tự hỏi lòng nửa ngày, việc sắp kết nối xuống tới nhật trình liền có thể xác định. Tu luyện, mạo hiểm đi mua bán vật tư, tìm kiếm cái khác không biết để thăng đột phá thủ đoạn biện pháp, không bằng mình tính tu. Cũng không phải đã không có để thăng phương hướng. Tu luyện một chút. Việc sóc lần này tiếp tục tại linh điền bên trong tu luyện. 1 giờ hoàn thành một lần tu luyện. Tu vi không có dâng lên, nhưng tu vi cũng sắp thực ngưng luyện mấy phần, đột phá tỉ lệ theo tu luyện số lần dâng lên. Mà khác, xung quanh cách hắn gần tụ linh thảo trưởng thành càng tốt hơn. Viên Sóc thế là đổi được trong linh điện ở giữa vị trí, tiếp tục mục tỉnh quyết tu luyện, một mực tu luyện tới không giờ tối. Không điểm về sau, ngủ có thể hiệu suất cao khôi phục thần thức. Cho nên, không thể lãng phí không điểm sau thời gian đi tu luyện, phải có về thời gian chủ tính trung quy hoạch. Viên Sóc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ba giờ mới xuất hiện đến. Thần thức khôi phục mát chỉ số. Tu vi 500 500, có thể đột phá. Đột phá tỉ lệ 58%. Thần thức 15 15. Mục tỉnh quyết, nhất giai 137 200, tinh thông. Ban đêm tu luyện công pháp đương nhiên là không có lợi. Ba lần một tình quyết công pháp tu luyện qua đi, trời cũng sáng lên. Viện Sóc vẫn như cũ lựa chọn suất pháp thuật độ thuần thục, về phân suất cái nào môn môn. Ý hắn nghệ tình rất hấp dẫn hắn thiên lãng trạm, kim quang trạm bên trên sẽ qua, cuối cùng kiên định thi triển tiểu vân vũ thuật. Sa sa sa, Thôi Mộng Linh Vũ tại linh điền bên trong xuất hiện. Đều đều vậy hướng Viện Sóc ý niệm bao phủ một điểm chí địa. Đem 10 cây tụ linh thảo bao phủ trong đó. Tiếp đó, thi triển tiểu thành hồi khí thuật khôi phục một lần pháp lực, tiếp tục thi thuật, lặp đi lặp lại như thế. Thân thức chỉ còn lại có một điểm thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 2 giờ sau tỉnh lại, 11 giờ thần thức trạng thái, lần nữa lấy đồng dạng mát trị số pháp lực bắt đầu thi thuật. Không điểm sau thi thuật cùng bình thường không có khác biệt. Hắn trọng điểm hoàn thành 10 cây tụ linh thảo tối tiêu, 10 lần về sau, tối tiêu còn lại tụ linh thảo. Trong điểm chú ý tụ linh thảo, còn cần 8 ngày liền có thể thành thủ. Viết sóc yên lặng tính toán sau, tại thần thức một điểm thì lần nữa chìm vào giấc ngủ, lần này so bình thường đã chậm một chút thời gian tỉnh lại. Yên lặng lại tu luyện một vòng công pháp, đem thần thức tiêu hao đến chỉ còn lại có tầm 10 giờ, hắn mới quan sát tụ linh thảo linh điện, sau đó đứng dậy hướng khê cốc bên ngoài mà đi. Đi trước một chuyên ngoại sứ cát Tiếp nối là, nơi này quả nhiên như đồng tộc nói, không phải tuẩn sơ khả năng không ai. Bất quá, không có tu sĩ đóng giữ, không có nghĩa là không có võ giả thủ vệ. Viện Sóc hỏi thăm thủ vệ võ giả. Sau đó thăm dò được Điền Vạn cùng Châu Sùng anh bọn hắn những này dự bị đệ tử chủ sở, tìm quá khứ. Ngoại trừ trên đường gặp gỡ một chút chuyện nhỏ bên ngoài, cũng không có cái gì khiêu khích xung đột sự kiện, hắn rất thuận lợi nghe được Điền Vạn tiểu viện đồng thời chuẩn bị gõ cửa. Trong tiểu viện có người kịp thời khai môn. Là Điền Vạn võ phó. Viện thiếu gia. Là có cựu xảy ra chuyện sao? Vị kia phó rõ võ giang lo lắng cấp cũ đồng thời không có cốc cự đối với hắn loại kia quá cung kính tẩm tính. Hắn tốt hơn nhiều, đa tạ ngươi quan tâm, á vạn có đây không? Tạ tại. Tiểu Sóc, sao ngươi lại tới đây? Mau vào. Điền vạn tiểu viện tử không tính lớn, cho nên tại cửa sân miệm nói chuyện, bên trong đại khái nghe được rất rõ ràng. Viết Sóc tiến vào điền vạn phòng đánh giá liếc mắt. Điền vạn cười nói, "Sóc so ngươi bên kia nhỏ hơn nhiều đúng không? Bất quá, nhỏ thì nhỏ, vẫn là ngũ tạng đều đủ." Nói xong, đưa tay hư mang theo hắn đến thư phòng. Chờ Võ Phó đưa lên nước trà sau, Điền vạn mới thấp giọng hỏi, "Tiểu Sóc, xảy ra chuyện gì sao?" Viên Sóc dừng một chút, hắn chẳng lẽ không có việc gì liền sẽ không lên môn sao? Đương nhiên, giống như Sát Thư không biết. Viên Sóc tỉnh lại mình 2 giây, trả lời: "A Vạn, cấp cũ hiện tại thủ tướng, ta để hắn dưỡng nhiều một đoạn thời gian, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện." Ngươi nói? Điền Vạn đáp ứng không chút do dự. Viên Sóc nghĩ nghĩ, lấy ra một mai linh thạch, "Xin nhờ Điền Vạn giúp hắn mua sắm một chút luyện tập dùng cơ sở hoàng phủ chỉ cùng phủ mực. Cơ sở hoàng phủ chỉ cùng phủ mực đều không đắt." Đương nhiên, đây là đối với đã có thể kiếm lợi linh thạch tu tiên đệ tử đến nói. Viên Sóc để cấp cũ nghe qua giá hàng. Thượng đẳng hoàng phủ chỉ 12 hoàng kim 100 tấm, phù mực cần thiết thượng đẳng chu sa cùng gia cầm máu. Tổng cộng cũng không hao phí 12 hoàng kim. Ta chỉ cần 800 tâm hoàng phù chỉ, 12 hoàng kim chu sa cùng gia cầm máu, cụ thể cần đây mấy loại. Việc xốc không gian quá hào phóng, cũng không có vắt chảy ra nước. Lưu một thành tiền trà nước, dĩ nhiên không phải cho điện bạn, hắn mới mở miệng sau điện bạn liền minh bạch có ý tứ gì. Điện bạn muốn cự tuyệt, nhưng cân nhắc đến một chút tình huống, hắn gật đầu. "Tốt, ta an bài vàng tôn minh hôm nay liền đi cấp cho ngươi. Ngươi còn cần cái gì sinh hoạt vật tư, ta cũng cùng nhau để hắn thay ngươi đưa đi." Mấy ngày nay Ta sẽ để cho Vàng Tôn Minh mỗi ngày giữa trưa đi nguyên nơi đó một chuyến. Nghe đến đó, Viêm Sóc bận bịu tự tuyệt. Không cần. Cốc Cửu Tổ Thương. Điện Vạn lúc đầu muốn nói, Cốc Cửu Thủ Thương không ai chiếu cố Viêm Sóc, khả năng còn có linh điền một chút việc không ai hỗ trợ. Lúc này, bên ngoài sân nhỏ vang lên hai người đều quen thuộc thân thành. Chương 29: Hành động lực cùng trận doanh. Châu Sùng nhanh đến. Hắn vốn là ở tại Điện Vạn Sắt Vách sân. Giẫn linh nhập thể về sau, nhân thể ngũ giác đều có nhất định trình độ để tăng, nghe được sắt vách động tĩnh cũng khó. Đương nhiên, đây chỉ là dự bị đệ tử sân có thể như vậy. Bởi vì dự bị đệ tử sân không có trận pháp ba phủ, chưa tấn cấp luyện khí 1 tầng bọn hắn tại thần gia trong mắt vẫn còn không tính là tu hành đệ tử. Châu Sùng Anh sau khi đi vào, thấp giọng đối với Viện Sóc nói: "Yên tâm, ta đã bố trí xong." Viện Sóc: "Viện Sóc không hiểu ra sao." Điển Vạn nghe được, đầu tiên là sửng sợ, sau đó cả kinh nhìn ngay lập tức hướng ngoài cửa, thấy không ai vừa giận Trừng Châu Sùng Anh. "Ngươi đừng làm sự tình." Điển Vạn giảm thấp thanh âm nói. Châu Sùng Anh nhíu mày ngồi xuống. Viện Sóc ngay từ đầu không có minh bạch, nhưng nhìn hai người phản ứng, lập tức nghi tới một chút khả năng. Hắn có chút đỏ khóc đỏ cười cùng hắn có quan hệ, lại là gây sự. Hắn làm sao có thể có thể liên tưởng không đến, hôm qua Sùng Anh nói sẽ cho cấp cũ một câu trả lời thỏa đáng xác thực nói ra có hành động. Xem xét mắt Châu Sùng Anh, đối phương mặt mày trố trương. Tiểu tử này, cũng quá có hành động lực a. Liền không thể nhiều tích lũy tích lũy thực lực cùng Nhân Mạch lại nói. Đương nhiên, Nhân Mạch phương diện, khả năng Châu Sùng Anh cũng không thiếu. Tam Linh Can, nghe nói trên việc tu luyện tốc độ còn không chậm, lại có chấp sự nhìn chúng chuẩn bị tu độ, có lẽ còn sớm cho một chút chỗ tốt. Tóm lại, tại mới tới dự bị đệ tử bên trong, Châu Sùng Anh là trong đó người nổi bật. Người cũng hảo khí hảo phóng. Điểm này, cũng tại viện sóc nghe ngóng Châu Sùng Anh điền vạn chỗ ở thì, từ người khác một chút thần sắc thái độ đánh giá ra. Chí ít đây hơn 1 tháng, Châu Sùng Anh sợ là thật không có quân phí. Làm sao bố trí? Viện sóc đầu góc nhất chuyện, biết chuyện này hắn khẳng định trốn không thoát quan hệ, dù sao hắn hôm nay chạy nơi này đến. Người khác thấy thế nào hắn đều giống như tham dự. Có chút bất đắc dĩ, hỏi thăm bắt đầu. Ngươi đến thời điểm không có gặp sao? Châu Sùng Anh cười nói, khả năng còn chưa tới thời điểm, tiểu sóc ngươi đừng vội lấy đi, một hồi nhìn một trận vỏ cực hay. Châu Sùng Anh đối với viện sóc không có quen can cảm thấy hài lòng. Đối với hắn thái độ càng phát ra thân cận. Viên Sóc lúc đầu muốn hỏi rõ ràng bố trí, nhìn xem có thể hay không tra để lọt bổ sung. Bất quá, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Châu Sùng anh hiệu suất này đơn giản vượt qua hắn dự kiến. Viên Sóc hồi tưởng vừa đưa ra thì chi tiết, chỉ trên đường gặp mấy người đi đường, tựa hồ có chút ít mâu thuẫn. Bất quá không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không biết đối phương. Đương nhiên, có lẽ có điểm nhìn quấn mắt. Khả năng một người trong đó là bọn hắn đây một nhóm dự bị đệ tử bên trong một thành viên. Điện Vạn muốn nói lại tôi. Sau đó, hắn nghiêm mặt nói, "Tiểu Sóc vẫn phải chiếu cố linh điền, nếu là linh điền xảy ra chuyện" hắn có thể phiền phức uẩn rồi. Châu Sùng anh tưởng tượng, tán đồng gật đầu. Cái kia tiểu sóc ngươi mau trở về đi thôi, ngày mai ta lại tới nhìn ngươi, nói cho ngươi sau này kết quả. Viên sóc, tốt, hiện tại nói cái gì, ngươi đừng đến, ta không cần. Viên sóc cũng cảm thấy mình lộ ra thật không có nghĩa khí. Chủ yếu là, đây cũng là một loại giúp ngắn cùng trận doanh giả quan hệ biện pháp. Dù sao hắn tự nhiên đó là khách tọa đệ tử trận doanh. Viên sóc như có điều suy nghĩ. Chuyện này, sợ không chỉ là bởi vì nhà hắn võ phó thụ thương mà dẫn phát, còn có một cái lúc trước hắn xem nhẹ tiền căn. Phương thị Tân Nghiên trưởng quỹ, còn có đồng tộc hai người. Có lẽ liên quan đến cảm động, dù sao Châu Sùng anh nhân mạch lại rộng. Hôm qua chạm vạng tối liền hoàn thành cái nào đó kế hoạch, hôm nay liền thực hành, hạng này triệu lực cũng quá kinh người một chút. Nếu như hắn lúc đến trên đường gặp phải người cũng tham dự kế hoạch, chuyện kia liền không giới hạn trong bọn hắn dự bị đệ tử. Rõ ràng, trên đường người, mấy người nhìn chừng 20 tuổi, là chính thức tu hành đệ tử, cấp cũ còn nằm, ta trở về nhìn hắn mấy lần, đúng a vạn, muốn sinh cơ tán đúng không? Cho ngươi, hôm qua lưu lại điểm này đại khái là đủ thay thuốc một hai lần, ta tối hôm qua lại làm ra một chút. Điện vạn tựa hồ đã sớm chuẩn bị Đứng dậy mấy bước liền lật ra một bao dược phấn. Viện Sóc hỏi, cần bao nhiêu? Hoàng Kim, không cần tiện. Ta bây giờ cùng một vị gia tộc luyện đan sư trợ thủ, thứ này người khác căn bản chớ mắt. Điền Vạn Kiên định đem gói thuốc giao cho Viện Sóc. Viện Sóc dừng tạm, nhận lấy. Sinh cơ tán nghe nói là luyện chế sinh cơ đan sạn phẩm phụ, cũng chính là cẩn thuốc loại hình, đối với tu hành đệ tử vô dụng, nhưng đối với võ phó vẫn là có giá trị. Buổi chiều ta để vàng tôn minh cho ngươi đưa mua sắm đồ vật, đúng, cơm tối ta cũng làm cho hắn. Viện Sóc trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là cự tuyệt đưa cơm đề nghị lại cùng Châu Sùng anh nói mấy câu, Điện Vạn Tiên hắn ra sân, lại để cho Vàng Tôn Minh tiến hắn trở về. Viên Sóc cự tuyệt không thể. Dù sao vị này Điện Vạn võ phó Vàng Tôn Minh cũng ngăng lên muốn đi xem cấp hữu. Viên Sóc sau khi rời đi, Châu Sùng anh còn tại Điện Vạn nơi này. Điện Vạn nhíu mày nhìn về phía hắn. Chúng ta hiện tại chỉ là dự bị đệ tử, ngươi chí ít không thể để cho tiểu Sóc cuốn vào, trong nhà hắn liền hắn cùng một cái tàn phế ca ca. Châu Sùng anh im lặng, bất quá hắn cùng Điện Vạn từ trước đến nay thân cận, cũng không có bởi vậy sinh khí. Hắn chỉ là giải thích một câu. Động thúc không tại, có không tốt lời đồn đại truyền ra. Nếu như chúng ta bây giờ bị người khi dễ đánh mặt không có phản ứng, về sau loại phiền toái này sẽ quần quật không dứt. Người khác đó là đang thử thăm dò. Chúng ta phản kích, mới là phải có đạo lý, với lại chúng ta cũng là tại tần gia quy củ phạm vi bên trong phản kích. Điện vạn hơi kinh ngạc. Về sau loại phiền toái này sẽ quần quật không dứt. Người khác đó là đang thử thăm dò. Chúng ta phản kích, mới là phải có đạo lý, với lại chúng ta cũng là tại tần gia quy củ phạm vi bên trong phản kích. Điện vạn hơi kinh ngạc. Đây là chính ngươi muốn hay là người khác nói cho ngươi? Mọi người đây hơn 1 tháng qua, thấy việc đời nhiều Tăng thêm tu luyện mang đến thai thịnh mắt tinh đầu não rõ ràng, sắc thực cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nhưng Châu Sùng Anh thế mà có thể nghĩ đến như vậy nhiều, điện bạn vẫn là vô cùng giận mình. Dù sao tiểu tử này trước kia rất mãnh, lòng hiếu kỳ lại nặng. Châu Sùng Anh đắc ý nói, ta cũng là được đi học nhìn qua không ít sách, trước kia chỉ là gặp đồ vật ít, cũng không chốt đi suy nghĩ thôi. Nâng lên hai người cộng đồng tiên sinh viện Socantha. Hai người nhất thời đều có chút trầm lặng yên. Hỏa Hồn lâu đạo bên kia, mục tiêu là nhân khẩu, hẳn là sẽ không tùy ý giết người, chờ thu được xác định tin tức lại nói cho tiểu Soka. Người tin tức đường đi rộng, tiếp tục lưu ý thêm. Hiện tại Sát Tực không nên để Tiểu Sóc suy nghĩ nhiều. Nếu như chúng ta 5 năm trước liền tham gia Thăng Tiên Đại hội tốt bao nhiêu? Châu Sùng anh cảm giác sâu sắc tu hành thời gian quá ngắn. Hai người 5 năm trước cũng đã 8, 9 tuổi. Lúc ấy nếu như tham gia Thăng Tiên Đại hội bắt đầu tu luyện, hiện tại sợ cũng luyện khí 3 tầng, không thể so với cái kia Tần Phong kém. Người khi đó, xác định có thể xem hiểu công pháp, lý giải tu luyện. Hách, có thể tìm đồng tộc Tần Yên tỷ thịnh giáo sao? Hai người đối với Đồng Khiêm hai người rất thân cận tín nhiệm. Trâu Sùng Anh cùng điền vạn tại trong tiểu viện trò chuyện quá khứ, chờ tin tức gì, Viên Sóc đã mang theo Vàng Tôn Minh trở về dòng suối nhỏ cốc. Chương 30, luyện hóa trận bài. Hai người một đường trầm mặc. Đến lúc đó, Vàng Tôn Minh nhanh chân hướng cốc cũ phòng nhỏ mà đi. Nhìn thấy nhà gỗ nhỏ trên cửa môn buộc, hắn nhíu mày, rút môn buộc bước nhanh khai môn liền vọt vào đi. Cốc Cựu, Viên Sóc cảm thấy võ phó cùng võ phó cũng là khác biệt. Đây Vàng Tôn Minh, tựa hồ có chút ngạc khí. Bất quá, Vàng Tôn Minh cùng hắn không có liên quan quá nhiều, chỉ là thoáng lo lắng đợi sau mua hoàng phủ chỉ vấn đề. Liên đệ xuống không nghĩ nhiều nữa, cùng làm thì Qua mấy ngày chờ cốc cũ tốt lại đi mua, hoặc là, hắn có linh thạch, mời người mua hộ cũng không khó. Đây đều là việc nhỏ. Trong nhà gỗ nhỏ truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh, Viên Sóc không có đi nghe lén, hắn tại linh điền bên trong, lấy ra chư bài, tiến hành tiến thêm một bước luyện hóa. Trước đó khê cốc nơi này không có người ngoài, hắn lại thời khắc trông coi, cho nên, cũng không có tiến hành tiêu hao pháp lực tiến một bước luyện hóa chư bài. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn cảm giác lấy pháp lực luyện hóa sau không có cái gì đặc thù tác dụng, hắn pháp lực cũng một mực cần giữ lại thi thuật, mới không nhiều nảy nhึก chồng chọn tạp luận bên trên đơn giản đề cập qua linh điện bên trong bố trí trận pháp. Mở ra sau, trận bài chính yếu nhất tác dụng đó là ra vào trận pháp phạm vi, không bị trận pháp basic. Nói một cách khác, coi như hắn không tại linh điện bên trong, chưa quan bế linh điện trận pháp, cấp hữu tại không có trận bài điều kiện tiên quyết, cũng là vô pháp tiến vào linh điện phạm vi bên trong. Trừ phi, hắn dẫn đối phương tiến vào. Cái này cần trận bài dán tại trận màn bên trên, duy trì một cái. Đương nhiên, nếu có người điên điên cuồng tấn công kích trận pháp, linh điện trận pháp dù sao chỉ là lấy tụ linh hồi dưỡng làm chủ, vẫn là có bị phá hư khả năng. Viên xốc tăng cường luyện hóa tác dụng duy nhất chính là có thể càng tự nhiên khống chế linh điền trận, cũng lâm thời điều chỉnh cái kia trận pháp bao phủ vô hình lồng ánh sáng trận thái, để hắn hiện ra một tầng sương mù trạng thái bao phủ. Nói một cách khác, đó là che khuất linh điền bên trong một chút tình huống. Đương nhiên, đối với luyện khí tu hành đệ tử hẳn là không hiệu quả gì, người ta nhất định muốn nhìn linh điền bên trong tình huống, có thể pháp lực vận chuyển tại trong mắt. Đây một chút xíu sương mù hình dáng che lấp, không hề có tác dụng. Trận pháp đây một hiệu quả, chủ yếu là vì hạ thiên ánh mặt trời quá cường lợi thì, thoáng cách một cái chiếu sáng, có thể điều chỉnh linh điền bên trong nhịp độ. Viên sóc trước đó cũng không có nghĩ tới những thứ này. Dù sao hắn đây khê cốc cũng không có người nào đến đây. Vị trí có chút lệch. Cho dù có người đến, linh điền cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, địa phương khắp khắp nơi đều có. Chỉ ít tại Hòa Mục đảo thật nhiều. Hắn trên đường đi đã thấy qua không ít linh điền. Coi như bị người nhìn thấy hắn linh điền bên trong tụ linh thảo sinh trưởng đến đặc biệt tốt, hắn lúc đầu cũng cảm thấy đây không phải cái đại sự gì, trồng trọt tiên phú tốt là ưu điểm. Bất quá, hắn tựa hồ không cẩn thận rời kéo tới gia tộc đệ tử cùng khách tọa đệ tử ở giữa tranh đấu đi. Viên sóc trở về trên đường liền nghĩ qua, Hắn vốn là dự định bại lộ mình tại linh thực trổng chợt bên trên siêu quần bạn tụy thiên phú dị bẩm, thay mình tiếp xuống mua sắm tài nguyên cùng nhanh chóng tấn cấp làm tốt cửa hàng. Nhưng khách tọa đệ tử cùng gia tộc đệ tử ở giữa tranh đấu, để hắn cảm thấy ổn vừa vức tốt nhất. Hắn không muốn ra đầu, không muốn để cho người chú ý tới hắn, sau đó điều tra hắn. Châu Sùng Anh rõ ràng để cho người ta chú ý tới, mặc dù tựa hổ thu được không ít tần hình hoặc sáng trên mặt chỗ tốt, nhưng hắn thật không có tật yếu đi tranh cái gì độ trọng thị. Hắn có tu tiên nhân vật bảng, hắn tu hành, chỉ cần có thời gian, liền sẽ so bất kỳ người nào khác đều càng thêm thuận lợi. Hắn cần không phải được coi trọng, mà là thời gian. Nghĩ rõ ràng điểm này sau. Hắn tại linh điện bên trong lập đi lập lại tiêu hao pháp lực, phóng ra hồi khí thuật, cũng lấy đại lượng pháp lực luyện hóa chất bài, luyện hóa đến mình cảm ứng niệm động có thể khống chế tình trạng. Đây trọn vẹn tiêu hao hắn 500 pháp lực, hồi phục 8 lần. Thân thức lần nữa tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có một điểm. Viên Sóc đang nghe nhà gỗ nhỏ có động tĩnh một khắc này, suy nghĩ khẽ động liền để linh điện trong ngoài không còn thông đấu, giống như là biến thành tiếp trước phòng vệ sinh kính mờ môn. Rất tốt. Hắn nhìn bên ngoài coi như rõ ràng, nhưng bên ngoài nhìn vào đến Đó là xương mủ mông lùng và bệnh, trận bài luyện hóa hiệu quả so với hắn tưởng tượng cường. Viên Sóc từ linh điền đi ra thu tầm mắt lại, nhìn thấy vị kia vương tôn Minh đang tại linh điền bên ngoài vài chục bước chỗ, thái độ cung kính hướng hắn thi lễ một cái. Viên Sóc, tránh ra, Viên Sóc nghi hoặc hỏi, Hoàng đại ca, ngươi đây ý gì? Việc thiếu gia ngài gọi ta lão hoàng là được rồi. Vương Tôn Minh thái độ lại biến, so lúc đến thái độ cung kính không chỉ gấp 10 lần, cái này khiến Viên Sóc nhất thời nhìn không thấu. Lúc này, cốc cũ âm thanh từ trong nhà truyền ra. Hoàng đại ca, ngươi đi làm việc trước đi. Chờ ta tốt lại tìm các ngươi uống rượu. Vàng Tôn Minh lên tiếng, lần nữa xông về xốc ổn quyền hành lễ. Việc thiếu gia sự tình lão hoàng ngay lập tức đi xử lý, tất nhiên cho cảng. Thiếu ngài làm được thỏa thỏa làm làm. Buổi chiều liền hồi. Nói xong, hắn thẳng lưng nhanh chân rời đi. Viên xốc thấy hắn đi xa, mới đi đến nhà gỗ nhỏ bên cạnh, nhìn về phía bên trong cốc cũ, một mặt khó hiểu nói: "Ngươi vị này hoàng đại ca, hắn thế nào?" Viên xốc có chỗ suy đoán. Bất quá, hỏi cốc cũ đương nhiên càng đơn giản hơn. Cốc cũ nhìn qua cảm giác suy yếu không có trước đó nghiêm trọng, trên người có đổi qua thuốc trị thương bộ dáng, xem ra Vàng Tôn Minh vừa rồi lại cho hắn thay thuốc. Người từ nằm ngồi Đi đến nhìn thấy Viện Sóc liền muốn bên dưới giường gỗ hành lễ. Viện Sóc vẫy tay nhấn một cái, nguyến hắn một cái. Cốc Cựu lập tức rất ngoan thuận nằm xuống, hắn nằm xuống sau nói: "Thiếu gia, Hoàng đại ca hắn có một vị thân nhân, cũng là võ phó, vận khí tốt trở thành gia tộc đệ tử võ phó." Viện Sóc tiếp tục nghe, hắn đoán có truyền hướng. Cốc Cựu thở phào, giải thích nói: "Đáng tiếc một lần đi cùng vị kia tu hành đệ tử ra ngoài, vị trọng thương không được đến kịp thời trị liệu." Viện Sóc gật đầu. Cho nên, cái kia vảng tôn minh cho là hắn không coi trọng Cốc Cựu thương thế, có giận chó đánh mèo. Nhưng Cốc Cựu đại khái giải thích Những sự tình này đều là người khác sự tình. Viên Sóc đương nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng, hắn chỉ cần xác định Vàng Tôn Minh thay hắn mua hộ một chuyện vàng không được là được. Người tốt nhất giữa thương. Viên Sóc nghĩ nghĩ, đi đem còn lại linh lý thịt cùng canh bưng tới. Hắn buổi sáng hừ qua, giống như buông tha một đêm sau, liên không có khôi phục thần thức hiệu quả, khá là đáng tiếc. Về phần còn có hay không tăng trưởng tu vi năng lượng, hắn cảm giác không quá rõ ràng, khả năng cũng cùng hắn tu vi mật chỉ số có quan hệ. Viên Sóc nhớ kỹ về sau linh lý thịt đến ăn với mẹ. Sau đó, đem còn lại để cốc cựu nếm thử. Đây là cố ý cho ngươi lưu Cốc Cửu nhìn còn lại có gần nửa đoạn linh lý thịt cùng tràn đầy nửa nồi linh lý canh. Cả người không ngừng run rẩy. Hôm qua không phải đút ngươi ăn Rick Cook đang sao? Ta còn tưởng rằng An Rick Cook đan liền không thể ăn cái gì đâu. Viên Sóc lưu lại nồi, thuần miên nói: "Thấy Cốc Cửu giống như là co giật đồng dạng, Viên Sóc lo lắng bắt đầu. Cốc Cửu, ngươi không sao chứ?" Cốc Cửu lần nữa lệ rơi đầy mặt. Không muốn ăn còn lại. Thật có lỗi, ta không có cân nhắc chu toàn, vậy ta đi đổ đi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi. Viên Sóc cảm thấy mình cân nhắc không chu toàn nói. Tiến lên liền muốn bừng nổi. Không nên a. Cốc Cửu thay nén bên trong cảm xúc phá lệ kịch liệt, Viện Sóc vội lui mở mấy bước, nghi hoặc nhìn hắn. Đây là, không muốn, vẫn là muốn. Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Chương 31, luyện tập chế phù. Cốc Cửu thương thế khôi phục được rất nhanh. Ngoại trừ sinh cơ tán trị liệu ngoại thương có hiệu quả bên ngoài, Cốc Cửu bản thân cho rằng, gặp một mai lục cốc đan cùng ăn non nửa linh lý tác dụng tăng lớn. Mặc dù hai cái này đều không phải là trị liệu dụng, có được linh khí cũng không phải hắn vị này tiểu tiểu nhị lưu võ giả có thể triệt để tiêu hóa. Nhưng linh khí dù sao cũng là linh khí, coi như chỉ là đợi tại linh khí rồi giảm chút trong hoàn cảnh. Võ giả tu luyện đều sẽ càng nhanh chóng hơn, tu hành ám thương càng thiếu tuổi thọ cũng so với những võ giả khác cường. Tóm lại, linh khí là giống trăm vị trăm dựng chi vật, đối với vạn vật đều có hiệu quả. Cốc Cửu có thể xuống đất đi lại về sau, Viên Sóc vẫn như cũ cự tuyệt hắn muốn làm sống muốn thay hắn đi ra ngoài làm việc yêu cầu. Hắn còn không có lòng dạ hiểm độc đến loại tình trạng này. Bất quá, hỏi thăm Cốc Cửu cũng biết dư thừa một khối linh thạch nơi nào đến. Linh lý bởi vì không đủ mới mẻ, tần trưởng quý chỉ cấp tính toán 24 linh thạch. Đương nhiên, loại này không đủ mới mẻ tuyệt pháp. Viên Sóc không có cảm giác gì, thiệt cá rất mới mẻ. Đây cũng là linh mẫn khí ẩn chế độ, mới từ linh hồ bên trong đánh bắt đi ra linh ngư, sống trong 3 ngày linh khí trạng thái đều có thể cam đoan, vượt qua 3 ngày liền. Cốc Cửu do dự một chút, vẫn là đem hắn biết linh lý một chút thường thức nói. Mặt khác, dùng ăn phương diện kỹ xảo cũng ảnh hưởng linh lý hiệu quả, làm nóng về sau, linh lý sẽ mật đi 2-3 tầng linh khí ẩn chế độ, chỉ có đồ ăn sống lát cá. Như vậy phải không? Ta nhớ kỹ. Viên Sóc cũng không có hối hận cảm giác, dù sao hắn tu vi đấy. Lãng phí một chút linh khí đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn còn an ủi Cốc Cửu vài câu lấy ta trồng trọt thiên phú, còn sợ về sau không kịp an linh lý sao? Nghe nói còn có một loại sơ so linh lý hiệu quả càng tốt hơn linh ngư, chỉ là dự bị đệ tử hắn không có tư cách mua sắm. Viên Sóc ít có có chút hiếu kỳ bắt đầu. Để cốc cữu tiếp tục dưỡng thương, hắn tác tiếp tục tu luyện, đáng người. Đột phá tỷ lệ đạt đến 60%, bất quá viên Sóc hay là chuẩn bị tiếp tục mài số dữ. Đã có thể nhìn thấy đột phá tỷ lệ số liệu. Bất ma đến 100% sao được? Không phải hắn quá truy cầu hoàn mỹ, mà là, viên Sóc cảm thấy, đã có loại này số liệu biểu hiện, liền đại biểu có ý nào đó. Với lại xen luyện tu vi để thăng đột phá tỷ lệ đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được, mình tu vi càng vững chắc thì triển uy lực pháp thuật cũng có rõ ràng để thăng. Tu vi vững chắc độ, đây là số liệu không có hiện ra đồ vật, chỉ có thể dựa vào chính hắn cảm giác. Buổi chiều, Vàng Tôn Minh đến, đem hắn muốn đồ vật mang theo tới, rất lớn hai bao. Vàng Tôn Minh nhìn thoáng qua Cốc Cửu, thần sắc giãn ra rời đi. Cốc Cửu khôi phục nhanh như vậy, đại biểu viện sóc vị này tu hành đệ tử thật phi thường thiện tâm hàng phóng, cũng không phải là Cốc Cửu thay hắn làm mật muối. Trước đó hắn nghe Cốc Cửu nói, nhà hắn thiếu gia cho hắn ăn Rick Tudan, còn không thể nào tin được chỉ là nhìn góc cũ thái độ, cho rằng góc cũ trung thành như vậy, vị này việt thiếu gia khẳng định sắt thực đối với hắn rất tốt. Bây giờ nhìn, đây không chỉ có riêng chỉ là rất tốt, vị này việt thiếu gia hẳn là thật là người tốt. Viện Sóc không biết hắn bị người phát người tốt khỏe, hắn dặn dò góc cũ hai câu, sau đó mang theo hai cái đại bao phục trở về rốc nhỏ bên trên tiểu viện. Đồ vật nhiều lắm, không có khả năng cái gì đều hướng trong linh điện truyện. Hai đại bao mua hộ chỉ vật, một bao lớn nửa là dòng giá 1 ngàn tấm, xếp được chỉnh chỉnh tề tễ sách vỡ kích cỡ hoàng phủ chỉ, đếm lại số, con số này để Viện Sóc sợ ngây người. Không phải một lượng vàng trăm tờ sao? Hắn chỉ cấp 8 lượng kim mua hoàng phù chỉ a. Cái này, cái kia vàng tôn minh trả lại đệm tiền. Đương nhiên, ngẫm lại hắn cũng biết khả năng không lớn, nhiều nhất là thay hắn cọ sát giá, hoặc là tìm người quen cái gì, cầm một cái ưu đãi giá cả. Viên sóc kiểm tra khối lượng, khối lượng không có vấn đề. Màu sắc thuần khiết, xúc cảm xuân sẻ bóng loáng, đương nhiên không có nhất gai trống khung lá bự mạnh, nhưng cũng đạt tới đồng loại thượng đẳng khối lượng. Còn lại có mấy cái bọc nhỏ nhét vào trong ba quần áo. Trước đó dùng hoàng phù chỉ bao tại tận cùng bên trong nhất. Lấy ra, phía trên rất cẩn thận dán nhãn hiệu, cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Một bao là thượng đẳng chu sa, một bình lớn là phù mực yêu cầu gả trống máu, một bình lớn là màu chó đen. Đều là đặc thù xử lý qua, không biết nguyên kết. Phương diện này việc sóc không có quá nhiều phân biệt kinh nghiệm, bất quá, hai loại đồ vật lúc đầu cũng liền không đắt lắm, trước đó cấp cựu thay hắn nghe qua giá cả. Có cố định con đường bán ra, cũng không phải là tài liệu chân quý. Trế phù vật liệu đến, Viên Sóc lập tức lấy ra chiếc đó để cấp cựu đặt mua văn phòng tư bảo. Còn có Trần Yên trưởng quý đưa phù bút, đem đồ vật bày ra tại chuẩn tay vị trí, bắt đầu hành động. Chu Sa vốn là mài đến tụ nhỏ, không cần lại xử lý nhỏ nhỏ lấy ra một chút phóng tới mới tỉnh trong niên mực, gia nhập gà trống máu tinh tế niên mực mài dung hợp. Sau đó cầm phù bút dính điểm. Trước tiên ở phổ thông trên giấy luyện luyện tập cảm giác. Phát hiện trong khoảng thời gian này lập đi lặp lại luyện phù chữ mô tả sát thực hữu dụng. Viết ra một mạch mã thành. Đương nhiên, phổ thông trên giấy mô tả phù văn không có nửa điểm chỗ khác thượng, Viên Sóc tính lặng tâm, đem cơ sở lá bùa lấy ra. Đang đợi được cơ sở lá bùa trước, hắn đã khôi phục lại 4 giờ thần thức. 4 giờ, hẳn là đủ luyện cơ sở phù văn a. Viên Sóc cân nhắc đến cái khắc nhất giai pháp thuật, đều chỉ tiêu hao 1 điểm thần thức, ký ức cơ sở phù văn thì cũng chỉ tiêu hao 1 điểm. Cho nên, 4 giờ thần thức đầy đủ niệm thử. Nếu như còn có mối mẻ linh lý thịt liên tốt, cùng ngày hiện làm thị thị trường, còn có thể có một ngụm khôi phục 1 điểm thần thức hiệu quả. Nhìn ra một đùi linh lý theo lúc trước ăn nữa, có thể mang 20 mấy khoảng, cũng chính là 20 điểm thần thức. Nghe nói ăn sống hiệu quả càng tốt hơn, chí ít có thể có 30 được a. Tâm lý suy nghĩ tùy ý nghĩ nghĩ. Viên Sóc ngược lại bình tĩnh lại, không có mới vừa bị đi đóng gói hư vấn. Hắn hiện tại biết thi triển pháp thuật yếu điểm một trong Đó là tinh tâm, ngưng thần, tâm, thần, khí hợp. Nói đến rất huyền, kỳ thực đó là hết sức chăm chú, hết sức chuyên chú. Cơ sở chế phù tâm đặt phía trên, cũng đã nói cùng loại nói. Chế phù cùng thi triển pháp thuật đồng dạng, từng có người sau kinh nghiệm, Viện Sóc đang nhanh chóng tính tâm về sau, Nương Thần bắt đầu hạ bút. Chế phù cùng thi triển pháp thuật chỗ khác biệt ở chỗ, pháp thuật dựa vào kết ấn hoặc miệng niệm linh chú, dẫn động giữa thiên địa linh khí cùng tự thân pháp lực sinh ra một loại nào đó ba động, hình thành một loại pháp thuật mô hình. Đương nhiên, miệng niệm linh chú kỳ thực tác dụng không lớn. Đây là một loại phụ trợ cân đối ngươi đối với pháp lực điều tiết khống chế một loại thủ đoạn. Kỳ thực kết ấn cũng là như thế. Nếu như ngươi có thể tự mình đem pháp lực ngoại phóng, tạo thành muốn pháp thuật hình thức cũng dẫn động thiên địa lực lượng. Đồng dạng có thể vô kết ấn, không có linh chú thi thuật. Viện Sóc nghiên cứu qua phù văn cùng pháp thuật. Hắn phát hiện, phù văn kỳ thực đó là một loại pháp thuật mô hình, hoặc là nói, một loại bảng mạch năng lượng tổ hợp. Trong đầu hiện lên trước đó nghiên cứu nội dung, cũng không có ảnh hưởng Viện Sóc tính tâm. Ý hắn niệm bên trong xuất hiện một mai phù văn hình tượng, cơ sở ngưng thủy phù pháp thuật mạch kiến phù văn độ tại hắn dưới ngòi bút vẽ ra. Đồng thời vận pháp lực tại phù ngồi bút bên trên, bảo trì ổn định chuyển vận. Thứ, pháp lực chuyên vận vắng một điểm ba động, trên bản hoàng phù chỉ liền tự động tiêu rất mất. Viên Sóc chậm rãi thở ra một hơi dài, không có phiền muộn, ngược lại rất mừng rỡ. Tại loại bỏ một sai lầm điểm, thấy bên trong một cái, thần thức chưa tiêu hao tổn, pháp lực chỉ tiêu hao mấy điểm, không nhiều, có lẽ là chưa thành công nguyên nhân. Viên Sóc cũng không quan trọng, tiếp tục tính tâm mấy giây sau, lần nữa bắt đầu. Lần một lần hai, lần thứ 9 về sau, Viên Sóc rốt cục hoàn thành ngụt lần cơ sở phù văn chế tác, trên bản lá bùa tựa hồ nhiều một tầng yếu ớt khí cơ. Viên Sóc lập tức tra xét liếc mắt bảng. Chương 32, chế phù thiên phú. Kỹ nghệ, chế phù, 1100. Ngưng thủy phù, cơ sở 10, nhập môn. Mới xuất hiện bảng nội dung, để Viên Sóc giảm nhẹ một hơi, hắn rốt cục nắm giữ một cái tu tiên kỹ nghệ chương nghiệp. Trước đó, hắn trồng ra tụ linh thảo sau. Thế mà không có linh thực sư cái này kỹ nghệ nội dung, một lần để Viên Sóc coi là bảng thu vào không được. Kết quả, chứng minh không phải như vậy. Tổng không biết, chỉ có thể thu vào tu tiên tứ nghệ a. Viên Sóc kỳ thực nhìn đầy tu tiên nhân vật bảng rất nhìn quen mắt, có điểm giống hắn tiếp trước chơi qua một trò chơi bên trong nội dung. Bất quá, dù sao hắn chuyển thế đều 12 năm, ký ức cho dù tốt, cũng không có khả năng vẫn nhớ 12 năm trước cũng không thèm để ý một cái tiện tay chơi qua trò chơi chỉ thế ta. Đáng tiếc, Viên Sóc thì thầm một tiếng, nếu như là vừa mới chuyển thế liền kích hoạt lên bảng, hắn lúc ấy đại khái còn có thể nhớ kỹ rõ ràng hơn một điểm. Kỳ quái, chỉ có một cái độ thuần thuộc cùng năng tùy phủ, không có cái khác sao? Viên Sóc ý niệm tại mới xuất hiện trên số liệu cảm ứng một trận, không có phát hiện càng nhiều nội dung, chỉ có thể tạm thời đem thả xuống. Kiểm tra một chút thần thức, tiêu hao một điểm, pháp lực tiêu hao 10 điểm, tiêu hao không coi là nhiều. Hắn tu luyện một tấm mình chế tác tờ thứ nhất cơ sở linh phù, việt sóc thưởng thức trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục luyện tập. Một hơi đem 4 giờ thần thức, không, 5 điểm thần thức tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Bởi vì đang luyện tập chế phù quá trình bên trong, hắn cũng lại khôi phục một điểm thần thức, lập đi lặp lại chế phù bên trong thất bại không có tiêu hao thần thức, thành công mới tiêu hao. Có thể là cơ sở phù văn tiêu hao thiếu. Kỹ nghệ, chế phù, năm 100, ngưng thủy phù, cơ sở năm 10, nhập môn. Thành công một lần mới có một chút độ thuần thục, đây không kỳ quái, việt sóc nghĩ nghĩ, thu thập một chồng lá bùa cùng phù mực phù bút. Liên hướng linh điện bên trong mà đi. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là lại rời một tấm rưỡi thư án đến. May mắn tụ linh thảo giữa khoảng cách rất lớn. Bình quân bốn, năm bình mới giống một gốc tụ linh thảo. Hiện tại bốn cây tụ linh thảo ở giữa vùng xuống án thư, cơ hội có được một gian tiểu thư phòng kích cơ hoạt động không gian. Hắn hiện tại trên cơ bản là ở tại linh điện. Về phần người khác thấy thế nào? Nhậm chức trong lúc đó linh điện bên trong sự vụ tất cả từ hắn phụ trách, chỉ cần hắn không phá hư linh điện cùng trận pháp. Đến thời gian giao nộp tiền thuế đất, trên cơ bản không có người sẽ quản người khác nhậm chức trong lúc đó làm cái gì. Đây là việc sóc tại cốc cũ chỗ nói chuyện phiếm thì thăm dò đi ra nội dung. Tiếp xuống, viên sóc lần lượt nếm thử tốt nhất hiệu suất khôi phục thần thức, tiến hành tu luyện, chế phù, trồng chọn 3 cái ở giữa an bài. Tại bắt đầu luyện tập chế phù ngày thứ 2, hắn đem cơ sở phù văn ngưng thủy phù độ thuần tục soát đến tinh thông tầng thứ. Chế phù, 11100. Ngưng thủy phù, cơ sở 120, tinh thông. Tinh thông, ngươi đối với ngưng thủy phù có mấy phần cảm ngộ. Theo đây đạo tính hơi thở xuất hiện, viên sóc phát hiện hắn đột nhiên minh bạch hắn vì cái gì bình quân hóa 10 lần mới thành công môn nhân. Hắn một mực tại lập đi lặp lại suy nghĩ ký ức mấy loại phù văn cùng pháp thuật, phân tích tổng kết hắn tương tự điểm. Kết quả, hắn đem phù mực chế tác bên trên một điểm tình huống làm cho sai. Nương thủy phù, cần là chu sa cùng thanh thủy, điểm họa phù mới cần chu sa thêm gã trống mao a. Đương nhiên, đây không phải hắn lầm, mà là hắn cha viết cơ sở chế phù tâm đắc đó là sai. Đời này cha ruột cũng quá hữu nhi tử. May mắn cơ sở phù văn ở trên đây yêu cầu không cao. Hắn loại này sai lầm phù mực, thế mà còn có được 10% xác suất thành công. Viện Sóc không còn muốn. Chẳng lẽ hắn thật có không tệ chế phù thiên phú? Trong lòng hơi động, Đương nhiên lập tức đổi chính xác phù mực, lần nữa chế tác ngưng thủy phù, nhìn xem thành công. Thinh tâm, ngưng thần. Phù bút dính mực, một mạch mà thành. Hoàn thành. Chế phù 12100. Ngưng thủy phù, cơ sở 220, Thinh Thông. Nếu như không phải chế phù cũng tiêu hao thần thức, viện xá thật muốn một mực luyện tập xuống dưới, vừa rồi đổi mực mới sau cảm giác thông tuột nhiều. Còn lại phù mực hoặc phù văn, không biết cũng có lợi a. Viện xáx nhớ lại một cái sách bên trên nội dung. Bất quá, phù văn là cấn trong đầu, phương diện này hắn xác định không có vấn đề. Chỉ là phù mực liền khó nói. Nhưng là cũng có một loại biện pháp, đó là sử dụng thông dụng phù mực. Chu sa thêm linh nó giếng, không có bất kỳ cái gì gia chỉ, ngoại trừ tại chế tác điểm hỏa phù thì có thể sẽ có một chút giảm xuống xác suất thành công bên ngoài. Trên cơ bản có thể thỏa mãn hết thảy chủ cột phù chế tác. Bất quá, chính xác cách làm là phân biệt ra được phù mực ngũ hành quân hướng. Gà trống máu, khuynh hướng hỏa. Máu chó đen, khuynh hướng âm. Hoặc là nói, gà trống máu là khuynh hướng dương, máu chó đen là khuynh hướng âm, cả hai quy thức đều có thể dùng tại không bài sách ngũ hành phù văn bên trên. Viết sóc đem thả xuống nghiên cứu. Hắn cảm thấy hắn có lẽ cần càng nhiều kiến thức. Đương nhiên Hắn bây giờ có được công pháp cùng tri thức, còn không có hoàn toàn tiêu hóa xong. Suy tư một chút, lại nhìn lướt qua tấn cấp tỉ lệ. Hắn vẫn là quyết định trước tấn cấp. Từ 15 hảo đem tu vi tu đầy, bắt đầu rèn luyện, viên sóc mặc dù đối với tân trong luyện tập chế phù có cực kỳ hứng thú, vẫn là tỉnh táo giữ vững tu hành tấn cấp làm chủ kế hoạch. 6 ngày thời gian, hoặc là nói, chừng 5 ngày. Đến 21 hảo ngày này, hắn tại đem mỗi ngày tuyệt đại bộ phận thần thức đều tiêu hao tư luyện vận công rèn luyện tu vi sau. Rốt cục, đột phá tỉ lệ 100%. Tại công pháp tu hành cũng không kịp để thăng trước, hắn đem đột phá tỉ lệ sót đẩy Lúc này mới 21 giờ buổi chiều. Viên Sóc chờ không nổi tiếp tục nhịn đến ban đêm, cho thương thế khôi phục cấp Cự An bài một cái ra ngoài nhiệm vụ sau. Một mình hắn lần nữa điều chỉnh linh điền trận pháp trạng thái, lấy gương mô hình, che lớp một điểm ánh mắt trạng thái. Đợi tại linh điền bên trong, bắt đầu tấn cấp, bởi vì hắn đã sớm phát hiện, hắn tại linh điền bên trong vận chuyển công pháp, rèn luyện tu vi, có lẽ bởi vì chủ tu một tinh quyết nguyên nhân, linh điền bên trong tụ linh thảo sẽ có rất lớn có ích. Loại này có ích, không thể so với hắn hiện tại phóng ra tiểu vân vũ thuật tới tiểu. Dù sao tiểu vân vũ thuật trước mắt còn cũng liền một lần tới tiêu một điểm ạ. Nhưng hắn tu luyện, ảnh hưởng là toàn bộ linh điền. Đơn góc ảnh hưởng nhỏ, nhưng tổng hợp bên trên lại là hiệu suất cao hơn. Lại thêm hắn cố ý thi thuật chuyên môn tới tiêu cái kia một điểm mà 10 cây tụ linh thảo. Trước mắt, hắn chậm nhất đêm nay thi thuật xong, liền có thể lần nữa thu hoạch 10 cây tụ linh thảo. Viên xốc cố ý xếp bằng ở cái kia sắp thành thục 10 cây tụ linh thảo ở giữa, bắt đầu ngồi xuống, tĩnh tâm. Sau đó theo công pháp sổ bên trên nội dung đột phá tấn cấp. Sàn sạt, gió nhẹ lên, tụ linh thảo chập chờn mở rộng, theo linh điền bên trong một chút xíu ớt mục linh quang bay múa, viên xốc quanh thân khắp nơi ảo ánh. Nửa giờ sau, Viên sóc mở mắt ra, không có chút nào khó khăn chất chở, thật đi lặng, hắn, tấn cấp luyện khí 1 tầng. Viên sóc lần nữa thấy bên trong tu tiên nhân vật bảng, phát hiện phía trên có biến hóa không nhỏ. Chương 33, chế giấy công nghệ. Tu tiên nhân vật bảng. Tên danh: Viên sóc. Tuổi tác: 12100 tuổi. Cảnh giới: Luyện khí 1 tầng. Linh căn: Kim 1 mục 1 tùy 2 hỏa 1 thổ 1. Nộ tính: 120. Tu vi: 01000. Đột phá tỉ lệ: 75%. Khí huyết: 520 520, 520 520 pháp lực: 500 500. Thân thước: 2575 năm động, 0205. Thiên phú, đầu thai làm người, tín. Huyết mạch, không biết mỏng manh huyết mạch, 2. Tu luyện công pháp, Thái cực quyền, viên mãn, mục tình quyết, tinh thông, Trường Xuân công, nhập môn, Thiên Lăng quyết, nhập môn, Duệ kiên quyết, nhập môn, Liệt Dương quyết, nhập môn. Thái cực quyền, nhất giai 524 2000, viên mãn. Mục tình quyết, nhất giai 190 200, tinh thông. Tu luyện pháp thuật, hồi khí thuật, tiểu thành, tiểu văn vũ thuật, tiểu thành, kim quan trạm, nhập môn, Trường Xuân thuật, nhập môn, tu luyện bí thuật, Thiên Lăng trạm. Nhập môn, liệt diễm trưởng, nhập môn. Hồi khí thuật, nhất giai 9500, tiểu thành. Tiểu văn vũ thuật, nhất giai 8750, tiểu thành. Kỹ nghệ, chế phù, 26100. Nương thủy phù, cơ sở 1620, tinh thông. Viên sóc từ đầu tới đuôi nhìn một lần, liên quan tới công pháp cùng pháp thuật cột biến hóa hắn chỉ nhìn lướt qua. Hắn đem trọng yếu nhất mấy cái số liệu biến hóa nhớ kỹ. Cảnh giới từ phàm nhân biến hóa thành luyện khí một tầng. Tu vi từ mắt chỉ số biến thành không, hạn mức cao nhất biến thành 1000, trước mắt còn không có tốc độ tu luyện biểu hiện đột phá tỉ lệ không có đổi thành hắn coi là 50%, thế mà còn có 75%. Ra ngoài ý định, đương nhiên là một chuyện tốt. Vệ phân khí huyết tăng lên 400 điểm, pháp lực cũng tăng lên 400 điểm, tựa hồ là theo năm bội số tăng lên. Ngoài định mức 20 điểm, lá thái cực quyền gia tăng. Không có đồng thời gấp 5 lần để tăng. Nguyên lý bên trong hắn chỉ là thoáng suy tư một chút, liền để xuống. Không còn suy nghĩ, hắn nhìn về phía để ý nhất thần thức. Thần thức, 25 75. Hạn mức cao nhất từ trước kia 15 điểm, tăng lên gấp 5 lần, cái này khiến viện sóc mừng rỡ cực kỳ. Quả nhiên, hắn phỏng đoán không có sai. Tu vi mới là trọng điểm, chỉ có tu vi tăng lên, chỉnh thể tất cả đều sẽ đề thăng. Về phần đằng sau thiên phú, huyết mạch, công pháp, pháp thuật các loại, những này đều cùng hắn lúc trước trong ấn tượng không sai biệt lắm, chỉ là có chút một điểm sắp xếp bên trên khác nhau. Tiếp tục tu luyện. Viết Sóc có chút tính không nội tâm. Hắn đứng dậy tại linh điền bên trong đi lòng vòng, nhìn đã thành thục 10 cây 10 năm kỳ tụ linh thảo càng là vui sướng. Không chần chờ, lấy ra phòng hộ gỗ đem nó lấy, hái tụ linh thảo sau. Sau khi tấn cấp hương phấn bình phục xuống tới, Viên Sóc thấy bên trong liếc mắt mình thần thức số lượng, bắt đầu suy nghĩ, tiếp xuống tu hành thường ngày an bài. Tu luyện để thăng tu vi khẳng định là trọng điểm. Đương nhiên, cũng phải tốn chút thời gian tại cái khác tất yếu để thăng bên trên. Tụ Linh Thảo hiện tại cầm lấy đi tần gia cửa hàng bán ra, tựa hồ có chút chói mắt. Tu luyện để thăng tu vi khẳng định là trọng điểm. Đương nhiên, cũng phải tốn chút thời gian tại cái khác tất yếu để thăng bên trên. Tụ Linh Thảo hiện tại cầm lấy đi tần gia cửa hàng bán ra, tựa hồ có chút chói mắt. Hắn mới lên đạo không đến 2 tháng, nô, hắn có thể dùng để luyện đan sao? Với lại, Tụ Linh Thảo còn giống như có một loại tác dụng Ngoài trừ lựa đan, tựa hồ cũng là chế tác nhất giai trống không lá dựa tài liệu chính. Về phần cụ thể làm sao chế tác, hắn không phải quá rõ ràng. Nhưng, cổ đại trang giấy cùng giấy nháp làm sao chế tác, hắn tiếp trước giống như từng có một điều giải. Dù sao ai cũng đã có một cái nào đó thời kỳ. Không cẩn thận liền nhớ ký Pha Lê, thuốc nổ phối phương, xạ phòng phối phương, cổ pháp luyện sắt cùng chế giấy trở công nghệ. Tụ linh thảo thảo cán cùng phi lá đều rất có tính bền dẻo, sợi mười phần. Chế giấy. Viên sóc trở lại linh điền, ngồi xuống, đưa tay sờ sờ tụ linh thảo mặt lá. Trong đầu nhớ lại kiếp trước gặp qua chế giấy trình tự. Vật liệu biến thành khối vụn, lại dùng đun hoặc đánh bột dựa làm ra bột giấy, bỏ đi tạp chất, đem bột giấy đổ vào vương vút gỗ, áp súc đi thủy. Hongko, Hongko, tựa hồ trình tự cũng không phức tạp. Đương nhiên, đang sinh sinh lực thấp thời đại, thật phức tạp. Nhưng hắn biết pháp tựa, như vậy là được rồi sao? Viên Sóc có chút nghi hoặc, cảm thấy có thể hay không quá đơn giản một điểm. Đại lượng cắt chém xoắn nát hắn có kim quang trọng hoặc thiên lãng chạm, bỏ đi tạp chất đối với hắn cũng cứ khó. Bột giấy hộp có thể mình chế tác hoặc gọi cấp cũ chế tác. Áp súc đi thủy, hắn có ngưng thủy phù. Hắn dùng từ qua, Nếu như trống rỗng sử dụng năng thủy phù, sẽ đem xung quanh thủy phân tử hấp dẫn tới, hình thành một đoàn nhỏ sạch sẽ thủy. Nhưng nếu có nhằm vào tại một vị nào đó đưa bên trên phóng ra, liên sẽ trọng điểm đem nhằm vào vị trí thủy phân tử phóng ra. Tóm lại hắn cũng thủy, bơm nước, năng thủy cũng có thể đi. Chỉ cần phóng ra thì thoảng tiến hành dẫn đạo là được rồi. Mã Hằng Khô trang giấy cùng Hằng Khô, liệt diễm trưởng hẳn là có chút dụng. Nếu không, thử một chút. Viên Sóc rất muốn nhất đương nhiên là dùng tụ linh thảo đến luyện đan, nhưng vấn đề là hắn hiện tại không biết luyện đan. Điện Vạn đang tại hướng phương diện này cố gắng. Quay đầu Hắn có lẽ có thể từ điện vạn chỗ thu hoạch được liên quan tri thức, mà khác, Luyện Đan còn cần đan lô loại này công cụ. Đan lô từ đâu mà đến? Quan Minh chính đại đi tần ra cửa hàng nói muốn học luyện đan thử một chút, sau đó mua một cái nhất giai hạ phẩm đan lô. Gần trăm linh thạch ném một đống nước. Đây quá lộ tài. Luyện Đan còn cần chậm rãi mưu đồ. Trước chế phủ, Liễm khí phủ trước tiên cần phải chuẩn bị bên trên, trước đó bởi vì chỉ có 10 cái trống không lá bùa mà không dám tùy tiện luyện tập. Cơ sở lá bùa hoàng phủ chỉ, hắn có hàng ngàn tâm. Đương nhiên dám tùy tiện luyện. Trước đó coi như 10 lần thành công một lần, hắn cũng cảm giác không chút nào đau lòng. Về sau, Nương Thủy Phù soát đến tinh thông tầng thứ. Hắn cũng đúng chế tác Nương Thủy Phù có một ít tâm đắc, còn đổi phù mực, tiếp xuống đó là 5 thành 1, 4 thành 1, 3 thành 1 trình độ. Lão niên 2 thành 1. Nương Thủy Phù hắn đã viết rất thuần tay. Dự định soát đến tiểu thành, luyện tập lại cái khác cơ sở phù văn, về phần nhất giai phù văn. Hắn cũng tại Hoàng Phù chỉ bên trên thử qua, trăm phần trăm thất bại. Đây là vật liệu hạn chế, có lẽ soát đầy chế phù cái kia 100 điểm độ thuần thủ sẽ có biến hóa gì, toàn lực ứng phó soát cũng liền một ngày hai ngày. Việc soát suy tư, vẫn là lấy tu vi nặng, chế phù cùng pháp thuật làm phụ. Tiếp đó, chuyên tâm tu luyện hai lần, thời gian luyện trạng và tối. Nhìn xuống thời gian, một lần tu luyện vẫn như cũng là 1 giờ khoảng, không có biến hóa, mà tu vi gia tăng hiệu suất vẫn như cũng là 2. 2. Tu vi 441000, 2. 2. Thân thức 1675. Thân thức hồi phục tốc độ tựa hồ tăng lên. Lúc này, Cốc Cửu cũng quay về rồi. Hắn sa ra tại nhà gỗ bên ngoài chờ lấy, thần sắc rõ ràng có việc. Viên Sóc liếc mắt liền có thể nhìn thấy hắn, nghĩ nghĩ, hắn ra linh điện đem đối phương chiêu tới. Xảy ra chuyện gì? Cốc Cửu sau khi hành lễ nhanh chóng trả lời. "Thiếu gia, Ngài để cho ta nghe ngóng sự tình đã nghe được. Má Khắc, điền thiếu gia để cho ta cho ngài trả lời, gần nhất không nên rời đi khê cốc linh điền, nơi này là trọng trấn khu, chưa từng mời ngoại nhân không thể tiến vào. Viện Sóc. Đúng, lúc trước hắn tân cấp trước, tìm có gì để cốc Cửu rời đi lấy. Chương 34, ứng đối phiền phức. May mắn cũng là không cần Viện Sóc suy nghĩ nhiều. Cốc Cửu lập tức liền đem đáp án cấp ra. Viện Sóc giật mình. Nguyên lai, like, hắn là để Cốc Cửu đi đánh nghe trước đó sự tình, đồng thời đi xem một chút Châu Sùng Anh cùng điền vạn tình huống. Vài ngày trước, Châu Sùng Anh làm một cái hành động Đối phương hàm hồ không nói rõ ràng là cái gì nội dung cụ thể. Nhưng Viện Sóc hắn tốt xấu đã từng đọc kha sách và quyển. Châu Sùng anh kế hoạch, hắn thuận phòng đoán cũng có thể đoán ra cái 1 2 3 đến. Đương nhiên, hắn tâm thần không có đặt ở trong chuyện này. Tu luyện tấn cấp mới là trọng điểm. Cho nên, vài ngày trước, Châu Sùng anh nói có kết quả sẽ cho người nói cho hắn biết, kết quả nhưng không ai đến. Viện Sóc cũng không có truy vấn, trực tiếp tu luyện. Cấp Cửu cũng liền hai ngày này nhìn qua không sao. Vừa vận gặp gõ hắn muốn tấn cấp, liên đội Cấp Cửu đi đánh nghe chuyện này. Người nói là, bọn hắn không cẩn thận đem vị kia nhất đẳng võ phó đánh chết. Động thủ Võ Phó đều hứng chịu tới sự phạt. Viên Sóc giờ mới hiểu được, nguyên lai Châu Sùng Anh nói muốn giáo huấn không phải vị kia Tân Phong. Từ đầu tới đuôi, kỳ thực chỉ là nhắm vào động thủ Võ Phó. Đương nhiên, Viên Sóc nhìn Cốc Cửu liếc mắt, thấy hắn đối với cái này kết quả tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí đối với Châu Sùng Anh còn có thật sâu cảm kích. Viên Sóc bản thân hắn cân nhắc đến là, báo thủ tìm chuẩn đầu nguồn, kết quả, những người khác tựa hồ không phải như vậy muốn. Cốc Cửu cũng chỉ là đem cửu hận mục tiêu nhắm ngay đả thương hắn Võ Phó. Viên Sóc nghĩ lại liền không có lại suy nghĩ. Cốc Cửu mình đều không cảm thấy ủy khuất, hắn cũng không cần thiết lại nói cái gì. Cho nên, vì cái gì a vạn để cho ta đừng rời bỏ khê cốc? Tổng không thành, có người đem chuyện này tính tới trên đầu ta a." Viên Sóc trên mặt bình tĩnh, trong lòng cười lạnh. Bởi vì hắn tiên phú kém có nhất, tựa như sủng anh bọn hắn sẽ chọn quả hồng mềm báo thủ lấy lại thể diện đồng dạng, một bên khác, có phải hay không cũng là dạng này cần nhắc. Cốc Cửu đầu tiên là lắc đầu, sau đó ngây ngẩn cả người. Điên Thiếu gia nói, là sợ có bóng người văng đến ngươi tu luyện, dù sao Thiếu gia ngài thời gian tương đối mấu chốt. Viên Sóc lúc đầu coi lạ, sẽ có cái gì mai phù cảm tập loại hình phiến phức? Kết quả, nếu như ta đi ra ngoài, sẽ có người mai phục ta sao? Viên sói có chút không làm rõ ràng được một ít tranh đấu cường độ. Trực tiếp mở miệng hỏi. Cốc Cửu một mặt khiếp sợ, thiếu gia ngài thế nhưng là tu hành đệ tử. Làm sao có thể có thể? Viên sói trầm tư bắt đầu. Hắn tựa hồ vẫn là xem thường tần gia tu hành đệ tử thân phận địa vị cùng đánh ngộ, đương nhiên, hắn hiện tại chỉ là dự bị đệ tử. Ta hiện tại chỉ là dự bị đệ tử a. Cũng là bởi vì thiếu gia ngài là dự bị đệ tử, cho nên lại càng không có người dám nhằm vào ngài tiến hành bất cứ thương tổn gì. Cốc Cửu chém đinh chắn sắt nói. Viên sói hiếu kỳ hỏi, ngươi cứ như vậy khẳng định. Cốc Cửu gật đầu. Tiểu gia là nhìn thấy tiểu bị người trọng thương, coi là tần gia nội bộ rất không an toàn, là như thế này sao?" Viên Sóc nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu. "Ngươi tốt nhất đi ra ngoài thay ta mua đồ, trở về liền trọng thương." Cấp Cửu trong lòng cũng có chút cảm xúc, bất quá hắn rất nhanh thu liễm tốt. Hắn tối đầu hồi bẩm nói: "Tiểu gia, tu hành đệ tử cùng tiểu loại này võ phó, là khác biệt. Các ngươi là chủ, chúng ta là bộc." Viên Sóc không có mở miệng nói cái gì mọi người là bình đẳng, thế tình khác biệt, không thể dùng tiếp trước quan niệm ý nghĩ làm việc. Hắn chỉ là bình tĩnh hỏi. Cho nên, đâu tranh sẽ hạn chế tại võ phó phàm vi. Nhưng đối với ta sẽ có ảnh hưởng gì? Đã cũng sẽ không tổn thương ta. Lúc trước hắn không có hỏi phương diện này nội dung, một là không có dính đến hắn, hai là hắn cho là hắn hiểu cái này. Dù sao kiếp trước trong sách kiến thức không ít, hắn cũng mơ hồ có lấy mình so đường càng thông minh kiến thức càng nhiều tâm lý. Mặc dù chuyển thế 12 năm, hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính, nhưng vẫn như cũ có lưu lại ảnh hưởng. Điền Thiếu gia không nói quá nhiều, nhưng theo tiểu hiểu rõ, bọn hắn biết dùng ngôn ngữ hoặc thủ đoạn khác ảnh hưởng người tâm cảnh. Cốc Cựu trầm giọng nói, "Tiểu mặc dù không thể tu hành, nhưng cũng biết, tu hành cần nhập định, như tâm cảnh chịu ảnh hưởng, Thiếu gia ngài khả năng liền vô pháp trong vòng 1 năm tu luyện tới luyện khí 1 tầng. Viên Sóc biểu lộ cổ quái ngáy mắt. Luyện khí 1 tầng. Nội thị nhìn lướt qua mình nhân vật bảng. Cảnh giới, luyện khí 1 tầng. Ngô, hắn không cần lo lắng cái này. Bất quá, điện vạn quan tâm hắn cũng nhận lấy. Ta không đi ra, người khác liền không thể tới cửa tìm ta phiền phức sao? Viên Sóc hỏi. Cốc Cửu Nghiêm tốc trả lời. Nếu là thiếu gia cùng những người khác ở ở, còn có một chút phiền phức. Nhưng thiếu gia tại dòng suối nhỏ cốc linh điện nhậm chức, bất kỳ linh điện khu vực, nếu có người một mình xâm nhập, cũng là tội lớn. Viên Sóc nghe, kỳ thực còn có chút nghi hoặc. Trước đó dùng anh cùng A vạn, không phải cũng tới qua, còn có cái kia vảng Tôn Minh. Cốc Cửu nghĩ nghĩ hồi đáp, Châu thiếu gia cùng Điền thiếu gia cùng ngài là cùng thời kỳ đệ tử, lại làm một ngôi nhà thôn quê đi ra, bọn hắn chỉ cần ghi danh điểm này, nói là ngài mời, lúc trước không có tra được quá nghiêm tình huống dưới, tới lui không có vấn đề. Việc rất minh bạch. Trong điểm tại, trước đó không có tra được quá nghiêm, nhưng ta đi tìm bọn họ thì không có phát hiện có chỗ nào cần đăng ký. Bởi vì bọn hắn nơi ở, không tại đặc trú nhậm chức trong vùng, cho nên cũng không cần ra vào nghiêm tra cùng đăng ký. Thì ra là thế. Cho nên Lúc đầu đối với linh điền trở khu vực tới lui tra được không tính nghiêm, chỉ là có quy định tương quan tồn tại. Nhưng dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người là mở một mắt nhắm một mắt. Sau đó, hiện tại xảy ra chuyện, tranh đấu thăng cấp. Vì phong ngửa tiến một bước ra đại sự, trước kia thư giám kiểm tra, liền nghiêm khắc bắt đầu. Khó trách mấy ngày nay không gặp sủng anh cùng a vạn phái người tới. Nguyên lai là tới không được, bọn hắn tới không được. Đúng. Điền thiếu gia phái hoàng đại ca tới qua hai chuyến, nhưng đều bị ngăn cản tiến vào, ta mấy ngày nay lại không có ra ngoài. Cấp cũ có chút hổ thẹn. Hắn làm việc, ngoại trừ phụ trách thiếu gia sinh hoạt chiếu cố bên ngoài, cũng phụ trách người gác cổng tiếp đãi loại hình làm việc. Phải tùy thời chú ý có người hay không tới bái phỏng. Kết quả, hắn căn bản không có đi linh điền khu bên ngoài trông coi, không biết Vàng Tôn Minh tới qua không ngừng một chuyến. Vậy người đi ra ngoài, không có nguy hiểm không? Viện Sóc đối với mình không ra khế cốc, không đi cùng người liên hệ một chuyện cảm giác không quan trọng. Hắn thời gian tu hành cần trường, vốn là không nguyện ý ra ngoài. Nhưng hắn vẫn là cần một chút sinh hoạt vật tư. Phương diện này luôn luôn có cốc tiểu phụ trách, phiền phức không thể tránh né. Tiểu có lòng cảnh giác, chỉ cần chạy nhanh, không cùng người dây dưa. An toàn bên trên thiếu gia ngài không cần thảy tiểu lo lắng. Cốc Cửu trong lòng ngủ ấm, mụ mị người trả lời. Viện Sóc minh bạch, trước ngươi ra ngoài, bị người để mắt tới. Cốc Cửu sững sốt một chút, chậm rãi gật đầu. Bất quá không có hề, những người này cũng liền cùng tiểu bình thường là nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả cũng sẽ không làm bực này theo dõi sự tình. Viện Sóc nghi nghĩ, trực tiếp hỏi, "Cốc Cửu, ngươi có thể tân cấp nhất lưu võ giả sao? Còn cần điều kiện gì mới có thể tân cấp?" Ứng đối phiến phức biện pháp tốt nhất, đó là để cao thực lực bản thân, có đủ mạnh thực lực, trước mắt phiến phức liền không còn là phiền toái. Chương 35, chuẩn bị đường lui. Cốc Cửu rất cảm động. Cốc Cửu ba một cái lại phải cho Viện Sóc giật đầu. Bị Viện Sóc ngăn lại. Một ánh mắt, Cốc Cửu trong nháy mắt minh bạch, thiếu gia không thích hắn loại này biểu trung tâm động tác, hắn lập tức dừng lại. Cốc Cửu một mực đều đang suy nghĩ nhà hắn thiếu gia. Ở chung gần 2 tháng, hắn trên cơ bản đã đối với thiếu gia tính cách cảm xúc có mấy phần tự tin. Thiếu gia cùng cái khác tu hành đệ tử khác biệt. Thiếu gia tính cách tốt, nhưng lại cũng không phải là loại kia mềm tính tình. Thiếu gia hắn, còn chờ cái gì nữa? Ngươi lại cho ta nói một chút các ngươi luyện võ, Tam lưu nhị lưu nhất lưu võ giả cụ thể khác nhau. Viện Sóc thấy cấp cự chỉ ngây ngốc, dứt khoát tự nghĩ biện pháp. Đương nhiên, hắn trước quay về linh điện bên trong. Một bên hồi phục thần thức, cách linh điện mơ hồ trận ánh sáng, không ảnh hưởng giao lưu cùng đối phương nói chuyện. Võ giả tu luyện, từ luyện thể bắt đầu. Cường thể về sau, bắt đầu nội luyện. Tiếp xuống đó là nội ngoại kiếm tu, ngoại công cùng nội công đều phải tu luyện, mà Tam lưu võ giả trước là không vào giai võ giả. Cũng chính là thuần túy ngoại công võ giả. Chỉ có tu luyện nội công có nội khí, đạt thông một đầu kinh mạch, mới có thể được xưng tụng là Tam lưu võ giả. Đương nhiên, Tam lưu võ giả nội khí quá thiếu khối lượng cũng kém. Chiến lực để thăng không lớn nhị lưu võ giả ở bên trong khí gia chỉ dưới, chiến lực tại phía xa tam lưu võ giả phía trên. Mà nhất lưu võ giả đã thông thể nội chín cái kinh mạch sau, tại phàm nhân bên trong có thể xứng trăm người địch. Cái này trăm người là chỉ nghiêm chỉnh huấn luyện quân ngũ trăm người chiến đội chi lưu. Mà phàm nhân bên trong binh sĩ, yếu nhất cũng phải tu luyện ngoại công luân thể, cũng không phải là phổ thông dân chúng tầm thường. Nâng lên nơi này, viện sóc tự nhiên thuật miệng cũng hỏi tới một cái liên quan tới quân ngũ binh sĩ loại hình miêu tả đến chỗ. Dù sao hắn tại tiểu hoang đảo chưa nghe nói qua còn có binh sĩ. Trong sách có một hai miêu tả nhưng không bằng hỏi thăm trước mắt cốc cựu vị này rõ ràng giải đến rõ ràng hơn người. Chủ đề có chút sai lệch. Bất quá, cốc cựu cùng viện sóc đều chưa từng để ý. Cốc cựu cũng từ trước đó trong sự kích động bình tĩnh lại, chuyên tâm hồi ức trong đầu tin tức, cho thiếu gia giải thích nghi hoặc. Cái thế giới này cũng là có nhân loại vương triều. Đồng thời không chỉ một. Đương nhiên, những này cách viện sóc quá xa vời. Hắn hiện tại thân tại hải vực, hải vực diện tích cực kỳ bao la, nghe nói không ai có thể tìm được biển cả biên giới. Trong hải vực cũng có một chút diện tích to lớn hầu đảo, có cũng thành lập vương quốc. Đương nhiên, đây là một cái tu tiên thế giới liền xem như phàm nhân vương quốc cũng thụ tu tiên thế lực che chở hoặc ảnh hưởng. Cốc Cửu cũng không phải cái gì cũng biết. Nói có chút lớn đạo vương quốc, hải vực tiên môn nghe đồn sau, hắn cũng thẹn dừng bắt đầu. Dù sao những này cách tần gia hỏa một quần đạo khu vực quá xa vời. Viên sóc trầm tư bắt đầu. Hắn đương nhiên biết thế giới không ngừng tần gia hỏa một quần đạo lớn như vậy, dù sao đó là cái có thể tu tiên thế giới. Với lại, hắn từ nhỏ tại hắn cha nơi đó nhận thức chữ đọc sách. Mặc dù sách không coi là nhiều, nhưng cũng biết, rất nhiều trong sách nội dung, miêu tả không thể nào là tiểu tiểu trên hải đảo cảnh tượng. Chỉ là khi đó hắn cũng biết người tại rời xa lục địa trên hải đảo, muốn đi trên lục địa, khó khăn cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Cho nên, hắn rất lý tính từ bỏ. Hiện tại, có chút tâm động. Dù sao hắn một mực đang suy nghĩ đường lui. Nếu hắn muốn rời khỏi Tần Gia Hòa Mộc đảo, hắn đi nơi nào mới an toàn hơn? Đại ẩn ẩn vào thành phố, tiểu ẩn ẩn tại dã. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý cái gì đại ẩn tiểu ẩn, chỉ cần an toàn, chỉ cần có thể cho hắn an tâm tu luyện. Bất quá, đường lui có thể sớm chuẩn bị, lúc rời đi ở giữa cũng là không đợi. Trọng điểm vẫn là phương diện an toàn. Đột phá Hoặc cái khác bảo mệnh chi thuật, cũng phải tìm kiếm một cái. Cung Cốc Cửu nói nhăng nói cuội sau một lúc, Viên Sóc nhìn thấy thần thức đều lại khôi phục một điểm. Lúc này mới chủ đề lại vòng vo trở về. Cho nên, ngươi bây giờ đã đạt thông 8 đầu kinh mạch, còn kém 1 đầu cuối cùng, liền có thể tấn cấp nhất lưu võ giả. Cốc Cửu dùng sức gật đầu. Viên Sóc thông qua cùng Cung Cốc Cửu một trận giao lưu, cũng tương đối rõ ràng người luyện võ tấn cấp nơi mấu chốt. Lại hỏi hai câu, minh bạch. Ngươi lần bị thương này thêm khôi phục, cảm giác bình cảnh nới lỏng một chút, cách tấn cấp thêm gần một bước. Cốc Cửu lệ nóng doanh trầm nói. Thiếu gia ngài ban thượng cho tiểu linh khí đang dự cùng đồ ăn. Để tiểu tu vi càng viên mãn mấy phần. Viên Sóc bình tĩnh gật đầu, nhưng vẫn là ở vào bình cảnh kỳ, tấn cấp cần tốn thời gian bấy quan, vẫn là cái gì sông quan tài nguyên. Hắn cũng tấn cấp qua luyện khí một tầng. Đối với đột phá, có nhất định kinh nghiệm. Cốc Cửu thấy thiếu gia tựa hồ thật muốn trợ hắn đột phá tấn cấp, bận điều thành khẩn hồi phục. Tiểu chỉ cần lại rèn luyện một đoạn thời gian, liền có thể thử cưỡng ép đột phá, không cần cái gì ngoại vật. Nói đến ngoại vật hai chữ, trong mắt của hắn còn lóe lên đau lòng chỉ sắc. Viên Sóc bỏ ra nhiều thời gian như vậy cùng hắn giao lưu nói chuyện thiêm, đương nhiên cũng không phải vô phí. Linh khí là phàm nhân không luyện hóa được. Nhưng không có nghĩa là linh khí đối với phàm nhân liền không có chỗ tốt rồi. Ngoài trừ hít cốc đan bên ngoài, còn có hay không cái khác đối luyện võ giả đột phá có tăng thêm cơ sở linh đan. Cốc Cụu kích động mờ mịt lại hưng phấn, hắn là nghĩ đến cùng một vị có tiền đồ tu hành đệ tử, tương lai không riêng bản thân hắn, hắn gia tộc đều có thể được lợi. Nhưng, đây ít nhất là 1 năm sau, Thiếu gia trở thành chính thức tầng gia tu hành đệ tử về sau a. Hiện tại, Thiếu gia liền định gọi dưỡng hắn. Linh đan tiểu không dùng được, nhưng một ít đặc chế người luyện võ chuyên dụng viên đan dược, đều không rẻ. Cốc Cụu kích động về sau, vẫn là bình tĩnh lại. Thiếu gia Ngài trước cho mình trao đổi tu hành tài nguyên, sớm ngày tấn cấp luyện khí một tầng, trở thành chính thức tu hành đệ tử làm trọng. Tiểu, tiểu lại rèn luyện 1-2 tháng, ắt có niềm tin đột phá thử một chút. Một 2 tháng? Viên sóc im lặng. Ngươi 1-2 tháng cũng không thể thay ta làm việc. Dĩ nhiên không phải. Cấp Cửu dùng sức lắc đầu, tiểu hiện tại tùy thời có thể lấy thay thiếu gia ngài làm việc. Viên sóc thường thường nói. Bước lên nguy hiểm tính mạng. Cấp Cửu chân thành nói. Kỳ thực cũng không trở thành, chỉ cần chúng ta không có mạo phạm đến tu hành đệ tử, võ phó ở giữa, xuất thủ quá nặng nguy cơ sinh mệnh, cũng là lại nhận sự phạt. Viên Sóc có chút trầm lặng yên, nhìn Cốc Cựu liếc mắt, chỉ là xử phạt. Cốc Cựu nghĩ nghĩ, nếu là bị bản thân chủ nhân tự bỏ, có thể sẽ so với bình thường xử phạt nghiêm trọng hơn, sự tử cũng có khả năng. Cốc Cựu thái độ bên trong tựa hồ đây hợp tình hợp lý. Viên Sóc, hắn phát hiện mình vẫn là thoáng coi thường cái thế giới này giai cấp. Ta chỗ này còn có hai cái linh thạch, ngươi dùng một mai linh thạch đi thay ta đặt mua một ít gì đó, còn lại cho mình mua sắm đột phá tấn cấp dùng viên đan dược, đủ sao? Viên Sóc đã cất 10 cây tụ linh thảo. Nếu như hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy đổi được 30 linh thạch, cho nên Đối với còn lại hai cái linh thạch cũng không sao. Nhưng Cốc Cửu cũng không biết cái này. Hắn chỉ biết là, Thiếu gia đem còn sót lại hai cái linh thạch cho hắn, để hắn đặt mua một chút không thể nào đáng tiền đồ chơi, rõ ràng đó là kiếm có cho hắn cung cấp tân cấp tài nguyên. Cốc Cửu rốt cuộc không lo được Thiếu gia không thích người khác quy xuống tói quen. Ba một cái, quy xuống. Ô ô ô nói chưa ra, đã cảm động đến khóc. Chương 36, nhất giai hạ phẩm phù sư. Đuổi đi Cốc Cửu, để hắn chú ý an toàn, tốt nhất tại mua được đột phá đan dược về sau, ngay tại chỗ phục dụng đột phá. Dòng suối nhỏ góc nơi này lại khôi phục chỉ còn lại có việc chăm sóc một người chẳng thái. Hai cái linh thạch mua sắm độ mạnh phi thường. Đây là chỉ đối với không phải tu hành tại nguyên đến nói. Cốc Cửu sau khi rời đi, Viện Sóc Liếc nhìn thôi phục hiệu suất cũng tăng lên mấy lần thần thức, nhất thời kích động, ngay cả tu luyện ba lần. Tu vi 1110002. 2. Thần thức, tháng 2 năm 7 năm. Mục tinh quyết, nhất giai 195-200, tinh thông. Hắn chủ tu mục tinh quyết, cách tiểu thành chỉ kém năm lần tu luyện số lần, sắc trời đã tối, Viện Sóc điều chỉnh một cái linh điền đại trận bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, trước khi ngủ hắn đem linh điền bên trong tụ linh thảo gieo một cái Dòng suối nhỏ cốc không có người ngoài tại, viện sóc càng bưng lòng mấy phần. Đây nhất giác, hắn theo thường lệ cho mình định 3 giờ, cũng chính là một cái nửa canh giờ. Không có người công tỉnh lại phục vụ, nhưng hắn trước mắt đã có thể bản thân bằng sinh lý chuông thức tỉnh. 3 giờ sau tỉnh lại, nhìn một chút thần thức hồi phục trình độ, kết quả đương nhiên là kinh hỉ. Thời gian không tới giờ tí, ngủ hồi phục không bằng đêm qua, nhưng cũng đạt tới chừng 10 phút đồng hồ hồi phục một điểm. Trước mắt thần thức là 20 điểm. Lần nữa tu luyện hai lần, cái mục tinh quyết tiểu thành chỉ kém 3 điểm độ thuần thục. Bất quá, đã giờ tí không thể lãng phí giờ tí sau hiệu suất cao thần thức thời kỳ dưỡng bệnh. 10 điểm thần thức, tiêu hao 1 điểm hoàn thành 1 lần tiểu văn vũ thuật, tiêu hao 4 giờ đem ngưng thủy phù suốt đến tiểu thành. Còn lại 4 giờ tiêu hao tại điểm hỏa phù bên trên. Chỉ còn lại có 1 điểm thần thức. Chìm vào giấc ngủ, tiếp tục 3 giờ ngủ. Sau khi tỉnh lại, gần như mát chỉ số thần thức, để lần đầu tiên nhìn thấy cao như thế thần thức trạng thái viện sóc y mắng cười. Thần thức 71 75. Đây đã chứng minh hai chuyện. Một là, thần thức là theo tỉ lệ khôi phục. Cũng chính là hạn mức cao nhất càng cao, cùng lúc tốc độ khôi phục cũng liền càng nhanh. Hai là Không ngừng tiêu hao không ngừng khôi phục, đối với thần thức khôi phục hiệu suất cũng là có nhất định để thằng tác dụng. Hắn vẫn là có thể tu vi làm chủ. Bởi vì, chỉ có thần thức hạn mức cao nhất đầy đủ cao, hắn mới có càng nhiều độ thuần thục có thể quét. Đương nhiên, nếu có tu luyện để thăng thần thức cấp pháp, liền không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, cấp cũ không hiểu cái này. Việc sóc cũng có chút điểm phiền muộn. Dù sao tình huống bên ngoài khẩn trương cũng sẽ dẫn đến hắn không thể tùy ý đi tìm điển vạn bọn hắn thu hoạch được càng nhiều tu hành kiến thức. Cái khác thu hoạch tri thức biện pháp có. Phương thị đến thành phố, ngoại trừ các đưa ra mình tu vi đẳng cấp hoặc hiện ra tiểu thành tầng thứ trồng chọn ba thuật một trong, ba cái này, trước mắt hắn đều không muốn chọn, tiếc muối từ bỏ. Ta kém một môn độn của ta, nếu có một môn tốc độ loại pháp thuật hoặc bí thuật tại trước mắt hắn, hắn khẳng định sẽ nắm chặt thời gian học được công suất cao tầng thứ. Bảo mệnh thủ đoạn, một mực là hắn rất muốn nhất. Không có lãng phí thời gian suy nghĩ nhiều, lần đầu tiên có được như thế xung tốc thần thức, đáng tiếc là tại Liên Quyer, là tại thần thức hồi phục hiệu suất tăng gấp bội đoạn thời gian. Hắn không thể đem bộ phận này thần thức dùng để tu luyện. Tu luyện một lần, 1 giờ khoảng Thần thức còn không có sử dụng hết, nhiều lần thôi phục thời gian liền lãng phí đi qua. Chỉ có thể đem thần thức tiêu vào hiệu suất cao nhất thi thuật cùng chế phù bên trên. Thi thuật, 2 giây, chỉ cần có pháp lực, có thần thức, lại có thể bảo trì tinh tâm ngưng thần trạng thái, sau khi nhập môn thi thuật đối với hắn cũng không khó, mà chế phù càng nhanh. Ngưng thần viết chữ, 1 giây đầy đủ. Đó là chế phù trước cần điều chỉnh tốt trạng thái, mới có thể một mạch mà thành, thành công hoàn thành lần này chế phù. Đối với việc sóc đến nói, cơ sở loại phù văn, có kinh nghiệm sau càng ngày càng thuận. Nương thủy phù hắn soát đến tiểu thành, liền tạm thời đem thả xuống. Trước đó liền tiến hành điểm hỏa phù luyện tập, thành công 4 lần, đem chế phù tổng độ thuần thục tăng lên tới 34 điểm. Tiếp đó, hắn bắt đầu trọng điểm luyện tập chế phù. Chế phù, 60100, điểm hỏa phù, cơ sở 050, tiểu thành. Sau đó, lại đem trừ Trần phù soát đến tiểu thành. Chế phù, 90100. Sau khi hoàn thành, không tốn nửa giờ, ở giữa thi triển một lần tiểu vân vũ thuật cùng hồi khí thuật, pháp lực trị xung tốc. Liếc nhìn thần thức. Thần thức, 16715. Tiếp tục tiêu hao tại chế phù bên trên 10 điểm, sau đó án thưởng kinh nghiệm, lại vào ngủ 2 giờ bắt đầu. Thần thức 50-6-75. Mặc dù không có thần thức mát trị số, nhưng ban đêm nhiều lần khôi phục hiệu quả cũng coi như không có lãng phí. Viện sóc sáng sớm bên trên, nuốt một mai hít gốc đằng sau. Bắt đầu tu luyện. Thần thức, 51-75 thần thức, 40-6-75 thần thức, 41-75 thần thức, 30-6-75. 4 lần tu luyện về sau, một tỉnh quyết thăng cấp. Viện sóc phát hiện không riêng tu vi để thăng hiệu xuất có chỗ để thăng, đột phá tỷ lệ cũng có biến hóa. Tu vi, 24. 41-24. Đột phá tỷ lệ, 80, 5. Một tinh quyết, nhất dai 1-500, tiểu thành. Tiểu thành, ngoài định mức đột phá tỷ lệ 5, tu vi bên trên, hiệu suất tăng lên, đột phá tỷ lệ tăng lên, bất quá Viện Sóc không có ý định tiếp tục suất một tính quyết, bởi vì muốn suất đến cấp tiếp theo, đệ thăng tu luyện hiệu suất quá chậm, không bằng tu luyện những công pháp khác. Suất bên trên 99 lần liền có thể đệ thăng không, hai tu luyện hiệu quả. Đương nhiên không, hai rất nhỏ bé. Hắn một ngày tu luyện 5 lần, đó là nhiều ra tăng 1 điểm tu vi, hoàn thành một cái tiểu mục tiêu sau, Viện Sóc mới có tâm tình đi chú ý chế phù bên trên biến hóa. Tối hôm qua, hắn đem chế phù suất đẩy 100 điểm độ thuần thục, đương nhiên Đây là chỉ tổng hợp độ thuần túy. Nhìn qua, phát hiện có biến hóa. Kỹ nghệ, chế phù, nhất giai hạ phẩm, không hai trăm. Ngưng thủy phù, cơ sở 1050, Tiểu Thành. Điểm hỏa phù, cơ sở 050, Tiểu Thành. Chư chân phù, cơ sở 050, Tiểu Thành. Cung phù văn sao độ thuần túy khác biệt, chế phù môn này kỹ nghệ cũng không phải là theo nhập môn tỉnh thông tiểu thành đại thành lên, mà là mới xuất hiện nhất giai hạ phẩm cấp bậc. Viết xong ý niệm cảm ứng một cái. Đại khái hiểu. Cho nên, ta hiện tại tiến hành nhất giai linh phù chế tác sẽ có nhất định cấp bậc bền trên giá trị hiệu quả. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Viên Sóc nhìn hắn còn thừa lại 36 điểm thần thức trầm tư bắt đầu. Tiếp tục tu luyện, vẫn là trước để thăng chế phù. Chế phù đẳng cấp lên cao sau, hắn lại tiến hành nhất giai linh phù chế tác, có thể hay không, xác suất thành công cao hơn. Dù sao hắn hiện tại phù mực cùng nhất giai lá bùa đều rất ít. Trước đó cân nhắc mình chế tác lá bùa một chuyện, còn phải chờ một chút công cụ mua sắm trở lại hàng nói. Một đôi linh lý chí ít có thể để thăng 50 điểm khoảng tu vi, còn có hai mươi mấy điểm thần thức, tu vi để thăng bên trên nếu như muốn nhanh, khẳng định có biện pháp. Mà ta còn muốn liễm khí phù Viên Sóc không muốn bại lộ mình nhanh như vậy liền tân cấp luyện khí một tầm tình huống. Là trước trọng điểm soát tu vi, vẫn là trước đem chế phù cấp bậc soát đi lên, đem liệm khí phù chế tác được. Viên Sóc thật cái gì đều muốn, tính toán lại. Suy nghĩ. Tu vi Sóc đẩy, theo mỗi ngày tu luyện 10 lần tính toán. A, ta mỗi ngày tu luyện 10 giờ, ngủ phân đoạn khôi phục 8 giờ, thần thức đang tu luyện sau cũng sẽ không tiêu hao sạch sẽ. Hắn hoàn toàn có thần thức đem chế phù soát độ thuần thục được theo. Chỉ là hơi chậm một chút xíu thôi. Chương 37, người tới cùng nấp nhờ. Hiện tại vẫn là buổi sáng đã thì Viên sóc càng ưa thích theo mình thời gian ký ức thói quen, nhớ là khoảng 9 giờ rưỡi. Hắn đã hoàn thành 4 vòng tu luyện, thần thức còn thừa 36. Một chút tính toán, hắn quyết định về sau bảo trì mỗi ngày tu luyện 10 lần, không sai biệt lắm 10 giờ khoảng, đội công pháp đại khái sẽ có nhất định ảnh hưởng. Còn lại thần thức, trước đem chế phủ soát đi lên. Dù sao một điểm thần thức một cái điểm thuần túu, tiền kỳ rất tốt soát. Lấy hắn hiện tại tu luyện cùng khôi phục, viên sóc đại khái đoán chừng mình mỗi ngày có 161-170 khoảng thần thức có thể dùng. Trong đó 50 điểm tướng cố định dùng cho tu hành. Còn lại 111-120 điểm Hắn quyết định số nguyên trồng chất đến chế phù độ thuần thục bên trên, còn lại bao nhiêu ít liền dùng cho hồi khí thuật, tiểu văn vũ thuật để tăng. Hôm nay đã tu luyện 4 lần, còn kém 6 lần. Phục dụng linh cốc đan về sau, không cần ăn cơm, cũng tiết kiệm một chút thời gian. Việc sắp kế hoạch sau bắt đầu thực hành. Từ 9 giờ rưỡi sáng bắt đầu, hắn thử còn lại 4 môn công pháp tu hành bên trong, chọn lựa ra một môn bắt đầu tu luyện. Suy tư về sau, hắn lựa chọn Thiên Lăng Quyết, tu luyện trước. Thiên Lăng Quyết, nhất giai 1100, nhập môn. Bỏ ra 7 giờ, hắn hoàn thành 6 lần tu luyện, bình quân tu luyện một vòng bỏ ra 1 giờ 10 phút đồng hồ. Tu vi 38, 8100, 24. Thiên Lang quyết, nhất giai 7100, nhập môn. So mục tinh quyết chậm một chút, nhưng bây giờ chỉ là nhập môn. Thời gian tu luyện rút ngắn đến so trước đó càng nhanh. Viện Sóc so sánh hai môn công pháp, hoàn thành cùng ngày 10 lần tu hành nhập trình sau. Viện Sóc lần nữa đầu nhập vào khôi phục thi thuật, chế phù quá trình bên trong. Cả ngày đi qua, ngày thứ 2, cũng chính là 23 hảo, cấp cựu vẫn không có trở về, Viện Sóc tại linh điền bên trong nhìn về phía nhà gỗ nhỏ suy tư bên dưới, lại xảy ra chuyện. Vẫn là theo hắn nói tới Bên ngoài mua được đang được liền ăn vào bế quan tăng cấp. Nếu như là người sau còn tốt, nếu như là cái trước, hắn có chút mấy phần cảm giác cấp bách bắt đầu. Liếc nhìn chế phù đẳng cấp. Bởi vì tối hôm qua soát 100 độ thuần thủ, trước mắt đã tiến độ một nữa. Kỹ nghệ, chế phù, nhất giai hạ phẩm, 100 200. Nương thủy phù, cơ sở 10 100, đại thành. Điểm hỏa phù, cơ sở 0 100, đại thành. Chư chân phù, cơ sở 0 50, tiểu thành. Viện xóc không có tiến hành nhất giai phù văn chế tác, bởi vì chỉ có 10 phần chế phù vật liệu, bây giờ cách lần trước tụ linh thảo đổi linh lý cũng liền đi qua 10 ngày không đến. Vừa 8 ngày thời gian, hắn cũng không có khả năng lấy thêm tụ linh thảo đi giao dịch nhất giai chế phù vật liệu. Nửa tháng bổ dưỡng ra 10 cây tụ linh thảo, dùng tới cực đoan bổ dưỡng pháp, tăng thêm một hệ linh căn, trông chọt ba thuật thiên phú, nội tính cao, trời sinh phù hợp một tinh quyết chờ nhân tố, cũng coi là có thể lý giải. Với lại, Viện Sóc phát hiện Tần Yên Trưởng Quý cũng không có đem hắn mua sắm linh lý một chuyện tiết lộ cho sủng anh cùng Điền Vạn. Cốc Cửu cũng đứng bên ngoài giữ vương thủ mật. Cái này khiến Viện Sóc đối với Tần Yên Trưởng Quý hảo cảm để tăng đồng thời, cũng lại lập đi lặp lại nhắc nhở mình. Điều này đại biểu, mặc kệ là Tần Yên Trưởng Quý vẫn là Cốc Cửu đều cảm thấy chuyện này tương đối đáng chú ý, đến Thu Liêm ẩn tàng. Lúc này mới mấy ngày, lại đưa đi tụ linh thảo. Đây không phù hợp việc sóc điệu thấp tán ổn phong cách hành sự, dù sao cũng không có đến vạn bất đắc di thời điểm. Tiết đó, xuất phát từ một loại nào đó cẩn thận tâm lý, viên sóc điều chỉnh buổi sáng tu hành kế hoạch, trước tiến hành chế phù. Soát chế phù độ thuần tục, nghỉ ngơi khôi phục thần thức, tiếp tục. Vừa tới giữa trưa liền hoàn thành chế phù thăng cấp. Kỹ nghệ, chế phù, nhất giai trung phẩm, không 500, lương thủy phù, cơ sở 10200, viên mãn. Nhất giai hạ phẩm, người đối với nhất giai phù văn có chỗ lý giải. Nhất giai trung phẩm, ngươi đối với nhất giai phủ văn lý giải tăng lên. Rất mơ hồ hai câu nói, nhưng viễn sóc tự hồ mơ hồ trong đó có chỗ hiểu ra. Thế là, hắn thừa dịp cơ này hiểu ra chưa hoàn toàn biến mất, lập tức lấy ra nhất giai trống không lá bùa cùng phủ mực. Liễm ký phủ, san sạn, một mạch mà thành. Tiếp tục. Thần thân phủ, san sạn, một mạch mà thành. Lại tiếp tục. Liễm ký phủ, thành công. Lại tiếp tục. Thất bại. Viễn sóc từ một trận hoa mắt chóng mặt bên trong dừng tay lại bên trên phủ bút. Người khác choáng váng mấy mắt, may mắn hắn tại linh điện bên trong. Xung quanh một mực có hơi rõ ràng linh khí chậm rãi tự động dung nhập trong cơ thể hắn. Hắn chỉ nhắm mắt 1 giây mới khôi phục trạng thái, lại nghỉ ngơi vài phút. Nội thị liếc mắt, cười khổ. Thần thức, 0175. Thần thức tại hắn chú mục bên trong mới chậm rãi khôi phục được một điểm. Hắn thừa dịp còn có một chút xíu tinh thần ngay lập tức đem hoàn thành linh phù, phân ba phương hướng tiếp thân tất khí, đặc biệt là thành công vẽ ba tấm nhất giai phù văn. Sau đó, hắn tại linh điền bên trong ngã xuống đất lên ngủ, thực sự không tiếp tục kiên trì được. Giấc ngủ này, bao giờ về sau, hắn tự nhiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, không kịp giãn gân cốt một cái hoạt động một chút, liền bị linh điền bên ngoài trông coi người giật mình kêu lên. Viên Sóc cả người biểu lộ cứng đờ. Có người? Có là Lâm? Không, nhìn quen mắt hai người, là gần 2 tháng trước, cho hắn kiểm trắc linh căn trung niên nhân cùng một vị khác cùng một chỗ thanh niên. Viên Sóc vô ý thức liền kích hoạt lên mình cất giấu trong người, tân chế thành hai tấm một trong nhất giai liệm khí phủ. Linh điền là có trận pháp ba phủ, Viên Sóc cũng không biết bên ngoài hai người có hay không thấy rõ cái gì. Bất quá, trong ngoài khí tức là ngăn cách, chí ít hắn ở bên ngoài thử qua. Không cảm ứng được linh điền bên trong tụ linh thảo sóng linh khí cùng xin cơ, chỉ có tiến vào linh điền bên trong mới có thể cảm ứng. Viên Sóc chú ý tới hai người tựa hồ phát hiện hắn tỉnh, ánh mắt hướng hắn xem ra. Trong lòng Cẩn Trương, hắn ngẩn tạm, ra linh điền, hướng hai người hành lễ, chỉ là có chút không biết xưng hô như thế nào, chỉ có thể thượng gọi tiền bối. Hai vị tiền bối tốt. Xin hỏi. Hai người không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có một chiếc một sau vây quanh hắn, nhìn hắn ánh mắt cũng rất bình tĩnh, mang theo điểm ngạc nhiên. Tạm thời không có phát hiện có ác ý. Viên Sóc cố gắng nhìn mặt mà nói chuyện, không có hoàn toàn che giấu mình Cẩn Trương. Ngươi là Viên Sóc, Ngũ Linh Căn, hai tháng trước vừa tới tu hành đệ tử." Trung niên nhân mang theo ngạc nhiên ánh mắt dò xét hắn. Viên Sóc gật đầu, thành thật trả lời: "Vâng, Tiền bối, ta vẫn là ngài kiếm chắc Linh Căn." Nói đến đây, Viên Sóc điều chỉnh biểu lộ lộ ra một loại nhìn thấy người quen buông lòng cảm giác, hiếu kỳ hỏi thăm: "Tiền bối, ngài đến ta nơi này là?" "Đúng, mời đến tiểu viện uống trà." Hắn mang theo ngây ngô buổi rối, không có ý tứ chỉ chỉ dọc nhỏ bên trên sân phương hướng. Trung niên nhân hướng hắn lộ ra một điểm mỉm cười: "Lão đầu, không cần, lão phu chỉ là đến tuần sát một cái, nhìn xem các ngươi tình huống." Đúng, người vò phó đầu. Viện Sóc thấy đối phương không có đồng ý, cũng không có kiên trì. Tâm lý suy đoán là vì Cốc Cửu hoặc trước đó sự tình đến. Cốc Cửu khả năng tương đối lớn. Dù sao trước đó sự tình đều đi qua đã mấy ngày, không đến mức hiện tại mới đến tìm hắn, mà Cốc Cửu nhanh 2 ngày không có trở về. Có một chút chuẩn bị tâm lý, Viện Sóc liền ăn ngay nói thật. Hắn thực lực quá yếu, trước đó bị đánh đạt thương, ta liền đem đổi được linh thạch cho hắn, để hắn đi mua sắm tăng thực lực lên đan dược đi. Lời này vừa ra, không riêng gì trung niên nhân nhân biểu lộ có chút cục khái. Cùng đi người thanh niên kia tu sĩ Càng là nhìn hắn ánh mắt cùng nhìn cái gì giống như, ánh mắt kia quá phức tạp, Viên Sóc cũng không phân biệt ra được đến, chỉ có thể tận lực giả bộ như không có lưu ý đến. "Tiên bối, cấp cũ xảy ra chuyện gì sao?" Viên Sóc cũng không phải một mực giả ngu, dù sao hắn định cho người lưu lại ấn tượng không phải một người ngốc nhiều tiền nhân vật. Hắn không có việc gì, trước mắt đã tân cấp nhất lưu võ giả. Trung niên nhân thái độ rất hòa ái trả lời. Một bên thanh niên tắc mở miệng nói, "Đã hắn linh thạch đan dược nơi phát ra bình thường, ngươi xác nhận hắn là ngươi phái đi ra, hắn buổi chiều đăng ký sau liền thả lại đến." "Thả lại đến?" Viên Sóc tâm lý đoán được một chút tình huống. Trên mặt dùng sức gật đầu. "Là ta phái ra ngoài, hắn không cùng người khác đánh nhau a? Không có đánh thua a. Đừng lại thủ thương. Trung niên nhân bật cười không thôi, lại liếc nhìn Viên Sóc Linh Điển, hướng hắn nhắc nhở một câu, "Chồng chọt ba thuật có năm năm giữ, kịp thời đi ngoại sự các đăng ký nghiệm chứng, có ban thưởng." Viên Sóc thuận miệng lẩm bẩm một câu, "Có thể ngoại sự các tổng không ai a?" Trung niên nhân cũng dừng lại, bất đắc dĩ lại nhắc nhở Viên Sóc, "Mỗi tuần hai ngày trước, bình thường là có người." Viên Sóc nu thuận gật đầu. "Vậy ta tháng sau liền đi." Trung niên nhân mỉm cười gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi vẫn là không nhịn được lại nhìn qua linh điện. Ngươi trồng trọt tiên phú rất tốt, chớ lãng phí. Nói xong, hắn cùng đồng dạng quay đầu lại hướng viện sóc cười gật đầu thanh niên cùng một chỗ, bay lượn biến mất ở trước mắt. Đưa mắt nhìn hai người đi xa. Viện sóc quay đầu cũng nhìn thoáng qua linh điện một mặt suy tư, hai vị tiền bối đến cùng tới làm gì? Nhắc nhỏ ta đi đăng ký. Hắn trợ pháp lực tại phần mắt nhìn về phía linh điện. Bên trong, hơi mỏng hơi sương mù bao phủ từng cây tụ linh thảo, ngoại trừ vừa gieo 30 gốc vị trí chỉ, chỉ có một điểm tiểu mầm. Còn lại tụ linh thảo đều có trí ích cao ba tự độ. Phiên lá mở rộng xanh tươi xinh đẹp. Mạng theo một loại sinh cơ bừng bừng chân như bôi đầu cảm giác, cho nên, đây là phát hiện hắn trồng chọt bên trên thiên phú kinh người. Viện Sóc có chút may mắn, lúc trước hắn lại đem trọng điểm gồi dưỡng 10 cây tụ linh thảo thu hoạch đến trong gỗ. Trước mắt đã dự chữ có 20 gốc thành thuộc tụ linh thảo. Linh điền bên trong tụ linh thảo. Nhìn qua, cũng liền 3 4 5 khoảng trưởng thành kỳ, 2 tháng bồi dưỡng đến 3 4 5, lại thêm hắn tại linh điền nội sinh sống loại này cần cù. Hà là... lạ, nói còn nghe được a? Viện Sóc mình nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không tính kinh người. Đồng thời, hắn nhìn ra được, rời đi hai vị kia, đối với hắn thái độ phi thường hữu hảo. So so với ban đầu đo linh hậu thượng thượng thái độ nhiệt tình nhiều. Viết sóc trở lại linh điện, ngồi xếp bằng nhớ lại một lần vừa rồi đối thoại giao lưu. Phúc bàn sau xác nhận không có dị thường. Lúc này mới lần nữa nhìn lướt qua mình nhận vật bảng. Cái khác tất cả không có dị thường. Cũng liền kiến nghệ chế phù độ phận, nhiều hơn 2 đầu tân nhất giai phù văn độ thuần thục nội dung. Kiến nghệ, chế phù, nhất giai trung phẩm, 650. Thần thân phù, nhất giai 1100, nhập môn. Liễm ký phù, nhất giai 2100, nhập môn. Chương 38, thuận mắt hầu bối. Thành công một lần, thu hoạch được 2 điểm độ thuần thục. Viên Sóc nói là chế phù cấp bậc độ thuần thuộc, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chế tác nhất giai linh phù thì hắn độ thuần thuộc là không. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Viên Sóc lại nhớ lại một cái chế phù trước thần thức dư lượng. Lúc ấy tựa hồ chỉ còn lại có 15 điểm thần thức, cho nên, nhất giai linh phù cần tiêu hao 5 điểm thần thức. Đây không phải tin tức tốt gì. Cái này khiến hắn muốn nhanh chóng soát phù văn đẳng cấp cùng chế phù độ thuần thuộc ý nghĩ thất bại một nữa. Đương nhiên, hắn cho là mình vẫn là có thể tiếp tục soát cơ sở phù văn. Ngủ một giấc 3 giờ, thần thức cũng khôi phục non nửa, Viên Sóc không có tiếp tục soát chế phù. Hắn lại nghiên cứu một cái đã thành công chế tác được nhất giai linh phù sử dụng tình huống. Phát hiện liệm khí phù tại hắn không phóng ra pháp thuật không vận chuyển pháp lực điều kiện tiên quyết, trên cơ bản tiêu hao rất hiếm thiếu. Cái này linh phù, cùng loại với một loại bổ sung năng lượng sử dụng. Đương nhiên, tựa hồ là vô pháp lập đi lập lại bổ sung năng lượng, nhưng một lần bổ sung năng lượng, cũng chính là chế tác được về sau, thiếp thân đệ đó có thể đem tự thân sóng linh khí thu liễm. Loại này thu liễm là có thể điều chỉnh. Điều chỉnh sau tiêu hao sẽ biến lớn. Với lại, quá mức tình thế điều chỉnh còn không được, nhưng mấy thành tỉ lệ điều chỉnh liền dễ dàng nhiều. Viên Sóc cũng không cần điều chỉnh quá tinh tế, hắn chỉ là đang nghĩ, tự hồ không có phóng ra pháp thuật trước, tu luyện giả sóng linh khí bản thân liền tương đối bình ổn. Ma linh dẫn nhập thể đệ tử sóng linh khí càng yếu đất, cho nên, coi như ta vừa rồi khí tức tu liễm đến có chút quá, nhiều nhất để cho người ta cảm thấy ta sóng linh khí rất bình ổn. Viên Sóc lập đi lặp lại suy tư về sau, phát hiện cũng không có vấn đề, có vấn đề hắn cũng không có cách nào. Tại linh điền bên trong, đem liễm khí phủ thu hồi, trọng chất phóng tới trong túi. Sau đó, hắn trước tiên cần phải đem hôm nay thiếu thốn tu luyện số lần bổ sung. Thiên phú không tốt, liền phải dựa vào chăm chỉ bổ sung. Việc học rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Tại hắn tu luyện thì, từ nhỏ khê cấp rời đi hai người, trước mắt cũng đúng lúc đảm luận nâng lên hắn. Trung niên nhân Tần Hà tại trên đường cảm thán một câu. Họ càng tiểu hài nếu như linh căn có thể mạnh hơn một chút liền tốt, liền xem như tứ linh căn, lão phu cũng sẽ đề nghị đại lực vun trồng hắn. Thanh niên Vương Đồng tắc cười không nói. Tần Hà cùng hắn quan hệ không tệ, thấy hắn biểu lộ có chút bất đắc dĩ, "Tiểu Phương, ngươi cũng đừng không tin, Thần gia là không thiếu linh thực sư, nhưng đó là chỉ đệ giai linh thực sư." Thần gia lúc đầu là lấy chồng chọt linh thực làm nghiệp. Trụ đảo Hoa Mộc đảo, linh khí thuộc tính thiên hướng về mị dụ kỳ, cho nên Hoa Mộc đảo bên trên linh điển rất nhiều. Phổ thông ruộng đồng nuôi tới một chút năm, đều có trở thành nhất giai linh điển khả năng, có thể nói là trồng trọt phúc địa. Nếu không phải cao giai linh điển trên cơ bản không có. Nơi này, sợ sớm đã không phải tần gia có thể thủ được. Đương nhiên, hiện tại sợ cũng có người tại tham muốn tần gia chỗ này lập nghiệp chi địa. Nếu như việc xóc là Tam linh căn, coi như xung thúc ngươi không để cập tới, ta cũng sẽ để dạng này đề nghị, nhưng ngũ linh căn. Thanh niên Vương Đồng thân sắc cũng lực phai nhạt đi. Vừa rồi nhìn thấy cái kia xanh ngôn tươi tốt tụ linh thảo thì, tâm tình của hắn vẫn là rất kích động. Nhưng Tỉnh Táo lại liền biết, lấy thần gia tình huống, Ngũ Linh Căn, thật, cho dù có hắn cùng Tần Hà đưa ra đề nghị, cũng sẽ không có người tán thành. Lãng phí thời gian thôi. Lắc đầu. Bây giờ không phải là một hai vị tiên phú trọng trò sư có thể tạo được ngẫu chốt tác dụng. Có đây tài nguyên, vị kia Tam Linh Căn tiên phú chiến đấu không tệ tiểu hải kỳ thực càng đáng giá bên dưới đại lực bổ dưỡng. Tài nguyên tu luyện là rất chân quý hiếm hiếu. Vô pháp làm đến đối xử như nhau. Chúc Cơ Kỳ đối với chúng ta đến nói quá xa nhưng chỉ cần nhiều một vị am hiểu chiến đấu luyện khí hậu kỳ, chúng ta áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Đối với hỏa mục đảo xung quanh khống chế cũng có thể đề cao mấy phần. Hoặc là, Luyện đan sư người kế tục. Chung Nhiên Nhân Tần Hạ như có điều suy nghĩ, gật đầu. Xác thực, Luyện đan sư bồi dưỡng cũng vô cùng trọng yếu, đây có thể cho chúng ta tần gia không còn bị người kẹp lại giết hại. Bất quá, lần này gặp qua ba cái tiểu con, cá nhân ta cảm thấy đều rất có tiên phú. Phương Đồng cũng thừa nhận điểm này. Mới 10 mấy tuổi, mới từ hoang đảo loại địa phương nhỏ này đến, mới 1 2 tháng liền dám dỗi ra xuất giác gây sự. Luận đảm lượng, quả thật không tệ. Với lại, cũng không chỉ có chỉ có đảm lượng. Gây sự, không có đem mình rơi vào đi, đối với ở độ tuổi này xúc động thiếu niên đến nói, đã rất tốt. Hắn cười. Châu gia tiểu tử phong mang tân lộ, nghiêm túc đã nhìn chúng. Điện gia tiểu Hải Nội liễm cẩn thận đối với luyện đan nghe nói có chút tiên phú, vì sao đan sư cố ý quan sát quan sát, có thể sẽ thu làm học đồ. Cho lạp bọn họ một đạo cái cuối cùng tiểu Hải Ngũ Linh căn không có gì có thể chờ mong. Kết quả, lại làm một vị trời sinh trọng chỏ sư. Phương Đồng bạn thân đối với cái này đều rất ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía Tân Hà. Chỗ kia hoang đảo, không có chỗ đặc thủ a. Tân Hà lắc đầu. Trước đó để cho người ta đi cho cái kia ba nhà ban thượng, cũng không có phát hiện có gì dị thường. Đây chỉ là cơ duyên xảo hợp sự tình, huống hồ, bất quá chỉ là một cái tam linh căn một cái tứ linh căn, còn có một cái chỉ là ngũ linh căn. Phương Đồng nghe được linh căn, cũng có chút thở dài. Linh căn xác thực kém một chút. Tại hai người trong mắt, linh căn cũng không tệ lắm cũng chỉ có châu sùng anh. Điện bạn tứ linh căn chẳng ra sao cả, nhưng để cho người ta coi trọng là thiếu niên này bị tần gia khách khanh vì sao đan sư nhìn trúng. Viện sóc ngũ linh căn, để cho người ta càng nghĩ càng để không nội tỉnh. Nói xong nói xong, hai người hứng thú nói chuyện đều phai nhạt. Dù sao chỉ có ngũ linh căn, muốn trong một năm tu luyện tới luyện khí một tầng cũng khó khăn. Mỗi đột phá một tầng đều so cái khác tu hành đệ tử càng khó khăn, luyện khí hậu kỳ khả năng trên cơ bản không có. Bồi dưỡng bắt đầu, tiêu hao quá lớn, liền xếp như ngay từ đầu tâm động muốn bồi dưỡng tầng hạ, cũng phai nhạt tâm tư. Chỉ là để cho người ta đi đem vị kia gọi cốc cựu võ phó thả lại. Nghĩ đến cầm xuống vị này võ phó nguyên do, lại là hơi xúc động. Thiếu niên này, hào sáng hào phóng, trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc đó là thiên phú. Đúng, đầu tháng sau ngươi có rảnh không? Đi ngoại sự các kiêm chức một ngày như thế nào? Phương Đồng Minh bạch tần hạ ý tứ, nghĩ nghĩ, sẵn khoái hứng. Không phải liền là vẫn là không muốn cái kia trọng tình hào phóng tiểu đệ tử ăn thiệt thòi, muốn thuận tiện cho hắn một điểm chỗ tốt sao? Đối bọn hắn đến nói, mấy linh thạch không tính là gì. Ngẫu nhiên cho thuận mắt hậu bối một điểm bàn cho hoặc chỉ điểm, tương lai nói không chừng cũng là một đoạn giao thoại, tựa như hắn cùng tần hạ đầu dạng. Chương 39, cơ sở ba phụ giá trị. Viện Sóc không biết hắn tại người khác trong miệng đi vòng vo mượn vọng, bởi vì linh căn lỗi đi trọng điểm bồi dưỡng cơ hội. Coi như biết, hắn đại khái cũng sẽ không quá để ý, dù sao hắn tại kích hoạt mình tu tiên nhân vật bản sau, Liên biết hắn tu hành hữu thế là cái gì? Chước kia xưa nay không gấp, nếu không phải trong nhà xảy ra chút ngoài ý muốn, hắn còn có thể vững vàng đem thái cực quyền soát đầy độ thuần thục lại bắt đầu tu luyện. Hiện tại, có tu luyện công pháp, hắn càng không đợi. Về phần linh căn kém, hắn cũng từng có kế hoạch, từng bước một đến. Năm lần tu luyện một chút trọn vẹn 5 6 giờ về sau, Viện Sóc mở mắt ra, nhà gỗ nhỏ bên kia có động tĩnh. Đã là trạm và tối, sắp trời dần tối. Cốc Hữu tựa hồ tùy thời chú ý linh điền nơi này. Tại Viện Sóc mới từ trong tu luyện tỉnh lại không có 2 phút đồng hồ liền thấy hắn ra nhà gỗ nhỏ hướng linh điền nhìn quanh. Linh điền bên trong động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng Cốc Cửu cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm. Thấy Viên Sóc có động tĩnh, hắn tiến lên, phi thường nhanh nhẹn quỳ một cái, dập đầu một cái, liền mình đi lên. Viên Sóc, đây là viếng mộ ma đâu vẫn là chúc Tết? Trở về liền tốt. Tấn cấp sao? Viên Sóc dừng mấy giây, mới mở miệng hỏi. Từ linh điền bên trong dò xét đối phương, nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm, hai mắt tựa hồ sáng lên mấy phần, lưng eo cũng càng đứng thẳng lên. Hồ Thiếu gia nói, "Tiểu Tấn Cấp." Viên Sóc còn tưởng rằng Cốc Cửu sau khi tấn cấp lớn phản cốt, Kết quả, âm thanh lạ vang dội mấy phần, người này hai mắt phóng ánh nhìn hắn, không hiểu để hắn nghĩ tới một loại nào đó đại cậu. Đáng tiếc, nếu như là thật cậu loại sinh vật này, có lẽ hắn còn lại càng dễ tín nhiệm một chút. Người, dù sao quá phức tạp đi. Bất quá, Viên Sóc cũng không có gì có thể lo, dù sao hắn cũng không phải muốn đòi dưỡng trung mục. Hắn để cấp cựu tấn cấp, chỉ là vì càng tốt hơn phục vụ mình. Dù sao cấp cựu nếu như thực lực quá yếu, đi ra ngoài một lần trọng thương một lần, hắn làm sao dám để hắn giúp mình mua hộ vật tư. Thiếu gia, ngài muốn đồ vật, tiểu đã mang về, ngài nhìn để ở nơi đâu? Tốc Cửu cả người giống như là càng tươi sáng một điểm. Viên Sóc nhất thời cũng không có cái khác hình dung biểu đạt cái loại cảm giác này, chỉ là cảm giác người này phản phất tồn tại cảm mạnh hơn. Đây chính là luyện võ sau khi tấn cấp trạng thái. Viên Sóc vô ý thức trợ pháp lực tại trong mắt, lại nhìn về phía Tốc Cửu. Một loại nào đó nhìn bằng mắt thường không đến giếm quang tại trên người đối phương bay lên một mấy mắt, Viên Sóc trong đầu chỉ hiện lên một cái từ: Sinh mệnh khí cơ. Người này sinh mệnh khí cơ càng sáng, tấn cái cấp, cứ như vậy rõ ràng sao? Bất quá, Viên Sóc cũng không có gặp qua mấy vị nhất lưu võ giả, cũng không có so sánh người không tiếp tục suy nghĩ chuyện này, chỉ là ra linh điền, an bài cốc cũ đem hắn đồ vật để đặt đến trong tiểu viện. Nhìn thấy một gian không phòng xếp đẩy, chỉ huy cốc cũ lập đặt. Người này học tập lực không sai, nghề mổ sống cùng cái khắc dùng tay năng lực đều rất mạnh. Chân chạy phương diện miệng phong cũng gấp, hiệu suất cũng cao. Đây cũng là viễn sóc nguyện ý bồi dưỡng đối phương lý do, thủ hạ dùng tốt, không có vấn đề lớn trước, đương nhiên có thể bồi dưỡng. Dù sao một hai linh thạch đối với hắn không tính là gì, mà cốc cũ cũng không nhiều lời, cũng không truy vấn đề hắn đặt mua đồ vật dùng để làm gì. Để làm gì làm cái đó? Viên Sóc thế là lại để cho hắn chân chạy tìm một ít gì đó, giá trị không cao, nhưng hắn không tiện đi làm vụ liệu. Cốc Cửu bận rộn bắt đầu nhìn qua trạng thái tốt hơn. Viên Sóc trở lại linh điện tiếp tục hồi phục thần thức. Chờ Cốc Cửu rút xong, chiều hẳn tới, Viên Sóc nghĩ nghĩ, lấy ra mười chương ngưng thủy phù, hỏi thăm Cốc Cửu, những này có thể đổi thành linh thạch hoặc hoàng kim sao? Luôn luôn dùng tụ linh thảo đi giao dịch, quá chói mắt. Viên Sóc tính toán một chút, nửa tháng hoặc 2 tháng ra một nhóm tụ linh thảo, hẳn là tính còn bình thường. Đương nhiên, hắn chuẩn bị xuống đầu tháng đi trước ngoại sự các đăng ký gộp giải một cái cái khác trồng trọt sư ở phương diện này hiệu suất. Nhưng hắn còn cần Lực Cốc Đan cùng lá bùa phù mực. Nếu có cái khác quang minh chính đại tài nguyên, đương nhiên càng tốt hơn. Thiếu gia, đây là Linh phù." Cốc Cửu mở to hai mắt, khiếp sợ lại mừng rỡ không thôi. Viên Sóc lắc đầu, "Chỉ là cơ sở loại phù." Cơ sở phù cùng nhất giai phù trên lệch quá lớn, Viên Sóc cảm giác nói hắn là linh phù hơi cường điệu quá. Bất quá, hắn cũng xác thực có mấy chương tương đối đặc thù cơ sở phù. Hắn đã sớm cẩn thận cất kỹ. Trước mắt hiện ra cho Cốc Cửu nhìn, chỉ là hạn chế tác được phổ thông phẩm chất cơ sở phù, mà không phải tinh phẩm. Tác dụng là như thế này: Viên Sóc nghi nghĩ, tay lấy ra cơ sở ngưng thủy phù, ngay trước cốc cũ mặt sẽ mở, đây là nhất giản dị sử dụng thủ pháp, đương nhiên hiệu quả cũng kém cỏ nhất. Sau đó, một đoàn thủy ngay tại trước mặt ngưng tụ bắt đầu, có chừng 1-2 chấn khoảng. Cốc Cũ nhìn không chuyển mắt nhìn một màn này, trước kinh sau vui, đây là ngưng thủy phù. Viên Sóc gật đầu, người nghe nói qua. Cốc Cũ vui sướng dùng sức gật đầu. Hắn biết thiếu gia dù sau tuổi còn nhỏ, mặc dù thiên phú cao cũng nhìn qua không ít sắc vợ, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt bên ngoài thường thức vẫn là hiểu không nhiều. Thế là nghiêm túc dạy thích nói, đây là hải vực thương thuyền ở trên biển đi thuyền thì Từ trước đến nay ưa thích đại lượng dự trữ, dù sao trên thuyền không gian nếu dùng đến đại lượng cấp trữ thủy liền sẽ chứa được ít rất nhiều hàng hóa. Đương nhiên, còn có một số kẻ độc hành ưa thích chuẩn bị một bộ cái này cơ sở phủ, Ngưng thủy phủ, Điểm hỏa phủ, Tịnh áo trừ trận phủ, đều là lui tới thương thuyền, đám võ giả ưa thích chuẩn bị một loại vật tư. Bán chạy, phi thường tốt xuất hàng. Cái thế giới này cũng không phải vẻn vẹn chỉ là tu tiên giả thế giới. Phạm nhân võ giả số lượng kỳ thực càng thêm khủng lồ. Ngưng thủy, châm lửa, hốt đuôi. Viên sóc biểu lộ có chút cổ quái, lại hỏi, cơ sở phủ không chỉ chừng này a? Cốc Cựu gật đầu. Đương nhiên không chỉ những này, bất quá quá phức tạp tiểu cũng không hiểu, đây ba loại là võ giả cũng thường dùng được. Viên Sóc muốn hỏi Cốc Cửu, cái kia ẩn thân phủ cùng Liễm Khí phủ đâu? Nhưng hắn vẫn là ổn một thanh, không có truy vấn. Hắn đối với linh phù một chút thường thức vẫn là biết được, biết nhất giai linh phù cùng nhất giai đan dược đồng dạng, đều không phải là phàm nhân có thể sử dụng tiêu hóa. Nhất giai linh phù muốn sử dụng, cũng không giống như cơ sở phù đồng dạng, trực tiếp xé là được rồi, là cần một điểm linh dẫn. Viên Sóc nghe Cốc Cửu giảng cơ sở ba phù giá cả, biết hắn có năm chắc tại Tiểu Hòa Đạo xuất hàng, lúc này mới liếc hắn một cái, không biết lại bị nằm đi. Cốc Cựu mặt lập tức đỏ lên, vội mở miệng giải thích, hắn xem như bị người báo cáo. Dù sao hắn xuất nhập, kỳ thực một mực có người theo dõi hắn. Hắn chạy là nhanh, nhưng ngồi thuyền đi tiểu hòa đảo một chuyến cũng lừa không được chằm chằm hắn người. Hắn đi qua sau, coi như ẩn dấu đi hành tung, có thể mua mua đột phá đang được thì, vẫn là để người đã nhận ra. May mắn hắn nghe thiếu gia nói, đang dược mua liền ăn vào tấn cấp. Sau đó, đó là bị người báo cáo, bị mang đi. Báo cáo? Viên sốc nhíu mày. Cốc Cựu thật không tốt ý tứ, xấu hổ cúi đầu. Thiếu gia mình đều thiếu linh thạch thiếu tu hành tài nguyên lại cho tiểu cùng cấp đột phá dùng tài nguyên, là tiểu quá vô dụng. Viện Sóc im lặng nghe trước mặt hắn tự cao lớn thanh âm nhẹ nào. Phất tay đánh gãy, trực tiếp làm dò hỏi, nói một cách khác, người khác cho là ngươi trộn cấp linh hạt, cho nên trước đó mới có hai vị kia tiền bối đến đây sắp nhận. Nếu như hắn lúc ấy vì tự vệ phủ nhận, tiểu tử này có phải hay không liền không về được. Không riêng Viện Sóc đối với cái này có suy đoán, cấp cũ so Viện Sóc hiểu càng thêm khắc sâu. Hắn biết, không có thiếu ra, hắn lần này đại khái là thật không về được, tương lai hạ chẳng có thể là hoàn cảnh ác liệt nhất khu mỏ Quảng Hoặc là bị mua bán ra ngoài. Cho nên Hắn mới như thế cảm động. Đại ân, không lời nào có thể tạ, Cốc Cửu cũng thông qua gần đầy 2 tháng ở chung, nội tâm có kiên định ý nghĩ. Chương 40, màu xanh tiểu điểu. Cốc Cửu ý nghĩ kiên định về sau, ngược lại không có giống trước đó đồng dạng thỉnh thoảng liền luôn ngứa biểu lộ trung tâm. Liên Ví để thiếu gia minh bạch hắn thái độ. Hắn chỉ là tư tưởng bên trên có triệt để chuyển biến, lập tức bắt đầu lấy thiếu gia lợi ích cùng tương lai làm trọng. Thiếu gia, ngài là muốn cho tiểu đi tiểu họa đạo bán ra những này linh phù. Thiếu gia tu hành cùng tài nguyên trọng yếu nhất là cơ sở phủ. Viên Sóc Cốn nhắn hắn một câu. Thấy Cốc Cửu cười đến một mặt chất phác không có phản bác, hắn nhìn nghĩ, đem ba loại phù các lấy ra 10 cái. Trước đó Cốc Cửu báo giá hàng, một phù 1 2 hoàng kim. Đương nhiên đây là mua sắm giá, bán ra giá cả Cốc Cửu không phải quá rõ ràng, viên sóc phỏng đoán có thể có một nửa a. Dạ này tính toán một chút, ngay cả một bình lích cốc đan đều không đủ. Ba cái linh thạch một bình lích cốc đan, một bình 5 mai. Lúc trước hắn 2 ngày một mai, hiện tại tựa hồ 1 ngày. Luyện khí kỳ tu sĩ vô pháp làm đến tự chủ tích lộc, chỉ có thể phục dụng lích cốc đan để đạt tới cấm ăn phạm tốc độ an biện pháp. Đương nhiên Tích cốc đàn cũng có được một loại nào đó cùng loại cao năng đồ ăn nguyên tố dinh dưỡng, cơ sở phù phẩm chất, ảnh hưởng giá cả sao?" Viên Sóc hỏi, Cốc Cửu mờ mịt. Cốc Cửu lập tức nhận lầm. "Thần xin lỗi thiếu gia, tiểu không có quá lưu ý linh phù giá cả, tiểu trước kia chỉ là nhị lưu võ giả." Viên Sóc kỳ quái hỏi, "Cái này cùng nhất lưu nhị lưu khác nhau ở chỗ nào?" Cốc Cửu thành thật trả lời, "Nhị lưu võ giả, sinh tồn lực khá thấp, đồng dạng coi như mình muốn cũng không có tiếp tuần hại nhiệm vụ cơ hội, không ở trên biển sinh tồn, cũng không dùng được những loại linh phù. Chỉ có nhất lưu võ giả mới có thể tại hải vực sâu xáo, mới được hơn nên." Đương nhiên, tiên tiên võ giả càng không cần phải nói. Đồng dạng tiên tiên võ giả mặc kệ đi cái nào tu tiên gia tộc, đều là có thể trở thành tu hành đệ tử hoặc khách khanh. Nói cách khác, mua sắm cơ sở phủ, đại bộ phận là nhất lưu võ giả. Đúng, cũng có một chút không có thế lực tiên tiên. Từ phàm tục vương quốc đi ra sông xáo loại kia, hắn đối với cơ sở phủ nhu cầu cũng rất lớn. Cốc Cửu giải thích nói, đối với tiên tiên võ giả đến nói, nếu như muốn kiếm tiền, đương nhiên rất dễ dàng. Một hai hoàng kim linh phủ đối nó hoàn toàn không tính là gì. So với cái thế giới này, giá hàng cũng chỉ là sơ có hiểu rõ. Đã cốc cũ nói như vậy, liền tạm thời tin hắn. Nghĩ nghĩ, lại lấy các 10 cái cơ sở phù. Tại cốc cũ chọn mắt hốc mồm bên dưới, nhìn được đại lượng phá giá xúc động, để hắn đem cơ sở phù cất kỹ. Trước mắt viện sóc có được 180 mấy chương ngưng thủy phù, 79 chương điểm hỏa phù, 29 tấm tịnh áo trừ trận phù. Mỗi loại cho cốc cũ 20 tấm. Hắn ngoại trừ ngay từ đầu chế phù thì thành công không cao, tiêu hao hoàng phù chỉ tương đối nhiều bên ngoài. Hiện tại, dù cho tiểu thành trừ trận phù, hắn cũng có được ba so một xác suất thành công. Hoàng phù chỉ trước mắt còn thừa lại hơn 200 tấm trống không chưa sử dụng. Giao dịch đến Hoàng Kim, mua sắm một bình Lịch Cốc Đan, nếu có còn thừa, mua sắm Hoàng Phù chỉ cùng phù mực vật liệu. Viện Sóc cũng không xác định có hay không còn thừa. Cái này cũng phải xem Cốc Cửu giao dịch thủ đoạn. Dù sao, lần này cũng chỉ là một lần nếm thử. Nếu như Cốc Cửu khó dùng, hắn cũng không có gì tổn thất. Ta lập tức liền đi. Cốc Cửu cẩn thận từng ly từng tí đem 60 tầng cơ sở phù dùng bao vài tốt phóng tới trong hộp. Viện Sóc nhìn thoáng qua sắc trời, mà không chút thay đổi nói: "Ban ngày đi thôi. Đi sớm về sớm. Ban đêm đi ra ngoài." Đây là cố ý muốn tạo ra khó khăn xông đi lên sao? Ban ngày tốt xấu nhiều người, theo trước kia Cốc Cựu hành động hình thức đến xem, cùng đội hành động, độ an toàn lên cao. Ách, Thiếu gia ý là không đi đèn thành phố. Cốc Cựu cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Viên Sóc, chính quý cửa hàng rất đen sao? Cốc Cựu dùng sức lắc đầu. Chỉ là bình thường đen. Viên Sóc lúc đầu muốn mấy lần đuổi đối phương, nhưng cân nhắc đến trước mắt chỉ có đây một người có thể dùng, chỉ có thể nói đến toàn diện một điểm. Bản Thiếu gia hiện tại chỉ hi vọng ngươi có thể an toàn vừa đi vừa về. Cốc Cựu một mặt cảm động. Viên Sóc tiếp tục nói, ngươi nếu là ở bên ngoài bị người đánh đoạn, Thiếu gia ta nhưng không có biện pháp kịp thời cứu ngươi. Cốc Cửu biểu lộ hơi dừng lại. Viên Sóc Thành thận nói: "Thực lực ngươi yếu, nếu như còn sẽ không hiểu được như thế nào cẩn thận bảo mệnh, thiếu gia ta chỉ có thể quay đầu cho ngươi lập cái áo mũ mộ." Cốc Cửu nghe hiểu, thiếu gia đây là đang lo lắng hắn bảo vệ hắn. Viên Sóc lúc đầu muốn nói vài câu khó nghe, nhưng nhìn thấy Cốc Cửu một mặt cảm động bộ dáng, đem đâm người nói nuốt trở vào. Tóm lại, nhân mạng quan trọng hơn, an toàn đệ nhất. Đờ nhanh về nhanh. "Thiếu gia ta, an toàn đệ nhất, hiệu suất thứ hai." "Rõ chưa?" Cốc Cửu âm thanh vang dội trả lời. "Minh bạch." Tóm lại đó là thiếu gia Thiệt Tâm. Không thể gặp hắn tụ thương xẻ ra chuyện, cấp cũ rất rõ ràng nhà hắn thiếu gia tính cách tính tình. Đi xuống đi, thuận tiện nhiều thay thiếu gia giải một cái chế phù thưởng thức cùng giá hàng. Vâng. Cấp Cửu lui về phía sau mấy bước, thấy thiếu gia lại khôi phục linh điền che lớp, lúc này mới quay người kích động trở về nhà gỗ nhỏ. Sờ một cái trong lực gỗ, tâm tình bình chướng. Nhà hắn thiếu gia, không riêng tiền tâm, vẫn là chế phù thiên tài. Trông trò thiên tài cùng chế phù thiên tài, có đây hai môn tay nghề tại, nhà hắn thiếu gia về sau có thể khó lường. Cấp Cửu sau khi rời đi, việc sóc lập tức nắm chặt thời gian ngủ khôi phục thần thức, tính toán thời gian tỉnh lại. Lần nữa tu luyện năm vòng công pháp, đã giờ xỉu. Hoàn thành cùng ngày 10 vòng tu hành kế hoạch, hắn liếc nhìn tu vi để thằng, hài lòng lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tu vị, 62, 8100, 24. Thiên Lăng quyết, nhất giai 17100, nhập môn. Ngày thứ 2, 24 ngày giờ mạo tỉnh lại. Cũng chính là buổi sáng năm điểm, thiên vi ánh sáng, viên sóc thần thức đã khôi phục toàn mãn trạng thái. Lại làm một ngày mới. Cốc Cựu sớm đến đây bẩm báo, sau đó theo lúc trước hắn nói tới, chuẩn bị đi sớm về sớm, đeo lấy bao phục rời đi. Cốc Cựu sau khi rời đi không lâu, Viên sóc thu vào từ một con lông vũ xinh đẹp màu xanh tiểu điểu đưa tới một phong thư. Đây màu xanh tiểu điểu không biết chuyện gì xảy ra, bay thẳng vào linh điền bên trong, rơi xuống hắn trước mặt, rũa ra móng vuốt một móng nhảy ra hiểu hắn. Viên sóc chần chờ một hồi lâu, mới dùng bao vải lấy tay, đem màu xanh tiểu điểu trên chân tiểu tín ông lấy xuống, phát hiện thùng thư là phong bế. Phía trên có một đạo đỏ nhạt dấu. Lúc này, màu xanh tiểu điểu nhẹ nhàng ngǒu ngón tay hắn một cái, hắn ngón tay lập tức liền buốc lên máu. Không đợi viên sóc công kích tiểu điểu, linh hoạt màu xanh tiểu điểu đem dài nhỏ thùng thư dùng móng vuốt đẩy, liền để hắn ngón tay cùng dấu đỏ chỗ chúng vào. Viên sóc Hắn phát hiện, lấy con chim nhỏ này tốc độ độ nhảy, hắn khả năng đánh không lại nó. Ai dùng con chim nhỏ này cho hắn đưa tin? Chương 41, tốt nhất lễ vật, đệ thấy thư trở sợ. Viên sóc nhìn thấy tự động triển khai một tờ giấy viết thư, phía trên quen thuộc chữ viết, cả người mặt không biểu tình bắt đầu. Sau khi xem xong, thư tự cháy. Đây là đại ca hắn, không, hoặc là nói là đại tẩu thay đại ca gửi đến thư. Đơn giản nói, chính là hắn đại tẩu gặp cơ duyên tu tiên, khá lắm. Hắn chẳng lẽ suy thư, xuyên qua cái gì nữ tần đại nữ chính tu tiên chữ bên trong? Hắn nghiêm túc nhớ lại một cái vừa rồi trong thư nội dung, bên trong xác thực viết là hắn đại tẩu, không phải đại ca, hắn đại tẩu gặp cơ duyên tu tiên. Cha ta nếu là người bình thường, ta mẹ nó. Viện Sóc trong lòng dâng lên một cơn bất khí. Bất quá, hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Lúc trước, tiên tiên không tốt hắn, thân thể suy yếu hắn, căn bản vốn không có thể cảm xúc quá ba động, dạng này sẽ sẽ ra bệnh. Cha thay đại ca chọn lựa một cái có linh căn vị hơn thế. Viện Sóc liếc mắt liền nhìn ra thư bên ngoài một chút nội dung. Cho nên, hắn khả năng có được đo linh căn thủ đoạn, mà ta, thái cực quyền viên mãn trước cũng không có linh căn. Đại ca hắn có lẽ cũng không có. Có lẽ có, nhưng linh căn cực kém. Cho nên, cho tìm một cái có linh căn vị hôn thê, đây là dự định để đại ca nhiều sinh thắng nhóc, để tương lai về phần hắn, có lẽ là không có ở đảo bên trên tìm tới tuổi tác tương đương thích hợp đối tượng, lại có lẽ là cân nhắc hắn người yếu. Viên Sóc khẽ miệng hơi quất. Hắn luyện thái cực quyền mấy năm sau, kỳ thực thân thể trên cơ bản khôi phục, nhưng không muốn mất đi người yếu giả phúc lợi. Hắn cũng liền giữ vững trong mắt người khác người yếu hình tượng. Đương nhiên, không có thể tu được đến một vị hôn thê gói quà lớn, Viên Sóc cũng không phiền muộn, chỉ cảm thấy ít đi rất nhiều phiền phức. Viên Sóc nhìn về phía màu xanh tiểu điểu. Màu xanh tiểu điểu cũng tỏ mọ nghẹo đầu nhìn hắn. "Trên thương, đại ca nói đơn giản đại tẩu gặp tiên duyên tu hành, hơi có tiểu thành, sợ hắn lo lắng trong nhà, gửi thư tới để hắn an tâm." Đại ca thân thể đã có chuyển biến tốt đẹp, phù mỡ sự tình để hắn không nên suy nghĩ nhiều. Cuối năm thì, hai huynh đệ lại nhỏ lúa đạo định ngày hẹn, theo thư gửi cho hắn một chút vật tư, để hắn an tâm tu luyện. "Cho nên, vật tư đâu?" Viên Sóc nhìn màu xanh tiểu điểu, hỏi. Tựa hồ hai chữ này kích hoạt lên tiểu điểu ký ức, nó xông cái kia dài một tấc màu xám tiểu tín ống mồ xuống. Viên Sóc lúc đầu coi là đây chỉ là phổ thông trang giấy viết thư thông thường. Thấy đây, Nghi Hoặc đưa tay cầm lấy, lật xem mấy lần, nghĩ nghĩ, đem pháp lực đưa vào. Cảm ứng bên trong, một thước thấy phương tiểu không gian xuất hiện, hắn cực kỳ kinh ngạc. Đây thật là không gian đạo cụ. Hắn không riêng gì khiếp sợ hắn không hiểu từ ca ca tẩu tẩu chỗ thu vào nhân sinh kiện thứ nhất không gian đạo cụ. Còn đang suy nghĩ, nhà hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Những tư nguyên này là hắn cha lưu lại, vẫn là đại tẩu mình tao ngộ tiên duyên thu hoạch. Đại ca hắn ở trong thư không có nói tỉ mỉ. Bất quá Trong thư cũng đã nói, con này thanh linh điểu có thể thông qua theo thư gửi đến Ngự thú bài khống chế. Đây là một cái ngụy linh điểu, thêm một cái ngụy tự, không phải nói đây là chỉ giả chim. Nói đơn giản, đó là con này thanh linh điểu có nhất định linh tính, nhưng không có đạt tới linh điểu tầng thứ, đưa cho hắn có thể cảnh báo đưa tin. Đây chim chỗ nào đến đại ca không nói, dù sao không thể nào là nhà Hàn Uy. Trong vấn tượng, trong nhà không có. Đây gọi chỉ có một điểm linh tính, không có đạt tới linh điểu tầng thứ. Viên Sóc nhìn trên ngón tay của chính mình đã khép lại lỗ kim, nhìn con này thanh linh điểu biểu lộ có chút kỳ quái. Bất quá Hắn vẫn là đem màu xám tiểu tín trong ống cái kia mặt ngự thú bài lấy ra, dùng pháp lực luyện hóa. Theo ý niệm cảm ứng, hắn phát hiện hắn có thể đối với con này màu xanh tiểu điểu hạ lệnh, đồng thời nắm trong tay hắn sinh tử. Viên sóc đưa tay bắt lấy thanh linh điểu. Chiêm chiếp. Thanh linh điểu phát ra nghi hoặc chiêm chiếp âm thanh. Nghiêng đầu nhìn hắn bộ dáng, có một vẻ đặc biệt đáng yêu linh động cảm giác. Viên sóc lúc đầu muốn hù dọa con này chú chim non, chả thú nó mổ mình tiểu cừu, lúc này tâm tình cũng phai nhạt. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu điểu đỉnh đầu lông tơ. "Về sau, liền bảo ngươi." Thanh Vũ a. Viên sóc đối với đại ca đưa tới lễ vật thích vô cùng càng xem càng ưa thích, ngay cả không gian đạo cụ bên trong vật tư cũng không có gấp gáp xem xét. Đối với lấy tên Thanh Vũ Thanh Linh Điểu nói tới nói lui. Nghĩ nghĩ, còn lấy ra chỉ còn lại có hai cái Hích Cốc Đan cho ăn đối phương một mai. Thanh Linh Điểu vui sướng nuốt vào Hích Cốc Đan. Nghe nói Hích Cốc Đan là tăng thêm linh mễ luân chế. Xem ra là thật. Thanh Vũ, ưa thích cái tên này sao? Chíp chíp. Ngươi sao có thể xuyên qua linh điện trận pháp bay vào được? Trận pháp không phải có thể phòng phi điểu phi trùng sao? Chíu chíu chíu. Một người làm từng bước tu luyện, nhập trình lập đi lặp lại tuần hoàn, mấy ngày gần đây nhất thậm chí ngay cả ba bữa cơm đều không tiến hành. Cốc cho dù có thuộc tính bảng có thể nhìn thấy độ thuần thuộc lên cao, để hắn có cố gắng độc lực, nhưng trên tâm lý không phải là không có mọi mệt cùng căng cứng cảm giác. Đối với Cốc Cửu, hắn dám dùng cũng không dám tin hoàn toàn, dù sao người ta một nhà lão tiểu toàn tộc đều tại tần gia trên địa bàn. Đối với Châu Sùng anh cùng Điền Vạn cũng là, hắn đối với hai tiểu ấn tượng rất tốt, cũng vui vẻ kết giao. Nhưng vẫn là vấn đề kia, hắn đối với bản thân lão cha có phải hay không cùng tần gia trận doanh khác biệt cái này điểm tâm có lo nghĩ. Đối với tần gia bên này, hắn thủy chung ôm một loại nào đó ở tạm tâm lý, lo lắng lấy đường lui. Cho nên, hắn mới không có giống Châu Sùng anh cùng điền vạn đồng dạng, tuồn ra phía ngoài khuyết chương giao người mạch, kinh doanh tại tần gia khách tọa đệ tử bên trong lực ảnh hưởng. Nếu như hắn muốn ý, những này hắn đương nhiên cũng sẽ. Ách, người nói là, trở ngại rất mỏng. Viết Sóc cùng Thanh Vũ giao lưu. Đối với chiêm chiếp âm thanh hắn đại khái nghe được một điểm cảm xúc, nhưng ngẫu nhiên tựa hồ cũng không hiểu minh bạch Thanh Vũ đang nói cái gì. Thừa như lần này, nghe được Thanh Vũ liên tiếp thu một hồi lâu. Trong đầu tự nhiên dâng lên ý nghĩ này. Thu. Thanh Vũ thật nghe hiểu được hắn nói chuyện, chỉ trả lời một tiếng, sau đó nghiêng đáng yêu cái đầu nhỏ. Cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm. Viên sóc mơ hồ phát hiện, con này thanh linh điệu từ lúc mới tới đến bây giờ, tựa hồ đối với hắn có một loại nào đó trời sinh liền thân cận thái độ. Bị tiểu động vật thân cận, để viên sóc sinh lòng vui sướng. Hắn rứt khoát lại đi lấy một gốc tụ linh thảo đi ra, đưa cho Thanh Vũ, người sau tại hắn gia hiệu sau mới đưa tụ linh thảo ăn. Sau đó, đối với hắn càng thân cận. Chíu chíu chíu. Viên sóc chơi một hồi chim, để Thanh Vũ bay đến khê cốc bên trong một chỗ trên đại thụ đi thay hắn cảnh báo xung quanh. Hắn lúc này mới đem không gian đạo cụ bên trong. Đại ca nói vật tư lấy ra xem xét vật tư là dùng ba cái hộp đóng gói tốt, chỉ nhìn hộp đương nhiên không biết bên trong là thứ gì. Đương nhiên, đối với Viện Sóc đến nói, thu được thanh vũ, đó là tốt nhất lễ vật. Mặt Mim cười Viện Sóc mở ra một cái hộp, bên trong là một chút ít lương thực, hắn tại tần gia cửa hàng gặp qua. Đây là dẫn linh hương, cho giúp dẫn linh kỳ càng tốt hơn nhập định một loại tu hành tài nguyên. Đại ca đại tẩu có lòng, Viện Sóc sinh lòng cảm xúc, lại mở ra còn lại hai cái hộp. Chương 42, đại ca ăn cơm chùa thật là thơm. Còn lại hai cái hộp, một cái mở ra sau khi, bên trong là mai tiểu tiểu Trâu. Một cái khác mở ra, bên trong cũng là viện sóc quen biết đồ vật. Linh hạt. Viện sóc đến một cái, có 50 mai linh hạt. Nếu không phải hắn có trồng trọt tụ linh thảo thúc kỹ thuật, đây 50 mai linh hạt, sợ là hắn đến tổn trợ một hai năm. Theo bình thường dự bị đệ tử đến nói, liên phải kiếm được lâu như vậy. Đại ca, viện sóc trong lòng động dung không thôi. Hắn cũng nhận ra, một cái khác mai hạt châu là cái gì, đó là nhất giai linh châu. Cũng là luyện khí một tầng sau. Luyện hóa tùy thân mang theo về sau, có thể gia tăng tốc độ tu luyện một loại phụ trợ tu hành nhất giai pháp khí. Vừa phân tích hợp hắn hiện tại dùng. Dẫn linh hương cũng có thể đưa đến yếu hốt tụ linh hiệu quả, nhưng càng nhiều là phụ trợ tĩnh tâm nhập định dẫn linh. Nếu như hắn lúc mới tới có cái này, khẳng định, ách, hắn giống như một lần liền dẫn linh nhập thể. Viên Sóc tâm tình phức tạp đem đồ vật thu hồi hộp, thả lại không gian đạo cụ bên trong, chỉ đem linh châu ở lại bên ngoài. Viên Sóc đem không gian đạo cụ tiếp thân cất kỹ, linh thạch tạm thời không hề động, phải dùng thì lại lấy là được rồi. Trước luyện hóa linh châu, luyện hóa sau, hắn có thể cảm giác được linh châu một mực tại liên tục không ngừng lại rất nhỏ hấp thu xung quanh linh khí, tựa hồ đưa đến một loại hấp thu cùng loại bỏ tác dụng. Vừa vặn, hôm nay tu hành còn chưa có bắt đầu, hắn mới vừa chuẩn bị nhập định liền bị bay tới Thanh Vũ lãnh gai. Nhìn như cùng sau này lại tốn một chút thời gian. Liếc nhìn linh điền bên ngoài, trên một cây đại thụ yên tĩnh rừng ở phía trên Thanh Vũ, Viên Sóc mang theo linh châu bắt đầu tu luyện. Tu luyện tiên lắng quyết, tĩnh tâm, nhập định, dẫn linh, luyện hóa. Lúc đầu đây bốn bước hắn đều đã sớm xe nhẹ đường quen, nhưng hôm nay, tựa hồ hơi có khác biệt. Dẫn linh cùng luyện hóa một bước này, so bình thường lại càng dễ. Hoàn thành một lần tu luyện sau, Viên Sóc mở mắt ra, lập tức kiểm tra một hồi nhớ thì đạo cụ Phát hiện hắn lần tu luyện này chỉ dùng bốn mươi mấy phút đồng hồ, chọn vẹn thiếu đi một phần ba thời gian, tu luyện một lần thời gian biến ngắn. Đối với những khác người mà nói, khả năng chỉ là thời gian ở không trợn nên nhiều hơn. Nhưng đối với Viện Sóc đến nói, điều này đại biểu hắn có thể dùng thần thức lực lượng lại tăng thêm một bước, mặc dù chỉ là tăng lên một điểm. Tiếp tục tu luyện. Viện Sóc giờ phút này đối với tu luyện nhiệt tình tăng vọt. Về phần đại ca đại tẩu sự tình, còn có phụ mẫu tình huống, hắn tạm thời không suy nghĩ nhiều, dù sao suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Bất quá, chờ hắn tu luyện năm lần sau khi dừng lại, vẫn là suy tư một chút. Có thể hay không thông qua đại ca đại tẩu thu hoạch được hắn muốn độn thuật cùng lò luyện đan đâu? Nhưng, người sau có giá trị không nhỏ a. Viên Sóc thu được lễ vật là rất là vui vẻ, nhưng cũng nghĩ qua, như thế nào hồi báo? Hắn xưa nay không làm một cái chỉ thích chiếm tiện nghi người. Nếu có độn thuật cùng phòng luyện thuật, chúng ta đi đen thành phố giao dịch cũng có nắm chắc. Đương nhiên, nếu như là độn phù hoặc phòng luyện phù, kỳ thực đồng dạng có thể. Viên Sóc nghĩ nghĩ, lại nhớ lại một cái đại ca trong thư nội dung. Đại ca nói qua, có thể thông qua thanh linh điểu liên hệ bọn hắn. Nhưng giống, trước đó thanh linh điểu đưa tin hình thức đến xem. Viên Sóc luôn cảm giác không quá bảo hiểm, nhưng hắn quá muốn độn thuật cùng phòng nữ thuật. Nếu không, nhịn thêm một chút, số một thì đi trước ngoại sự các nhìn xem. Nếu như có thể thông qua tần gia bên này thu hoạch được những này, cũng không có tật yếu mạo hiểm liên hệ đại ca đại tấu. Đương nhiên, báo một cái bình an cũng có cần phải. Như thế nào báo bình an? Vẫn phải suy tư bên dưới. Viên Sóc trước khôi phục trong chốc lát thần thức, đạt tới 26 điểm thì lần nữa bắt đầu tu luyện, liên tiếp năm vòng. Tu luyện kết thúc, hắn mới nhìn mình tu vi biến hóa. Trước đó, hắn nhịn xuống không thấy. Lo Zip đi lên nói, Hán tại thu hoạch được pháp khí linh châu trước, tu luyện hiệu suất là 2. 4. Tu luyện 10 vòng, thu hoạch được tu vi 24 điểm. Tu luyện trước, hán tu vi là, tu vi, 62, 8-1000, 24. Hiện tại, việc sóc nội thị nhìn về phía bảng, tu vi cái kia một cột, tu vi, 92, 8-1000, 3 lần. 10 vòng tu luyện, thu được 30 điểm tu vi, mà tu luyện hiệu suất cũng có thể thấy rõ ràng tăng lên không. 6. Quả nhiên, tu hành cần mà lữ tài pháp, mà, là chỉ linh địa, linh khí nồng đậm tu luyện hoàn cảnh. Lữ là chỉ có thể giao lưu tu hành cộng đồng để thăng đạo hữu, Viện Sóc trước đó đối với Châu, điện hai người chỉ điểm liên phù hợp. Tài là chỉ tu hành tài nguyên. Pháp là chỉ công pháp tu hành cùng chi thức. Cũng chính là Viện Sóc hiện tại rất thiếu độ thuật, phòng ngự thuật trị liệu đều có thể quy về pháp. Đương nhiên, luyện đan thuật, chế phù sách kỹ năng chờ, cũng quy về pháp. Trước mắt, ta linh địa không có, may mắn có có được tụ linh trận linh điền. Viện Sóc vừa mới nghĩ đến linh điền đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Chờ một chút, ta giống như tại linh điền bên trong tu luyện rất nhiều ngày. Hán tại linh điền bên trong tu luyện tu luyện hiệu suất cũng không có đề thằng, chỉ là tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút. Cho nên, hắn cho là mình linh điền bên trong tu luyện đối với linh điền trận pháp tiêu hao không có ảnh hưởng, nhưng là coi như linh điền pháp trận, lực phòng ngự không cao, nhưng đối với phi điểu, phi trùng cùng từ bên ngoài đến tiểu động vật đều có lực phòng ngự. Linh điền bên trong linh khí dồi dào, vốn là dễ dàng hấp dẫn những sinh linh này. Vì phòng ngự có hại sinh linh ảnh hưởng linh điền trồng trọt. Linh điền pháp trận đã sớm đối nó có tính nhắm vào khắc chế cùng phòng ngự, ngoại trừ có được trận bài người, người bình thường đều không tiến vào được linh điền. Cho nên, linh điền pháp trận bởi vì ta tu luyện, tiêu hao không nhỏ. Việt Sóc nghĩ đến Thanh Vũ có thể bay tiên đến môn nhân, lập tức lấy ra chật bài, đưa vào cú pháp lực, tinh tế cảm ứng một cái. Hắn thử điều chỉnh pháp trận che lập cơ vụ, phát hiện trở nên chậm. Linh điện pháp trận quả nhiên nhận lấy ảnh hưởng, bất quá, ta hiện tại có linh thạch, vấn đề là như thế nào bổ sung linh thạch. Việt Sóc tâm tình lực ba động, thường thức giá thưởng thức. Tư hành quả nhiên không phải chỉ nhìn mấy quyển công pháp thư tịch là được. Hắn cảm thấy, coi như về sau không biết xâm nhập học tập trận pháp chỉ đạo, nhưng cơ sở nhất một chút tri thức vẫn là cần không chế. 10 cái linh thạch có thể chèo chống trồng trọt tụ linh thảm 1 năm. Mà bây giờ Chỉ cần ta không tại linh điền bên trong tiếp tục tu luyện, mấy ngày thời gian hẳn là còn có thể kiên trì. Viện xóc tại viết thư hỏi tham đại ca cùng đợi chút nữa tháng số 1 đi ngoại sự các hai lựa chọn bên trong, vẫn là lựa chọn người sau. Không phải hắn không tin đại ca hắn, mà là, hắn đến tận lực giảm thiểu đại ca hắn đại tẩu bị người chú ý đến khả năng. Rất rõ ràng, đại tẩu không phải thông qua tần gia thăng tiên đại hội mở ra tu luyện. Đại tẩu cụ thể là thông qua nhặt được tiên truyền, vẫn là bị người thu đồ truyền dạy công pháp bắt đầu tu hành. Viện xóc phân tích sau cảm thấy hẳn là cái trước. Đương nhiên, cũng có thể là hắn cha trong nhà lưu lại cái gì Đại Đầu gà sau khi đi vào bẫy vì có linh căn phát hiện, nhưng khả năng không lớn. Hắn có được linh căn đã lâu như vậy, trong nhà hắn cũng chờ đợi nhiều năm như vậy. Viện Sóc không còn lo được lọ mất. Hắn kiên nhẫn lại tính toán một chút có được linh châu pháp khí về sau, hắn thần thức hồi phục tình huống có tăng lên hay không. Tại linh điện bên trong khôi phục thần thức, đồng thời chờ đến Cốc Cửu trở về. Cốc Cửu khuôn mặt vui vẻ, xem ra lần này đi ra ngoài không có bị đánh. Viện Sóc thông qua Cốc Cửu bán ra cơ sở phù ba kiện bộ, thu được một bình lịch cốc đan cùng 1000 tấn hoàng phụ chỉ. Đương nhiên còn có tương ứng phù mực vật liệu. Nhưng kẻ sau giá trị không cao lắm. Như vậy nhiều. Xích cốc đan một bình năm mai, ba linh thạch, hoàng phù chỉ 100 tấm 12 hoàng kim, 1000 tấm 1 linh thạch khoảng. Thang thêm một chút phù mực vật liệu. Thứ linh thạch. So với hắn dự tính ba linh thạch bán ra giá cao một điểm. Đặc biệt là, cốc cũ lại nâng bên trên một mai linh thạch. Bán ngũ linh thạch nhiều. Là tứ linh thạch, đây mai linh thạch là đạo trưởng ủy cho ngài tiền đặt cọc. Ngài nghe tiểu giải thích, cốc cũ đương nhiên không dám tự tác chủ chương thay thiếu gia đón lấy đơn đặt hàng. Đạo trưởng quý nói, nếu là ngài không nguyện ý đón lấy đơn đặt hàng, linh thạch này cũng là đưa tặng cho ngài rưng lên lễ. Viên Sóc hiện tại đối với một hai cái linh thạch thật rất bình thản. Hàn Ca tẩu hào khí cho hắn 50 mai. Đại ca ăn cơm chùa thật là thơm. Đây đạo trưởng Quỷ là. Chương 43, thu đồ cơ hội. Đạo trưởng Quỷ là tiểu hòa đạo bên trên phàm nhân trong thành trì một vị chân bạo các trưởng quỷ. Đối với tu tiên giả đến nói, tác dụng không lớn cơ sở phù, tại phàm nhân võ giả vòng tròn lại bán được vô cùng tốt. Có thể nói, cơ hội cũng không đủ cậu. Tré phù sẽ tiêu hao thần thức, pháp lực. Điểm này, Viên Sóc có bằng có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Tu luyện cũng cần thần thức. Cho nên, có rất ít tu tiên giả nguyện ý vì mấy lượng hoàng kim Mà Tiêu Hao mình thần thức pháp lực đi đại lượng vẽ cơ sở phù, đương nhiên có thể bán ra một hai hoàng kim một tấm. Nhưng đây là cửa hàng bán ra giá. Đi phạm nhân võ giả vòng tròn đen thành phố bảy quẩy bán hàng đại khái cũng có thể bán đi gần giá cả, nhưng đây quá tốn thời gian. Bình thường bán ra cho cửa hàng, cũng chính là cho cửa hàng cung hóa. Đại khái là 6 7 thành giá bán. Đương nhiên, phương diện này hẳn là còn có nhất định điều chỉnh không gian. Nhưng là vẽ gần 20 tấm cơ sở phù. Đây chỉ thành công vẽ, mới kiếm được một mai linh thạch, dẫn linh kỳ thần thức hạn mức cao nhất 10 điểm người khác nhưng không có hắn loại này có thể nhìn thấy thần thức hồi phục năng lực. Còn có, chế phù tựa hồ cũng phải xem thiên phú. Hoàng phù chỉ cùng phụ mực cũng có thành tựu bản. Trở đến luyện khí một tầng, thần thức cùng pháp lực hạn mức cao nhất để thằng, kiếm lợi linh thạch phương pháp cũng liền càng nhiều. Cho nên, chuyên chú vào cơ sở phù tu tiên giả số lượng không nhiều là khẳng định. Viện Sóc nghĩ nghĩ, cảm thấy chế phù kiếm lợi linh thạch cũng thuận tiện hắn có lấy cớ tiêu phí, dù sao tụ linh thảo cũng không thể đại lượng xuất hàng. Chế phù bên trên có thiên phú nói chuyện. Kỳ Thực Châu, điền hai người sớm giúp hắn cửa hàng qua. Hắn thuận lý thành chương lộ ra chế tác cơ sở phù thành công cao kết quả, cũng không tính quá mức. Đương nhiên, ba loại cơ sở phù hắn lựa chọn tốt nhất sở trường một loại. Viên Sóc nghĩ đến Ngưng Thủy phù viên mãn tầng thứ, còn có trước mắt hắn chủ tu thiên lăng quyết, tiểu văn vũ thuật cũng khuynh hướng thủy thuộc tính. Đồng thời, hắn tự thân thủy linh căn cũng sát thực cao hơn một điểm. Về sau so đối ngoại, đó là mỹ dụ kỳ thiên phú tương đối cao. Thần thức cùng nội tính tốt hơn. Trông chọn cùng chế phù, có thiên phú. Đương nhiên, này thiên phú cũng phải chú ý một chút hiện lộ có chừng có mức. Dù sao hắn không phải người tần gia, đối với tần gia trước mắt hiểu rõ không coi là nhiều, Tiễn Kỵ cẩn thận một điểm vì riệu. Sau năm ngày, ngươi lại thay ta đưa một lần cơ sở phù. Viên Sóc tâm lý có tính toán sau, dự định theo một ngày 20 tấm cơ sở phù xác suất thành công, năm ngày 100 tấm, để Cốc Cựu thay mình đem cơ sở phù đổi thành linh thạch. "Vâng." Cốc Cựu mới vừa lên tiếng. Viên Sóc đang muốn đuổi Cốc Cựu đi làm việc, nghĩ nghĩ lại hỏi hắn, "Hôm nay đi ra ngoài, còn có người nhìn chằm chằm ngươi sao?" Cốc Cựu lắc đầu, "Không có. Trước đó có phía trên chấp sự đối với cái này bất mãn, nghiêm trị một chút người." trước mắt võ cục nội đấu, mặc kệ nguyên nhân gì, song phương đều sẽ bị nghiêm trị. Cốc Cửu trả lời để viện Sóc như có điều suy nghĩ ở đầu. Tân gia dạng này làm việc, mới là một cái bình thường có thể lâu dài phát triển ra tộc hành vi hình thức. Nếu là để sướng nội đấu, nơi này hắn cũng không dám ở lâu, sớm làm chạy trốn là dai. Viện Sóc lại hỏi, xung anh cùng a vạn bọn hắn có nhận đến ảnh hưởng sao? Cốc Cửu cung kính hồi bẩm. Châu thiếu gia cùng Điển thiếu gia tại mỗi tới khách tọa đệ tử bên trong, thu nhất phía trên coi trọng, trước mắt không có chịu ảnh hưởng. Viện Sóc tò mò, người còn rõ ràng cái này. Cốc Cửu hơi có một tia xấu hổ là tiểu trước kia quá không liên quan chú những gia tộc này bên trong tình báo, không thể cho thiếu gia kịp thời báo cáo. Trước đó tại Khê Cốc bên trong, hắn ngoại trừ hoàn thành chút ít làm việc bên ngoài, đó là toàn lực đang luyện võ. Không thiếu gia chỉ thị hắn đều không thế nào đi ra ngoài. Thời gian quá an ổn. Tiểu tử một chút lão hữu chỗ biết được, Châu Thiếu gia nghe nói cách tấn cấp không xa, có vị chấp sự đại nhân đã nhìn chúng Châu Thiếu gia muốn tu làm đồ. Viên Sóc khẽ nhíu mày. Chuyện ra ngoài. Bất quá, nghĩ đến Châu Sùng anh cùng điền đoạn cũng không phải đồ đần, tần gia nơi này tu hành đệ tử ở giữa tựa hồ cũng không có quá phức tạp lục đục với nhau. Quy củ rất nghiêm. Toán vô lòng. Điền thiếu gia nghe nói một mực ở gia tộc một vị khách khanh đan sư chỗ làm tiêu hòa đồng tử, có truyền thuyết, Điền thiếu gia có thể sẽ trở thành luyện đan học đồ. Viên sóc thay hai người cao hứng đồng thời, cũng có chút lo lắng. Những tin tức này truyền bá cực kỳ rộng sao? Cốc Hựu tựa hồ cũng minh bạch thiếu gia đang lo lắng cái gì, nghe vậy cười nói: "Thiếu gia ngài không cần lo ngại, Châu, Điền hai vị thiếu gia là bởi vì bọn hắn Thiên Phú vừa vận thích hợp hai vị đại nhân nhìn chúng phàm vi." Nói xong, hắn nghĩ nghĩ lại nhỏ giọng nói: "Ký thực, ngay chồng chọn Thiên Phú cùng chế phủ Thiên Phú triển lộ 1 2, cũng có bị gia tộc linh thực sư cùng phụ sư nhìn chúng cơ hội." Viên Sóc ngưng tạm, nhìn về phía hắn, Tà Thiên Phú triệt lộ, liền sẽ có gia tộc linh thực sư cùng phụ sư thu độ. Cốc Cửu nghiêm túc gật đầu, khẳng định sẽ có. Thiếu gia ngài Thiên Phú uy phi thường tốt. Viên Sóc biểu lộ cổ quái, hắn nhìn ra được Cốc Cửu là coi là, hắn sợ sẽ không có người nhìn chúng hắn, đang lo lắng bất an. Kỳ thực, giống như cũng không có gì. Viên Sóc hơi suy nghĩ một chút, có người chỉ điểm, nói không chừng cũng coi như thêm một cái tăng trưởng tri thức con đường. Ngươi thay ta lưu ý một cái, ngoại sự các bên kia lúc nào có người, kịp thời cho ta biết, ngươi xuống dưới cùng cố tu vi a. Viên Sóc đổi đi Cốc Cửu Nghĩ nghĩ, lại tiếp tục tu luyện bắt đầu. Hôm nay đã hoàn thành 10 lần tu luyện. Bất quá, hắn hiện tại tốc độ tu luyện tăng lên, cho nên bầu trời dư thời gian lộ ra so bình thường nhiều không ít. Hắn nhìn lướt qua Thiên Lăng Quyết bên trên độ thuần túy, luôn cảm giác có chút khó chịu. Thiên Lăng Quyết, nhất giai 27100, nhập môn. Lại tu luyện 3 lần, tốt xấu làm cái số nguyên. 2 giờ thời gian tu luyện đi qua. Thứ vị 101, 81003. Thiên Lăng Quyết, nhất giai 30100, nhập môn. Dạng này liền thoải mái hơn. Trước kia là không có cách nào Dù sao thần thức có ít, hiện tại thần thức dư giả mấy phần, tự nhiên muốn đối với mình tốt đi một chút. Việc sóc nghỉ ngơi khôi phục thần thức. Sau đó, dự định thừa dịp ban đêm trời tối người yên, lại nếm thử tiến hành nhất giai linh phù chế tác. Chỉ có 2 tấm liệm khí phù cùng 1 tấm ẩn thân phù. Tâm lý không quá an tâm. Dù sao nếu như muốn đi ngoại sự các đăng ký trồng trọt thuật một chuyện, liền phải thi thuật nghiệm chứng, mà thi thuật thì đối với liệm khí phù tiêu hao lớn nhất. Hắn bây giờ nói là có 2 tấm liệm khí phù, kỳ thực chỉ tính có được 1 tấm nữa. Lại bù một chương, tâm lý có thể càng an tâm một điểm. Còn có, ẩn thân phù hiệu quả như thế nào? không có dự bị hắn cũng không dám tùy ý tiêu hao, chỉ có thể giữ lại làm át chủ bài, cũng phải lại chuẩn bị một tấm, chỉ là hắn cũng liền còn lại 6 tấm trống không lá bùa. Viên Sóc nghĩ đến ba cái linh thạch mới có thể đổi được 10 cái nhất giai trống không lá bùa cùng phù mực, chấm tư bắt đầu, tiếp tục soát chế phù độ thuần thục. Cần soát gần 500 độ thuần thục mới có thể đạt tới chế phù kế tiếp cấp bậc, cũng chính là nhất giai thượng phẩm phù sư. Đương nhiên, hắn một ngày soát 100 độ thuần thục, đến cũng có thể vào cuối tháng số 1 trước hoàn thành chế phù cấp bậc để thăng. Hôm nay mới 24 hảo. Viên Sóc cuối cùng vẫn là quyết định trước dùng cơ sở lá bùa soát độ thuần thục, đem chế phù cấp bậc tăng lên lại vẫy nhất giai phù. Tựa hồ hiện tại tiến hành, cũng liền 10 lần thành công lần một lần hai khả năng. Chương 44, đốn ngộ thức tin tứ đầu. Thần thân phù, nhất giai 1100, nhập môn. Liễm khí phù, nhất giai 2100, nhập môn. Hai loại nhất giai phù, trước mắt đều ở vào nhập môn tầng thứ, cho dù có chế phù cấp bậc gia trì, viên Sóc cảm giác cũng không an toàn. Nhập môn tầng thứ phù văn vẽ, theo lúc trước hắn kinh nghiệm, cũng liền 10 lần thành công một hai lần. Với lại, đó còn là cơ sở phù Cơ sở phù nhưng so sánh nhất giai linh phù dễ dàng quá nhiều. Viên Sóc lắc đầu, lại nói: "Hắn hiện tại nhưng không có quá nhiều nhất giai trống không lá bùa có thể lãng phí, tự kiềm chế nhất giai lá bùa vẫn phải từng bước một đến. Khôi phục thần thức về sau, Viên Sóc lấy ra cơ sở lá bùa hội chế bắt đầu. Sàn sạt, một mạch mà thành, hạ bút tất thành. Viên Mãn tầng thứ ngưng thủy phù, lại thêm chế phù cấp bậc đề thăng, hắn liên tiếp thành công 6 lần. Lúc này mới ngừng bút chậm chậm. Dù sao trên bàn 76 tâm lá bùa là nhất của tay, nhiều lắm, liền không quá thuận tay. Nội thị thuộc tính bảng, vững lòng thần kinh." Thu thập 6 tấm lá bùa, đem nhìn qua vầng sáng khác biệt hai tấm nhặt đi ra, phóng tới một bên khác. Cái này lá bùa hiệu quả là cái chức gấp 10 lần. Thói quen nhìn lướt qua chế phù độ thuần thục, Viên Sóc đang muốn tiếp tục chế phù, đột nhiên ngây ngẩn cả người, lại hồi nhìn chế phù số liệu biểu hiện. Kỹ nghệ, chế phù, nhất giai trung phẩm, 9500. Nương thủy phù, cơ sở 16200, viên mãn. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Trước đó chế phù độ thuần thục là 6 điểm, là từ hắn vẽ nhất giai linh phù thu hồi được, một tấm thành công nhất giai linh phù cho 2 điểm độ thuần thục. Hắn còn đang suy nghĩ Một lần tiêu hao 5 điểm thần thức mới thu hoạch được 2 điểm độ thuần thục, không có Vệ Cơ Sở Phủ có lời. Nhưng bây giờ, hắn hội chế 6 lần cơ sở phủ, toàn bộ thành công, lại chỉ lấy lấy được 3 điểm độ thuần thục. Mà ngưng thủy phủ trước đó là 10 điểm độ thuần thục. Hiện tại, sát thực tăng lên 6 điểm. Cho nên, không phải ghi chép xảy ra vấn đề, mà là chế phủ kinh nghiệm đạt tới nhất giai trung phẩm về sau, lại vẽ cơ sở phủ, thu hoạch độ thuần thục cũng chỉ có một nửa. Hoặc là nói, tại hắn lần đầu tiên hoàn thành nhất giai linh phủ vẽ về sau, mới đưa đến luận này. Biến hóa Viện pháp không rõ ràng là cái nào khả năng, nhưng đã dạng này, hắn cũng không có biện pháp rút lui trở về, chỉ có thể tiếp tục lại hội chế 4 tờ cơ sở ngưng thủy phù, phát hiện chỉ tăng 2 điểm chế phù độ thuần túy sau. Bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục, dù sao hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào cơ sở phù soát độ thuộc. Trống không hoàng phù chỉ có hơn 1 ngàn tấm, nhất giai trống không lá bùa cũng chỉ có 6 tấm. Vẽ một tấm cơ sở phù tiêu hao 1 điểm thần thức, 10 điểm pháp lực, đương nhiên, hắn hiện tại pháp lực hồi phục rất nhanh, lại có hồi khí thuật, pháp lực tiêu hao có thể không nhìn. Vẽ một tấm nhất giai linh phù tiêu hao lại là 5 điểm thần thức. Pháp lực tựa hồ là tiêu hao 100 điểm. Tính thế nào, đều là dùng cơ sở phù thoát độ thuần thục càng có lợi. Để thăng chế phù cấp bậc đến nhất giai thượng phẩm cần thiết thần thức tăng lên gấp đôi, tu luyện số lần chỉ có thể tiếp tục bảo trì một ngày 10 lần a. Dù sao theo một ngày 10 lần tu luyện, hắn cũng có thể tại trong 30 ngày tu vi mát chỉ số, lại gen luyện 2 ngày, liền có thể tấn cấp luyện khí tầng 2. Luyện khí tầng 2 muốn liễm khí ẩn dấu tu vi, tiêu hao liễm khí phù năng lượng thì càng nhiều. Hắn hiện tại cũng liền một tấm nửa liễm khí phù, chí ít lại chuẩn bị một hai trường trong lòng của hắn mới có thể càng an tâm. Cho nên Trước đem để thăng trọng tâm chuyển rời đến chế phù bên trên, cũng liền nhiều mấy ngày công phu. Chế phù lên cao cấp, lại giảm xuống chế phù thời gian, đổi được trên việc tu luyện, cũng sẽ không ảnh hưởng tấn cấp thời gian. Suy nghĩ kỹ càng sau, liền theo an bài làm từng bước. Một đêm qua thứ, 24 hào kết thúc. Chế phù, 59500, ngưng thủy phù, 116200, hồi khí thuật cùng tiểu vân vũ thuật có chút đề thăng. Tiếp đó, mỗi ngày đều có rõ ràng mà ổn định đề thăng. Viện sóc thậm chí đem mỗi ngày cố định tiểu vân vũ thuật thi thuật đều tạm dừng mấy ngày. 25 hào kết thúc thì Tu vi, 131-8-1000, Thiên Lãng Quyết, 40-100, Chế Phủ, 159-500. Việc sóc phát hiện tu luyện Thiên Lãng Quyết thì trong nước tu luyện, tốc độ càng nhanh một chút. Thời gian chen lấn lại chen, rốt cục để tu luyện bên ngoài, còn dựa vào ngủ khôi phục gần 200 điểm thần thức. 26 hảo kết thúc. Tu vi, 161-8-1000, Thiên Lãng Quyết, 50-100, Chế Phủ, 259-500. 27 hảo kết thúc. Tu vi, 191-8-1000, Thiên Lãng Quyết, 60-100, Chế Phủ, 359-500. 28 hảo kết thúc. 22181000, Thiên Lang quyết, 70100, chế phủ, 4509500. Đến 29 hào ngày này, viện soát rốt cục đem chế phủ soát đẩy. Đồng thời, hắn sẽ ba loại cơ sở phủ cũng toàn bộ soát đến nhất giai, viên mãn sau thế mà tự động đề cấp. Ký nghệ, chế phủ, nhất giai thượng phẩm, không 1000. Ngưng thủy phủ, cơ sở 200200, viên mãn. Ngưng thủy phủ, nhất giai 0100, nhập môn. Điểm hòa phủ, cơ sở 200200, viên mãn. Điểm hòa phủ, nhất giai 0100, nhập môn. Trư chân phủ, cơ sở 200200, viên mãn chư chân phụ, nhất giai không 100, nhập môn. Hiện tại, việc sóc trong đầu tự nhiên mà vậy liền nhiều hơn ba loại nhất giai linh phù vẽ pháp, phù văn so trước đó phức tạp rất nhiều. Loại tình huống này tại hắn đã từng mong muốn bên trong. Coi như như thế, thật thực hiện, hắn cũng vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Ánh mắt của hắn không khỏi lần nữa nhìn về phía đã ngừng luyện một đoạn thời gian thái cực quyển. Thái cực quyển, nhất giai 524 2000, viên mãn. Cơ sở phù văn đều có thể đang cày đẩy sau so để giai. Muốn này có thể để thăng hắn tuổi thọ hạn mức cao nhất cùng linh căn thái cực quyển, nếu như có thể thăng giai là nhị giai. Hưng phấn. Linh căn đối với tu luyện trọng yếu, hắn đương nhiên rất rõ ràng. Dù sao Châu Sùng Anh không giống hắn dạng này có được bản có thể chính xác lợi dụng thần thức hồi phục tới tu luyện, cũng giống vậy tại chừng 2 tháng thời gian, liền có tấn cấp luyện khí một tầng khả năng. Đây chính là thiên phú mang đến. Đương nhiên, Châu Sùng Anh tu luyện hiệu suất cao như vậy, đại khái cũng có hắn bị người nhìn chúng thiên phú đầu tư nguyên nhân. Dù sao một đôi linh lý liền có thể đề thăng đến thiếu 50 tu vi, giống bọn hắn trước đó ở vào dẫn linh kỳ thì, hắn được 10 đôi, liền có thể tấn cấp. Đương nhiên, loại này không có đánh bóng qua tu vi Đột phá tỷ lệ sẽ không quá cao, nhưng phương diện này tần gia chấp sự hẳn là cũng có hiểu rõ. Có lẽ, giống lúc trước hắn hành vi, không ngừng vận chuyển công pháp, rèn luyện chết xuất tự thân tu vi phương thức, cũng không phải là cái gì hiếm thấy kỳ xảo. Mặt khác, còn có linh khí nồng đậm chỉ địa, thích hợp tự thân công pháp đột phá hoàn cảnh, càng tốt hơn linh ngư linh tiệt loại hình. Đều đúng tu luyện cùng đột phá, có nhất định để tăng tác dụng. Hắn chỉ là không có quá nhiều lựa chọn thôi. Viện Sóc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhìn thoáng qua để thăng cấp bậc sau nhiều xuất hiện tin tức, không có lập tức ý niệm tiếp xúc, mà là nghỉ ngơi trước khôi phục thần thức. Ký nghệ phương diện thăng đang giai thu mạch tin tức đầu. Trợ hồ là duy nhất một lần, cho người ta một loại đốn ngộ một dạng để tăng chế phù hiệu suất cơ hội. Lần trước hắn là bởi vì thần thức tiêu hao sạch sẽ mới chế phù thất bại, lần sau hắn cũng suy nghĩ qua, cũng rốt cuộc không có lúc đó kỳ dị chế phù xúc cảm, khôi phục mát trị số thần thức sau. Viện Sóc đem còn lại 6 tấm nhất giai trống không lá bùa dọn xong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có chút một điểm. Nhất giai trợ phẩm, ngươi đối với nhất giai phù văn nắm giữ trình độ tăng lên. Chương 45, kiếm lợi linh thạch con đường. Ngươi đối với nhất giai phù văn nắm giữ trình độ tăng lên. Vô cùng đơn giản một câu đánh giá giống như tin tức Lại tại lần đầu tiên để ý niệm tiếp xúc thì, phản phất hóa thành một tia linh quang dung nhập hắn trong ý thức. Giờ khắc này, Viết Sóc đối với chế phù phản phất nhiều rất nhiều kinh nghiệm. Năm loại nhất giai phù văn tại trong đầu lập loé, vô cùng rõ ràng. Hắn có một loại cường đại hạ bút tức thành phù lòng tin. Viết Sóc không có lãng phí thời gian, mượn giờ khắc này linh quang, đem trong đầu năm loại nhất giai phù đều nhất nhất hội chế một lần. Tiêu hao 25 điểm thần thức, 500 pháp lực. Pháp lực vì đó không còn. Bất quá, hắn hiện tại pháp lực tốc độ khôi phục cực nhanh, từng cái tiêu hao hết 500 pháp lực sau cũng kém không nhiều khôi phục 50 điểm vượn vẫn có thể thi triển một lần hồi khí thuật, chỉ là rất đáng tiếc là không có tiếp tục liên tục chế phù tạo thành đó là linh quang tiêu tán. Đốn nộ linh quang chỉ có 5 6 giây khoảng. Viện Sóc tiếc nối nhìn cuối cùng một tâm trống không lá bùa. Nghĩ nghĩ, cố gắng nhớ lại vừa rồi cảm giác. Hạ bút, lần nữa mô tả. Liễm ký phù. Hạ bút cũng rất thuận. Đáng tiếc viết đến 2 phần 3 khu vực, hắn cảm ứng được phù bút cùng lá bùa ở giữa tiếp xúc có chút ngừng tạm. Đây một chút xíu sai lầm. Dưới ngòi bút lá bùa tại chỗ hóa thành khói bụi. Viện Sóc không có vội vàng dao động, rất là bình tĩnh phân tích vừa rồi sai lầm nguyên nhân. Không phải hắn vẽ không thuần túy, cũng không phải pháp lực truyền tâu quá trình bên trong ba động. Hắn pháp lực đi qua tấn cấp trước rèn luyện, vận dụng bắt đầu khống chế độ cao, đây tựa hồ cùng 80% đột phá tỷ lệ có quan hệ. Là phụ bút vấn đề. Viện xóc phân tích nguyên nhân thất bại, cuối cùng đạt được cái kết luận này. Đương nhiên, nếu như ta đối với pháp lực khống chế độ cao hơn một điểm, chế phù kinh nghiệm phong phú hơn điểm, coi như phụ bút không được xác suất thành công sẽ không quá thấp. Tựa như linh quang trạng thái thì như thế. Linh quang trạng thái thì tựa như là đem hạn chế phù trạng thái đề cao đến hoàn mỹ tầng thứ. Đương nhiên là hắn trước mắt tự thân có thể đạt tới đến một loại nào đó hoàn mỹ, là căn cứ vào hắn tự thân tình huống cùng điều kiện hoàn mỹ. Nằm trong loại trạng thái này, hắn chế phù không có nửa điểm ngoài định mức sai lầm. Phù này bút, không phải pháp khí, vẻ cơ sở phù không có vấn đề gì cả, nhưng nhất giai linh phù pháp lực quán thâu liền vẫn có chút điểm hơi hạ. Thiếu nhất giai trống không lá bùa, thiếu nhất giai phù mực, hiện tại lại thiếu nhất giai phù bút. Ba cái linh thạch thêm 40 mai linh thạch, đây là thấp nhất tiêu phí. Viên shop thở dài, đem thành công 5 tấm nhất giai linh phù từng cái kiểm tra về sau, cẩn thận thu hồi, suy tư bắt đầu. Hôm nay 29 hào cuối tháng, nhưng phường thị bên kia tốt nhất đừng đi. Lần đầu tiên đi phường thị thị, hắn cùng Châu Sùng Anh, điện bạn đều thu vào nhắc nhở, nói cho bọn hắn phường thị bên kia cuối tháng có đấu giá cùng đen thành phố, nhưng cũng không đề nghị bọn hắn luyện khí tầng 4 trước tới gần. Việc sóc không phải một cái không nghe khuyên bảo người, cấp kiểu đi, cũng không nhất định an toàn, hắn lần trước đó là đi phường thị thụ trọng thương. Đợi thêm mấy ngày, cái thế giới này cũng là 1 năm 12 tháng, mỗi tháng là tiêu chuẩn 30 ngày. Hắn không rõ ràng điều này đại biểu cái gì, cũng không muốn đi nghiên cứu cái này. Hắn mới luyện khí một tầng Trương chuyên chú vào tu luyện để thăng tốt sâu tấn cấp đến chúc cơ, đem quyển thọ tiên một mực kéo dài lại nói. Viết xóc đem trên bàn trà chế phù vật liệu thu hồi sau. Bởi vì chế phù cấp bậc để thăng, lại thành công hội chế năm tâm nhất giai linh phù kích động cảm xúc cũng bình tĩnh lại. Nhất giai linh phù nhất định phải có nhất giai chống không lá đùa cùng phù mực, nhất giai phù bút đối với xác suất thành công hẳn là có nhất định để thăng. 10 phần chống không nhất giai lá đùa thêm phù mực, cần 3 linh thạch. 3 linh thạch không nhiều, hắn hiện tại liền có 51 khối linh thạch. Còn có một số có thể đổi thành linh thạch vật tư. Dẫn linh hương hắn không cần, có thể đổi linh thạch. 8 cái nhất giai linh phù Hắn có thể dùng tại giao dịch có ngưng thủy phù, điểm hòa phù, trừ trận phù ba tấm. Nhất giai linh phù bao nhiêu linh thạch tới? Giống như giá không giống nhau. Lần đầu tiên đi phường thị vận khí rất không tệ. Gặp được Hiền Lãnh Đồng Túc cùng Tần Nghiên Trường Quỷ, không riêng thu hoạch chế phù phù bút cùng 10 cái nhất giai chống không lá đùa thêm phù mực bên ngoài. Hắn còn hiểu hơn Tần gia trong cửa hàng các loại tu hành tài nguyên giá hàng. Nhất giai hạ phẩm linh phù, rẻ nhất đều có thể bán 3 linh thạch, đương nhiên, đây là cửa hàng bán ra giá. Trước theo thấp nhất bán ra giá tính toán, viên soát đoán chừng hắn bán cho cửa hàng một tấm nhất giai hạ phẩm linh phù 20 linh thạch hẳn được có. Nói cách khác, bình thường chế phù chi phí, đến đạt tới 10 thành 1.5 mới có thể tại chế tác tiêu hao không lỗ bản. Với lại, chế phù là sẽ tiêu hao thần thức cùng pháp lực, cho nên chi phí vẫn phải đi lên hơi để. Không đạt được 3 so 1 xác suất thành công, muốn dựa vào chế phù kiếm lợi linh thạch vẫn là không quá dễ dàng, bất quá. Chẳng qua nếu như hắn có thể tự kiểm chế lá bùa, cũng liền chỉ cần mua sắm phù mực, chi phí liền diện rộng hạ thấp. Phù mực có chất lượng thượng giai, cũng có chất lượng đồng dạng, muốn vẽ phẩm chất càng tốt hơn linh phù đương nhiên cần cao hơn khối lượng phù mực, nhưng ta hiện tại tạm thời không có đến truy cầu khối lượng thời điểm tiếp tục vẽ cơ sở phù kiếm lợi linh thạch. Đây là hắn bên ngoài kiếm lợi linh thạch con đường, không phải hắn cho dù có linh thạch, cũng không dám tùy tiện đi mua nhất giai phù bút loại vật này. 29 hào ngày này, cũng là viên xóc trước đó hẹn xong 5 ngày xuất hàng cơ sở phù ngày này, hắn buổi sáng liền cho cơ sở phù cho cấp cũ. Bất quá, hắn còn muốn cầu cấp cũ mua sắm cái khác cơ sở phù trở về, còn có chế phù hoàng phù chỉ cùng phụ mực. Lúc này đã nhanh trạm vào tối. Lần trước tựa hồ không sai biệt lắm lúc này, người đã trở về. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Viên xóc còn đang suy nghĩ, có phải hay không lần này hắn cho cơ sở phù nhiều lắm, giá trị hơi cao kết quả bị người cướp mất. Đương nhiên, khả năng không phải cốc cũ cướp mất. Dù sao trước mắt xem ra, cốc cũ đối với thay hắn phục vụ một chuyện có nhiệt độ cực kỳ cao tình cùng cao hơn chờ mong. Liên xếp như Bạch Nhã Lang, chỉ kiếm lời 20 mấy khối linh thạch cũng quá thiếu một chút a. Lần trước tụ linh thảo đều giá trị 30 linh thạch. Nếu như là tình huống khác, dẫn đến cốc cũ cái này võ bục xẻ ra chuyện, hắn có thể hướng tần gia đưa ra truy tra khiếu nại sao? Thần gia hai quản chuyện này, vẫn là thông qua sùng anh cùng điện và sao? Hoặc là đi ngoại sự các báo cáo. Viên sóc trước cho linh điền bên trong tụ linh thảo phóng ra 10 lần tiểu vân vũ thuật lại nhìn một chút sắc trời, đem Thanh Vũ chiêu hạ đến, suy tư lần sau muốn không để Thanh Vũ đi theo Cốc Cửu, đi lại giao dịch mua hộ tất cả chi tiết. Không chờ hắn để Thanh Vũ ra ngoài dò xét, liền nghe đến khê quốc miệng tiếng bất trần. Thanh Vũ bay ra ngoài, chim chớp hai tiếng báo bình an. Là Cốc Cửu trở về. Thanh Vũ trước đó ngay tại hắn dưới chỉ thị, nhớ kỹ Cốc Cửu khí tức, đồng thời lấy đơn âm thanh song thanh nhắc nhở chúng quanh hắn an toàn tình huống. Thiếu gia, tiểu trở về trễ, để ngài lo lắng. Cốc Cửu vừa về đến, liền thấy linh điền bên trong chính chú ý hắn thiếu gia, trong lòng hơi ấm, vận bịu bước nhanh đuổi tới linh điền bên ngoài đem mình mang về đồ vật cung kính nâng bên trên. Thiếu gia, hồi hòa mục đạo truyền biến gặp được một điểm nhỏ phiến phức, bởi vậy trì hoãn trở về thời gian. Viên Sóc vừa lái bao kiểm tra hắn muốn đồ vật, một bên thuận miệng hỏi, cái gì phiền toái nhỏ? Cốc Cửu liếc nhìn tại khê cốc bên trong xoay quanh cái kia màu xanh tiểu điểu, biết đây chim tại khê cốc trú tổ. Chỉ chỉ, hồi đáp, đó là cùng cái kia tiểu điểu đồng dạng phiến phức. Viên Sóc ngón tay một trận, yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía Cốc Cửu. Nhất Lưu võ giả, phản ứng có thể hay không nhanh hơn hắn phóng ra pháp thuật. Chương 46, thân cơ sở phù. Hiện tại mùa xuân, một chút hỏa đảo trải qua đông loài chim, đều sẽ vãng sinh cơ càng dày đặc đạo bên trên mà đến, kỳ thực cũng không chỉ có chỉ có loài chim. Cấp Cửu nhanh chóng trả lời, để Viện Sóc rũ xuống tầm mắt. "Đây Cấp Cửu, nói chuyện tở cái gì khí? Bất quá, điều này cũng làm cho Viện Sóc nghĩ đến đem Thanh Vũ tồn tại bình thường hóa biện pháp." Thôi suy tư về sau, hắn hỏi, "Con này tiểu điểu ta uy qua đi, rất thân cần ta, Cấp Cửu ngươi biết như thế nào mới có thể một mực nuôi một con chim nhỏ làm sủng vật sao?" Trang Lủng bên trong không được, ta không thích hạn chế đường sinh linh tự do. Cấp Cửu nghe được thiếu gia hỏi thăm, cố gắng suy tư sau trả lời. Phàm nhân bên trong là có có thể thuần chim thú tồn tại. Bất quá, thiếu gia ngài là người tu hành, tiểu nghe nói qua có ngự thú phủ có thể trợ ngài khống chế lại muốn chim thú. Đương nhiên, thiếu gia ngài ưa thích cái kia tiểu điểu, tiểu trước tiên có thể cho ngài lấy xuống. Cốc Cửu một mặt dục dịch, liền muốn hành động. Viên Sóc bận bịu ngăn trở hắn. Dù sao cái kia thanh linh điểu, thế nhưng là có thể trong nháy mắt mổ tổn thương ngón tay hắn bán linh chim, hắn dẫn linh cùng luyện khí một tầng sau thể chất phản ứng đều so lúc trước cường quá nhiều. Vẫn như cũng một chút cũng không có phản ứng kịp. Đừng không nói, linh mẫn cao đến giò người. Dù sao hắn là không có lòng tin có thể tại không phải khống chế trạng thái bên ngoài bắt lấy con này tiểu linh chim. Cốc Cựu đi lên, bất quá là đưa đồ ăn. Thủ hạ này thủ thường, hắn vẫn phải lãng phí tài nguyên cho trị liệu, quá phiền toái. Không cần, ta sẽ một mực với nó, thẳng đến nó nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt, ta tin tưởng nó có linh tính. Viên Sóc vẻ mặt thành thản nói. Cốc Cựu liếc nhìn lại bay trở về đến cao nhất gốc kia đại thụ đỉnh mỹ lệ tiểu điểu, nghĩ nghĩ, không có đặc kích thiếu gia mỹ hảo chờ mong. Dù sao bất quá là người thiếu niên yêu thích thôi. Cốc Cựu thuần thiếu gia nói, giả bộ như hiếu kỳ hỏi, cái kia thiếu gia lấy cái gì uy nó? Thiếu gia cần ta chuẩn bị một chút mễ lương sao? Cốc Cựu nhớ ký thiếu gia trước đó nói không cần nấu cơm cho hắn, liền để hắn đem toàn bộ mễ lương dọn đi rồi. Hiện tại, thiếu gia tiểu viện từ bên trong, hẳn không có đồ ăn mới lạ. Viên sóc lắc đầu. Không cần, ta cho hắn nó một mai Riccodan, nó rất thích. Ân. Cốc Cựu ngươi thế nào? Ngươi ở bên ngoài đánh nhau. Thu Thương. Viên sóc mới vừa nói xong, liền thấy Cốc Cựu lung lay sắp đổ sắc mặt tái nhợt. Tâm lý bất đắc dĩ lại không còn gì để nói. Đây vỏ bộ cũng quá dễ dàng xệ ra chuyện một chúng ta. Lại Thu Thương. Mặc dù Cốc Cựu liên tục phủ nhận mình tụ thương, Nhưng Viện Sóc vẫn là đem hắn chạy về trong nhà gỗ nhỏ đi tính dưỡng. Cốc Cửu sau khi rời đi, Viện Sóc mới tiếp tục kiểm tra mua hộ vật phẩm nóng. Lần đầu tiên, hắn cho Cốc Cửu 60 tấm cơ sở hạ phù vụ, biết bán cho cửa hàng một tấm nửa lượng nhiều hoàng kim. 60 tấm cơ sở phù, đổi được tứ linh thạch, cộng thêm đưa tặng một linh thạch. Cho nên, buổi sáng hôm nay, hắn liền cho Cốc Cửu dòng giá 300 tấm cơ sở phù, dự tính có thể đổi được 20 linh thạch. Hắn cơ sở ba phù rất nhiều hàng tồn. Không riêng mỗi loại cơ sở ba phù đều có 300 năm trở lên hàng tồn, nhưng thủy phù thậm chí có được gần 700 tấm. Đem hắn chống không hoàng phù chỉ đều tiêu hao sạch sẽ. May mắn, chế phù cũng rốt cục nâng lên nhất giai thượng phẩm giai đoạn, về sau cơ sở hoàng phù chỉ tác dụng không lớn. Bất quá, hắn vẫn là lại độn một màn tấm. Viên sóc ngoại trừ đem tinh phẩm cơ sở phù thu được mình tiểu tín ống không gian trong ngoài, cái khác cơ sở la bự đều đặt tại trong tiểu viện độn mấy giường. Cơ sở phù hiệu quả hắn thấy chẳng ra sao cả, tinh phẩm vẫn được. Bất quá, tinh phẩm hắn không có vội vã xuất hàng, phải xem nhìn gốc cữu tìm tới cái này, đường dây giao dịch phải chăng ổn định. Lần này, đó là nghiệm chứng. Viên Sóc đem một khối linh thạch mua sắm Hoàng Phù chỉ cùng phù mực phóng tới một bên, hai món đồ này nhất chiếm chỗ. Hắn trước đem một cái cốc cũ cất giữ trong hộp gỗ bên trong linh thạch, hết thảy có 19 mai. Viên Sóc nhíu mày, 19 mai. Hắn lại đem một bên rích cốc đan lấy ra, đến năm mai, số lượng chính xác. Cuối cùng một cái cái hộp nhỏ bên trong, là mấy chương hắn chưa thấy qua cơ sở phù, hết thảy năm tấm, trong hộp còn có một tấm viết tự tờ giấy. Cơ sở phù giá cả không cao lắm, 1 2 hoàng kim, năm tấm năm lượng hoàng kim, nửa khối linh thạch thôi. Cái cốc đan, một bình 3 linh thạch. Hoàng phủ chỉ cùng phủ mực, một linh thạch. Hắn cho cấp cựu ba trăm tấm cơ sở phủ, đổi 23 khối bán linh thạch. So với hắn mong muốn 20 linh thạch cao 3 khối rưỡi. Không thể không nói, cấp cựu đây năng lực làm việc, viên shop thật đúng là có chút coi trọng. Hắn hiện tại bên ngoài còn có một khối linh thạch. Thang thêm hôm nay 19 khối, tích chữ 20 khối linh thạch. Tiếp qua 10 ngày, hắn ra lại hàng một lần, lần này không cần thay đổi cái khác cơ sở phủ, hoàng phủ chỉ cùng phủ mực có thể thiếu mua. Chỉ mua sắm một bình nick cốc đan, liền có thể lại thu nhập 20 khối linh thạch nhất giai phù bút, theo hắn biết, hẳn là tại 50 linh thạch phía dưới có thể mua được. Quay đầu hắn lại đụng một đụng, tìm thời gian đi tìm một chút sùng anh cùng điện vạn, dựa vào mấy cái linh thạch. Bọn hắn hẳn là có a. Đương nhiên, nếu như mượn không được, cũng có thể muốn những biện pháp khác. Hoặc là đợi thêm mấy ngày, ra lại hàng một lần, nhưng cơ sở phù thành công cao có thể giải thích, nhưng suất hàng lượng quá lớn, lại có chút không thật tròn. Phía trước 3 lần suất hàng lượng, có thể giải thích vì đó trước tích chữ. Có thể lượng lớn đến đâu suất hàng, liền không bình thường. Trừ phi hắn bại lộ mình luyện khí một tầng tu vi, Viên Sóc Phương Diện này kế hoạch là tại luyện khí tầng 2 trước, lấy dẫn linh khí tu vi đối ngoại, ẩn tàng một cái cấp độ tu vi. Luyện khí tầng 2 sau. Suy nghĩ thêm muốn hay không lại ẩn tàng một chút. Dù sao Ngũ Linh Căn, tốc độ tu luyện quá nhanh dễ dàng gây nên người khác chú ý. Nếu là người khác hoài nghi hắn nhặt được cơ duyên gì. Viên Sóc không muốn lấy chính mình an nguy đi khảo nghiệm tần gia tu sĩ là người. Tạm thời 3 tấm liệm khí phù cũng đủ, chế phù liền tạm dùng, trước chuyên chú tu luyện cùng. Pháp thuật. Công pháp mang theo pháp thuật cũng nên soát quét một cái độ thủ tục. Viên Sóc một bên làm lấy quyết định, một bên cầm lấy cơ sở phù trong hộp gỗ tờ giấy. Phía trên đơn giản viết trong hộp cơ sở phủ tên cùng tác dụng. Viện Sóc sau khi xem xong, có chút kinh hỉ. Xem ra, chế phủ hay là không thể ngừng. Chỉ ít, đến đem bên trong hai loại phủ, soát đến nhất giai tầng thứ. Thử lại lấy vẽ đi ra. Năm loại cơ sở phủ, tên đều rất phổ biến. Trư ta phủ, phủ bình an, khử bệnh phủ, tật bộ phủ, giáp cứng phủ. Phía trước ba loại phủ Viện Sóc không chút nào để ý. Đằng sau tật bộ phủ cùng giáp cứng phủ giới thiệu, thì là dán tại trên đuổi tăng tốc đi đường tốc độ, cùng cường hóa y giáp phòng ngự tác dụng. Mặc dù danh tự thuộc một chút, nhưng vừa vặn đó là Viện Sóc muốn tìm hai loại loại hình. Cơ sở phù tác dụng, đương nhiên cũng liền tại tiên tiên võ giả phía dưới có hiệu quả rõ ràng, tiên tiên võ giả nhiều nhất cần một điểm sinh hoạt phụ trợ loại phù. Đối với viện sóc loại này tu hành đệ tử, cơ bản vô dụng. Nhưng là, nếu như đem cơ sở phù tiến hóa làm nhất giai phù, viện sóc coi như không có đem trên tay 3 tấm cơ sở phù tiến hóa đến nhất giai phù sẽ mở sử dụng nhìn hiệu quả. Cũng từ tinh phẩm cơ sở phù có thể suy đoán ra mấy phần uy năng. Tinh phẩm cơ sở phù là phổ thông cơ sở phù gấp 10 lần khoảng hiệu quả. Chương 47, tận bộ phù thành công. Cơ sở loại phù tinh phẩm Nó hiệu quả uy lực cũng tại bình thường phẩm chất hơn gấp 10 lần, cái kia nhất giai khẳng định cần mạnh. Chỉ là Viên Sóc không nỡ tiêu hao số lượng không nhiều nhất giai linh phù nghiệm chứng uy lực. Nhưng bất kể nói thế nào, gia tăng tốc độ cùng phòng ngự phụ văn Viên Sóc không có. Trừ chế tất được, nhìn xem phổ thông bản hiệu quả, liền có thể đối với tinh phẩm bản cùng nhất giai bản có nhất định hiểu rõ. Viên Sóc lập tức lật đổ mình trọng điểm soát pháp thuật ý nghĩ, chuẩn bị ký càng lá bùa phụ mực liền muốn bắt đầu. Thứ trước một chút xúc cảm. Về phần không có tiêu chuẩn phù văn cùng chế phù vẽ dạng giải như thế nào bắt đầu vẽ. Điểm này Viên Sóc đã sớm nghiên cứu minh bạch. Một mai phù văn Những người khác nhìn thấy, muốn nghiên cứu chuyển hóa làm mình có thể vẽ linh phù, đương nhiên sẽ rất phức tạp. Bởi vì, liền như là viết chữ đồng dạng. Bức họa trước từ đâu bắt đầu? Chỗ nào không thể đoạn, chỗ nào đến hoặc nhẹ hoặc nặng, từ chỗ nào đặt bút viết bắt đầu, từ chỗ nào hoàn thành cuối cùng một bút. Mà cuối cùng một bút hoàn thành thì toàn bộ phù văn đến hình thành một cái hoàn chỉnh bản mạch năng lượng. Điểm này trọng yếu nhất. Từng có đời trước vài chục năm học tập tiếp sống ý thức, cộng thêm học tập thói quen, để hắn tại ngay từ đầu cầm tới chế phù tâm đắc, nhớ kỹ phù văn, tiến hành chế phù thì ngay tại nghiên cứu phù văn phương diện uy luận. Mặc kệ là học ngữ văn cần đọc lý giải quy luật, vẫn là khoa học tự nhiên phương diện công thức chờ quy luật, thì vài chục năm, mặc cho ai cũng có thể tổng kết cái 1 2 3 đến. Một mai lạ lâm phù văn, mới nhìn quỷ này vẽ bùa đồng dạng phức tạp phù văn, sắp thực không nghĩ ra. Nhưng có thể đoán chữ. Tựa như là đánh năm bút tự đồng dạng, phù văn cũng là từ khác biệt bút họa bộ vị tổ hợp mà thành. Đương nhiên, cơ sở phù văn xem như tương đối đơn giản, có hủy đi khả năng. Nhất giai phù văn, liền xem như nhìn một chút cũng không nhất định có thể đi lại, chí ít không phải còn lại mấy cái bên kia không có bản kim thủ chỉ có thể liếc mắt đi càng đừng đề cập phá hủy, chí ít hắn hiện tại làm không được. Hắn bảng kim thủ chỉ, tác dụng không nhỏ, không hề chỉ đang tẩy độ thuần thuộc bên trên. Đương nhiên, hiện tại cũng không cần hao tâm tổn trí nghiên cứu kim thủ chỉ trước dùng tới, trước để thăng mình trọng yếu nhất. Viên Sóc bắt đầu trước nếm thử theo mình đoán chữ kinh nghiệm mô tả một cái, dùng phương pháp bài trừ. Phู่ bút dính lên phù mực, pháp lực một tia ổn định cho mượn phù bút dung nhập, rơi xuống hoàng phù chỉ bên trên, bắt đầu lộ bút. Thử. Thất bại. Đầu bút không đúng. Đây là đang phổ thông trên giấy vô pháp cảm nhận được chi tiết. Viên Sóc đổi một loại khác đoán chữ pháp. Thử lại. Lần này, không có loại kia đặt bút liền thất bại cảm ứng, nhưng đơn giản phụ văn mô tả hai bút về sau, pháp lực lần nữa phản vệ. Một tia pháp lực tôi, một chút xung đột cùng ba động, cũng liền để dưới ngòi bút lá bùa hòa tan một đoạn, thành giấy lộn. Đem giấy lộn dịch chuyển khỏi. Đổi lại bên trên Tân Hoàng phủ chỉ, thử lại, chế phù thất bại đối với thần thức tiêu hao nhỏ bé không thể nhận ra. Tựa hồ là không có, cũng tựa hồ là tổn thất, nhưng bởi vì không đạt được một điểm, cho nên bị bảng tự động cho san bằng. Loại này cùng hiện thực tu hành hơi có không hài hòa cảm giác cảm giác. Việc xấu sớm đã thành thói quen không nhìn. Người khác đều xuyên qua. Còn so đo cái này, dù sao hắn chỉ muốn cố gắng tu luyện mạnh lên trường sinh, khỏe mạnh bình an lâu dài sống sót. Loại kia mạng sống như treo trên sợi tóc, suy yếu đến phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ treo cảm giác, hắn cũng không tiếp tục muốn có. Viện xốc không ngừng dùng phương pháp bài trừ hủy đi cơ sở phù văn, chế phù đạt tới nhất giai thượng phẩm cấp bậc, để hắn tại chế phù phương diện có một loại nào đó khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả xúc cảm cùng kinh nghiệm. Đây cũng là hắn dám ở không có học qua mấy cái phù văn điều kiện tiên quyết, liền bắt đầu hủy đi lạ lâm phù văn nguyên nhân một trong. Nhất giai thượng phẩm chế phù cấp bậc Để hắn tại mô tả nhất giai linh phù thì đều có đặc thù nào đó gia trì sức cảm, đương nhiên so ra kém linh quang đốn mộ thời kỳ. Trước đó cuối cùng một tấm nhất giai trống không lá bùa chế phù. Nếu như không phải phù trên ngòi bút vấn đề nhỏ, hắn phỏng đoán mình hội chế thành công tỷ lệ rất lớn. Mơ hồ nhớ kỹ năm đó trò chơi bên trong, tựa hồ muốn đề thăng một cái chế phù cấp bậc, đối với chế phù xác suất thành công đều là có gia tăng. Viên Sóc biết hắn kim tụ chỉ, tựa hồ đến từ kiếp trước chơi qua một cái tu tiên trò chơi. Nhưng vài chục năm Có lẽ cũng có truyền thế sau trẻ nhỏ thân thể bản năng cầu sinh tự vệ, đem một chút sẽ chiếm theo quá bao lớn nào vô dụng tin tức cho mơ hồ rơi mất. Không phải, không phát dục đầu óc làm sao chống kế tiếp người trưởng thành khủng lồ tin tức cơ. Cũng có trách hắn khi còn bé bệnh hề hề, còn bú sữa phi thường hung. Nghe nói phi thường có thể ăn. Đại não phát dục thế nhưng là rất cần dĩnh dưỡng. Trong đầu hiện lên một chút vô dụng tin tức, bưng lòng một cái lập đi lặp lại chế phù đồng thời sau khi thất bại căng cứng đầu óc, không ngừng đoán chữ phương pháp bài trừ, để hắn tiến hành mấy chục lần về sau, mới tại kỳ dị nào đó trực giác bên trong kết thúc một lần cuối cùng thất bại, không phải đoán chữ phạm sai lầm, mà là thần kinh kéo căng thật chặt, cuối cùng một bút hồi phong không thể kết nối vào đầu bút hình thành tuần hoàn. Nơi nối lòng thần kinh, hoạt động một chút thân thể, chuẩn bị xuống một lần một mạch mà thành. Nhà gỗ nhỏ đằng sau đã truyền đến cốc cự luyện võ bổ trưởng tiếng xé gió, thanh âm này không tính chói tai. Viên Sóc cũng nghe quen thuộc, cốc cự rất cần cù, trước kia mวย sáng sớm thần, buổi chiều, chạm vạng tối về sau, đều sẽ luyện võ mấy tiếng không ngừng. Bất quá cốc cự biết hắn không thích có người quấy rầy. Cho nên luyện võ vị trí đều cách linh điền cùng tiểu viện khá xa, tại nhà gỗ nhỏ đằng sau dòng suối nhỏ bên cạnh một vùng bình địa bên trên. Có dòng suối âm thanh che lớp mờ hai, sát thực không quá rõ ràng, chỉ là việt sóc hiện tại ngũ giác rất mạnh, hai thính mắt tinh, có cũ cách lại xa, hắn hơi chút lắng nghe liền có thể nghe thấy. Người hầu đều như vậy cố gắng, ta lại có lý do gì bừng lòng đâu? Việt sóc cho mình động viên một thanh. Dọn xong hoàng phù chỉ, tinh tâm ngôn thần, hạ bút có thần. Sàn sạt, một cái phức tạm phù văn tổ hợp tại hắn dưới ngồi bút hình thành, một điểm cuối cùng đầu bút lông trở lại vị trí cũ. Phụ văn bên trên hình như có ánh sáng nhạt lóe lên. Hoàng phù chỉ bên trên phụ văn tựa hồ có liên quan. Cả chương hoàng phù chỉ nhìn cùng trống không hoàng phù chỉ hoàn toàn khác biệt. Thành công. Viên Sóc tâm tình sủng sướng, nhìn vĩ mình tự tay hủy đi, đi ra một tấm tân cơ sở phụ tật bộ phụ, lại liếc nhìn thời gian tiêu hao, lúc này mới cất kỹ cơ sở phụ bắt đầu tiếp tục chế phụ. Từ tay hủy đi đi ra tân phụ, xác suất thành công cũng không thấp. Có lẽ trước đó hủy đi phụ quá chỉnh, liên gen luyện độ thuần tục. Mặc dù bảng bên trên không có thừa nhận, nhưng mình xúc cảm cùng bảng biểu hiện, hắn đương nhiên càng tin tưởng mình cảm giác. Liên tiếp 10 lần, thành công 8 lần. Kỹ nghệ, chế phù, nhất giai thượng phẩm, năm 1000. Tập bộ phù, cơ sở 80, nhập môn. Viên sóc lúc đầu rất hài lòng nhìn lập tức sẽ thăng cấp tập bộ phù độ thuần thục, ánh mắt lại không cẩn thận quét qua chế phù độ thuần thục. Hạn mức cao nhất 1000 điểm, đây không kỳ quái. Chế phù kỹ nghệ ngay từ đầu là 0100, không có chờ giai biểu hiện độ thuần thục. Chờ soát đầy đây 100 về sau, mới trở thành nhất giai hạ phẩm chế phù cấp bậc. Lại soát đầy 200 về sau, trở thành nhất giai trung phẩm chế phù sư. Lại soát đầy 500, trở thành nhất giai thượng phẩm. Muốn đạt đến tiếp theo cấp bậc, cần 1000 điểm độ thuần tục, đây phi thường hợp tình hợp lý, Viện Sóc đối với số liệu này rất quen thuộc. Nhưng vấn đề là, hắn nhớ Kỷ Linh Quang đón mộ hoàn thành 5 mai nhất giai linh phù chế tất sau, hắn liền đã có được đây 5 điểm độ thuần tục. Hiện tại, hắn cơ sở phù thành công 8 lần, làm sao vẫn là 5 điểm? Viện Sóc tâm lý có không tốt dự cảm. Có lẽ, Sóc cơ sở phù không có kinh nghiệm. Chương 48, Thiếu gia. Cơ hội tốt a. Suy đoán là suy đoán, hắn đương nhiên phải tự mình nghiệm chứng một chút. Tiếp đó, hắn một hơi đem còn lại thần thức tiêu hao đến chỉ còn lại có 1 điểm mới ngừng lại được. Kỷ lệ chế phủ, nhất giai thượng phẩm, năm 1000. Tập bộ phủ, cơ sở 1050, tiểu thành. Quả nhiên, cơ sở phủ chế tác không thể lại cho nhất giai thượng phẩm chế phủ cấp bậc cung cấp bất kỳ độ thuần thủ số liệu. Thở dài, nhất giai trống không lá bữa đến chuẩn bị sớm. Thời gian đã đã khuya, việc soát trước chìm vào giấc ngủ khôi phục thần thức, bây giờ sau tỉnh lại, tiếp tục tỉnh lại đổi mới phù độ thuần thủ. Mặc dù không thể để thăng chế phủ cấp bậc, nhưng tân phủ trước soát đến đầy lại nói, soát đầy cần 380 điểm độ thuần thủ. Cũng chính là 380 điểm thần thức. Thời gian quy hoạch chặt chẽ một điểm. Tại mỗi ngày tu luyện 10 lần không ảnh hưởng điều kiện tiên quyết, hai ngày liền có thể hoàn thành. Dù sao lập đi lập lại tiêu hao thần thức đến hồi phục, cũng đúng thần thức tốc độ khôi phục có nhất định ảnh hưởng. Hắn hiện tại mỗi ngày chính xác lợi dụng thời gian điều kiện tiên quyết, đã có thể bảo chứng thần thức khôi phục tổng lượng đạt tới 250-260 pháp bị. Đồng thời mỗi ngày đều có thể bình quân gia tăng 2-3 điểm thần thức hồi phục lượng. Có đặc thù tình huống, còn có thể ngoài định mức để thăng mấy điểm. Hôm nay tại hủy đi trên đùa tốn thêm gần 1 giờ, sáng ngày trước chỉ có thể khôi phục 90 điểm thần thức hoàng. Viên Sóc trong lòng hung ác đem đây 90 điểm toàn bộ tiêu hao cơ sở cực đớp trên bùa. Tập bộ phủ, cơ sở 50 100, đại thành. Cơ sở phủ đại thành về sau, tinh phẩm phủ xuất hiện tỉ lệ từ từ tăng lên. Viên sóc tại hoàn thành đêm đó trước khi ngủ một lần cuối cùng chế phủ về sau, đem thành công sau tấm tinh phẩm tập bộ phủ bên trong 5 tấm cận thận thu hồi đến. Tay lấy ra, hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không có cam lòng dùng. Lấy trước mấy chương cơ sở phổ thông tập bộ phủ. Ra linh điền, để thanh vũ chú ý quan sát khê cốc trong ngoài tình huống, biết cốc cũ đã tiến vào ngồi xuống trạng thái. Lúc này mới đi vào khê cốc một bên khác, giới cốc chín khoảng cách càng xa vị trí. Tiểu viện dọc núi mà khác. Đem tật bộ phù hướng trên đùi vừa kể sát, một tia pháp lực mô dẫn, kích hoạt. Viện sóc cất bước, cả người xông về phía trước. May mắn hắn đối với mình thân thể lực khống chế cực mạnh, đây là tu luyện thái cực quyền mang đến thu hoạch. Đối tự thân khống chế độ cực cao. Rất nhanh liền nắm giữ ra tốc sau thân thể trạng thái. Bước chân biên nhanh hơn gấp đôi đến gấp hai giữa, chạy bắt đầu tựa hổ còn có thể càng lúc càng nhanh, nhưng hạn mức cao nhất cũng có. Tật bộ phù tựa hổ để cho người ta thân thể biến nhẹ nhàng mấy phần. Đồng thời, lại để cho chân tu được nhất định tăng cường. Một cỗ từ lá bùa bên trong truyền ra yêu đột năng lượng, tại chân thiên hành tuần hoàn kích thích huyễn đạo trợ tác dụng. Viên sóc tại khê cốc bên trong phảng phất như quỷ mị bay tới bay lui, thân nhẹ, nhanh nhanh. Ngoại trừ một tấm phổ thông phù bên trong năng lượng rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ bên ngoài, loại này có thể để người ta chạy trốn. Không, chiến lược tính rút lui hiệu suất để thăng một mảng lớn cơ sở phụ thật rất tuyệt. Chỉ là người bình thường có lẽ không quá thính đứng. Võ giả sử dụng hẳn là có thể kiên trì đến lâu hơn một chút mới tiêu hao sạch năng lượng. Phổ thông bản tật bộ phù, nếu như lớn nhất hiệu suất bạo phát gấp 3 tốc độ, lá bùa năng lượng nhiều nhất có thể duy trì 30 giây khoảng. Ngay cả một phút đồng hồ đều duy trì không được. Bất quá, đây chỉ là phổ thông bản cơ sở tật bộ phù, hắn còn có tinh phẩm bản 6 tấm. Chỉ là tinh phẩm bản chỉ có 6 tấm. Hắn có chút không náo tiêu hao. Viên Sóc rất nói ngoa phục mình. Nếu như không hiểu rõ mình sử dụng lá bùa hiệu quả, gặp gỡ nguy hiểm tùy tiện sử dụng, nói không chừng lại càng dễ bận bịu bên trong phạm sai lầm. Thừa dịp trời tối người yên, lại có thanh vũ canh trường. Viên Sóc vẫn là thí nghiệm giải một phen tinh phẩm tật bộ phù tác dụng. Chỉ có thể nói, may mắn thí nghiệm trước một cái. Viên Sóc từ nhỏ trong suối bò lên bắt đầu, vụ vụ trên thân bùn đất cùng cỏ dại, phun ra một nửa cây rong. Ngươi nào?" Cốc Cửu âm thanh từ xa đến gần, nhanh chóng tới gần. Viên sóc trực tiếp hướng dòng suối ở bên trong một nằm, cảm giác được trên mặt bùn đất bị nước trôi xoát lấy, mở miệng trầm giọng nói, "Là ta." Cốc Cửu nghe được thiếu gia âm thanh từ nhỏ trong suối truyền đến, bước chân hơi ngừng lại. "Thiếu gia, ngươi làm sao?" "Đúng, đây dòng suối, không thể ngâm trong bùn làm sao?" Cốc Cửu nghe được thiếu gia nói tại ngâm trong bùn tắm. "Nghĩ nghĩ, dừng ở tại chỗ, cung kính trả lời, "Thiếu gia cần tiểu chuẩn bị cho ngươi tắm rửa vật dụng sao?" Cốc Cửu lúc đầu muốn nói, dòng suối lại mát, hiện tại mới đầu mùa xuân. Nhưng thiếu gia dù sao cũng là tu hành đệ tử, gần phân nửa tiên nhân, nước lạnh cũng không ảnh hưởng, đó là phàm tục mới cần cân nhắc. Không cần, ngươi đi ngủ đi. Hào Hào dưỡng thương, Cốc Cự bờ môi giật giật, muốn nói hắn không có thụ thương. Ngẩng đầu nhìn về phía tụa hồ có chút động tĩnh màu xanh tiểu điểu chú tổ đại thụ đỉnh sao, lại cảm thấy mình tụa hồ thật bị thương đầu dạ. Lùi ra đi. Thiếu gia âm thanh rất bình tĩnh, nhưng Cốc Cự đã nhận ra thiếu gia một tia không vui, vội lui xuống. Cốc Cự rời đi. Viên sóc bận bịu từ thùng thư trong không gian nhỏ tay lấy ra ngưng thủy phù cùng trừ chân phù, đứng dậy, đem y phục trên người trên tóc thủy cho rút ra, trừ chân phù lại dùng bên trên. Cảm giác một cơn gió màu xanh lá vây quanh mình tụi lật phất vài vòng. Trên thân bụi đất biến mất sạch sẽ. Sau khi hoàn thành, hắn mới tiếp tục trở lại linh điền bên trong, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ khôi phục thần lực. Trước khi ngủ, hắn mơ hồ nghĩ đến, đây tinh phẩm tập bộ phù tốc độ quá nhanh, cũng không thể tại không rộng rãi địa phương thi triển sử dụng. Đáng tiếc cơ sở lá bùa dù sao cũng là tự hoàng phù chỉ chế. Ngưng thủy sau, rất nhanh liền mất đi hiệu quả. Viên Sóc cũng không có thí nghiệm ra, cụ thể có thể bạo phát cao nhất tốc độ thời gian, chí ít 30 giây, dù sao cũng nên có a. Viên Sóc cảm thấy đây tật bộ phù tác dụng không sai, chí ít phổ thông tật bộ phù đều có thể để hắn tại bình thường đi đường bên trên tiết kiệm một nửa thời gian, tương đương với học được một môn khinh thân thuật. Về phần hắn vì cái gì không mình học một môn khinh thân thuật? Đương nhiên là, hắn còn không có tìm tới bảng có thể thu vào khinh thân thuật loại công pháp. Phổ thông luyện võ bên trong thân pháp loại, tu luyện bắt đầu cũng không, dễ dàng cần đại lượng thời gian đi tu luyện. Viên Sóc hắn hiện tại không có thời gian này, nhất nhất không có ngộng. Tỉnh lại ngày thứ 2, Hàn Yên lặng tại nhớ thì sổ bên trên nhớ ký ngày 30 tháng 1 văn tự. Ngày mai, đó là ngày 1 tháng 2. Phải đi ngoại sự các một chuyến. Theo thường lệ tu luyện công pháp, một lần năm vòng, sau khi kết thúc mới đến linh điện xem xét tụ linh thảo tình huống, tới chút nước giếng. Cấp Cửu hiện tại mỗi ngày không có ra ngoài nhiệm vụ thì đều sẽ buổi sáng một chuyến, buổi chiều một chuyến rời đi dòng suối nhỏ cốc, tìm hiểu một chút xung quanh một ít thường ngày tình huống. Bất quá, đồng dạng tại viện sóc tu luyện thì, đối phương liền đi một cái vừa đi vừa về. Nhưng hôm nay, Cấp Cửu lại không có kịp thời trở về. Viên Sóc để Thành Vũ đi thăm dò nhìn hai mắt, có phải hay không trên đường lại xảy ra chuyện. Thành Vũ bay ra khê cốc, Viên Sóc suy tư. Xem ra, đến cho hắn phát một tấm phổ thông tập bộ phù, thuận tiện cốc cũ thời điểm then chốt có thể chạy thoát. Dù sao một vị dùng tốt lại quen thuộc võ bục, hắn cũng không muốn bị tổn thương. Lúc này, Thành Vũ bay trở về, chuyến ra chiêm chiếp hai tiếng, báo bình an. Cốc cũ trong chốc lát, liền trở lại. Hắn rõ ràng rất hưng phấn. "Tiểu gia, cơ hội tốt a. Ngài đây là đã sớm biết, tối hôm qua tắm rửa chính là vì hôm nay cái này ngày tốt lành sao?" Viên Sóc, "Cái gì tốt thời gian?" hắn mới 12 tuổi. Chương 49, không hiểu phấn bất. Viên sóc trong đầu hiện lên liên quan tới khách tọa đệ tử tốt nhất đường ra. Cưới tần gia nữ, chân chính dung nhập tần gia. Ách, chẳng lẽ hắn mới 12 tuổi liền bị nhìn trúng, muốn định ra thông gia từ bé. Đây cơm chửa, không phải, hôn sự này hắn muốn hay không đồng ý đâu. Thiếu gia ngải nhanh lên chuẩn bị sau đó sớm một chút quá khứ, đệ tử khác đã nhanh đến. Cốc Cửu một mặt hưng phấn lại kích động. Đệ tử khác? Là Sùng Anh cùng Á Vạn bọn hắn sao? Viên sóc phán đoán xuống đầu góc liền tỉnh táo lại, hắn nghe được còn có đệ tử khác, lập tức liên tưởng đến Châu Sùng Anh cùng Điền Vạn. Cốc Cửu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Hách, châu thiếu gia cùng Điền thiếu gia không cần a? Bọn hắn lại không đi linh thực cùng chế phủ con đường?" Linh thực cùng chế phủ. Viết Sóc Yên lặng liếc nhìn Cốc Cửu. Cốc Cửu cảm thấy thiếu gia ánh mắt có chút lạnh siêu siêu, lui về sau một bước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Thiếu gia, ngài thế nào? Đến người đều có cái nào? Đi địa phương là nơi nào? Ngươi từ nơi nào nghe nói?" Viết Sóc tối đầu kiểm tra một chút mình hình tượng. Lên đảo về sau, sinh hoạt vật dụng hàng ngày cùng quần áo đều từ Cốc Cửu lĩnh đến, hắn bên trong mặc mình trước kia tiếp thân quần áo. Bên ngoài thì là thống nhất vàng nâu sắc cùng màu rám trắng quần áo. Luyện khí một tầng về sau mới có thể thay đổi làm đệ tử áo, đó là thuần trắng mang theo văn loại kia. Nhìn qua rất tiên ngoại bảo. Viên Sóc đối với mặc gan mặc không có quá cao yêu cầu, tựa như lúc trước hắn đối với đồ ăn đồng dạng, có thể sinh tồn là được rồi. Kiểm tra mình quần áo xép xẻ, xế, không có mùi vị khác thường sau. Viên Sóc vẫn là xông mình sử dụng một tấm cơ sở hút bụi tình áo phủ. Chư chân phủ, tình áo phủ đều là chỉ cùng một loại phủ, đều là đối với hoàn cảnh cùng tự thân tiến hành sạch sẽ một loại cơ sở phủ. Hiệu quả không tệ, Viên Sóc ngoại trừ lại đơn giản sửa sang lại tóc. Để cho mình lộ ra càng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái sau. Trong hai nghe Cốc Cửu giải thích, lấy trận bài đem linh điền vụ hóa che lấp, sau đó giơ lên cái cảm gia hiệu. Vậy chúng ta đi qua đi. Có linh thực sư cùng chế phụ sư đến đây tu đô, đối với hắn là chuyện không tốt không xấu sự tình. Đương nhiên, đã gặp được, tranh thủ một cái cũng không tệ. Viên sóc một đường bên cạnh suy tư, bên cạnh hỏi thăm Cốc Cửu, bái sự về sau, cận một mực đi theo sư phụ bên người sao? Cốc Cửu rất khẳng định trả lời. Đương nhiên. Hắn phi thường vui sướng nói, dạng này thiếu gia ngải cũng liền có núi dựa, cũng sẽ không cần lại cố kỵ trung địa. Nói đến đây, tốc cựu ngữ khí có chút trầm thấp. Tựa hồ nghĩ đến trước đó trọng thương, cùng những ngày kia bầu không khí khẩn trương hoàn cảnh. Viện Sóc bước chân dừng lại, có chút không muốn đi. Dù sao hắn tu luyện trưởng thành tốc độ cũng không phải người khác chậm như vậy. Coi như hắn không có thời khắc chú ý những người khác tu luyện, nhưng cũng biết, bọn hắn đây một nhóm dự bị đệ tử giữa bầu trời phú tốt nhất châu xung anh, hiện tại cũng mới ở vào bế quan tấn cấp luyện khí 1 tầng bên trong, vẫn không có thể tấn cấp đâu. Hắn tự cốc cựu chỗ cũng nghe qua, nhưng ta là có nhiệm chức, chẳng lẽ đến bước xuống dòng suối nhỏ cốc nơi này linh điền. Viện Sóc phảng phất nói một mình đồng dạng thấp giọng nói, Cấp Cửu tốt xấu là nhất lưu võ giả, đương nhiên nghe được. Hắn nghiền ngĩ, mở miệng nói, có lẽ sẽ cho ngài đổi một chỗ tân linh điền a. Viện Sóc thật không muốn đi. Bất quá, liếc nhìn chạy tới nửa đường, còn có Cấp Cửu một mặt lưng phấn bộ dáng, hắn hiện tại lui về tụại hồ càng làm người khác chú ý. Được rồi, qua xem một chút đi. Dù sao theo Cấp Cửu nói tới, là có ngoại sự các võ vệ đến chuyên môn thông tri hắn đi, cùng lắm thì biểu hiện được kém một chút, dấu rốt là được rồi. Có ý nghĩ sau, Viện Sóc bộ pháp liền trong trong bắt đầu. Luyện khí một tầng về sau, hắn thể chất theo tu luyện cũng càng phát ra tốt bắt đầu. Đi đường tốc độ đương nhiên không chậm, không có sử dụng tật bộ phù, đi chừng 10 phút đồng hồ đã đến ngoại sự cát. Lầu các ngoài có một mảnh đất trống. Nơi này đã có một ít mang theo võ bộ đệ tử chờ. Số lượng còn không ít. Viện Sóc nhìn ra sau phát hiện, bọn hắn một nhóm kia người mới, ngoại trừ Châu, điền bên ngoài, tụ hội đều đến. Còn có mấy vị tụ hội không phải bọn hắn một nhóm kia thiếu niên. Thang thêm hắn trọn vẹn 15 người. Cốc Cửu nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng kinh ngạc, bất quá, hắn sau đó lạnh nhạt tự nhiên đứng ở thiếu gia sau lưng. Khí thế không thể so với ở đây mặt khác ba vị nhất lưu võ giả kém nửa điểm. Giận tới ba người kia đều nhìn về hắn. Viên Sóc phát hiện bởi vì cấp cốc cổ tồn tại, hắn cũng đã trở thành giữa sân mắt sáng nhất một cái thằng nhóc, im lặng nhưng cũng không sợ. Song nhìn qua mỉm cười hồi lấy chú mục. Hắn bình tĩnh tung dong, để cái khác lớn nhất cũng liền mười mấy tuổi thiếu niên đều lực không có ý tứ thu hồi ánh mắt. 2 tháng thời gian, để cùng Viên Sóc cùng một đám nhập đạo dự bị các đệ tử, đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từng cái không còn có mới vào đạo thì ánh mắt kinh hoàng. Giữa lông mày, riêng phần mình đều trầm tĩnh khuất. Đây là dẫn linh nhập định tinh tâm tu luyện mang đến, sớm tối một lần tu luyện, minh tưởng nhập tính đối với nhân khí chất có ảnh hưởng cực lớn. Bất quá, ở đây mười mấy người bên trong, vẫn là có một người hấp dẫn nhất viên sóc ánh mắt. Hắn biểu lộ cổ quái nhìn về phía vị kia mặc vải thô lậu áo, người lại rất khỏe mạnh thiếu niên, cái này nhân thân sau là duy nhất không có võ bộc. Mặc dù không có võ bộc, nhưng không có để hiểu lầm hắn là người hầu. Bởi vì, người này một mặt kiên cường. Viên sóc tại hình dung từ tìm kiếm một fan, tìm được dạng này một cái có lẽ miễn cưỡng ăn khớp miêu tả tử. Hắn thậm chí ở chung quanh trong mắt một số người, nhìn ra đối với người này không thích. Những người khác đều rời cái này người có một khoảng cách, có lẽ cũng bởi như thế, ngược lại làm cho đối phương chói mắt bắt đầu. Viên sói rõ xét ánh mắt tựa hồ làm cho đối phương phát hiện. Người này nhìn về phía viên sói, trong mắt mang theo một loại phức nhất cảm xúc, để viên sói nhìn mi tâm nhíu một cái, sinh lòng không thích. Người này chuyện gì xảy ra? Cùng hắn có thù sao? Lúc này, Cốc Cửu tiến lên một bước, ngang tại viên sói trước mặt, đem cái kia đạo ánh mắt trả lại. Viên sói tắt trầm tư bắt đầu. Người kia là ai? Giống như không phải bọn hắn cùng một đám đệ tử, nhưng lại có một chút nhìn quen mắt, tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Viên sói thuận ký ức hồi tưởng một trận, lập tức nghĩ tới ở nơi nào gặp qua. Hắn dù sao lên đảo sau cũng không có đi ra ngoài hai lần, hai lần bên trong gặp qua người hắn đều nhớ rất rõ ràng. Người này là hắn đi tìm điện bạn, xuống anh thì tại trên đường gặp qua. Lúc ấy, người này cùng một đám người đuổi theo cùng hắn gặp hắn qua, tựa hồ có xung đột, nhưng hắn người này đối với không liên quan đến mình người, không chú ý, cũng không thích đi tham gia náo nhiệt, cũng nhanh bước đi ngàn qua. Viên shop im lặng cực kỳ, cho nên, bởi vì hắn lúc ấy không nhìn đối phương bị người đuổi theo, người này, हट lên hắn, có thể đuổi theo thì bầu không khí, lại như không phải muốn đánh sinh đánh chết, lại nói, coi như đã sinh đã tử. Hắn liền muốn xen vào chuyện bao đồng sao? Liên quan đến hắn cái rắm ấy à? Thiếu gia đừng sợ." Cốc hữu âm thanh truyền vào trong hai, Viện Sóc mặt tối sầm, hắn lúc nào sợ? Không đợi Viện Sóc phân bác, ngoại sự các đại môn mở ra. Có võ vệ tại cửa ra vào điểm danh, gọi vào người từng cái đi vào. Viện Sóc danh tự tự tựa hồ xếp tại đằng sau, nhưng hắn lưu ý đến cái kia thôn áo thiếu niên tại trước mặt hắn bị điểm tên người chậm tiến đi. Người kia danh tự là Trình Phàm. Chương 50, muốn chỉ vẽ phổ thông phủ thật khó. Trình Phàm. Danh tự này Viện Sóc có chút ấn tượng. Nghe sùng anh vẫn là điền vạn để cập tới, nói cái này người tính cách cổ quái làm người ta ghét, vừa đến đã đắc tội một vị khách tọa đệ tử cũ. Tại dự bị đệ tử bên trong rất không được hoang nền. Dung viên sóc nói để hình dung chính là, người này đó là cái đau đầu. Lúc đầu đây đau đầu không có quan hệ gì với hắn. Nhưng đây đau đầu, cũng bởi vì hắn đi ngang qua, không đối hắn thân suất viện thủ một chuyện đoán lên hắn. Là đoán lên A. Viên sóc rủ xuống tầm mắt. Đang nghe gọi mình danh tự thì đã bình tĩnh ngầm đầu. Vị kia trình phạm, tựa hồi luyện vóc qua. Viện Sóc bước vào ngoại sự các đại môn, bên trong phân hai cái khu vực, hắn đứng tại cổng ngừng tạm nhìn về phía một bên cao lớn võ vệ. Võ vệ lập tức cho hắn bản tóm tắt chỉ đường. Muốn tham gia Mục Linh thực sư đại nhân thu đồ trò lựa, mời đi phía bên phải nội đường, muốn tham gia Tề phụ sư đại nhân thu đồ trò lựa, mời đi bên trái. Viện Sóc dừng ở tại chỗ suy tư. Bái sư Linh thực sư đối với hắn khẳng định không cần thiết chút nào. Coi như Linh thực sư có một ít đặc thù trọng trọng truyền thừa, trước mắt hắn dự ở vào soát đầy trọng trọng ba thuật cũng đủ. Hắn còn không muốn truyền ổn. Với lại, họ Mục Linh thực sư bên kia, khoảng chừng 10 người vây quanh. Linh thực sư như vậy nổi tiếng sao? Xin hỏi đại ca, hai vị đại nhân tu đô yêu cầu là cái gì? Cần gì tầng thứ chức nghiệp cấp bậc? Viết Sóc hướng võ vệ thấp giọng lễ phép hỏi thăm. Võ vệ là vị hán tử mặt đen, đối với Viết Sóc thật cũng không lộ ra cái gì kinh hoàng không an thần tỉnh, thần thái bình tĩnh. Nửa khí khách khí, lại cũng không hẹn mọn. Võ vệ không tiêu ngạo không tự ti trả lời, hai vị đại nhân tu đô yêu cầu tại hạ khó mà biết được, công tử có thể tự mình tiến lên hỏi thăm. Võ vệ là nhất đẳng võ bộ bên trong xuất sắc nhất một nhóm người mới có thể trợ giúp. Xem như Tiên Tiên người kế tục, thân phận cùng võ bộ khác biệt. Đương nhiên không bằng Tiên Tiên Vị này thái độ khách khí, lại cũng không đổi tới xung xoe, Viên Sóc không hề thấy quái lạ. Hắn chỉ là lựa suy tư về sau, chuyển hướng bên trái. Trong chợt phương diện, hắn còn có cơ hội thu hoạch được một chút trồng trọt tâm đắc đi tăng cường, hoàn toàn không cần bãi sư truyền mà. Ma phu sư, hắn lại có điểm hiếu kỳ. Nếu có cơ hội thu hoạch được một chút tân phụ văn, đương nhiên so với hắn mình tự cơ sở phủ soát đi lên tiết kiệm nhiều việc, như còn có thể có chút nhất dai chống không lá bữa phụ mực tài nguyên ủng hộ. Người sư phụ này, hắn cảm thấy có thể bái. Vệ phân nói cái gì cần chuyện đến sư phụ nơi đó đi yêu cầu, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cốc cũ suy nghĩ nhiều. Tu hành giả học ký nghệ, cùng phàm tục học ký nghệ khác biệt. Tu hành giả cần độc lập không gian. Hắn cũng không tin, phu sư sẽ cần thu cái học đồ đến hầu hạ hắn. Là võ bộc làm việc không đủ nhã nhặn. Vẫn là thị nữ không đủ mỹ mạo ôn nhu. Hắn nhưng là nghe nói qua, trở thành chính thức khách tọa đệ tử về sau, là có thể có được ba tên người hầu danh ngạch. Rất nhiều người đều sẽ lựa chọn một tên hoặc hai tên thị nữ. Đương nhiên, Viện Sóc không có ý nghĩ này. Hắn cũng không hi vọng có người dựa vào hắn quá gần, dễ dàng như vậy bại lộ hắn một chút không giống bình thường chỗ. Viện Sóc đi phía trái bên cạnh nội đường mà đi. Bên trong đã có nhân thần tình đợi ngoài. Tựa hồ bị tự tuyệt, nhưng còn lưu lại tại chỗ, tựa hồ muốn nhìn một chút những người khác kết quả khả nghiệm. Vị kia sau lưng có thị nữ đấm nhẹ bả vai trùng nhiên nhần, hai mắt nửa khép nửa mở nằm ngồi tại một tấm lộng lây trên ghế dựa lớn. Đối với việc sóc tiến vào, không có chút nào chú ý. Một vị thị nữ bước nhẹ tới, chậm rãi hành lễ, dẫn viện sóc đến một bên bàn trà chỗ ngồi xuống, phía trên có hai cái phủ văn đồ lụ, còn có một số chế phủ công cụ. Viện sóc hai mắt sáng lên. Bất quá, nhìn vị sau hơi có chút thất vọng. Đây là hai tâm cơ sở phủ văn. Một tấm, là hắn đã luyện qua vô số lần ngưng thủy phủ. Một tấm là mới từ quốc cựu mua sắm trở về năm tấm cơ sở phủ một trong trừ Tà phủ. Viện Sóc đem trừ Tà phủ ký bên dưới. Phủ Văn Đồ Lục cùng Mô Tả ở trên lá bùa hơi có một điểm khác biệt. Đồ Lục bên trên, đem phủ văn lên tay cùng phần cuối đều ghi chép cực kỳ rõ ràng, bất đi được thủy đi phủ rất nhiều phiền phức cùng nếm thử. Cho nên, coi như Tể phủ sư nhìn qua không quá nghiêm chỉnh. Viện Sóc đối với người này cũng có chút cảm kích. Người của ta. Tiêu Hao một điểm thần thức, nhớ ký hoàn chỉnh cơ sở phủ văn toàn bộ bản đồ. Bất quá, Viện Sóc vì càng tốt hơn nổ lòng dè, không phải vì càng tốt hơn một cái bội dương chế phủ cơ hội. Hắn quyết định lựa chọn lương thủy phù mô tả. Thị nữ ở một bên nhẹ giọng nói, như thế nào khảo thí một chuyện? Hắn nhíu kĩ. Đó là từ hai phù bên trong tuyển chọn một phù, hòa một lần. Sau đó nộp lên. Tế phù sư tự nhiên sẽ tiến hành chọn lựa. Viên sóc liếc nhìn, trên bàn trà hết thảy có 10 cái hoàng phù chỉ. Xem ra, đến chí ít có được 1 phần 10 xác suất thành công mới được. Đương nhiên, đây là đối với những khác người mà nói. Viên sóc hiện tại, Nương thủy phù chỉ cần chuyên chú một điểm. Nói là 100% thành công, khả năng khoa chương điểm, nhưng chính thành chế phù xác suất thành công tuyệt đối không có chạy. Bất quá Hắn duy nhất cần thiết phải chú ý là, cẩn thận một chút, đừng đem tình phẩm phủ vẽ đi ra. Hừ. Viên Sóc đang muốn bắt đầu, trong hai nghe được tiếng hừ nhẹ, hắn nhìn về phía đối diện, gọi là Trình Phẩm Thế mà cũng lựa chọn chế phủ, vị trí tại hắn đối diện bàn trà sau. Giờ phút này chính mục lộ khinh thường nhìn về phía hắn. Viên Sóc, người này đầu óc có phải là có tật xấu hay không? Khó trách cùng anh cùng Điền Vạn ngưng lên người này, đều làm một bức nhìn hắn ăn thiệt tỏi liền cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Đi tới chỗ nào liền mở trào phúng ở đâu. Người này đơn giản tuyệt. Viên Sóc đang muốn không nhìn đối phương bắt đầu hạ bút, đột nhiên Sự ngốt một chút. Mở tra phúng. Ra sân mà đắc tội đầy đất đồ người. Nếu như, người này lại có điểm tốt nữ nhân duyên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tại hướng trình phàm chỉ điểm sử dụng chế phù công cụ thị nữ. Thị nữ mặt có chút đỏ. Viết xóc, tâm tình có chút phức tạp, bất quá, viết xóc dù sao cũng là có thể làm được 10 năm không gián đoạn tu luyện thái cực quyền người. Trong vòng mấy cái hít thở, điều chỉnh tốt cảm xúc. Hạ bút. Vì để tránh cho vẽ ra tinh phẩm, hắn đang vẽ đến cuối cùng một bút thì hơi ngừng lại xuống, phản vật pháp lực tiếp tục có chút vấn đề. Thủ, lá bùa thành cho. Thất bại. Viên Sóc trong thai nghe được một tiếng chế giễu hư nhẹ, không có để ý, tiếp tục theo vừa rồi kinh nghiệm, thấp xuống sóng pháp lực. Thử. Vẫn là thất bại. Bất quá, hắn đối với như thế nào chỉ vẽ ra phổ thông phù cũng có tiến một bước kinh nghiệm. Muốn chỉ vẽ phổ thông phù thật khó. Lần nữa. Một mạch mà thành. Phổ thông bản ngưng thủy phù. Thành công. Viên Sóc lộ ra mỉm cười. Thất bại 2 lần, thành công 1 lần, 1/3 xác suất thành công, không thấp a. Hắn vừa rồi cũng chú ý những người khác chế phù, có người 10 lần toàn bộ thất bại, chính hề bại đứng tại nơi hẻo lánh, có người thất bại 5 6 lần. Chí Nghiên Dương Miên Lợi tiếp tục cố gắng, cũng đã có người vẽ xong một tấm, còn lại hai tấm trống không hoàng phù chỉ trên bàn trà, người biết vâng lời chờ lấy tể phù sư lãnh giá. Trước mắt, có một người thành công, hai người thất bại, còn lại một người đang cố gắng, Cộng Thiên Viên Sóc cùng Trình Phạm hai vị cuối cùng tiến đến. Bất quá, Viên Sóc cũng chế phù thành công. Đang cố gắng người kia ngẩng đầu phát hiện có thị nữ tới lấy đi Viên Sóc hội chế thành công tâm kia cơ sở Ngưng Thủy phù thì, tựa hồ sập tâm tính, thử, lại thất bại. Viên Sóc chú ý thất bên trong mọi người thần sắc, lại lưu ý đến vị kia tể phù sư nhìn hắn Ngưng Thủy phù nhìn sang thị rũ xuống tầm mắt, đứng dậy cung kính hành lễ. Không tệ. Tề phủ sư mà miệng, lại nói một tiếng, "Ngồi." Viên Sóc tâm tình sung sướng, vẫn như cũ cung, cung kính kính sau khi hành lễ ngồi xuống. Lúc này, Trình Phàm cũng vẽ phủ hoàn thành. Thế mà cũng thành công. Chương 51, nhận lấy học đồ. Trình Phàm cơ sở phủ cũng đưa lên về sau, cũng bị Tề phủ sư khen một tiếng, ra hiệu ngồi xuống. Đối phương lực nạ mạn lườm Viên Sóc liếc mắt. Đây thái độ, để Viên Sóc cũng có chút không hiểu rõ nổi. Tiểu tử này thật đối với hắn có oán hận. Hoàn toàn có thể vụộm trộn âm bên trên hắn một thành, nhưng người này Phàn Phất giống như là sợ người khác không biết hắn đối với mình có địch ý đồng dạng. Viện Sóc chỉ là đầu óc hơi muốn liền rời đi. Dù sao trình phàm cũng không có tấn cấp luyện khí một tầng, coi như biến võ, đối với hiện tại hắn đến nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Hắn ngược lại cũng không đến mức bội vì người khác chường mình hai mắt, liền muốn đánh sinh đánh chết. Hắn là cái cẩu trường sinh người. Viện Sóc lực chú ý rơi vào Tế Phù Sư chỗ, chờ lấy nhìn đối phương thái độ. Không tệ. Tế Phù Sư ngữ khí bình thản mà mỉm. Hắn ngồi thẳng nhìn về phía mấy người, ánh mắt nhìn về phía Viện Sóc Trình Phàm, còn có phía trước thành công một người cùng thất bại ba người các ngươi mới vào con đường, lựa chọn chế phù, đại biểu các ngươi có thể tính tầm, bảo trì bình thản. Dù sao mới vào con đường, lão phu đối với các ngươi yêu cầu cũng không thể quá cao, chỉ lấy trước mắt xác suất thành công là thắng thua xác thực không quá cơ bản. Hắn lời này vừa ra, thất bại ba người lập tức lộ ra ý mừng. Viết xóc trong lòng có một ít dự cảm. Bất quá, hắn đối với cái này đi ôm có thể nổ lông dê nổ lông dê, không thể coi như xong tâm tính. Cũng là tâm bình khí hòa, phi thường bình tĩnh. Trình phàm lại cho mày bắt đầu. Lão phu lần này đến đây, vốn định chỉ lấy một vị học đồ Ánh mắt của hắn nhìn về phía vị thứ nhất thành công chế được cơ sở phụ thiếu niên. Viên Sóc nhìn một chút mọi người bản trà sắp xếp vị trí. Theo hắn đoán chừng, trước tiến đến sợ là linh căn thiên phú càng tốt hơn mấy người. Bất quá, lão phu có cảm giác các ngươi cần cù, lần này liền thu lấy hai vị học đồ a. Thứ ba, Viên Sóc, hai người các ngươi tiến lên đây. Viên Sóc sửng sốt một chút, lại có hắn. Hắn còn tưởng rằng đi qua phía trước luôn ngửa cửa hàng, vị này tệ phụ sư sẽ nhận lấy một vị chế phụ khảo thí thất bại thiếu niên. Hiện tại, vị kia gọi thần ba, đó là phía trước thành công cái kia một người. Viên Sóc đứng dậy tiến lên. Hắn chú ý tới, Tể phụ sư nhìn thấy tần bạc thì ánh mắt ngừng tạm, sau đó mới lộ ra hơi hài lòng cười. Nhìn thấy hắn thì, rõ ràng hơn sửng sốt một chút. Tựa hồ còn liếc nhìn Trình Phàm. Viện Sóc đang suy nghĩ, chẳng lẽ vị này Tể phụ sư để bọn hắn hai người trước, liền trong lòng có muốn thu là học đồ người tính danh. Viện Sóc nhớ kỹ rất rõ ràng, bọn hắn tiến đến, cũng không có nộp lên thân phận lệnh bài, cũng không có lần nữa báo họ tên. Viện Sóc trong lòng hơi có mấy phần cụ gói. Bất quá, hắn không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ, chí ít hiện tại không có ý nghĩ này. Trở thành học đồ, hắn suy tư sau không có ý định cự tuyệt. Cự tuyệt cùng quá chói mắt. Hắn còn có linh điền nhẩm trước, chỉ cần đến lúc đó coi đây là lấy cớ, liền có thể bảo trì tiếp tục sống một mình. Lại có một vị có thể thỉnh giáo chế phù lão sư, học đồ cùng đệ tử nhập thất khác biệt. Nếu như học không đến độ vặn, hắn hoàn toàn có thể bày ra bản thân tròng chọt bên trên thiên phú, thoát ly loại này thầy trò quan hệ. Học đồ tầng 3, gặp qua tề sư. Viên Sóc đi theo vị kia tầng 3 cùng một chỗ, thấy hắn chỉ là xoay người hành lễ, miệng nói tề sư cũng học túi người đang muốn mở miệng. Chờ một chút, một thanh niên đánh gậy về Sóc mở miệng. Viên Sóc ngưng tạm. Trình Phạm, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là Trong đầu lóe lên một chút đau đầu nói chuyện hành động khả năng. "Tệ phu sư, ta khứ phục. Ngài tu đồ bất công." Quả nhiên, Viện Sóc nghe đến đó, sau khi hành lễ, cùng tần ba đồng dạng cung kính đứng ở một bên, hiếu kỳ nhìn về phía Trình Phàm. Viện Sóc cho rằng Trình Phàm muốn đồn xuống mình. Đây không kỳ quái. Dù sao Trình Phàm chế phù thành công tựa hồ cũng không thấp, nhìn qua tựa như là chỉ thất bại một lần liền thành công. Viện Sóc ánh mắt liếc về phía Trình Phàm bàn trà. Phía trên còn thừa lại 8 cái hoàng phù chỉ. Người khác khả năng vô pháp tự trồng lên hoàng phù chỉ trông được ra số lượng, nhưng hắn có thể Dù sao hắn trong thời gian thật ngắn, trên tay liền tiêu hao mấy ngàn tấm hoàng phù chỉ, đối với đây hoàng phù chỉ có thể nói là rợn như lòng bàn tay. Viện Sóc một bên biểu lộ duy trì cung kính nhu thuận thái độ, một bên hiếu kỳ quan sát đến Trình Phàm, còn có Tể phụ sư thái độ phản ứng, đối với người sau, còn hơi nặng bày ra một điểm. Nhìn qua, đây Tể phụ sư tính tình cũng không tệ lắm, bị Trình Phàm trông đối, chỉ là hơi nhíu mày. Sau đó thanh bằng hỏi: "Thiếu niên, ngươi là người phương nào?" Hắn lúc đầu coi là vị này đó là tại chân bạo các đại lượng xuất hàng cơ sở bà phủ Tân Tân khách tọa đệ tử Viện Sóc. Kết quả kém chút nhận là người Dù sao theo hắn chỗ phỏng đoán, viên sóc hắn là niên kỷ tại đệ tử mới bên trong quá lớn. Dạng này nhân tài trầm đến quyết tâm. Tại biết mình tiên phú không cao về sau, nghiên cứu chế phù, thậm chí không tiếc từ bỏ tu hành toàn lực chế tác cơ sở phù. Hắn nghe qua, đệ tử mới bên trong, viên sóc chỉ là ngũ linh căn, nhưng nội tính tựa hồ không tệ. Dạng này tiên phú thấp, nội tính cao, tính đến quyết tâm lại rất có đèo dai thiếu niên, hắn ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Nhận lấy lần ba là vì nhân tình. Nhận lấy viết sóc, đó là chính hắn ý nghĩ. May mắn, hắn vận khí không tệ. Vì nhân tình đáp ứng bên dưới học đồ Thế mà Tiên Phú còn không có trở ngại, chế phù phương diện hẳn là ở nhà cũng lơi qua. Không phải thuần túy tân thủ, tỉnh hắn rất nhiều công phu. Ta gọi Trình Phàm. Trình Phàm ngẩng đầu, cả người lộ ra bất khuất tực kỳ. Viên Sóc: "Thiếu niên, ngươi đến cùng tại ngạo cái gì?" Viên Sóc phát hiện đệ phủ sư đều sững sốt một chút, tự hồ cũng nhìn không biết rõ, bất quá, đệ phủ sư thái độ cũng càng thả mềm mấy phần. "Trình Phàm đúng không? Vậy ngươi cảm thấy, lão phu nơi nào bất công?" Viên Sóc: "Đây là nhân vật chính quá hoàn." Viên Sóc lực thất thần, liền bỏ qua Trình Phàm lốt buốt một chuỗi dài khiếu lại nội dung. Càng đến hắn phát hiện bên người tần 3 tiến lên một bước. Tây lại tinh thần. Hắn nhìn thấy Trình Phàm tay thuận chỉ vào tần 3, không ngừng chê bai đối phương chế phủ thiên phú, còn có gia tộc đệ tử thân phận chờ. Viên Sóc, Trình Phàm không phải tại nhằm vào hắn sao? Làm sao thay người? Chẳng lẽ là hắn nhìn qua thật không có có uy hiếp cảm giác. Không đợi Viên Sóc nghĩ rõ ràng, liền nghe đến Đông Đỗ phủ sư ngữ khí không gọn sóng hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy, ứng làm như thế nào?" Mời nặng đo, hoặc là Trình Phàm hoặc là còn không có nói ra. Thiên phủ sư tựa hồ đã từ bên người một vị vừa mới tiến đến thị nữ truyền âm bên trong biết được tin tức gì. Nhìn Trình Phàm ánh mắt mang theo một điểm tương hại, sau đó, hắn đánh gãy Trình Phàm, lại ngồi trở lại đến trên ghế, nửa cơ có chấp lấy, tựa hồ vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều khí lực hiện tại không muốn núc núc. Đi, cũng không cần lãng phí thời gian, lão phu lần này liền nhận lấy ba tên học đồ a. Thấy Trình Phàm tựa hồ còn muốn mở miệng, Tế phù sư từ trong lực móc ra mấy phần đồng dạng đồ vật, nhẹ nhàng ném đi liền rơi xuống ở đây 6 người trong tay. Viên Sóc cũng tiếp nhận. Đây là lễ gặp mặt. Lão phu cũng không phải cái gì keo kiệt thế hệ. Ba người các ngươi nếu là đối chế phù còn có hứng thú, trở về cực kỳ nghiên cứu, có không hiểu chỗ có thể tới tầm lão phu." Hắn đối với chưa nhận lấy ba người nói như thế, sau đó vung tay lên, thị nữ tiến lên, dẫn lĩnh ba người đi ra. Ba người kia biểu lộ rất cảm kích cũng rất kích động, sau khi hành lễ rời đi, ba người các ngươi. Ách, lão phu lúc đầu chỉ chuẩn bị mang đi một người Tế phù sư trên mặt hiện lên buồn rầu thần sắc. Chương 52, đồ hẹn nhát cùng nhân tình. Mang đi. Tế phù sư ánh mắt dò xét ba người, tựa hồ tại chọn lựa. Viên Sóc trong lòng lực kinh, bước lên phía trước cùng kính nói, "Khai bẩm Tế sư, Viên Sóc tự biết tuổi tác tiên phú không bằng, không dám cùng tần sư huynh, chỉnh sư huynh tranh chấp." Viên sóc vội vàng tỏ thái độ sau. Lại đang nghĩ, hắn dạng này có thể hay không quá chói mắt, nếu như vị này Tề sư ngược lại đối với hắn ấn tượng tốt đẹp muốn dẫn hắn đi. Hừ, đồ hèn nhát. Viên sóc trong thai nghe được Trình Phàm đang thấp giọng đậu đen rau muốn hắn, cả người khiếp sợ cực kỳ. Người này, coi là tu tiên giả còn có ngên ngẵng sao? Lá gan này xác thực rất lớn, hắn sợ so không nổi. Viên sóc sau đó lui nửa bước, biểu lộ vẫn như cũ cung kính nhu thuận. Tề phù sư không có như viên sóc lo lắng như thế, ngược lại đối với hắn nhìn với con mắt khác, mà là thật tại tần ba cùng Trình Phàm trong hai người chọn lựa đến. Về phần như thế nào chọn lựa Tần Ba tựa hồ không sợ trường môn nữ, Trình Phàm lớn mật tự tiến cử, một phen nữ nữ sau, cuối cùng, thế mà thật chọn lựa Trình Phàm. Viện xóc rất không minh bạch. Hắn đại khái đoán được Tần Ba họ Tần, là gia tộc đệ tử, coi như không phải dòng chính, cũng càng dễ dàng để cho người ta nhìn với con mắt khác. Nhưng Trình Phàm làm sao lại thắng được nữa nha? Chẳng lẽ, thật có cái gì huyền nhi huyền chi nhân vật chính quang hoàn tồn tại? Viện xóc giờ phút này, chỉ muốn cách cái kia Trình Phàm càng xa một điểm. Về phần đối phương Phất Đoát, tựa hồ theo Trình Phàm lực chú ý chuyển dời đến Tần Ba trên thân về sau, cũng rời đi. Đối với hắn, càng nhiều là một loại khinh thường. Viên Sóc, hắn lần đầu tiên cảm giác đầu óc tựa hồ không quá đủ. Người này tình huống như thế nào? Vị sư không tại Hỏa Mục đảo bên trên ở lâu, chỉ điểm hai người các ngươi chế phù một chuyện. Hai người các ngươi đều hơi có mấy phần cơ sở, chế phù ngoại trừ kỳ xảo, càng nhiều toàn bộ nhờ tự thân cố gắng. Viên Sóc biết vâng lời, nghe Tể phù sư phát biểu. Xem ở trên tay cái kia ba bố nhỏ phân thượng, hắn cũng không để ý loại trình độ này phát biểu, huống hồ đây Tể phù sư người tựa hồ không tệ. Viên Sóc chỉ là lấy tay bắt. Liên biết tiểu hô trong bọc có chí ít 10 cái nhất giai trống không lá bùa. Không phải hoàng phù chỉ, mà là nhất giai trống không lá bùa. Mà khác, tựa hồ còn có một cái xếp nhỏ, rất mỏng. Hắn có chỗ suy đoán, về sau các ngươi lại có cơ sở phù luyện tập thành phẩm, có thể đưa đến ngoại sự các nơi này đến, vị sư sẽ cho người thay các ngươi xử lý, đổi lấy chế phù vật liệu. Tế phù sư nói mấy trò chuyện về sau, tựa hồ có chút khác. Một bên thị nữ đưa lên thức uống nóng, hắn hài lòng tiệm ẩm, ngừng một hồi, mới lần nữa nhìn về phía ba người. Ánh mắt nhìn đến tần ba cùng viện xuất thì còn tương đối hài lòng. Nhìn thấy Trình Phàm kiệt ngạo ánh mắt thì mi tâm nhảy lên, nhưng nghĩ tới cái nào đó gia tộc nghe đồn vẫn là nhịn. Tiếp đó, vị sư sẽ ở ngoại sự các đợi 2 ngày. Các người đi xuống trước sửa soạn hoặc suy tư tổng kết, buổi chiều hoặc sáng tiên có thể tới nơi này tìm vi sư chỉ điểm lo nghĩ." Tế phu sư một mặt mệt mỏi, thân là học đồ đương nhiên không có khả năng nhất định phải lưu lại. Liên Sếp như Trình Phạm, cũng không có lại nhảy. Viên Sóc ba người đi lễ lui lại ra. Chỉ là đến ngoại sự các cộng, Trình Phạm lại xông tần ba cười lạnh bắt đầu. Viên Sóc yên lặng liền muốn chuồn mất. Hắn không hứng thú lãng phí thời gian tại làm ăn dưa quần chúng bên trong. Bất quá, Trình Phạm lại để ở hắn. Viên Sóc. Viên Sóc vốn là không chú ý sẽ, nhưng Trình Phạm luyện võ qua, Mấy bước liền đến đến trước mặt hắn, ngoại trừ các cổng võ vệ chỉ là nhìn hai người bọn họ liếc mắt. Cái nhìn này bên trong có hay không cảnh cáo ý vị Viện Sóc không biết, nhưng hắn cũng không có ngóc đến hợp bên ngoài sự tình các cùng người xung đột đánh nhau. Viện Sóc phát hiện, thần ba đã thông minh chạy mất, gặp gỡ đau đầu. Đang đánh không thể đánh, nói cũng nói bất quá tình huống dưới, quả quyết chạy mất, đúng là người thông minh tác pháp. Trình sư huynh, có chuyện gì sao? Viện Sóc ngữ khí thường thường hỏi. Trình Phàm đánh giá Viện Sóc, tựa hồ tại ước định cái gì. Sau đó, Trình Phàm cười nhạt một tiếng. Quả nhiên chỉ là kẻ hèn nhát. Viện Sóc, Kim văn trảm tiên lãng chạm. Liệt Diễm Trưởng, Trình sư huynh ngăn lại ta chính là vì chỉ trích ta. Viên Sóc phát hiện người này trong mắt dí, không có trước đó nồng nặng, hoặc là nói, hiện tại là khinh thường, địch ý nhưng không có bao nhiêu. Trình Phàm cười lạnh lườm Viên Sóc liếc mắt, quay người rời đi. "Giống như ngươi, cái gì cũng không dám tranh, mọi chuyện nhượng bộ người, ngay cả vó báo bục thù đều chỉ có thể dựa vào người khác thay người báo." "Ai?" Viên Sóc không hiểu ra sao. Bất quá, Viên Sóc cho dù có nghi hoặc, cũng không có gọi lại Trình Phàm hỏi thăm. Dù sao người này tính cách gì hắn xem như có chút giải. Nói thật, hắn hiện tại không muốn cùng loại tính cách này liệt làm việc mã người ở chung, luôn cảm giác rất đau lớn đầu óc. Trình Phàm sau khi rời đi, Viện Sóc cũng nhìn thấy bước nhanh chạy tới Cốc Cửu. Đối phương trước đó không tại phủ cận, tựa hồ mới chạy tới. Võ bổ thủ. Viện Sóc đánh giá Cốc Cửu, cảm thấy Trình Phàm trước đó đối với hắn ý, tựa hồ không hề chỉ là hắn từng đi ngang qua không nhìn hắn à. Đệ tử viện nơi đó, cùng anh cùng A Vạn bọn hắn bây giờ tại sao? Viện Sóc hỏi Cốc Cửu. Cốc Cửu trả lời. Châu thiếu gia không tại, nhưng Điền thiếu gia tại, vừa rồi hoàng đại ca tới tìm ta, vừa vặn nói Điền thiếu gia hỏi thăm ngài ngày nào có rảnh. Viên sóc gật đầu. "Vậy chúng ta đi nhìn xem A vạn." Viên sóc nói xong, liền mang theo Cốc Cụ cũ hướng đệ tử cư phương hướng mà đi. Nhìn thấy Điền vạn, đối phương rất mừng rỡ, đón hắn tiến vào nội thất, sau khi ngồi xuống, ra hiệu đưa nước trà vàng đại xuống dưới. Cốc Cụ cũng đi theo vàng đại xuống dưới Hàn Nguyên. Điền vạn đánh giá Viên sóc, cười nói, "Tiểu sóc ngươi nhìn qua tinh thần không sai, hồng quang đầy mặt, đây là có việc mừng muốn nói với ta." Viên sóc ngưng tạm, rất im lặng. Đây nói chuyện tói quen làm sao cùng Cốc Cụ giống như. Bất quá, hắn cũng biết Điền vạn đoán được hắn tham gia hôm nay học độ khảo nghiệm. Đúng. Ta bị Tề phù sư thu làm học đồ, ta liền muốn hỏi một chút. Chúc mừng tiểu sóc ngươi trở thành linh thực sư học. Hách, ngươi nói ai thu ngươi là học đồ? Điện vạn đầu tiên là cười chúc mừng, sau đó kể lại. Viên sóc, là Tề phù sư. Điện vạn ngây ngẩn cả người. "Thật ra, có thể sùng anh không phải nói, ngươi bị phương chấp sự đề cử cho một linh thực sư sao?" Viên sóc không hiểu ra sao, cái gì? Đề cử? Hai người hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, ngoại sự các phía bên phải nội đường. Mộc linh thực sư là vị tu ở mạo giả đạn, giống vị lão nông càng vượt qua giống tu sĩ người, hắn trầm mặc không nói. Phía dưới, từng vị đến để hắn khảo nghiệm đệ tử mới bên trong, không có một cái nào gọi việc xóc. Người này còn chưa tới, nhưng hắn cũng không muốn biểu hiện ra, hắn lần này tới đã có học đồ mục tiêu, chỉ có thể trầm mặc chờ đợi. Từng vị đến để hắn khảo nghiệm đệ tử mới, coi là đây chính là khảo nghiệm. Thi kiến nhẫn sao? Từng cái yên tĩnh đương nhiên, lộ ra trong này bầu không khí phi thường nghiêm trọng. Bên ngoài người cũng không có một người dám đi vào đánh gãy. Thời gian cứ như vậy đi qua. Thẳng đến, một vị việp xóc gặp qua thanh niên tu sĩ đi vào ngoại sự cát, đối phương thẳng vào phải nội đường mà đến. Lão mục, còn không có kết thúc sao? Phương Đồng cười hỏi thăm, đồng thời, ánh mắt cũng đảo qua ở đây gần 10 vị đệ tử mới, nhìn một lần, ngây mẫn cả người. "Người đâu?" Hắn bán nhân tình, đương nhiên cũng phải để người biết được. Cho nên, dù sao hắn ngày mai liền phải đến cương vị công tác, sớm một chút thời gian chạy đến giao lưu vài câu thôi. Kết quả, sự tình tựa hồ không bằng hắn đoán trước. "Người, thế mà không có tới." Chương 53, đặc thủ thân thế, khả năng hắn cân nhắc đến ngày mai sẽ phải đến đăng ký nghiệm chứng, cho nên Phương Đồng vắt hết óc thay viện xóc hòa giải. Lão Mục quay đầu mục lấy khuôn mặt nhìn hắn. Hắn là không thích nhiều lời nhưng không có nghĩa là ngốc, người không có tới, một là phương đồng bên này không có an bài tốt, hai là vị kia trọng chọ tiên phú cực cao thiếu niên không coi trọng hắn a. Dù sao hắn cũng không phải tần gia tối cường linh từ sư, niên kỷ không nhỏ, tu vi cũng không cao. Nếu như không có duyên thọ linh vật, hắn cũng chỉ có tầm 10 năm vào mệnh. Hắn nguyện ý đến đây thu học đồ, mà không phải chờ 1 năm sau, cũng là cân nhắc đến phương đồng nói tới đối phương làm người trọng tình trọng nghĩa. Đối với võ bộc đều rất nhân nghĩa hào phóng, dạng này người, coi như tiên phú cũng không cao, chỉ ít tương lai mấy chục năm, hắn mục gia hậu nhân cũng có thể có cái dựa vào. Bị lão mục dạng này em mờ ánh nhìn chăm chú lên. Phương Đồng cũng nghĩ đến một ít khả năng. Hắn biểu lộ có chút không tốt, hướng lão mục gật đầu, yên tâm đi lão mục, ta sẽ thay ngươi lại lưu ý. Hắn tự nhận là suy tính được tương đối chu toàn. Dù sao việc sóc chỉ có ngũ linh căn, ngũ linh căn hạn mức cao nhất không cao. Cái khác linh từ sư có càng nhiều lựa chọn chỗ trống, coi trọng ngũ linh căn thiên phú đệ tử khả năng cực nhỏ. Dù sao bất kỳ một môn kỹ nghệ, muốn đạt tới cấp bậc cao hơn, đều cần tu vi nhất định tầng thứ. Lão mục đó là thiên phú kém một chút, không phải lấy hắn đang gieo trồng bên trên phong phú kinh nghiệm, Phương Đồng cho rằng lão mục nhưng thật ra là có nhất giai thượng phẩm linh thực sư trình độ. Đương nhiên, hiện tại lão mục chỉ là nhất giai trung phẩm linh thực sư, bởi vì lão mục chỉ có luyện khí 6 tầng. Giữa hai người giao lưu là truyền âm tiến hành, cho nên, thất bên trong tân tân các đệ tử vẫn là một mặt mờ mịt chờ đợi. Phương Đồng nhìn thấy những thiếu niên này đều có chút không đành lòng. Nhìn về phía lão mục, lão mục thường thường ngẩng đầu, xông vào trận các đệ tử nói, "Các ngươi, xế chiều đi bính khu canh hảo linh điện." Chúng đệ tử mừng rỡ cực kỳ, cùng nhau lên xưng dạ. Tất cả đi xuống a." Lão mục phất Một đám các thiếu niên tại Đừng Yên trong khoảng thời gian này, tự cho là Minh Bạch Mộc Linh thực sự yêu thích. Từng cái coi như rất hưng phấn, cũng yên tình em mở ánh sau khi hành lễ lui xuống. Nhìn qua, ngược lại lộ ra vẻ phi thường chỉnh tề. Các thiếu niên rời đi, bên trái nội Đường Tề Phù sư cũng đúng lúc đi ra, thấy cảnh này không ngừng hâm mộ. Một huynh ngươi thật là biết dạy dỗ tiểu bối. Không giống hắn, gặp gỡ một cái gai đầu, đau đầu cực kỳ. Mộc Linh thực sư biết hắn bị Tề Phù sư hiểu lầm, nhưng hắn người này cũng không thích giải thích, chỉ là đỡ đấn cái đầu. Tề Phù sư cũng biết hắn tính cách, tự thân cũng tính tình ôn hòa. Cười cười, lại xông phương đồng chào hỏi. Phương Minh Đệ, đã lâu không gặp. Phương Đồng xếp hợp lý phụ sư cũng là khuôn mặt tươi cười đó lấy, đáp lại cũng hàn huyên vài câu. Thần gia không lớn. Đối với phàm nhân mà nói, thần gia như quái vật khổng lồ, nhưng đối với tại thần gia cũng coi như tinh anh phần tử mấy người đến nói. Thần gia ít có hảo tu sĩ thật không có bao nhiêu. Đương nhiên, số này được hảo, là chỉ hoặc là luyện khí hậu kỳ, hoặc là có đặc thù kỹ nghệ cấp bậc nhất giai trung phẩm trở lên. Thần gia là trúc cơ gia tộc, đã từng cũng có cơ hội tấn cấp trở thành kim đan gia tộc. Đáng tiếc, một lần nào đó ngoài ý muốn Để Tần gia kim đang người kế tục biên mất tại biển rộng mênh mông chỗ sâu, Tần gia thậm chí không biết bị ai ám toán đi. Hải vực tài nguyên phong phú đồng thời, cũng nguy cơ trùng trùng. Tần gia vị bồi dưỡng vị kia kim đang người kế tục tiêu hao quá nhiều nội tình. Sau đó đây mấy chục năm, liên lộ ra có chút khó mà chống đỡ được. Nội bộ thiên tài thiếu ít, ngoại bộ áp lực tăng thêm. Hiện tại Tần gia còn đang vì tự thân gia nghiệp truyền thừa mà nỗ lực, đương nhiên, nhằm vào tu hành người kế tục bồi dưỡng lựa chọn khẳng định càng khuynh hướng gia tộc đệ tử. Khách tọa đệ tử trừ phi thiên phú thực sự siêu quần bật tụy. Không phải Tốt nhất đường ra, đó là đi phụ trợ ký nghệ con đường. Điểm này, ở đây mấy người đều rất rõ ràng. Bởi vì, ba người bọn họ đều xem như khách tọa đệ tử xuất thân, lẫn nhau ở giữa, tự nhiên là hỗ trợ lẫn nhau liên. Hai vị, không bằng đi ta nơi đó uống một chiếc." Tề Phù sư cười mời. Đương nhiên, hắn không phải mời uống rượu, hắn là phụ sư, vì bảo trì trạng thái, hắn từ trước đến nay không uống rượu. Mục linh thực sư vốn muốn cự tuyệt, hắn không thích loại này náo nhiệt. Bất quá, Phương Đồng cùng Tề Phù sư vẫn là không chút khách khí đem hắn kéo đi, ba người đi ngoại sự các đằng sau kiến trúc bên trong. Nơi đó có sắp xếp cho đám giữ tu sĩ nghỉ nơi chuyên môn sân nhỏ đỉnh viện. Phương diện này, Trần gia luôn luôn an bài cực kỳ thư thái. Cùng lúc đó, Viên Sóc cũng tại Điện Vạn Sơn bên trong, hiểu được một chút cụ thể tin tức, cả người trầm tư bắt đầu. Phương chấp sự là ai? Hắn mới vào Trần gia 2 tháng, quen biết người thật không nhiều. Điện Vạn mặc dù so với hắn quen biết tu sĩ càng nhiều hơn một chút, cũng đã gặp Phương chấp sự, để hắn hình dung đối phương là ai lại có chút khó khăn. Đó là, chúng ta lúc mới tới, đưa chúng ta tới trong mấy người một vị. Hắn vừa nói như vậy, Viên Sóc cũng có chỗ suy đoán. Ta vài ngày trước Gặp qua hai vị tu sĩ tiền bối, một vị là trung niên nhân, nhân, một vị bề ngoài tương đối trẻ tuổi. Lạ so sánh trẻ tuổi vị kia, Điên Vạn cũng biết, một mực đợi tại dòng suối nhỏ cốc làm ruộng việc sóc chưa thấy qua mấy người. Hai người trao đổi lẫn nhau một cái biết tin tức, một ít chuyện liền đại khái hiểu. Cho nên, là bởi vì trước đó sự kiện kia, dẫn đến Tần gia phái tiền bối chấp sự đến xử lý. Các ngươi không có sao chứ? Việc sóc biết mình sẽ không có chuyện gì. Dù sao sự kiện kia bên trên, hắn rõ ràng ở vào người bị hại góc độ. Nghĩ đến món kia cốc cựu thụ thương dẫn phát sự kiện, Việc sóc lại liên tưởng đến trình phàm người này. Thế là hỏi thăm Điền Vạn, vị kia Trình Phàm, hắn tốt với ta giống có chút bất mãn, ta lên lần khi đi tới, trên đường tựa hồ từng gặp mà hắn. Hắn a? Điền Vạn nâng lên người này, lông mày trực tiếp nhíu lại. Lần trước sự tình, Sáp Tực cùng hắn có chút quan hệ, tóm lại, hắn võ buộc bởi vì việc này thụ thương, đằng sau còn bị trọng phạt. Võ buộc? Viện Sóc nghe được không hiểu ra sao. Hồi tưởng một chút, Trình Phàm sau lưng Sáp Tực không có võ buộc đi theo. Điền Vạn nhìn hắn một cái, muốn nói lời đến khóe miệng vẫn là đổi. Hắn nhắc nhở Viện Sóc nói, Trình Phàm sự tình rất phức tạp. Viên sóc hai mắt mang trở mong nhìn về phía Điền vạn, cái này khiến Điền vạn thực sự không đành lòng tự tuyệt cho hắn giải thích nghi hoặc. Thấp giọng, xin lại gần viên sóc. Lần trước sự tình, xung anh cũng bị người mưu hại. Tóm lại, tần gia có người tại nhằm vào Trình phàm, khách tọa đệ tử bên trong, vị kia Tào sư minh, ngươi chú ý một chút, cảnh giác một cái hắn. Lời này, ẩn chứa tin tức cũng không thiếu. Trong lúc nhất thời, hắn đều muốn từ bỏ truy vấn, cách phiền phức xa một chút. Đáng tiếc, hắn trở thành tề phụ sư học đồ, coi như không cùng đối phương trưởng kỳ đợi, cùng Trình phàm ở giữa cũng có liên hệ nào đó. Hắn cũng không thể sự tình gì đều hậu chi hậu giác a cho nên, trình phang hắn. Nghe nói hắn có đặc thù thân thế, có người nói, hắn mẹ đẻ là người tần gia, cha đẻ là tần gia kiều gia. Nhưng lại có người nói, hắn cha đẻ địa vị rất lớn. Điện vạn âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nhỏ đến việc xóc đều phải nghiêm túc lắng nghe mới có thể nghe được. Hắn gật đầu, có chút giận mình. Tóm lại, hắn không phải cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia Thăng Tiên đại hội, lại trở thành cùng chúng ta cùng một đám tân tân đệ tử. Cũng là có nguyên nhân. Điện bạn nói chuyện, bên ngoài truyền đến vảng đại truyền lời âm thanh. Thiếu gia, có vị trình thiếu gia muốn gặp ngài. Chương 54, Lâm thời thay ca. Trình Thiếu gia. Điện Vạn run một cái. Không phải sợ, là giật mình kêu lên, tựa như là vừa vặn nói người nói xấu liền phát hiện người ngay tại sau lưng đồng dạng. Viên Sóc cũng giật mình. Đây là nói người, người liền đến sao? Bất quá, hai người đi ra ngoài, nhìn thấy bị Vàng Đại đưa vào đến tởi Niên Thiếu, mới phát hiện không phải Trình Phàm. Là Trần Thiếu gia, không phải Trình Thiếu gia. Với lại, Vàng cực kỳ quen biết Trình Phàm, cho nên nếu thật là Trình Phàm đến, hắn sẽ không nói có vị Trình Thiếu gia. Một vị lạ Lâm Thiếu niên, Viên Sóc không biết, nhưng Điền Vạn rõ ràng con biết. Trần Sư Minh, thật sự là quả yếm có. Mau mời vào. Sư lệ không có từ sa tiếp đón. "Đúng, vị này là ta Đồng Hương hảo hữu Việt Sóc." Hắn lạ. Điện vạn một bên nên đón Trần Sư huynh, một bên hướng hắn giới thiệu Việt Sóc. Bất quá, Trần Sư huynh lại có chút không kiên nhẫn, hắn sắc mặt ngưng trọng phất tay đánh ghế điện và nói, nhanh chóng nói, "Ta có việc gấp, Điện sư lệ, vì sao sư chỗ có thể thay ta quyền một cái?" Điện vạn nghe xong, liên tục gật đầu. Trần Sư huynh có việc cứ việc phân phó, tiểu lệ tùy thời chờ lệnh. "Cái kia tốt, nhanh, ta không thể rời đi quá lâu, lô hóa nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta đều không thoát khỏi liên quan." "Cái kia tốt." Điện Vạn tựa hổ cũng minh bạch sự tình khẩn cấp, nhìn về phía Viết Sóc, còn muốn giao phó hai câu, liền bị cái kia họ Trần sư huynh thúc dục chỉ có thể ấy nãy nhìn hắn một cái, bước nhanh rời đi. Trước khi đi, truyền âm một câu: "Ta tại vì sao đan sư chỗ nhậm chức, rảnh rỗi ta để Vàng Đại tới tìm Quốc Cửu." Viết Sóc hướng hắn gật đầu. Điện Vạn vội vàng rời đi. Viết Sóc ánh mắt nhìn vị kia Trần sư huynh bóng lưng, hơi nhíu mày. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì họ Trần cùng họ Trình em quá gần nguyên nhân, hắn nhìn vị kia Trần sư huynh cũng không quá thuận mắt. Nhìn thấy Vàng Đại đợi ở một bên, hắn cũng ra sân gia hiệu vàng đại khái có thể không cần phải để ý đến hắn. Ngươi mau cùng đi thôi, ta có cốc cựu buổi tiếp đâu. Vàng đại liếc nhìn cốc cựu, ánh mắt trao đổi một cái, đóng lại cửa sân, sau đó nhanh chân liền muốn rời khỏi. Viện Sóc nghi nghi, vẫn là tiên lên, gọi lại Vàng Đại. Thấp giọng nói, ta cảm giác có chút không tốt lắm, ngươi để a vạn nhiều cảnh giác lưu ý một điểm. Viện Sóc cũng không rõ ràng là lạ ở chỗ nào, có thể là hắn đối với họ Trần lòng người sinh thành kiến, nhưng hắn nghĩ đến Điền Vạn cùng Châu Sùng anh đối với hắn chân thật hữu ái. Hắn làm không được không nhìn loại cảm giác này. Vàng Đại sung hắn dùng sức gật đầu. Sau đó bước nhanh mà rời đi. Viên Sóc nhìn lối phương rồi đi, sau đó cũng không có dừng lại, liền mang theo cấp cũ trở về khe cốc đi. Trên nửa đường, gặp trước đó bên ngoài sự tình các bên ngoài nhìn thấy các thiếu niên. Những thiếu niên này từng cái tinh thần phấn chấn, vẻ mặt tươi cười. Đây là có việc mừng. Viên Sóc mang theo cấp cũ, hướng tránh qua nhường đường để, dù sao người ta mười mấy người một đám, bọn hắn mới hai người. Không phải chỉ xung đột, mà là chiếm đường. Viên Sóc cũng không thích tùy tiện dẫn phát một chút vô vị phiền phức. Là viên sư đệ a. Giữa trưa cùng một chỗ tới tham gia chúng ta người mới đệ tử tụ hội a cúi lên Châu sư Vinh cùng Điển sư huynh. Viện Sóc cùng một nhóm người này tới gần sau, không có sinh ra xung đột, đối phương ngược lại ngừng lại, cầm đầu mấy người đều song viện Sóc sánh lạn mỉ cười. Còn có người chủ động mời hắn, Viện Sóc cũng mỉm cười đáp lại, bất quá là từ tuyệt. Sùng Anh không tại, A Vạn bị hắn một vị Trần sư huynh Lâm thời gọi đi hỗ trợ, ta linh điện nơi đó còn có một ít công việc. Có người còn muốn thuyết phục mời, lại bị một người khác giữ chặt. Đối phương lại khách khí vài câu. Song Vương Hữu Hào gặp qua, Viện Sóc nhìn một đám người đi xa, trong mắt lóe lên suy tư. Hắn vừa rồi vô ý thức đem điện vạn bị Trần sư huynh gọi đi lâm thời hỗ trợ sự tình nói. Cái này khiến hắn hiểu được hắn đang lo lắng cái gì. Vội vàng như thế gọi người thay ca, thực sự để cho người ta có chút không yên lòng. Nếu như chỉ là ta một người biết được, đương nhiên, khả năng sự tình không phải hắn muốn như thế. Nhưng nếu như tất cả bình thường, coi như bị người ta biết điện vạn đi thế sư huynh thay ca, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Hy vọng chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Đan sư chỗ nhậm chức, quét dọn làm việc khẳng định không cần đến có linh căn dự bị tu sĩ. Với lại, cái kia Trần sư huynh cũng đã nói Cái gì lô hỏa nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta đều không thoát khỏi liên quan. Viện Sóc đối với luyện đan không phải hiểu rất rõ, chỉ là biết, tụ linh thảo có thể luyện chế tụ linh đan, linh cốc có thể luyện chế lục cốc đan. Luyện đan cần phải có đan lô, còn cần đá lửa. Càng nhiều, cũng không phải là hắn cái này ngoài nghề có thể giải. Vốn còn muốn, rống lại tìm điện vạn hỏi thăm một hai, có điểm luyện đan tri thức. Kết quả, không có trò chuyện bao lâu, điện vạn liền có việc rời đi. A vạn cũng là thông minh cẩn thận viện Sóc hồi tưởng điện vạn luôn ngữ hành vi, yên tâm mấy phần. Người khác sự tình, hắn đoán mò lo lắng xung cũng vô dụng. Nháp nhỏ cũng nhắc nhở, việc xóc quay lại mình tu hành an bài bên trên. Hắn tìm đến điện vạn, cũng là vì hiểu rõ một cái trình phạm tình huống, đồng thời, làm sâu sắc một cái cùng điện vạn ở giữa liên hệ. Để về sau cọ luyện đan tri thức, cũng không đủ giao tình, ai sẽ tùy tiện đem mình học được tri thức truyền dạy đi ra. Buổi chiều phải đi tìm đủ phù sư thỉnh giáo chế phủ. Phương diện này, hắn đến sớm cân nhắc tốt, chế phủ phương diện hắn muốn bại lộ bao nhiêu. Tế phù sư rõ ràng rất hào phóng. Hắn sở một cái trong lực ba bốn nhỏ, còn không có mở ra, bước nhanh về nhà, trở lại trong linh điền mở ra ba bốn nhỏ. Không ra hắn sở liệu. 10 cái nhất giai trống không lá bùa, một cái bọc nhỏ phù mực, còn có một quyển xếp nhỏ. Lật ra, bên trong là hai loại cơ sở phù đồ lục, hắn nhìn có chút thất vọng, bởi vì đây là cơ sở điểm hỏa phù cùng trừ chân phù. Đương nhiên, có đưa tặng cũng không tệ rồi. Hắn cũng không có bởi vậy quá thất vọng. Chỉ đem 10 cái nhất giai trống không lá bùa cẩn thận thu được thùng tư không gian bên trong, còn có cái kia bọc nhỏ mở ra người một cái, xem nhận là nhất giai phù mực đồ vật. Phù mực so với lần trước đồng tộc cho lễ gặp mặt bên trong hơi nhiều gấp đôi. Hết thảy 3-4 mai linh thạch giá trị, lấy không bốn cái linh thạch. Đây 10 cái trống không lá bùa như thế nào sử dụng? Hắn vẫn phải suy nghĩ một chút. Nếu có nhất giai phù bút, hắn lập tức liền muốn thử xem vậy nhất giai linh phù, dù sao trước đó linh quang đốn ngộ thức chế phù để hắn đối với năm loại nhất giai phù đều tăng lên số cảm. Loại này số cảm, tự hồ đó là cấp bậc gia chỉ, nhất giai thượng phẩm chế phù cấp bậc. Ở trong game, gia tăng cùng giai 1 2 thành xác suất thành công, không quá mức a. Viện sóc trở về dòng suối nhỏ gốc. Trước làm từng bước hoàn thành tu luyện, vì thời gian đang gấp, hắn còn coi ý đến dòng suối nhỏ bên trong ngâm tu luyện tiên lăng quyết. Tu luyện hiệu suất có một chút đề thăng. 5 lần tu luyện, 2 giờ rưỡi liền hoàn thành. Nương thủy phụ cùng trừ Trần phu mơ quản lý sạch sẽ mình hình tượng, viên sóc lại nhìn mấy lần càng phát ra nhạt linh điền sương mù. Dự định 2 ngày này nhất định phải lấy tới cho linh điền trận pháp thêm linh thạch biện pháp. Tìm ai đâu? Có thể hỏi tham tể phụ sư sao? Tế phụ sư nhìn qua, tính tình rất tốt. Suy tư, viên xác định thời gian khôi phục một chút thần thức, lấy cam đoan buổi chiều tinh tần xung tốc. Chương 55, kinh diễm tiên phủ. Viên xác khôi phục nhất định lượng thần thức sau, kiểm tra trên tân liễm khí phủ tiêu hao tình huống. Hồi suy tư, tiếp xuống. Hắn mang theo mình phủ bút cùng hoàng phủ chỉ, phủ mục Mua mấy chương cơ sở phụ chờ đóng gói, mang theo các kỷ, lại ra bên ngoài sự tình các mà đi. Trước khi ra cửa, hắn còn lại liếc nhìn Khê cốc. Thành Vũ dừng ở trên mọn cây. Khê cốc bên trong có người tới lui hắn đều có thể biết được. Bất quá, hắn trọng yếu vật tư cũng tất cả thùng thư trong không gian. Cái khác không trọng yếu, cũng không lo lắng bị người nhìn thấy vật tư tác đặt ở linh điền bên trong, sân bên trong không có không nên có vật phẩm. Một chút định dùng đến chế phù giấy công cụ cũng không dễ thấy, là có thể tùy thời tháo rõ lớp giáp. Hắn trong nhà thì liền nữa thích chơi đồ gỗ. Tu luyện sau khi là bùng lòng một lần nữa khôi phục một chút trước kia cựu hãi được không kỳ quái. Thiếu gia không cần lo lắng, tiểu đưa ngài trở ra, lập tức về nhà xem thủ. Cấp Cửu nhìn mặt mà nói chuyện đã từ từ tinh chuẩn. Viên Sóc nghi nghi, lắc đầu. Vừa đi vừa nói, "Không cần, ngươi không phải nói, không có cho phép, những người khác vào không được linh điển nhậm trước khu sao?" Cấp Cửu muốn nói lại thôi. Nhà hắn thiếu gia đó là tính tình quá hào phóng sơ tán rồi, cũng rất dễ dàng tin tưởng người khác. Đương nhiên, thiếu gia mới 12, không, đã 1 tháng, thiếu gia là 13 tuổi. Mặc dù bây giờ quản được nghiêm một chút, nhưng tiểu cảm thấy nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngài bây giờ bị Tế phù sư thu làm học đồ, có lẽ có người sẽ tâm sinh ghen ghét. Vẫn rất cẩn thận. Viên Sóc nghiêng đầu liếc mắt mắt sau lưng Cốc Cửu. Cho nên, ngươi liền không sợ thiếu gia ta quay đầu ra ngoại sự các gặp gỡ người khác gây chuyện. Cốc Cửu lập tức nói, thiếu gia có thể xác định tốt thời gian, khi nào xuất ngoại sự tỉnh cát, tiểu có thể kịp thời chạy đến đón ngài. Đây không hãy cùng tiếp tiểu Hải Tán học giống nhau sao? Viên Sóc có chút im lặng. Cốc Cửu có đây cẩn thận ý nghĩ cũng là chuyện tốt. Lẽ này cũng không cần, ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta thỉnh giáo Tế sư một chút chế phù bên trên nghỉ hoặc liền đi ra. Đương nhiên, hắn cũng là nghĩ nhìn xem, vị này tề phụ sư có thể hay không đối với học đồ càng hảo phóng hơn một điểm. Mặt khác, chế phù nhiều ngày như vậy, hắn cũng là có một ít không hiểu chỗ tích lũy, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Đồng thời, có một vị phụ sư lão sư tại, tựa hồ cũng có thể tỉnh một chút phiền toái, không phải nói nhất định phải ôm ngủ người, người, nhưng bình thường biểu đạt một cái thân cận ý đồ, giữ gìn mối quan hệ cũng là một kiện có lợi sự tình. Dù sao hắn hiện tại rất thiếu một chút tu hành chi thức nơi phát ra con đường. Việc sóc đi ra ngoài là giờ mùi, không có quá sớm, tính toán cũng không thể nói trễ. Tu sĩ đồng dạng cũng sẽ không nghỉ chưa a? Viện Sóc không có ở phương diện này quá mức tinh tế. Dù sao hắn mới 12 tuổi, có chút sai lầm để loại cũng sẽ không để cho người ta sinh ra quá sâu sắc mặt trái ấn tượng. Công tử xin đợi. Đến ngoại sự các, võ vệ không có cần hắn để hắn tiến vào, nhưng đến bên trái nội đường cổng lại bị thị nữ cản lại. Viện Sóc hành lễ giải thích lý do đến, thị nữ nghiêng người tránh ra, cũng chậm giải thi lễ, cung kính nhưng cũng không hẳn mọn nói rõ tình huống. Nghe được Tể phụ sư tạm thời chưa tới, Viện Sóc tác cho thấy sẽ ở này xin đợi. Bất quá, thị nữ đối với Viện Sóc thái độ mặc dù bình thường, nhưng cũng Không có thật mà hắn một người đứng yên ở ngoài cửa, mà là nhẹ lay động một cái bên Hùng Tiểu Linh đang. Sau đó một vị khác thị nữ đến đây, hai người trao đổi thủ môn. Tiếp đãi viên sóc vị thị nữ kia liền nhẹ nhàng lại nhanh bước rời đi. Viên sóc đưa mắt nhìn đối phương rời đi, như có điều suy nghĩ. Thị nữ cũng lượn qua, chỉnh độ cũng không tệ lắm bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, rời đi thị nữ quay trở về, dù sao đằng sau đỉnh viện vị trí cũng không xa, ngay tại ngoại sự các sau. Lão gia có khách để công tử ngài đi đổi viện gặp nhau. Thị nữ cũng tính chuyện lời. Viên sóc lễ phép cạm tạ sau, đi theo đối phương dọc theo nội bộ hành lang. Xuyên qua một mảnh nội viện không gian, tinh xảo cẩn vòn, ra bên ngoài sự tỉnh các đằng sau mà đi. Biết muốn đi tề phụ sư tại Hỏa Mục đảo Trạch viện. Dọc theo con đường này kiến trúc xây đến xo so đệ tử viện hoa lệ tinh xảo cỡ nào. Viện Sóc trên đường đi, cảm giác tại Tần gia làm việc đãi ngộ coi như không tệ, chỉ ít nhà ở đãi ngộ phương diện thật là tốt. Chờ đến đủ viện, nhớ kỹ phương vị, thì nữ mang theo hắn trực tiếp liền tiến vào. Viện Sóc bước chân dừng lại. Bất quá trong thai đã nghe được viện bên trong truyền đến vui sướng tiếng cười, là hắn nghe qua tề phụ sư âm thanh. Viện Sóc lưu ý một cái trước người thị nữ bộ pháp, đi theo vững bước tiến lên. Giờ phút này, Tế phủ sư đang cùng Phong Đồng, Mộc Linh thực sư nâng lên thu học đồ một chuyện. Dù sao hắn cùng Mộc Linh thực sư đều trùng hợp hôm nay đến thu học đồ, mà không phải theo bình thường 1 năm sau mới chọn lựa học đồ, vì không cho đối phương sinh ra hiểu lầm. Hắn liền giải thích hai câu. Nói hắn một là vì trà nhân tình, hai là vì một vị tại chế phủ bên trên Tiên phú cực giai đại đệ tử, sợ đối phương bởi vì Tiên phú quá kém, 1 năm sau vô pháp lưu lại. Ta đây học đồ, tại chế phủ một đạo bên trên, Tiên phú viễn siêu tại ta. Vì biểu đạt hắn đối với chuyện này coi trọng, Tế phủ sư hơi khoa trương mấy phần lý do thoái thác. Mộc Linh thực sư nghe nói như thế, lộ ra hâm mộ thần sắc. Phương Đồng thấy hắn biểu lộ như thế, cũng có chút băn khoăn, nghĩ đến viện sóc tuệ tắc cùng chồng chọt tiên phú. Lại không đành lòng đây tiểu thiếu niên bỏ lỡ lương sư. Dù sao thật làm cho vị này Ngũ Linh căn thiếu niên tự mình tu luyện một năm, tấn cấp luyện khí một tầng khả năng, chỉ có một thành công đến. Ta cho ngươi tìm vị kia đệ tử, chồng chọt bên trên tiên phú, đồng dạng kinh diễm chi cực. Nhập đảo cũng mới 2 tháng không đến, ta thấy hắn phụ trách cái kia linh điền bên trong tụ linh thảo, sợ có 3 năm năm trì dược hiệu. Phương Đồng kỳ thực cũng không thấy quá rõ ràng. Dù sao linh điện trận pháp mở ra lấy, trong trận xương ngủ văn che lấp, hắn cũng không tiện toàn lực vận chuyển pháp thuật dò xét, chỉ là hơi nhìn qua. Nhớ ký đại khái độ cao, phòng đoán 3 năm khẳng định có. Về phần 5 năm, khục, hắn cũng không phải linh thực sư, nhìn lầm cũng rất bình thường. Nhưng trồng trọt 2 tháng liền có 3 năm chỉ công, đã không thể so với một ít nhất giai hạ phẩm linh thực sư kém. Hoặc là nói, thiếu niên kia đang gieo trồng tụ linh thảo phương diện, đã có hạ phẩm thậm chí tiếp cận trung phẩm linh thực sư trình độ, chỉ kém phương diện khác kinh nghiệm cùng chi tức bổ sung thôi. Một linh thực sư khiếp sợ nhìn về phía hắn, Phương Đồng dùng sức gật đầu co như ta khả năng thị lực không được, nhưng Trần Hà thúc lúc ấy cũng tại, hắn có thể làm chứng. Tân Hà làm người chứng trực. Điểm này không người nào có thể phủ nhận. Lời này vừa ra, Mộc Linh thực sư trong nháy mắt đứng lên đến. Vị này nhìn như lão nông linh thực sư, một khắc cũng đợi không được, hắn dự định tự mình đi nhìn xem vị này Phương Đồng để cử học độ. Thiên phú như vậy, hôm nay bị Phương Đồng nói ra, tại không hành động nhanh lên một bước, ai biết có thể hay không bị người cướp đi. Hắn cùng những người khác khác biệt, hắn thời gian không nhiều. Phương Vinh, ngươi làm sao không nói sớm? Vị phụ sư cũng rất lý giải mục linh thực sư trước mắt tâm tình, dù sao mình từ từ già đi, lại không người kế tục. Ai đều suy nghĩ nhiều tích điểm tiện duyên nhân mạch. Lam Hậu thay mặt trợ lực, hậu đại muốn sinh ra linh căn, trừ phi phu thê song phương đều có được linh căn, không phải, tỷ lệ liền sẽ vô hạn tiểu. Rất lâu niên, tại Tần gia, có được linh căn nữ tử thế nhưng là phi thường quý hiếm, người ta cũng có chọn lựa chỗ trống, khách tọa đệ tử bên trong nữ tính từ trước đến nay là trực tiếp gả vào Tần gia. Chỉ có khách tọa đệ tử cao cấp nhất mấy người, mới có cơ hội thu hoạch được Tần gia linh căn nữ ưu ái gả cho phụ trợ kỹ nghệ chỉ đạo, lúc đầu đều cần đầy đủ thời gian rèn luyện, cũng không phải là sơ kỳ liền có thể nhìn ra chính xác tiềm lực cùng có được trung phẩm trở lên cấp bậc. Với lại, Tần gia hiện tại càng thiếu thiên phú cao cường chiến lược đệ tử. Cạnh tranh quá kịch liệt điều kiện tiên quyết. Một linh thực sư dạng này linh căn thiên phú không tốt, có tại nhưng thành đạt một loại linh thực sư, đương nhiên cuối cùng cũng chỉ là không có linh căn nữ tử. Đương nhiên, cũng là một vị Tần gia không có linh căn nữ tử. So sánh với nhau, cứ Tần gia nữ linh căn nữ tử, sinh ra hậu đại có được linh căn tỉ lệ, khẳng định so bên ngoài phổ thông huyết mạch đi lên mấy đời không có linh căn mạnh hơn nhiều. Rất nhiều khách tọa đệ tử một mực phấn đấu đến trung niên đều chưa từng cưới vợ, chính là vì có thể có đầy đủ gia tộc công văn, cưới được một vị có thể cho mình hậu đại linh căn giả tỉ lệ tăng nhiều tần gia nữ. Chiến hừa, gia nghiệp. Đối với vô số người mà nói, là bọn hắn cả đời phấn đấu phương hướng